Chương 487, Hắc Mạn Ba Ma Thần, chương 487, Hắc Mạn Ba Ma Thần. Diệp Lam cũng là khẽ thở một hơi, hiện tại xem như tốt, như thế nháo trò về sau, Nguyên bản đã vết thương chồng chất vạn thú cát, hiện tại càng là đã dét vì tuyết lại lạnh vì xương, Nguyên bản liền không có còn lại bao nhiêu người, hiện tại đã ít lại càng ít, còn có Lâm Hải cùng Thái Long tử trận thông tin, cũng là vô cùng nặng nghề. Cùng với Cựu Thanh Sơn những cái kia các huynh đệ, cái này để Diệp Lam nhất thời có chút rơi vào ảo tưởng bên trong. Thấy được Diệp Lam cái này một bộ trạng thái, Cửu cũng không biết có lẽ làm sao mở miệng đi an ủi, dù sao người chết không thể phục sinh. Hiện tại người cũng đã không có, nói như vậy rất không hữu dụng còn làm cái gì." Cửu Huyền tiến lên vô một cái thật mạnh Diệp Lam vào vai, dùng tay nắm một lúc sau, Diệp Lam vừa xoay người nhìn thoáng qua Cửu Huyền, lập tức lắc đầu khẽ thở dài một tiếng nói: "Bọn họ di thể mang về không có." Diệp Lam nói chuyện có chút không có cái gì khí lực, giờ khác này hắn phảng phất vô cùng mệt mỏi, đánh giết sự tình gần nhất phát sinh thực sự là quá nhiều, thể xác tinh thần đã vô cùng mệt mỏi, mà còn Diệp Lam cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, làm chính mình tiến vào giết chóc lúc, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại đối với máu tươi khát vọng, loại kia giết chóc cảm giác một mực đang thúc dục dùng chính mình đem trước mắt tất cả mọi người giết thốt bọn họ màu tươi. Đây cũng là đến cuối cùng, vì cái gì Diệp Lam không có đem bọn họ mấy người đều giết đi nguyên nhân, loại này cảm giác để Diệp Lam vô cùng tức giận, lập tức Diệp Lam đem ánh mắt đặt ở Cửu Huyền nơi đó. Lập tức Cửu Huyền gật đầu nói, "Ngay lập tức ta cũng đã phải người đi tiến về chi viện, bởi vì lúc ấy ta đối mặt ma thần, trong lúc nhất thời không có cách nào rời đi, chỉ có thể để quanh thân người đi chi viện, thế nhưng..." Nói tới chỗ này Cửu Huyền cũng là sâu sắc thở dài một hơi nói, "Làm ta đi thời điểm, cùng với ta phải đi ra người, đều đã chết, Lâm Hải lúc ấy còn treo một hơi, thế nhưng trên thân độc tố đã kích phát đến trái tim, căn bản không có cách nào cứu chữa." mà còn độc tố cũng vô cùng kỳ quái. Nói đến đây Cửu Huyền Từ chữ nạp dưới bên trong lấy ra hai cái bình nhỏ, đem đặt ở Diệp Lam trên mặt bàn. Hai cái cái bình ngệm chén đã tỏa ra một loại màu đen vô cùng khó người hư tối mùi, lập tức Diệp Lam cũng là sững sở nói: "Đây là cái gì?" Cửu Huyền chỉ chỉ phía bên phải cái bình nói: "Bên phải cái bình là độc tố, ma thần độc sư độc tố, một những để đó cũng giống như vậy độc tố, chỉ là tại Nhiễm Lâm Hải máu tươi về sau sinh ra biến hóa, trường hợp này là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Diệp Lam vội vàng dùng linh lực đem bàn tay của mình bao vây lại, lập tức mở ra phía bên phải miệng bình. Đem đem bên trong độc tố toàn bộ đều cho đổ ra. Bên trong chất lỏng là màu nâu đỏ, tản ra một cỗ mùi hôi thối, nhưng cái này còn không phải rõ ràng nhất gây mùi hương vị, bởi vì trừ bỏ những này, Diệp Lam vậy mà phát hiện điểm đặc biệt, bởi vì độc này bên trong vậy mà thảm tạp một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát hương vị. Chỉ là như thế nhìn là tuyệt đối nhìn không ra là cái gì, nhưng là chính đang lúc này, vạn thú tháp bên trong Vô Hưu vậy mà táo động, Diệp Lam đem Triệu hắn đi ra về sau, còn không đợi kịp phản ứng, Vô Hưu trực tiếp ph่อ đầu một cái đem những cái kia mang độc chất lỏng toàn bộ ăn tại trong miệng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lam tâm đều đi theo treo lên đến. Liên Sếp như có mùi thơm Vô Hưu cũng không nên như vậy lô mang à, đây là cái gì độc diệp làm trong lòng đều không rõ ràng, cái này nếu là ăn hết nếu là có cái gì ngoài ý muốn nên làm cái gì. Lập tức Diệp Lam phản ứng cũng là nhanh vô cùng, một tay trực tiếp bóp lấy Vô Hưu cái cổ, buộc hắn để nó phun ra, tỉnh xảy ra vấn đề gì. Vô Hưu con mắt nháy mắt cũng là trừng đến vô cùng lớn, hoàn toàn là bởi vì bị Diệp Lam cho bóp. Phun ra phun ra. Những này cũng không phải ngươi có thể ăn đồ vật. Diệp Lam cùng Vô Hưu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà Huyền càng thêm một bước, nhìn xem Diệp Lam trong tay Vô Hưu, giống như mèo rùng chân sau đạp Diệp Lam tay trong mồm thậm chí còn phát ra o o tiếng kháng nghị. Ai biết càng là như Thế Bất, Vô Hưu càng là trực tiếp ưng ực một tiếng, đem trong miệng độc dược toàn bộ nuốt hấp thụ, lập tức tại thoát khỏi Diệp Lam bàn tay về sau, lé vào trên mặt bàn vận eo bẻ cổ, vây quanh miệng bình tại mồm mấp may. Thế nhưng chớ ước chừng qua chừng 5 phút, một chút sự tình đều không có phát sinh, Diệp Lam cái này trong lòng căng thẳng mới thả xuống, tóm lại là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao nói thế nào đây chính là ma thần trên thân độc, tùy tiện liền có thể để người mất mạng, cái này nếu như bị ăn còn có thể có sống. Không thể không nói cái này Vô Hưu khẩu vị thật đúng là kỳ lạ, không những linh đan rượu dược sẽ ăn, mà con liền xem như mang độc đồ vật hắn cũng sẽ ăn, vật nhỏ này thật đúng là càng ngày càng thần bí. Chẳng lẽ là trước kia cho hắn tiêm thuốc biến đổi gen? Cả hai kết hợp về sau sinh ra biến dị? Đã để Vô Hưu trở thành mới linh thú chủng loại. huống chi vô luận là vô hưu hình dạng, vẫn là ghi chép bên trong, đều không có giống như là vô hưu bộ dạng như vậy. Gặp không có chuyện gì về sau, Diệp Lam lúc này mới yên lòng lại, chuyển tay trực tiếp đem khối thứ hai cái bình miệng bình lấy đi, tại mở ra phía trước, Diệp Lam còn đối Vô Hưu làm ra một cái ánh mắt cảnh cáo. Thế nhưng ai ngờ Vô Hưu căn bản không thèm để ý, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, lập tức Diệp Lam đem trong bình đồ vật đổ ra về sau, lúc này mới phát hiện bên trong chứa vậy mà đều là máu tươi, hơn nữa còn thảm tạp ma thần độc tố máu tươi. Diệp Lam có một ít không hiểu, lập tức hỏi Cửu Huyền đây là ý gì, thế nhưng Diệp Lam cũng là rất mau nhìn ra manh khỏe, bởi vì máu tươi giống như thạch đồng dạng, đã không còn là chất lỏng, có thể tạo máu dịch ngưng kết độc. Khó trách nói Lâm Hải không cứu nổi, hơn nữa còn ép thẳng tới trái tim vị trí. Diệp Lam người về sau liền ra kết luận, cái này chỉ sợ là rắn, mà còn đây là Mỡ đỡ nữ vương Diệp Lam Kinh hô đi ra, đối với tên kia Diệp Lam có thể nói là có bóng tối, lúc trước nếu không phải đụng phải ngô tắm nước, chính mình nhưng là chết tại trong tay nàng, đối với trên người nàng độc tố cũng là hiểu rõ không thể tại giải. Thế nhưng lúc trước chính mình cũng ngao Liệt mọi người, không phải đem mợ đỡ sản nữ vương cho đánh chết sao? Liên xem như ma thần trụ đều đã hủy hoại, làm sao có thể sẽ còn sống? Đây cũng không phải là mở đỡ sản nữ vương độc. Cửu Huyên ở một bên mở miệng nhắc nhở, lập tức sắc mặt có chút khó coi nói: "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là cùng mợ đỡ đồng tộc, cùng là loài rắn, nhưng tuyệt đối không phải cùng là một người làm." mà còn cái này ma thần ta phía trước cũng tại trong tay hắn thua thiệt qua. Người nào?" Diệp Lam nhàn nhạt hỏi, lập tức Cửu Huyền Cửu Huyền căng răng nói: "Hắc Mạn 3 ma thần." Hắn độc thậm chí muốn so Mở Đở Sả nữ vương độc còn muốn lợi hại hơn, nhưng lại theo đuổi tại Mở Đở Sả, chắc hẳn cũng là vì chuyện này, cái này mới tìm bên trên ngươi, mà còn từ chiến trường thông tin bên trong ta chiếm được thông tin. Cửu Huyền đem Diệp Lam làm bản đồ đem ra, lập tức chỉ vào một chỗ thượng viễn giới rút lui phía sau núi nói: "Bọn họ một mình mang theo một đội nhân mã tại chỗ này biến mất, đi vào người đến bây giờ không trở về. Có lẽ bây giờ còn chưa có rút lui." Chương 488, Thái Long còn sống, chương 488, Thái Long còn sống. Diệp Lam cũng là theo kiểu Huyền cho chính mình chỉ ra đến địa phương mở rộng xem xét, thế nhưng nơi này cũng không có cái gì kỳ lạ, bất quá chỉ là một chỗ cỡ nhỏ tạo thành tự nhiên sơn mạch, mà còn nơi này bởi vì địa hình không tốt, căn bản là không có ai đi khai phá. huống chi liền xem như đi mở mang, cũng sẽ không có gì đó, Diệp Lam trầm tư một trận, thực sự là không nghĩ ra được nơi này đến cùng có cái gì, thế nhưng bọn họ tất nhiên có thể đi nơi này cũng không phải là không có đạo lý. Đúng, Thái Long thi thể đâu? Vì cái gì chỉ có Lâm Hải? Diệp Lam nghiêng đầu ngữ khí có chút vô lực nói, cũng trong lúc đó Cửu Huyền lắc lắc đầu nói, "Ta ở đây lúc cũng không có cảm nhận được khí tức của hắn, sinh mệnh ba động cũng không cảm giác được, kết luận là chết, thế nhưng ta lại không có tìm tới thi thể, đã lại phái người tìm, thế nhưng còn không có thông tin." Diệp Lam gật gật đầu đáp ứng, tại không có tìm tới thi thể dưới tình huống, cũng không thể chứng minh Thái Long đã chết trận, chỉ là hiện tại Diệp Lam căn bản không có cách nào phân tâm, càng không thể vì mấy cái chí hữu chết mà nhiễu loạn tâm thần. Hiện tại không phải là đặc thù thời kỳ, nếu như chính mình hành động bị chính mình cảm xúc tác động, rất dễ dàng tạo thành phán đoán sai lầm, thậm chí rất có thể đem mọi người đưa vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Điểm này Diệp Lam có thể nói lại biết rõ ràng rành, đem chính mình cảm xúc rút thuận, tận lực thả bình tĩnh một chút, trận này đánh lâu dài vừa mới bắt đầu, hắn không thể bởi vì trước mắt chèn Ép mà bị đánh bại. Tất nhiên bọn họ người tiến vào nơi này, tự nhiên do bọn họ lý do, chỉ cần bọn họ bây giờ còn chưa có từ nơi này rút lui đi ra, như vậy chúng ta liền có thể bắt bọn hắn lại cơ hội. Diệp Lam dừng một chút về sau cho ra một kết quả như vậy, thế nhưng Cửu Huyền lập tức liền trực tiếp lắc đầu tiến hành phụ nhận. Bên ta trận doanh đã từng tiến vào dò xét qua nơi này, thế nhưng tại còn không có tiến vào bọn họ tầm mắt, liền bị trực tiếp đánh chết, bao gồm đế quốc bộ đội tướng sĩ, tiến vào gần tới ngàn người, cho đến bây giờ không một người còn sống đi ra. Nói tới chỗ này, cựu huyền cũng là bóp bóp nắm tay, nhưng lúc ấy hắn cũng không có đi vào xem xét, hơn nữa lúc ấy Diệp Lam không hề tại vạn thú cát, hắn cũng không thể tự tiện rời đi xem xét, một khi người khác đi, như vậy phía trước phát sinh sự tình nhưng là xử lý không tốt. Cái này 15 ngày, Diệp Lam có thể nói một điểm trên chiến trường thông tin cũng không biết, giá 15 ngày thời gian hắn đều tiến vào độ sâu ngủ bên trong. Bây giờ tại nghe đến Cửu Huyền cho cái này, một tin tức lúc cũng là vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái nào một màn sơn mạch cất giấu cái gì? Hoặc là có thể nói khẳng định có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắc mạn ba ma thần, bằng không không có khả năng đại bộ đội đều rút lui hắn còn không có đi. Chúng ta muốn hay không hành động đi tra xét một cái? Nếu như bỏ mặc những này, ma tộc người tại thượng huyền giới còn không biết muốn kế hoạch trổ như gì đến. Gặp Cửu Huyền có chút nóng nảy, nhưng Diệp Lam lập tức lắc lắc đầu nói. Tra xét khẳng định là muốn tra xét, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, mà còn đế quốc phái đi ra nhiều người như vậy đều không có kết quả, chúng ta những thế lực nhỏ này đi có thể vớt được cái gì tốt? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Cựu Huyền vẫn còn có chút không xác định, dù sao cân nhắc đồ vật nhiều, huống chi hiện tại toàn bộ cục bản xu thế rất nguy hiểm, hoàn toàn chính là tại bị ma tộc người nắm nuôi dẫn đi. Điểm này không cần phải nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, từ ma tộc tướng lĩnh một khắc kia trở đi, bọn họ cũng đã bắt đầu kế hoạch, hiện tại duy nhất có thể đánh vỡ cái này hiện trạng, chỉ có đế quốc đế hoàng. Nhìn xem một bên ngủ say mồ tắm nước, Diệp Lam trong lòng có một trận bức tức, mọi người hiện tại cũng gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, cái này hàng đến là không tim không phổi còn tại nơi này ngủ ngon. Cũng không có tiếp tục cùng Cựu Huyền thảo luận. Diệp Lam trực tiếp cầm lấy Nô Tam Đức dưới bản đế dày nệm tới, không lại không đủ vừa vặn đánh vào trán của hắn bên trên. Ngô Tam Đức mơ mơ màng màng mở ra che kín tia máu hai mắt, thôi không tiên nhận nói: Lao phu ngủ một giấc đều không yên ổn. Có phiền hay không?" Lao già hậm hực: "Càng ngày càng không quen nhìn với Đức Hạnh, ta hiện tại cũng tại suy nghĩ muốn hay không cho ngươi bóp điểm khẩu phần lương thực, tỉnh ngươi ba ngày cũng là một bộ không tỉnh táo trạng thái." Nói xong Ngô Tam Đức lặng lẽ một cái con mắt, liền vội vàng đem thân thể của mình cho thằng băng, lập tức chờ cái này Diệp Lam nói: "Hôn tiểu tử đánh rắm. Lão tử đây không phải là thật tốt sao? Chỗ nào không thanh tỉnh?" Tiểu huyền nhìn xem hai cái đùa bê cũng là lắc đầu liên tục, ngày hôm đó thường đấu võ mồm không có một ngày để người bất lo, đến là Diệp Lam hiện tại cũng không có sự tình cùng hắn ba hoa, mà là có chuyện xin nhờ hắn đi làm. Lao đầu. Cho ngươi đi giúp ta một việc ngươi có làm hay không? Nói. Nô Tam Đức đánh cái A cắt nói. Thú lao, thiếu không làm. Nói một chút đi, tại ta đủ khả năng phạm vì bên trong ta đều có thể cân nhắc. Diệp Lam gật gật đầu, mặc dù Nô Tam Đức ngoài miệng thì nói như vậy không kém, nếu thật là xin nhờ hắn, hắn là tuyệt đối sẽ đi làm chỉ bất quá thích đắc ý mà thôi Thái Long biến mất, bất quá cũng chưa chết, mà còn ta cảm thấy cùng ma thần Hắc Mạn Ba có quan hệ, mà còn chúng ta bây giờ không hề thuận tiện đi tìm, cho nên ta nghĩ nhờ ngươi tìm một cái. Con tới, lại muốn tìm người? Nói thật lần trước Diệp Lam để Ngô Tam Đức tìm người, có thể nói nửa cái mạng đều kém chút góp đi vào, không những tại yêu tộc địa giới đi dạo một chuyến, mà còn tại ma tộc lãnh địa còn đi một vòng, hiện tại lại tìm đến người, đổi người nào người nào đều chịu không nổi hành hạ như thế. Trấn nhìn Diệp Lam một đêm, cuối cùng Ngô Tam Đức vẫn là không nhịn được Diệp Lam quấy rầy đòi hỏi, đem trên mặt đất giày nhặt lên về sau liền chắp tay sau lưng đi ra. Một bên Cửu Huyền cũng là đối với Diệp Lam vươn ra cái ngón tay nói, "Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta liền chưa từng thấy có ai có thể như vậy cùng lao tổ nói chuyện, Người tuyệt đối là cái kia cái thứ nhất." Có thể cựu Huyền không biết, lần này Ngô Tam Đức có thể đáp ứng hắn, hoàn toàn là bởi vì Ngô Tam Đức cùng Diệp Lam truyền âm, lần này trở về về sau có chuyện muốn bàn giao cho hắn, để Diệp Lam tại đi vào đại thừa kỳ về sau, tiếp thu La Sắt thần truyền thừa, mà còn lần nữa phía trước, cũng chính là làm Ngô Tam Đức trở về về sau, Diệp Lam nhất định phải thông qua Hải thần truyền thừa luyện, đây cũng là điều kiện một trong, Diệp Lam cũng là bị ép ứng. Bằng không vô luận nói như thế nào Ngô Tam Đức cũng sẽ không ra tay, mà còn Diệp Lam suy nghĩ một chút, nếu quả thật kế thừa hại Thần thân thể, đến lúc đó tại đi tìm thánh tích, nói không chừng nắm chắc sẽ càng lớn một điểm. Hùng Chi hiện tại Lao già kia đã đem địa chỉ cho Diệp Lam. Minh tuy thời đều có thể khởi hành, chỉ là tại cái này một đoạn xương trên mắt, Diệp Lam tạm thời còn không thể hành động, dù sao hiện tại ma tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm Đế quốc, rất có thể sẽ lại một lần nữa phát động chí mạng tiến công, nếu như Diệp Lam không làm tốt ứng đối sách lược đến lúc đó liền phiền toái. Trước xử lý tốt vạn thú các sự tình, tốc độ chỉnh đốn một chút, có thể đoạn thời gian này ta cần bấy quan. Tất cả mọi chuyện đều giao cho người đến xử lý, đến mức những cái kia cùng Mã nhằm có quan hệ người đều nhìn chằm chằm có hoài nghi trực tiếp giết chính là, đoạn thời gian này vạn thú cấp có thể chịu không được bất kỳ giày vò. Chương 489, bị tập kích, chương 489, bị tập kích. Tiểu Huyền nghe xong Diệp làm còn muốn bế quan, lập tức cũng là bị dọa nhảy dựng, cái này vừa mới tiến vào độ kiếp kỳ bao lâu? Thời gian một ngày còn không có a. Nếu như bây giờ liền tiến vào bế quan, cái kia linh lực rất có thể dẫn đến chưa vững chắc mà tạo thành rối loạn. Thậm chí rất có thể sẽ rơi vào tẩu hỏa nhập ma có thể, bế quan cái này chính là tối kỵ. Về quan tu luyện tăng lên linh lực tu vi, tại trước kia tấn cấp không ổn định cơ sở bên trên là tuyệt đối không thể làm được. Cửu Huyền gặp Diệp Lam muốn đi, cũng là vội vàng mở miệng khuyên hắn nói: "Ta biết hiện tại là đặc thu thời kỳ, người đối với tự thân cũng vô cùng hạ khắc, thế nhưng làm chuyện gì đều không thể lấy nó đợi, mà còn ngươi bây giờ còn ở vào không ổn định trong đó, nếu như cưỡng ép đột phá có thể hay không?" Nghe Cửu Huyền lời nói, Diệp Lam tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, lập tức cười tùng tỉm nói: "Yên tâm đi, ta tự nhiên có tính toán của mình, thời gian lâu như vậy vững vàng, vững chắc linh lực ta tự nhiên là muốn rõ ràng nhiều, bất quá ta hiện tại cần gặp phải vấn đề không phải tu luyện." mà là thí luyện. Có thể đang lúc Diệp Lam tiếng nói rơi xuống thời điểm, bầu trời bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một đạo màu tím đen ma thần trụ, giờ khác này lên đồng thời cũng là cuồn phong gào thét. Diệp Lam lập tức cảnh giác lên, đồng thời dùng linh lực tạo thành đơn giản hình tròn vòng phòng hộ, đem chính mình cho triệt để bao vây lại, tiểu huyền đồng dạng cũng là đồng dạng cách làm, Diệp Lam hơi rút lui, nhìn xem trong đạo trưởng xuất hiện ma thần. Thế cho nên trong chấp nhóm này, vạn thú các bên trong thị vệ cũng toàn bộ đều cảnh giới ở xung quanh, lạ lâm xâm lấn đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa, làm không tốt thậm chí còn muốn người chết. Ma thần bên trong cột ánh sáng đỗng nhiên vươn ra một chi ma chảo, chộp vào ma thần trụ hai bên, khủng bố khí tức đột ngạt nháy mắt bao trùm toàn trường. Ha ha. Tiểu sư đệ chúng ta lại gặp mặt. Nghe đến âm thanh nháy mắt, Diệp Lam con mắt nháy mắt híp lại, đối với cái này một cơn kinh khủng uy áp, hắn quen thuộc không thể tại quen thuộc, mặc dù đã trải qua một lần, nhưng lần này như trước vẫn là như vậy, có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. La sát ma thần. Lao tổ. Cửu Huyền sững sờ, theo La sát ma thần ánh mắt nhàn nhạt hướng Cửu vị trí nhìn, La sát ma thần đưa ra một đầu ngón tay đồng thời, một bó cường đại cô sáng nháy mắt bắn ra, đối với Cửu Huyền mặt bắn tới. Trong chớp nhoáng này, Cửu Huyền mở to hai mắt nhìn, cũng trong lúc đó Diệp làm cũng là cường lực ngưng tụ phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản xuống La Sát Ma Thần cái này một kích, nhưng Diệp Lam tốc độ từ đầu đến cuối không có đuổi theo cổ sáng tốc độ, dù cho trên thân có Tam thiên Lôi Động Bộ pháp gia trì, nhưng vẫn không có biện pháp đuổi theo La Sát Ma Thần công kích. Cửu Huyền đồng thời cũng là hư lạnh một tiếng, toàn thân xương mù màu đen lập tức phát ra, tại trước mặt ngưng tụ chỗ giống như lỗ đen đồng dạng phòng ngự công pháp, Ma Thần công kích nháy mắt bị toàn bộ nuốt vào. Lúc ấy La Sát Ma Thần cũng là cả kinh, không nghĩ tới Cửu còn có thủ đoạn như vậy, Đơn sau một khắc La Ma Thần tựa như có thể không gian xuyên qua đồng dạng trực tiếp tới mang theo kiểu Huyền trước mặt. Kinh phong lóe lên đồng thời, Cửu Huyền cái trán cũng là xuất hiện mồ hôi, đối thủ thực sự là quá mức cường đại, cường đại đến thậm chí có một loại để hắn không cách nào ngăn cản cảm giác. Thế nhưng tại nguyên chỗ chờ lệnh vĩnh viễn không phải là phong cách của hắn, gặp gỡ giống như là cường đại như vậy nhân, nếu như hắn đối ngươi có sát tâm, cho dù là chạy cũng chạy không thoát, chẳng bằng đem hết toàn lực chống cự, nói không chừng còn có thể có lưu một tia sinh cơ. Ngáy mắt cũng là ngưng tụ lực, đem phòng ngự kết rồi rút khỏi đồng thời, đối với La Ma thần thân thể bánh kích đi, cơ hội chỉ có một lần, vô là như thế nào đều cần đem nắm chặt. Thế nhưng sau một khắc Cửu Huyền liền triệt để sự sợ ngay tại chỗ, bởi vì La Sát Ma thần vẹn vẹn chỉ dùng một động tác, liền triệt để đem Cửu Huyền cho hạn chế, bàn tay từ trên hướng xuống, ma lực nháy mắt tràn vào, tạo thành chèn ép trực tiếp đem Cửu Huyền cho đặt ở trên mặt đất. Sau đó La Sát Ma thần tùy ý phất tay, Cửu Huyền giống như như là thao, bay thẳng đi ra, đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, Diệp Lam trong lòng cũng có chút rụt rè, không tới sớm không tới chế, mà lại lao quái vật đi hắn tiền nhiệm đồ để tới, đây là tạo cái gì người ta. Ma thần vẹo một cái, cái cổ, phát ra tiếng âm ca không có chút nào đem Diệp làm cho thả ở trong mắt. Tiểu tử ta nói qua ta còn trở về. Chỉ bất quá lần này đến chính là đòi mạng ngươi, hiện tại lao giả không tại, so không chỉ có mặc người chém giết phần sao. Nói xong La Sát Ma Thần ha ha một trận cười lạnh nhìn xem Diệp Lam. Ta đánh không lại lão giả kia là không giả, thế nhưng ta còn không đánh lại ngươi sao? Hiện tại hắn đi, không phải liền là ta giết ngươi thời cơ tốt nhất sao? Bây giờ còn có thể có ai đến che chở ngươi? Nói xong La Sát Ma Thần lời nói bỗng nhiên lạnh leo, lợi trảo trực tiếp vũ động, đối với Diệp Lam ngực đau liền bắt tới, đồng thời La Sát Ma Thần sau lưng cánh cũng là mở lớn ra đến, giống như ngay tại đi săn lão ưng đồng dạng. Diệp Lam thấy thế cũng là nói thầm một tiếng không tốt, hai bận rộn trên núi hướng phía sau né tránh, thế nhưng đẳng cấp cảnh giới khác biệt, Diệp Lam cùng hắn trên lệch càng không phải là một chút điểm, hiện tại La Sát Ma Thần đều không có sử dụng ma thần trụ lực lượng, cũng đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Lam. Có thể nghĩ Diệp Lam trước mặt đối mặt địch nhân, đến cùng là cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ Diệp Lam càng không thể tại chỗ trở lệnh, nếu không kết quả duy nhất chính là chết không có chôn cất sinh tri địa. Tam Thiên Lôi Động, Lôi Điện chi lực cùng với linh hồn chi hỏa nháy mắt đồng thời phát, lẫn nhau kích phát đồng thời Diệp Lam càng là đánh ra một đạo thiên vũ ấn, cái này mới đem đem La Sát Ma Thần đánh trở về. U u vang vọng đồng thời, lấy ma thần bốn phía làm chuẩn, bốn phía đều bị nổ ra màu đen khói, thật sự là không ít địa phương cũng còn có lưu dòng điện, tại còn không có tự nhiên biến mất phía trước, tại trên mặt đất tư tư rung động, cho người một loại cảm giác ra đầu tê dại. Nhưng mặc dù là như thế, ma thần cũng vẹn vẹn chỉ là dùng một cái tay mà thôi, liền hoàn toàn đem Diệp Lam làm công kích toàn bộ ngăn lại, giờ khác này Diệp Lam người đều cho vắng, chính hắn chiêu thức công pháp uy lực là như thế nào, chính hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lật tay lật tay sơn mạch tùy đều có thể đánh thành bụi phấn. Ha, ha Vốn cho rằng thời gian mấy năm qua ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ. Thế nhưng không nghĩ tới tư chất của người cũng chỉ bất quá chỉ thế thôi. Nói chuyện đồng thời, La Sa Ma thần tùy ý rút ra một trường, trực tiếp đem Diệp Lam hất bay đi ra, cũng trong lúc đó tại trên không xuất hiện, nhấp chân một khắc này hung hang đạp hướng Diệp Lam. Diệp Lam thấy thế đồng thời đem cánh tay ngăn tại trước ngực, tận khả năng ngăn cản một chút tổn thương, thế nhưng La Sa Ma thần lực lượng thực tế quá mức khủng bố, chính mình căn bản không phải đối thủ, tại trên không một khắc này Diệp Lam trực tiếp bị đập vào dưới nền đất. Diệp Lam sau khi rơi xuống đất chỉ cảm thấy ngực một trận có chịu, một ngụm máu tươi cũng là đôn ra, cùng lúc đó Diệp Lam cũng không có tư bỏ mà là trở tay đánh ra một kích thiên vương ấn, muốn tận khả năng chỉ hoán một cái thời gian, tại đánh ra thiên vương ấn mấy mắt, Diệp Lam cũng là đem lôi điện chi lực cùng linh hồn chi hỏa dung hợp. Chương 490, tập bao gà, chương 490, tập bao gà. Đối với Diệp Lam mà nói cái này một kích đã tính được là hắn ép dương giữ gốc, đối mặt cường đại như thế ma thần, Diệp Lam càng là không có bất kỳ cái gì có thể lui lại chỗ trống. Sau một khắc bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, uy mô càng là trực tiếp bao trùm toàn bộ bầu trời, có thể nói trong chốc ngắn này Diệp Lam Thiên Vương ấn trọn vẹn có thể bao trùm toàn bộ vạn thú cát, cùng lúc đó Thiên Vương ấn bên trên còn bổ sung lôi điện chí lực, cùng với ác linh chi hỏa lực lượng. Lực công kích không thể nghi ngờ là cường tích nhất, làm La Sát Ma thần nhìn thấy Diệp Lam một kích này đồng thời, sắc mặt cũng là xuất hiện mấy phần kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái đối với hắn mà nói nhỏ yếu như vậy tồn tại, vậy mà có thể đánh ra để hắn cảm thấy uy hiếp một kích. La Sát Ma thần sau lưng cánh lấp lánh ra hắc sắc quang mang, nhanh chóng đem thân thể của mình toàn bộ đều cho vây quanh, đồng thời Thiên Vương ấn cũng tại trong chớp nhoáng này rơi vào trên người hắn. La Sát Ma thần tại ngăn cản một mắt, đem đợt tấn công thứ nhất chống được. Lập tức lợi trảo hướng bên trên huy động, liền trực tiếp cùng Diệp Lam Thiên Vương ấn đụng vào nhau, chỉ là La Sát Ma Thần lợi trảo còn muốn càng mạnh hơn mấy phần, lẫn nhau ở giữa trực tiếp toàn bộ triệt tiêu. Diệp Lam chừng hai mắt nhìn xem La Sát Ma Thần, cùng lúc đó La Sát Ma Thần cũng là cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lam, ngắn ngủi suy yếu giảm sóc, Diệp Lam thần tốc rút lui, lấy ra hạt nhân phòng hộ đồng thời, để tránh La Sát Ma Thần tiến hành đánh lén. Một bên tử phế tích bên trong bỏ ra tới Cửu Huyền cũng là chật vật thường, lập tức định hướng chiến trường ngáy mắt, thân cũng là báo động, trong nháy mắt liền đến La Sát Ma Thần trước mặt. Ngôn Côi nháy mắt trực tiếp đánh vào La Sát Ma Thần trên đụng, nhưng ra chân một khắc này, La Sát Ma Thần một cái tay liền đem cản lại, ngay tại lúc đó Cửu Huyền tay phải thành quyền, trực tiếp đối với La Sát Ma Thần mặt đánh tới. La Sát Ma Thần có chút ngựa ra sau một cái, liền trực tiếp tránh khỏi, đồng thời một cái tay còn bắt lấy Cửu Huyền cổ tay, sau một khắc Cửu Huyền liền bị La Sát Ma Thần vứt đi ra. Cửu Huyền cưỡng ép tại trên không thay đổi quay người, con mắt cũng là liền đen như mực, đồng thời hai tay càng là gân xanh bạo trống sau một khắc Cửu Huyền liền biến mất ở trên không, chỉ để lại một điểm điểm tại trên không phiêu đã gói Liên tiếp va chạm vang lên. Cựu Huyền nhanh chóng lấy cực nhanh ra quyền tốc độ cùng La Sát Ma Thần chiến thành một đoạn, ngay sau đó Diệp Lam cũng nắm chặt thời cơ, nắm lấy hấp nhận đồng thời trực tiếp nên tiếp La Sát Ma thần. Bang. La Sát Ma Thần tựa như biết Diệp Lam sẽ tại sau lưng của hắn xuất hiện đồng dạng, một cái tay trực tiếp phòng tại sau lưng, giống như kim loại đồng dạng tiếng va chạm vô cùng rõ ràng, một kích không được vậy liền thay đổi phương hướng đến lần thứ hai. Song nhận đều xuất hiện, cũng không tin hắn còn có cái tay thứ ba ngăn lại không được, nghĩ tới chỗ này một cái mắt, Diệp Lam trên tay kia hấp nhận, trực tiếp hướng La Sát Ma Thần trên trán nhạc đệm. Tìm xem mất mạng chính là không muốn để cho La Sát Ma Thần chiếm được tiện nghi gì, hơi nhân từ nương tay một phần, như vậy sẽ chết người tất nhiên là hai người bọn họ. Thế nhưng Diệp Lam lại quên đi, La Sát Ma Thần sau lưng còn có một đội cánh khổng lồ tu nạp cái này, tác dụng của nó cũng không vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, thậm chí còn có thể chuyển đổi thành thủ đoạn công kích. Tại lập tức cử hữu công kích đồng thời, chính cho Diệp Lam xuất thủ đánh lén, La Sát Ma Thần xoay tròn thân thể một cái, cánh giống như lưỡi dao đồng dạng quét qua, Diệp Lam nói một tiếng không tốt vội lui, túi lâu tại hướng trước ngực của mình nhìn, y phục lại bị vỡ, thậm chí trên lồng ngực cũng xuất hiện vết máu. Tốc tại trốn rất nhanh, bằng không lần này đủ để muốn hắn mập nhỏ, thậm chí thẳng chia hai nửa đều là rất có thể, cựu huyền là cái thứ nhất rút lui, tự nhiên là không có nhận đến bất kỳ tổ thương. Hai người liên thủ vậy mà đều không có cách nào làm sao hắn mày may, sự chênh lệch giữa bọn họ căn bản không phải một chút điểm có thể bù đắp. La sát ma thần gặp hai người bộ dáng chật vật, cũng là nhịn không được cười to lên. Ha ha ha. Chẳng lẽ các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Tốc độ thực sự là quá. Chớp, giờ khác này La sát ma thần nháy mắt biến mất, theo thanh âm của hắn dừng lại, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại Diệp Lam bên người. Hoặc là sẽ thuấn di tại cựu viện bên người, một kích một kích trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người lúc này trạng thái đều không phải rất tốt, lại thêm Diệp Lam linh lực ba động khí tức có chút hỗn loạn, tình huống càng thêm hỏng bét. Chẳng lẽ lao giả kia cái gì cũng không có dạy các người sao? Liên điểm này thủ đoạn còn dám can đảm đi ra tất yêu. Sợ là không có chết qua, không biết chết cái này chưa viết như thế nào. Diệp Lam đem khỏe miệng máu tươi lao đi, lập tức hung hăng nhìn chằm chằm La Sát Ma Thần, đối phương thực sự là quá mức cường đại, vẻn vẹn chỉ là một người, vậy mà đem vạn thú các toàn trưởng người trấn áp không cách nào động đậy, lúc này đế quốc quân đội cũng không biết là đang làm gì ăn. Thời gian lâu như vậy vậy mà còn không có phát giác được ma thần giáng lâm, sợ rằng nếu là tại chỉ hoãn một hồi đi xuống, hai người đều sẽ chết ở chỗ này. Hừ. Phanh. La sát ma thần sau lưng bỗng nhiên truyền đến một chàng tiếng xé gió âm, ngay tại lúc đó tại phát giác được nguy hiểm một cái mắt, La sát ma thần nghiêng người né tránh, giáp ngực bên trên lân phiến cũng là bị xóa đi cùng một chỗ, nhưng cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lại nhìn công kích địa phương, vậy mà cắm vào một cái đại đao, xuyên thẳng mặt đất không nói, xung quanh vũng bùn thậm chí đều dạn ra, cùng lúc đó một cái mắt, La sát ma thần thần tốc quay đầu hướng sau lưng nhìn, bầu trời bên trong vậy mà rơi xuống vài bóng người. Giữa lông mày ngược lại là cùng Diệp Lam có mấy phần rất giống, đồng dạng người tới cũng không khách khí, lam lệ khí tức đập vào mặt, một đạo thân ảnh màu trắng thần tốc thoáng hiện mà đến, ép thẳng tới La Sát Ma thần mặt, nhưng trên tay người này cái gì binh khí đều không có. Oen, lấy quyền đối quyền, La Sát Ma thần đứng tại chỗ không có động, thế nhưng dẫn đầu xuất kích người lại bị đẩy lui đi ra mấy bước, trong nháy mắt La Sát Ma thần ngẩng đầu nhìn một cái, vừa cười vừa nói: "Tốt, không nghĩ tới vậy mà còn có thể có lĩnh ngộ quyền ý thể tu." Chạy tới hai người tự nhiên là Diệp Lam đại ca cùng Nhị ca, chiến quyền Diệp Thương, cùng với bá đạo Diệp Bính. Từ nhỏ đến lớn không ai dám ức hiếp ta tam đệ, ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tạp mao gà đặc ý cái gì? Nói ngươi là gà đều là coi trò ngươi, liền sợi lông đều không có, tất cả đều là lần phiến, người không ra người gà không gà thứ gì. Diệp Bính mở miệng chào Phúng La sát ma thần, càng là đưa tay trực tiếp đem chính mình đại đao cho hút trở về, đem chống trọi trên vai, một mặt không có cái gọi là nhìn xem La sát ma thần. Diệp Thương cũng là ở một bên nhỏ giọng nói, người này khó đối phó, cẩn thận một chút. Bảo vệ tốt tam đệ, hắn là chạy tam đệ đi. Gật gật đầu, bày tỏ biết phía sau, trực tiếp ngựa đầu hướng Diệp Lam Phương hướng đi đến ngăn tại trước mặt hắn, thuận tiện còn đối với La Sát Ma Thần trước mặt quá một miếng nước bọn. La Sát Ma Thần ngược lại không có bị Diệp Bính lời nói tức giận đến, mà là một mặt cười hì hì nhìn đối phương. Chương 491, không thể cứu vãn, chương 491, không thể cứu vãn. Ôi, ta còn tưởng rằng là ai đây, bất quá chỉ là hai cái sâu kiến mà thôi, nhiều hai cái lại có làm sao? Một chân giẫm chết chính là, nhất là ngươi. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. La Sát Ma Thần chớp mắt một cái con mắt, sau một khắc thân hình nháy mắt biến mất, Cửu Huyền cũng là ở bên cạnh nhắc nhở một cái Diệp Bính, để hắn cẩn thận. Dù sao La Sát Ma Thần nặng sát phạt, lệ khí vô cùng nặng, lại là hắn lao tổ đồ đệ, tự nhiên không có dễ đối phó như vậy. Thế nhưng Diệp Bính cũng không phải ăn chay. Vung đại đao đồng thời trực tiếp xếp lên La Sát Ma Thần, liền xem như bao ngày vẫn cứ có thể nhìn thấy hai người đánh nhau lúc toát ra đốn lửa nhỏ. Diệp Bính lực lượng cũng không phải là trưng cho đẹp, huống chi trải qua mấy năm này rèn luyện chiến chiến, không biết ngày đêm đều tại chiến trường trăm giết, tu vi càng là tăng lên không ít, toàn thân trên giới thậm chí đều lộ ra sinh sát khí, loại tử vong đồng dạng lệ khí, không phải từ trong đống người chết bỏ ra tới căn bản sẽ không nắm giữ. Nhưng đối mặt ma thần bàng bà cấp lực, Diệp Bính vẫn cứ không phải là đối thủ, hàm răng cắn chặt cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà La Sát ma thần căn bản liền không có sử dụng suất toàn lực, hoàn toàn chính là tại cùng chơi đồng dạng cùng Diệp Bính đánh nhau. Diệp Thương đồng dạng biết La Sát ma thần khó đối phó, nhưng vẻ mặt khí thế đến phán đoán, hắn tu vi thực sự là cao hơn bọn họ quá nhiều, thậm chí cảnh giới bên trên đều sớm đã vượt qua bọn họ. Diệp Thương thần tốc đầu nhập chiến đấu bên trong, trợ giúp Diệp Bính giảm bớt áp lực, hai người trải qua vô số lần lớn nhỏ chiến tranh, phối hợp lẫn nhau càng là vô cùng ăn ý, liên tiếp ra chiêu đồng thời càng là không có khe hở kết nối, căn bản không mang theo bất kỳ dừng lại Thấy Thế Diệp Lam cùng Cửu Viễn hai người lên nhau, lúc này đã đánh tới gay cấn trạng thái, không đồng nhất cổ tác khí đem đội đi, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dù cho hai người hiện tại đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể phất lở. Bạo khởi đồng thời, hai người cùng nhau đối với La Sát Ma thần xuất kích, bốn người vây công một cái, dù vậy La Sát Ma thần vẫn không có rơi vào hạ phòng, tại cuối cùng bốn người càng là càng đánh càng tinh hãi. Vô luận bọn họ tốc độ tăng lên bao nhanh, vô luận bọn họ ở giữa phối hợp thật tốt, càng bất kể bọn họ tiến công như thế nào chặt chẽ, La Sát Ma thần luôn là có thể không thiếu một cái toàn bộ tiếp xuống, trong chốc nhoáng này Diệp Lam tâm đều theo hơi hồi hộp một chút. Ha ha, La Sát Ma Thần cười lạnh một tiếng, đồng thời dưới chân bỗng nhiên lan tràn ra màu đỏ xương ngủ, Diệp Lam lúc này mới bỗng nhiên tỉnh tao tới, từ đầu đến cuối La Sát Ma Thần vẫn luôn vô dụng sử dụng bất kỳ võ kỹ, càng là không có sử dụng bất kỳ ma lực, hoàn toàn là tại bằng vào tự thân nhục thể cùng bốn người bọn họ đụng vào nhau. Đến bây giờ La Sát Ma Thần hẳn là không nghĩ chơi, đã nổi lên sát tâm, không khí bên trong lan tràn lên băng lãnh cảm giác, để Diệp Lam không rét mà run, cái này một kích tuyệt đối không phải là bọn họ có khả năng chống đỡ, lập tức Diệp Lam cũng là bạo giống, mau lui lại. Nhưng đã quá muộn, bốn người chiến đấu, khoảng cách thực sự là quá mức gần. Dù cho liền xem như hiện tại kịp phản ứng muốn chạy, cái kia lại có thể chạy đi nơi đâu? Bốn phía như thế chống trả, liền xem như tại phương diện tốc độ, La Sát Ma Thần thậm chí đã nghiền ép bọn họ. Loé lên ánh đỏ đồng thời, trực tiếp đem bốn người toàn bộ bao khỏa, sau một khắc La Sát Ma Thần thả ra uy áp, để tất cả mọi người có chút không thở nổi, liên tiếp toàn bộ bay rất ra ngoài, liền hắn là thế nào xuất thủ cũng không có nhìn thấy. Từng cái trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời một cái lợi trảo hướng bộ ngực của mình chô dối tới, cùng lúc đó bên cạnh Diệp Bính chú ý tới Diệp Lam, gầm nhẹ một tiếng đồng thời, trực tiếp gầm thét đi ra, lưỡi dao nên tiếp lấy mắt Diệp Lam chỉ cảm thấy sau lưng hình như bị ai bắt một cái, trực tiếp lùi ra ngoài. "Wen, bạn phát đi ra khí chẳng đem tất cả mọi người đẩy lui, thậm chí Diệp Lam Lộ Thai đều có ý kịch thủ thai, lúc trước trong nháy mắt đó hắn tựa như nghe đến nhị ca gào thét, thế nhưng làm Diệp Lam tỉnh táo lại về sau, sau một khắc liền sững sờ tại tại chỗ. Khả năng này là hắn cả một đời đều không thể quên, lúc này La Sát Ma thần thân hình đã hiện hiện ra, bị máu tươi nhiễm đỏ lợi trảo một chút xíu tử diệp binh trong thân thể rút ra. Bụng ngực của hắn đã hoàn toàn bị xò xuyên, trong tay đại đao cũng từ trong tay rơi rơi trên mặt đất, giờ khắc này Diệp Lam trợn mắt choáng váng. Vừa rồi cứu chính mình đi ra người là hắn nhỉ ca, nếu như không phải hắn, bây giờ bị xuyên thấu lồng ngực người tất nhiên là chính hắn. "Giống." Diệp Thương bạo giống một tiếng, toàn thân trên giới huyết khí nháy mắt cuộn cuộn, không quản vừa rồi thương thế làm sao nghiêm trọng, sừng sốt vọt thẳng đi lên, thậm chí không tiếp tiêu đốt tinh huyết tăng lên lực lượng, cũng muốn xông đi lên phân chiến đến cùng. Mỗi một bước bước ra Diệp Thương tóc đều sẽ thay đổi trắng một kia, mặc dù cùng La Sát Ma thần khoảng cách không phải rất xa, thế nhưng làm Diệp Thương đến một khắc này, Diệp Thương tóc hoa dâm một mảnh, cùng Diệp Lam cũng tương tự thành tóc trắng. "Đại ca." Diệp Thương đem tinh huyết của mình toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Giạng này đại giới là bực nào lớn. Dù cho một trận chiến này xuống liền tính có thể đạt được thắng lợi, Diệp Thương cũng vô pháp chống đỡ đi xuống, tiêu đốt tinh huyết tương đường tiêu đốt sinh mệnh. Khủ. Diệp Lam tầng thắng một cái, thân thể run rẩy lợi hại, đứng đều đứng không vững, nhưng như cũng không nghĩ từ bỏ tiên công, sau đó nháy mắt trốn vào bóng tối muốn mở rộng tập kích, thế nhưng coi hắn tiếp cận La Sát Ma Thần một cái mắt, vậy mà trực tiếp bị bắn ra. Ngay tại lúc đó từ mới vừa rồi bị bắn ra vị trí có thể nhìn thấy, Diệp Thương vậy mà đem Diệp Lam cho tách rời ra, lĩnh vực bộc phát đồng thời trực tiếp đem La Sát Ma Thần màu đỏ xương mù bao quạ. Đi. Diệp Thương nhàn nhạt một tiếng, sau đó liền việc nghĩa chẳng từ nan phóng tới La Sát Ma Thần, đây là hắn cường lực nhất một chiều, lĩnh vực cũng là hắn trong nháy mắt này kích phát ra đến, tiêu đốt tinh huyết bạo phát đi ra ý chí càng là vô cùng tương đại. Đồng thời lĩnh vực bên ngoài còn lộ ra một cỗ tư khí, Diệp Lam nháy mắt minh bạch, lần này Diệp Thương cũng không có muốn sống đi ra, lập tức Diệp Lam gấp gầm thét, để Diệp Thương thả hắn đi vào, nhưng hai người cũng sớm đã đánh nhau ở cùng nhau. Làm Diệp Lam tay đụng phải Diệp Thương lĩnh vực kết bên vậy mà xoạt một tiếng nhiên rạn nước, theo mấy đạo rạn nước âm vực triệt để vỡ vụn. Mà lúc này La Sát Ma Thần thì là một cái tay bóp lấy diệp thương cái cổ, hai tay càng là bị chẳng đi, máu tươi chạy tràn. Không. Giờ khác này Diệp Lam kém một chút đều muốn sổ đổ, một cái tiếp theo một cái chết đi, mà chính mình lại bất lực, Diệp thương ra sức nhìn hướng Diệp Lam, từ miệng loại hình thậm chí còn có thể mở ra, hắn tại để Diệp Lam đi. Mời anh. Theo một tiếng lửa dối vang, Diệp Lam hai tay ngăn tại trước mặt, cũng trong lúc đó Diệp Lam sau lưng xuất hiện một vết nứt, Cửu huyền ở phía sau hắn đem kéo đi đến trong phạm vi an toàn. Diệp thương biết không có sức chống cự liền lựa chọn tự bạo nguyên anh điển, muốn tận khả năng trì hoãn thời gian, để Diệp Lam rút lui nơi này. Như vậy trải qua, Diệp Thương thậm chí liền Nguyên Anh cũng sẽ không tại có, La Sát Ma Thần cũng không có nghĩ đến Diệp Thương vậy mà như vậy tâm huyết, một cái tay ngăn tại trước mặt đồng thời, vung đi máu tươi trên tay. Độ kiếp kỳ hậu kỳ tự bảo uy năng vô cùng kinh khủng, lấy La Sát Ma Thần đứng địa phương làm trung tâm, vài trăm mét địa phương đều bị nổ ra một đạo hố sâu, nhưng dù vậy hắn vẫn không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Chương 492, Hấp nhận bị hao tổn, chương 492, Hấp nhận bị hao tổn. Tại Diệp Lam bị Cửu Huyền cứu ra về sau, Diệp Lam cả người đều ngồi liệt trên mặt đất một mặt đần đột, lúc này Diệp Lam cũng có thể nói một điểm tinh thần cũng không có, cả người lâm vào sương si ngốc trạng thái. Đại ca cùng hắn nhị ca đều tại trước mắt của mình bị giết, chính mình lại bất lực, một thế này bọn họ là chính mình thân nhân duy nhất, thế nhưng hiện tại hắn lại cái gì đều không thừa hạ. Hắn hiện tại còn có cái gì có thể mất đi? Đào mắt ngầm đầu nhìn về phía Cửu Huyền, cũng trong lúc đó Cửu Huyền cũng là sợ Diệp Lam vì thế sẽ sụp đổ, dẫn đến tự thân tẩu hòa nhập ma. Bởi vì hiện tại Diệp Lam, khí tức trên thân vô cùng không ổn định, linh lực thậm chí đều có một loại sắp bạo tác cảm giác, Cửu Huyền ánh mắt nhìn chăm chú đến Diệp Lam về sau, cả người cũng là bị dọa dựng. Theo sát lấy thân thể cũng là hung hăng đu lên. "Lá, Diệp Lam, vốn muốn nói một chút an ủi hắn lời nói, thế nhưng Cửu Huyền lại phát hiện chính mình không có cách nào mở miệng, một câu đều nói không đi ra, lúc này Diệp Lam trên mặt có hai giọt nước mắt, thế nhưng chảy ra cũng không phải là nước mắt, mà là máu tươi. Phía sau còn không đợi Cửu Huyền mở miệng, cứ thế mà đem phía sau nuốt trở về, lập tức vội vàng liền nghĩ đem Diệp Lam cho kéo lên, dù sao La Sát Ma Thần còn không có đi ra, dẫn hắn lúc đi ra, tất cả mọi người chạy không thoát. Vạn Kiếm Ngạo liệt chạy đến lúc, cũng là vừa vặn nhìn thấy cái này một thảm trạng, thế nhưng vừa rồi Diệp Thương tự bạo, Để hai người căn bản không có cách nào tới gần, chỉ có thể ở phía xa nhìn xem, khi thấy Diệp Lam kế quỹ dưới đất thời điểm, hai người cùng nhau liên nhau. Lập tức thần tốc đến Diệp Lam sau lưng đồng thời, để tránh ma thần bỗng nhiên tập kích, càng là ngưng tụ gia phạm vi phòng ngự kết giới đi ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có ngẩn ấy thủ đoạn sao? Vậy thật đúng là quá làm cho người thất vọng a. Tiếng cùng Tiếu từ hố sâu bên trong truyền đến, ánh mắt của mấy người cùng nhau nhìn hướng chỗ nào, hiện tại tiến cũng không được lùi cũng không xong, tất cả mọi người lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Các ngươi đi, ta đến cản bọn họ lại, nhất thiết phải bảo vệ tốt Diệp Lam. Bằng không lão tổ trở về ta không có cách nào bàn giao." Cửu Huyền phân phó một tiếng, để Vạn Kiếm cùng Thái Long chăm sóc tốt Diệp Lam, chính mình liền nghĩ đến làm sao nên tiếp La Sát Ma Thần, hiện tại tất cả cao chiến lực người đều trước sau bỏ mình, cuối cùng cũng là đến phiên hắn đến hiến tế sinh mệnh, lúc này vô luận kết quả là như thế nào, Cửu Huyền đều không có bất luận cái gì có thể lui lại lý do. Đang lúc Cửu Huyền chuẩn bị nên đón La Sát Ma Thần thời điểm, quỳ trên mặt đất Diệp Lam, bên cạnh đột nhiên lấp lánh ra mục nát sờ một cái vô cùng mê mội quằn mang, chỉnh thể đều là màu thẳng, đem Diệp Lam toàn bộ thân thể cho bao vây lại. Lan tràn đi ra lực lượng lúc thì để người cảm thấy bình tĩnh, Lúc thì cho người một loại sóng to gió lớn cảm giác, vô cùng không ổn định, càng là ở vào hai loại vô cùng cực đoan dưới trạng thái. Lam cựu huyền nhìn thấy Diệp Lam cái này một trạng thái về sau, trong lòng cũng là đạp nước một trận, vậy mà để hắn cảm thấy một trận khiếp sợ cảm giác, Diệp Lam hiện tại cho nên nắm giữ lực lượng, để hắn có một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Ngay sau đó Diệp Lam từ trên mặt đất chậm dãi đứng lên, không đợi hắn ngẩn đầu nhìn, sau một khắc la sát ma thần liền tiến lên đón, cánh khổng lồ pháng phất có thể đem toàn bộ mặt trời đều cho che Trong chớp nhoáng này đến là phi thường giống con rơi, La Sát Ma thần lợi trảo hung hăng đối với Diệp Lam phương hướng tiến công mà đến, trên lợi trảo hàn khí liền xem như xa như vậy cũng có thể cho người một loại cảm giác không rét mà run. Tiếng xe gió một nháy mắt mà đến, vạn kiếm cùng ngao liệt hai người ngưng tụ ra phòng ngự kết giới, trong nháy mắt liền bị đánh tan, căn bản không có cho La Sát Ma thần mang đến bất kỳ thích nhất, Diệp Lam ngẩng đầu nháy mắt hấp nhận cũng đồng thời cũng xít sao nắm lấy tại trong tay. Đao lên đao rơi trực tiếp cùng La Sát Ma thần lợi trảo đụng vào nhau, chói tai kim loại tiếng ma sát, để màng nhĩ của mọi người đều nhận lấy cực lớn kích thích. La Sát Ma thần nhiên cảm giác một trận cự lực truyền đến. Hai tay càng là chuyển đến một trận tê dại cảm giác, có chút khó tin nhìn xem Diệp Lam, đồng thời thân thể cũng là bị đẩy lui đi ra, đứng tại chỗ Diệp Lam cũng tương tự bị đẩy lui, trên mặt đất đều bị vạch ra một đạo sâu sắc vết tích. Diệp Lam hai cái chân càng là hãm vào trong đất bùn, hai tay cùng dạng cũng có chút run dậy, lúc này Diệp Lam Diệp Lam hai mắt buốc lên lang quăng, mà trên đầu tam giác xin tiêu chí đồng dạng cũng là lập lòe đi ra. Mấu chốt này thời khắc, thân văn lực lượng bị triệt để kích hoạt, mặc dù không có được đến chân chính tán thành, dù cho chỉ có một thành lượng, cũng dù sao cũng so không có tốt, làm La Sát Ma thần nhìn thấy Diệp Lam trên trán tiêu chí lúc, cả người cũng là sững sờ. Lập tức đối với Diệp Lam quát, "Thần cách, ngươi vậy mà đã nắm giữ thần cách, không nghĩ tới a?" Thật sự là không nghĩ tới. Diệp Lam căn bản không muốn làm bất kỳ trả lời, rất rõ ràng hiện tại Diệp Lam trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trước mắt cái này mang cánh ma thần, hôm nay nhất định phải chết. Không quản là trả giá bộ dáng gì lại giới, hôm nay nhất định phải vì chính mình hai cái ca ca báo thủ rửa hận. Sau một khắc Diệp Lam đem hắc nhận dơ lên thời điểm, lúc này mới phát hiện, hai thanh hắc nhận trên vết đao vậy mà đã xuất hiện vết rách, vừa rồi cái kia một kích vũ khí đã bị tổn hại, tiếp xuống nếu như tại cường tâm sử dụng, thậm chí rất có thể sẽ phải gánh chịu phá hư. Diệp Lam dừng một chút, tiện tay đem Hắc nhận thu hồi, lập tức một cái tay vươn hướng một đám, trực tiếp trong không khí như thế vạch một cái, màu vàng quang mang lóe ra đến, không khí bên trong lại bị trực tiếp xé mở một khe nước. Bên trong quang mang đều là màu trắng, cực kỳ chói mắt, nếu có người thời gian dài nhìn chầm chầm nơi này nhìn, nhất định sẽ bị cái này quang mang chói mắt mê muội. Trường thương đuôi thương chậm rãi xuất hiện, Diệp Lam cũng là không một chút nào khách khí, một cái tay chộp vào trên thân thương, trực tiếp đem Huyền Hoàn thương lôi đi ra. Lúc trước tu vi phản ứng, chính mình không có cách nào sử dụng Huyền Hoàn thương. Hiện tại tu vi được đến nhất định bổ sung, tự nhiên cũng có thể kích hoạt Huyền Hoàng Thương cảm ứng, chỉ là đáng tiếc một kiện thanh khí phôi thai. Hấp nhận là một thanh phi thường cường thế vũ khí, chỉ tiếc chính mình năng lực không đủ để nó bị hao tổn, bất quá đối với Diệp Lam mà nói, nhất làm cho hắn quen thuộc vũ khí vẫn là trường thương. Lam Huyền Hoàng Thương bị Diệp Lam nắm lấy tại trong tay lúc, không hiểu cảm giác quen thuộc nháy mắt chuyển đến, đồng dạng. Trong nháy mắt này Diệp Lam thân hình bạo động, cả người vọt thẳng đi lên, Tam Tiên lôi động nháy mắt kích phát, Huyền đồng lên, trên dưới bay tứ tung đồng thời càng là vô cùng bá đạo đả kích la sát ma thần. Tại thần lực lượng ra trì phía dưới, Hiện tại Diệp Lam đủ để có thể nắm giữ cùng La Sát Ma thần đối đầu tư bản, thế nhưng cái này một trạng thái Diệp Lam căn bản không có cách nào duy trì liên tục quá lâu, thời gian có hạn nếu như chính mình lâm vào nguy bại, thân văn lực lượng bị tiêu hao hết, như vậy chính mình cuối cùng chỉ có thể mặc người chém giết. Nghĩ tới đây Diệp Lam càng là làm ra một cái điên cuồng quyết định, lấy thương đổi thương. Tất nhiên là đang liều mạng, vậy mình cũng có thể không cần phải đi tính toán như vậy nhiều hậu quả. Hùng chi chính mình còn có hai cái thủ đoạn bảo mệnh vô dụng, chương 493, Ma thần lĩnh vực huyết ma vực, chương 493, Ma thần lĩnh vực huyết ma vực. Vô địch kim thân thể chính mình còn có hai tấm không có sử dụng thuận nữa còn có thôn phệ quyết, có thể dùng để ngăn cản La Sát Ma thần một kích mạnh nhất, đây cũng là mấu chốt nhất một kích, nghĩ tới đây Diệp Lam bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Mặc dù bây giờ vết thương chống chất, mà còn chính mình hai cái ka ka đều đã bỏ mình, thế nhưng hiện tại Diệp Lam suy nghĩ cũng không có bị xáo trộn, càng như vậy thời điểm, như vậy Diệp Lam hiện tại càng là có lẽ giữ vững tỉnh táo. Chỉ có đầy đủ tỉnh táo mới có thể ngược gió lập bàn. Hiện tại hắn, mục đích chỉ có một cái đó chính là đánh giết trước mắt hỗn đản, để hắn từ nơi này hoàn toàn biến mất, vì chính mình ka ka cùng Mà con hiện tại chính mình thụ thương đã có hai cái thủ đoạn bảo mệnh, trước dùng vô địch kim thân thể, đem La Sát Ma Thần cho chọc giận, lấy thương đổi thương đấu pháp tuyệt đối là có thể được. Nghĩ tới đây, Diệp Lam Lăng không phiêu phủ, túi đầu nhìn xem La Sát Ma Thần nói: "Ta biết ngươi tới nơi này là vì cái gì, ngươi muốn giết ta, để lao quái vật bị đức đoạn truyền thừa. Không phải liền là như thế một cái đơn giản đáp án sao? Ngươi muốn hắn thần cách, thế nhưng ngươi còn chưa đủ chính mình." Quả nhiên tại Diệp Lam nói tới chỗ này thời điểm, La Sát Ma Thần sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, tại nhìn Diệp Lam lúc, hoàn toàn tựa như là đang nhìn người chết. Diệp Lam cười ha hả nhìn xem La Sát Ma Thần, quả nhiên là hắn nghĩ như vậy như vậy, gia hỏa này chính là muốn để Ngô Tam Đức chọn lựa người chết không có chôn cất sinh tri địa, nhưng bất luận người kia là ai, Diệp Lam nhất định sẽ ngăn cản La Sát Ma Thần kế hoạch, càng không khả năng để hắn được đến Ngô Tam Đức thân cách. Tiểu tử ngươi rất thông minh, nhưng càng là người thông minh, chết liền sẽ càng sớm. Diệp Lam cười ha hả, có chút khinh thường nhìn xem La Sát Ma Thần, Huyền Hoàng thương đối với La Sát Ma Thần nói: "Ta có thể hay không chết, hình như ngươi còn chưa có tư cách đến thẩm phán, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Bị phán sư môn giết hại rồi thịt, là là người?" Đừng nói ngươi muốn giết hay, ngươi căn bản chính là chẳng bằng con chó xúc sinh, muốn chết cũng chỉ có thể là ngươi chết, thân cách càng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Sau cùng lời nói, Diệp Lam căn bản là gầm hết lên, hung hăng đối với La Sát Ma Thần gầm thét, gặp bộ dáng như vậy, La Sát Ma Thần cảm xúc cũng là bị kéo theo, lợi chảo nắm chặt đồng thời, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt tiếng vang, thâm trầm nhìn xem Diệp Lam nói, tự tìm cái chết, cho tới bây giờ không có người nói qua với ta như vậy, cho dù là Lao Giả kia cũng không được, nhìn đi, chỉ cần ta đem ngươi giết đi, lão già kia còn có cái gì biện pháp đến tìm kiếm truyền thừa? Nói xong La Sát Ma Thần ghế dựa một cái tay che lấy con mắt của mình ha ha cười lạnh nói, hắn thời gian có hạ, rất nhanh hắn cũng chỉ có thể tại chỗ này chết già. Sau đó chỉ có thể mang theo tiếc nuối trở về thần giới, liền tính ta không lấy được, vậy hắn chuyển thừa vĩnh viễn cũng chỉ có thể sẽ trở thành đi qua thức. Không chiếm được liền muốn hủy đi, đây chính là La Sát Ma Thần đáp án, tiếng nói vừa ra đồng thời, La Sát Ma Thần che lấy một con mắt cũng là hồng quang bùng lên, ngay sau đó từ dưới chân của hắn lan tràn ra rất nhiều huyết vụ, mùi máu tươi rất nồng nặc, thậm chí có loại vô cùng gay mũi cảm giác. Diệp Lam cũng là hơi nhíu mày một cái, không biết La Sát Ma Thần đây là muốn làm gì. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt, vừa rồi Diệp Lam kỳ thật muốn rời đi nơi này, thế nhưng bốn phía đã hoàn toàn bị La Sát Ma thần cho khóa chặt, chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn. Ma thần lĩnh vực, huyết ma vực, che khuất bầu trời huyết vụ trực tiếp đem thiên địa đều cho bao phủ, phạm vi đại diệp lam căn bản không trốn thoát được, nhìn xem bốn phía dị trạng, Diệp Lam có thể cảm giác tựa như là cả người lâm vào máu tươi bên trong. Ngươi không phải là muốn liều mạng sao? Ngươi không phải thích chiến đấu sao? Vậy ngươi liền tại cái này vô tận huyết ma vực bên trong chiến đấu a. Ha, ha, ha Tiếng nói vừa ra đồng thời, đầy đất máu tươi đầu ngưng tụ viễn hóa thành từng người hình quái vật, từ trên mặt đất gọi hình mà lên, liền tựa như từ thâm viên bên trong bỏ ra tới ác ma đồng dạng, tại chỗ này Diệp Lam thậm chí có thể nghe đến bốn phía loại kia vô cùng tiếng kêu thảm thiết thế lương. Những này quỷ đồ vật đối với Diệp Lam mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói, bởi vì bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, hoàn toàn chính là vật chết, cũng không có sinh mệnh khí tức, đối với những này quái vật Diệp Lam tùy ý một chiêu liền có thể đem đánh tan. Thế nhưng làm Diệp Lam đem đánh tan lúc, quái dị một màn bỗng nhiên phát sinh, bị đánh tan tại trên mặt đất ròng máu, liền bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, bị đánh tan mấy cái liền sẽ ngưng tụ ra mấy cái huyết nhân, theo chiến đấu đánh vang, càng ngày càng nhiều huyết nhân sinh ra. Từ vừa mới bắt đầu biến thành hai cái, hai cái liền bốn cái, càng đi đủ đẩy càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng toàn bộ kết giới đều là huyết ma người, hàng trăm hàng ngàn vạn đem diệp lam cho bao vây lại, càng lớn càng mệt mỏi, diệp lam giờ mới hiểu được La Sát Ma thần dụng ý. Hắn cái này căn bản liền không có muốn cùng chính mình chính diện đối phanh, hoàn toàn là nghĩ bằng vào thủ đoạn như vậy cùng chính mình chơi, đem chính mình cho tươi sống mãi chết tại chỗ này, mang thể lực của mình toàn bộ đều bị hao hết về sau, La Sát Ma thần chỉ cần cho chính mình một đao sau đó tiến hành kết thúc. Nghĩ tới đây, Diệp Lam ra đầu đều đi theo có chút một chút suy dại, không nghĩ tới La Sát Ma thần vậy mà như thế hiểm ác, vậy mà có thể nghĩ ra như vậy ác độc thủ đoạn, đem người làm việc mệt chết tại chỗ này. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam căn bản không thể đi nghĩ nhiều như thế, tất nhiên là tại đối phương ma vực bên trong, nhất định muốn nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới mới là, nếu không mình chờ đợi ở đây từ đầu đến cuối đều là bị động. Nghĩ tới đây, Diệp Lam ngẩng đầu nhìn một cái trên trời, toàn bộ trên không cũng toàn bộ đều bị bao khỏa, thế nhưng những này huyết ma người đều là dùng sức mạnh ngưng tụ ra, từ trên không bài trừ tỷ lệ hẳn là sẽ lớn hơn một chút, cũng không biết sẽ hay không thành công, nhưng cũng đáng được thử một lần bằng không hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Lam bỗng nhiên nhảy lên thật cao, trên mặt đất vây quanh huyết ma trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát, thế nhưng sau một khắc liền lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra mới với ma. Những này quỷ đồ vật căn bản là giết không chết. Lập tức Diệp Lam đem tinh lực toàn bộ dốc tại viền hoàng thương bên trên, liên quan toàn bộ thân thể cũng đi theo xoay tròn, giống như nhân tạo như vòi rồng, trực tiếp hướng bên trên chống không kết giới vách tường cảm tới, chỉ cần có thể phá vỡ một chỗ, như vậy Diệp Lam liền có biện pháp đem La sát ma thần lĩnh vực phá nhanh. Oan. Huyền hoàng thương đâm vào kết giới bên trên phát ra loại kia giống như là dùng móng tay ma sát bảng đen âm thanh, để người trên thân cũng nhịn không được lên một lớp da gà, làm Diệp Lam nhìn Huyền Hoàng Thương lúc, đi theo sắc mặt cũng là vui mừng. Quả nhiên như cùng hắn suy đoán như vậy như vậy, trên bầu trời lĩnh vực phòng ngự quả nhiên là kém nhất. Huyền Hoàng Thương đầu thương đã đâm xuyên qua, thế nhưng làm Diệp Lam chuẩn bị cầm về Huyền Hoàng Thương lúc lại sử suốt. Bởi vì vô luận chính mình sử dụng khí lực lớn đến đâu, Huyền Hoàng Thương đều không thể rút trở về, mà con huyết vụ vậy mà ngay tại một chút xíu đem Huyền Hoàng Thương cho bao vây lại, bị bao vây về sau Diệp Lam cũng là triệt để cùng Huyền Hoàng Thương cắt đứt cả liên hệ. Chương 494 Hải thần tí luyện, chương 494, Hải thần tí luyện. Mất đi binh khí, Diệp Lam sức chiến đấu liền sẽ đại đại giảm bớt, đều là chính mình tự cho là thông minh mà đưa đến kết quả. Huyền Hoàng Thương đã triệt để bị huyết vụ luốt chừng lấy, rơi vào đường cùng Diệp Lam cũng chỉ đành từ bỏ. Từ trên cao rơi xuống về sau, Diệp Lam đưa tay một quyền liền đem bốn phía tất cả huyết ma cho đánh tan. Đồng thời tận khả năng rút lui bảo trì thể lực, thế nhưng huyết ma số lượng tại vô hạn gia tăng, liền tựa như không có hạn chế đồng dạng, để Diệp Lam căn không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân. Càng đánh càng kinh ngạc. Mà đến cuối cùng Diệp Lam toàn thân trên giới đều bị mồ hôi cho đánh thấu, thần văn lực lượng cũng là bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, trong vòng 3 ngày càng không cần nghĩ lại đi kích hoạt thần văn lực lượng, giờ khắc này Diệp Lam hoàn toàn lâm vào bị động tấm địa. Thậm chí loại này tuyệt vọng chiến đấu để Diệp Lam muốn từ bỏ dãy rựa, cả hai thực lực cách xa thực sự là quá lớn, căn bản không có khả năng dãy rựa có thể. Thể lực cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn, vô luận là ra quyền động tác vẫn là chuyển vị tốc độ, đều giảm mạnh rất nhiều, cuối cùng Diệp Lam mang theo không cam lòng chỉ có thể ngã trên mặt đất, nằm dưới đất một khắc kia chờ đi, Diệp Lam thở hổn trên thân liền như là đè lên một tòa ngũ hành sơn đồng dạng. Căn bản dậy không nổi cũng không động được, Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể đây chính là chính mình sinh mệnh cuối, đến cuối cùng chính mình đến chết đều không có nhìn thấy thành tích, cái này đến là hắn cả đời tiếc nuối. Trầm rãi Diệp Lam cũng là nhắm mắt lại. Giờ khác này lên hắn không nghĩ đang động, mà còn cũng căn bản không động được, bởi vì lấy Diệp Lam nằm xuống địa phương làm trung tâm, bốn phía đã trải rộng hết ma người, toàn bộ đều bao phủ tại Diệp Lam trên thân, cùng nhau đè lên, sẽ rách Diệp Lam mục thể. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam thân thể có một loại mất trọng lượng cảm giác, nhắm mắt lại về sau, liền cũng không mở ra nữa, thế nhưng trên thân lại không có truyền đến bất kỳ đau đớn. Cái này để hắn vô cùng kỳ quái, mất trọng lượng làm cho Diệp Lam cảm thấy trong lòng rất nặng, mà còn càng là mở mắt không ra, Diệp Lam càng là muốn dãy rủa, làm chính mình ra sức khi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện trời xanh mây trắng. Vô tận đại hải cảnh tượng xung quanh toàn bộ cũng thay đổi. Phù phù. Theo một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, Diệp Lam phát hiện chính mình vậy mà đắm chìm tại một vùng biển mênh mông đại hải bên trong, thế nhưng chính mình mặc dù thân ở nước biển bên trong, thế nhưng cũng không có loại kiêng ngạt thở cảm giác, ngược lại có thể ở trong nước tự do hô hấp, một màn này vô cùng để người cảm thấy thần kỳ. Trong nước lưu động Diệp Lam cũng có thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Liên tựa như bản thân hắn chính là trong nước một phần tử, hắn chỗ bơi lội địa phương nước biển cũng đi theo lưu động, cái này nước biển đã có thể trở thành một cái chính thể, cũng có thể trở thành một cái cá thể. Loại này thần kỳ giác quan sâu sắc hấp dẫn lấy Diệp Lam, bởi vì cái này thật sự là quá mức thần kỳ, mà còn Diệp Lam vậy mà có thể phát hiện, hắn vậy mà có thể tùy ý điều khiển những này nước biển, chính mình tâm lúc bình tĩnh, những này nước biển liền sẽ vô cùng bình tĩnh. Làm tâm tình của mình bực bội thời điểm, những này nguyên bản vô cùng bình tĩnh nước biển liền sẽ phô trương, thay đổi đến sóng lớn mãnh liệt dị thường cuồng bạo, nhìn thấy nơi này Diệp Lam tâm cũng run rẩy theo. Hiện tại tình như vậy, Diệp Lam có thể nghĩ tới kết quả chỉ có một cái, đó chính là Hải Thần thí luyện, tùy tâm mà thay đổi, chính mình hoàn toàn lực khống chế những ngày nước biển, như vậy chính mình thí luyện liền sẽ hoàn toàn thông qua. Ngay sau đó Diệp Lam tâm tư bắt đầu kích động lên, tất nhiên muốn để hắn khống chế toàn bộ hải vực, cái này chẳng lẽ còn không đơn giản. Lấy tự thân làm trung tâm, Diệp Lam thần tốc xoay tròn thân thể, theo chính mình kéo theo, nước biển cũng bắt đầu đi theo chuyển động, quên quẩn tại Diệp Lam xung quanh, cơ thể bắt đầu xoay tròn, mặt nước liền tựa như tạo thành như vòi rồng bắt đầu xoay tròn, đầu tiên là một chút xíu kéo theo, sau đó liền dẫn động nguyên một mảnh. Theo thời gian trôi qua, lấy Diệp Lam làm trung tâm Càng ngày càng nhiều nước biển bị Diệp Lam hoàn toàn kéo theo, cho đến cuối cùng chỉnh một mảnh vô tận hải vực thành một mảnh to lớn hải vực xoay rồng. Đang cùng với trong lúc nhất thời, loại nào mất trọng lượng cảm giác lại một lần nữa truyền đến, bỗng nhiên Diệp Lam bỗng nhiên có cảm giác, thân thể như trước vẫn là như vậy nặng nghề, thế nhưng tối tăm bên trong lại có mới một tầng liên hệ, trên trán tam giác xin đánh dấu cũng là lộ ra hào quang nhỏ yếu. Linh lực bị hao hết không cách nào kích hoạt, đây là chuyện không có cách nào, Diệp Lam thân thể bị toàn bộ màu xanh nước biển bao phủ, vừa rồi một màn kia có thể cũng không phải là Diệp Lam xuất hiện ảo giác, mà đó chính là Hải thần Thí luyện, gây để Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến. Vậy mà là vào thời khắc đó vậy mà thông qua Hải Thần thử thách, mà còn thuận theo tự nhiên như vậy đơn giản, hoàn toàn chính là trò trẻ con, theo Diệp Lam thanh tỉnh, ánh mắt bên trong tràn lan làm sắc quá mang, trên trán ba tiện xiên kia sáng đại tác, giờ khác này lên lạnh buốt nước biển một nháy mắt đem bao trùm chỉnh một mảnh huyết ma vực. Huyết ma người càng là trực tiếp bị nước biển cho tan rã tách ra, trực tiếp liền bị triệt tiêu mất, mà còn bốn phía vách tường bố trí kết giới toàn bộ đều bị nước biển cho ăn mòn rơi, nước biển dung hợp máu loãng, cả hai bị triệt tiêu lẫn nhau. Huyết ma người cũng không có biện pháp tiếp tục ngưng tụ ra, cùng lúc đó huyết ma thần lĩnh vực liền dạng này bị Diệp Lam cho phá mất. Làm Diệp Lam đi ra về sau, cả người càng là nửa ngồi tại trên mặt đất cảm giác mệt mỏi không giảm, phía trước tiêu hao quá nhiều, lần này có thể bài trừ La Sát Ma thần kết giới, hoàn toàn chính là nhân duyên trùng hợp. Còn không đợi Diệp Lam tỉnh táo lại, trước người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, La Sát Ma thần đang đứng trước mặt mình, đưa tay liền muốn muốn bóp lấy Diệp Lam cái cổ. Thật đúng là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẹn vẹn chỉ là nắm giữ thân cách, nhưng lại không có chân chính được đến thần tán thành, khó trách lực lượng như thế nhỏ, bất quá dù cho ngươi bây giờ qua luyện, được đến công nhận lại có thể thế nào? Không giống vẫn là muốn chết ở chỗ này. Nói xong La Sát Ma thần liền đưa tay hướng Diệp Lam cái cổ bóp đi, loại kia bị khóa hầu ngạt thở cảm giác, là Diệp Lam phiền nhất cảm giác, muốn giết cứ giết. Làm sao đặc biệt em mở mỗi ngày đều có thể đụng phải loại kia thích bóp người cái cổ người. Đang lúc La Sát Ma thần muốn đem Diệp Lam cho giơ lên, một cái tay khác lại bỗng nhiên phá vỡ hư không, đem La Sát Ma thần tay cho gắt gao bắt lấy, biến cố này cũng là để La Sát Ma thần bỗng nhiên dừng mình, bỗng nhiên xuất hiện người vậy mà để chính mình không có chút nào phát giác. Ta nghĩ người đuổi hiếp nhà ta thiếu chủ hẳn là cũng có cái đồ a. Cực kỳ âm tức giận từ hư vô bên trong truyền đến, trừ bỏ quỷ đế còn có thể là ai? Trong chốc lát này Diệp Lam trên mặt cũng là lộ ra một vẹn nụ cười, vừa rồi cùng hệ thống cùng với Quỷ Đế mất đi liên hệ, Quỷ Đế căn bản là không biết ngoại giới phát sinh cái gì, hoặc là đang ngồi tu luyện, hoặc là tiến vào chiều sâu ngủ say. Bằng không đã sớm đi ra, La Sát Ma Thần một cái tay vung ra Diệp Lam, một cái tay khác nắm lấy Quỷ Đế cánh tay, như muốn đẩy ra ngoài, thế nhưng làm La Sát Ma Thần tay chạm đến Quỷ Đế lúc, thư vô không gian bỗng nhiên đóng lại, La Sát Ma Thần cũng là nắm lấy một cái trống không. Cũng trong lúc đó La Sát Ma Thần bỗng nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại bên trái của mình, đồng thời thân hình bạo động. Chương 495, Quỷ Đế cứu viện, chương 495 Quỷ đế tứ viện, cảm giác được Quỷ đế sắp đi ra địa phương, La Sát Ma thần vọt thẳng tới, muốn chiếm lấy tiên cơ trước một bước phát động chiến đấu, bởi vì từ vừa rồi La Sát Ma thần liền có thể cảm giác được, đối phương đồng dạng cũng là phi thường cường đại nghịch tồn tại, thậm chí cùng hắn so ra càng là có phần hơn mà không bằng. Chỉ bất quá phiến thiên địa này thiên đạo, đồng dạng là hạn chế hắn tu vi, lập tức La Sát Ma thần lợi trảo tiến công thời điểm, một đạo vô cùng thê lương giống lên một tiếng truyền đến, ngay sau đó một đạo trong suốt linh hồn bay thẳng La Sát Ma thần. Thấy thế La Sát Ma thần tự biết bị lừa, lớn mọc cánh nháy mắt liền nghĩ đến lui, thế nhưng Quỷ đế vậy mà xuất thủ. Làm sao có thể cho hắn có thể khả năng đào tẩu. Tại La Sát Ma Thần đang chuẩn bị rút lui lộ đến bên trên, quỷ đế bỗng nhiên xuất hiện, khói đen tùy ý phi tán, trực tiếp đem La Sát Ma Thần vây ở khói đen bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn ngay tại điên cuồng dãy dụa, cũng không biết quỷ đế sử dụng thủ đoạn gì. La Sát Ma Thần càng là liên tục gầm ghét, cũng trong lúc đó trên thân hào quang màu tím đen bỗng nhiên sáng lên, trong chớp nhoáng này ma thần trụ cũng là từ La Sát Ma Thần dưới chân bỗng dâng lên, đem La Sát Ma Thần cả người kéo lên. Thoát khói đen máy mắt, La Sát Ma Thần cũng là được đến ma thần trụ gia trì, vô luận là lực lượng hay là tại ma lực bên trên Càng là được đến cực kỳ cường đại tăng lên, tốc độ thậm chí nhanh đến làm cho không người nào có thể dùng mắt thường đến quan sát được. Sợ rằng đây mới là La Sát Ma thần thực lực chân chính a. Vừa rồi hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Diệp Lam mà thôi, phía trước trạng thái Diệp Lam sử dụng toàn lực, thế nhưng cũng vẹn vẹn miễn cưỡng chỉ có thể làm chống cự, thế nhưng hiện tại đừng nói là chống cự, thậm chí liền một chiêu ngăn cản có thể đều không có. Hai người giao thủ nháy mắt, La Sát Ma thần liền bị kích phát chiến đấu dục vọng, cùng Quỷ Đế chiến thành một đoàn, thế nhưng tại chi tiết rất rõ ràng, vô luận là Quỷ Đế áp, vẫn là linh lực, cũng cao hơn già La Sát Ma thần rất nhiều, hắn thực lực thậm chí không kém gì lão quái vật chỉ cần không phải ma hoàng, đối phó một cái trưởng thành kỳ ma thần vẫn là không có vấn đề gì. La Sát Ma Thần cùng Quỷ Đế đánh có chút đỏ mắt, bởi vì kế hoạch của hắn bị phá hư, không có cam lòng, hôm nay bất chấp nguy hiểm chạy tới nơi này, vì chính là giết Diệp Lam, thế nhưng không có nghĩ tới là, nửa đường vậy mà xuất hiện một người như vậy cản trở chính mình kế hoạch. Chết. Đi cho đi. La Sát Ma Thần giống to, đối với Quỷ Đế càng là sát chiêu nhất định ra, thế nhưng Quỷ Đế căn bản cũng không có xuất thủ muốn giết hắn tâm tư, mà là không ngừng tại chiến đấu, cũng chính là lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân, số lớn đế quốc quân đội ngay tại hướng nơi này chạy đến. Thậm chí trong đó còn có mấy cái đều là đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, giờ khác này là Sát Ma Thần thần sắc cũng là thay đổi đến cực kỳ khó coi, đối phó mấy cái đại thừa kỳ cao thủ còn miễn cưỡng, đến là rất có thể tại giết mấy cái về sau tại lựa chọn lập trường. Thế nhưng hiện tại chính mình lại đối mặt như thế một cái áo bảo đen lão quái vật, thực lực vậy mà càng là sau lưng công bố, mình tuyệt đối là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trong chốc nhoáng này La Sát Ma Thần cũng là có muốn rút lui ý nghĩ, chỉ là vừa mới chiến đấu lúc ấy, Diệp Lam đã sớm tại hệ thống bên trong đội vô số linh lực dự phẩm, thừa dịp hai người chiến đấu cơ linh lực của mình cũng là khôi phục bốn thành tả hữu. Mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng trước mắt chính mình cũng có thể hành động, hôm nay hắn mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn đem La sát ma thần ở lại chỗ này, vĩnh viễn để hắn tại chỗ này cho chính mình hai cái cà cà cuối cùng. Tiện tay triệu Hoán Huyền Hoàng Thương ngay mắt, Diệp Lam nháy mắt đem cầm thật chặt, cũng trong lúc đó Diệp Lam liền xuống tới, trong quá trình này, Diệp Lam càng đem Tam Thiên Lôi Động vận chuyển tới cực hạn, thậm chí còn mang theo lôi điện chi lực lưu lại, mà còn Huyền Hoàng Thương bên trên càng là thoát ra lốt bốp dòng điện âm thanh, toàn bộ Huyền Hoàng Thương bên trên đều đã bị hắn lôi điện chi lực bao vây. Thậm chí nửa đường Diệp Lam còn đem vô địch kim thân thẻ cho kết hoạt, mặc dù chỉ có 5 phút đồng hồ, thế nhưng trong thời gian này Diệp Lam có thể làm rất nhiều chuyện. Tự tìm cái chết. La sát ma thần thấp giọng gầm thét, lúc đầu chính mình đã không có cơ hội đi tìm Diệp Lam, thế nhưng hiện tại hắn lại chủ động đưa tới cửa, đây không phải là tại cho hắn cơ hội sao? Nói xong La sát ma thần nháy mắt thay đổi phương hướng, không nghĩ lại đi bị quỷ đế hạn chế, mà là đánh về phía nghênh đón Diệp Lam, lợi chảo càng là trực tiếp vùng ra, đối với Diệp Lam lồng ngực chỗ bắt đi, hắn muốn hiện trường đem Diệp Lam trái tim cho cầm ra đến. Thế nhưng bây giờ có được vô địch thời gian thẻ giá trị, Diệp Lam có thể là đánh không ra, hắn muốn ý nghĩ cũng là không thiết thực, hiện tại vô luận La Sát Ma thần dùng cái gì nguy hiểm chiêu thức, tại Diệp Lam trong mắt chính là bốn chữ: Ta không quan tâm. Cứ việc đến chính là, Diệp Lam gắng gượng chống đỡ La Sát Ma thần lời chào, Huyễn Hoàng Thương trực tiếp hung hăng đâm ném đi qua, bỗng nhiên ở giữa biên cố để La Sát Ma thần có chút không kịp phản ứng, càng là không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy tồn tại, chính mình vậy mà không có đem hắn cho xuyên thấu. Sau một khắc Diệp Lam Huyễn Hoàng Thương đến thời điểm chính mình cũng không có biện pháp chính lẽ, thế nhưng trên người hắn có vài xem như phòng hộ, muốn tiến hành xuyên thấu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng có một chút hắn không có cân nhắc đến, chính là Diệp Lam trong tay Huyền Hoàn Đường, đó cũng không phải là cái gì phản vật bình thường bình khí. Đó là bán thánh thông từ yêu đình yêu thần bên trong cấp đoạt mà đến thần khí, uy lực càng là không nói chơi, muốn như kim châm hắn vậy khải càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vai trái bị đâm xuyên, La Sát Ma thần bị đau nháy mắt, tay phải lợi trảo nháy mắt vụt ra, muốn đem Diệp Lam cho đánh bay, mặc dù bây giờ Diệp Lam phòng ngự tăng lên rất nhiều, thế nhưng thủ đoạn công kích lại rất bình thường, toàn bộ thân thể mặc dù bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng cũng không có tụ thương. Nhìn thấy tựa như điên dại đồng dạng Diệp Lam, La Sát Ma thần cũng có chút trái tim băng giá. Không sợ chết mới là kinh cũng nhất, hắn hiện tại hoàn toàn chính là tại lấy mạng đổi mạng, muốn cùng chính mình đồng quy vô tận, cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Trong chấp nhoáng này phía trước có hổ sau có sói, La Sát Ma thần triệt để lâm vào nguy cảnh, đế quốc quân đoàn càng là bao quanh đem bốn phía bao vây lại, muốn đem đường lui của hắn hoàn toàn phong tỏa. Nếu như lợi dụng nhân lực thiết lập kết giới, hắn càng là không có cách nào tiến hành chuyển tống phát đi. Trong chấp nhoáng này La Sát Ma thần sớm đã không có lại chiến tâm tư, lập tức chi trọng vẫn là trước rút lui tốt, bằng không hỏng kế hoạch chỉnh thể tội lỗi của hắn, cho dù là đánh đổi mạng sống đều không thể bù đắp. Ma hoàng cũng không có cho phép hắn đi ra tự mình tiến công rào sát Diệp Lam, hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân tư dục, hiện tại rơi vào hoàn cảnh khó khăn càng là tại ngoài dự liệu của hắn. Tiễn tay đem Huyền Hoàng Thương trừ bỏ đồng thời, La Sát Ma Thần tiện tay đem hư không cho mở ra, muốn chui vào chạy trốn, nhìn thấy một màn này, Diệp Lam tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, vô địch kim thân thể thời gian còn có 2 phút đồng hồ, tiến hành ngăn cản đó cũng là dư xài sự tỉnh. Coi như thôi Diệp Lam đối quỷ đế nháy mắt, hai người đồng thời xuất kích ngăn cản La Sát Ma Thần đi, thế nhưng khoảng cách quá xa, La Sát Ma Thần thân thể đã tiến vào hư không. Diệp Lam càng là chưa từ bỏ ý định, một cái tay trực tiếp chộp vào hắn trên bả vai, đem tay của hắn lôi đi ra. Đồng thời Quỷ Đế còn cưỡng ép chống đỡ hư không, phòng ngừa hắn đóng lại, thế nhưng hư không lực lượng cũng không phải Quỷ Đế một người có thể hạn chế, mắt thấy truyền tống cửa ra vào liền muốn đóng lại, thế nhưng Diệp Lam tay lại tại bên trong, tiếp xúc đến lúc lại có một loại có thể đem xé rách có thể, nhưng Diệp Lam không quan tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, Diệp Lam bỗng nhiên ngựa ra sau đi. Chương 496, đem người làm đồ đẫn, chương 496, đem người làm đồ đẫn. Giờ khắc này Diệp Lam có thể nói là bạo phát trước nay chưa từng có lực lượng mạnh nhất, cứ thế đem La Sát Ma thần một cái cánh tay cho lôi đi ra, cùng lúc đó hư không khe hở cũng đúng lúc đóng lại, Diệp Lam dùng sức quá mạnh trực tiếp thẳng tắp cắm đi ra. Còn tại sau lưng chạy tới quỷ đế kéo lại, bằng không lần này Diệp Lam đủ để có khả năng ngã chồng vó. "Thiếu chủ ngươi thế nào?" Quỷ đế tối đầu hỏi thăm Diệp Lam, thế nhưng lúc này Diệp Lam trạng thái có thể nói là từ trước tới nay nhất nhấ nhất. Hoàng bét một lần, hai cái ca, ca đồng thời chết trận, đại ca Diệp Thương thậm chí liền thi cốt đều không có lưu lại, đây là để người cảm thấy đau lòng nhất sự tình. Diệp Lam cũng không trả lời quỷ đế. Mà là dạo bước tập tiến hướng Diệp Bính thi thể chỗ đi đến, vì rạp xuống bên cạnh hắn về sau, Diệp Lam run dậy một cái tay đem Diệp Bính con mắt khép lại, nhìn xem đám người xung quanh, lập tức ngẩn đầu có nhìn thoáng qua trên trời. Mắt tối xâm lại, Diệp Lam thẳng tắp trực tiếp lại đến ở tại trên mặt đất đứng đi. Cái này trong lúc nhất thời vạn kiếm cùng quỷ đế đều chạy đến Diệp Lam bên cạnh, chỉ bất quá Diệp Lam là vì thể lực chống đỡ hết nổi, lại thêm quá độ bi thương đưa đến, cái này một giấc Diệp Lam chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, làm chính mình tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy trên thân vô cùng suy yếu. Cảm nhận được Diệp Lam khí tức bắt động, Quỷ đế ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, từ khi lần trước ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần Diệp Lam bên cạnh không có người thủ hộ, quỷ đế căn bản không dám vào vào chiều sâu tu luyện, càng là tùy thời tùy khắc bảo trì thanh tịnh cảnh giới. Nhìn thấy quỷ đế xuất hiện về sau, Diệp Lam xoa chính mình có chút mê mờ đầu, từ trên giường bỏ lên. Ta ngủ bao lâu? Diệp Lam ngồi dậy, hơi thi triển một cái, vừa nghĩ tới đi hai bước, lại phát hiện dưới chân đặc biệt nhẹ, kém một chút trực tiếp mới nga xuống, tốt tại kịp thời bắt lấy tay vị. Thiếu chủ, ngài đã ngủ mê 10 ngày có dư, trong thời gian này không có bị ma tộc bất kỳ tiến công cái rối. Diệp Lam gật gật đầu liền nghĩ đến đi ra ngoài cửa, lập tức càn là từ hệ thống bên trong hối đoái ra mấy cái khôi phục năng lượng, trực tiếp ăn hết về sau, cái này mới cảm giác trên thân có như vậy một dòng nước ấm, thế nhưng linh lực của mình lại còn không có hoàn toàn thôi. Khả năng là mê man thời điểm, cũng không có hấp thụ ngoại giới lực lượng, nhưng tốt tại cũng coi là giữ thương, linh lực chỉ là khôi phục đến chừng 6 thành. Lúc này Diệp Lam trong lòng chỉ có một cái mục đích, báo thủ, báo thủ, báo thủ. Nếu như không phải vậy giới cựu tuyển đại ca phải làm thế nào có thể an tâm? Thế nhưng quỷ đế lại ngăn đón Diệp Lam, bởi vì hắn biết Diệp Lam muốn đi làm cái gì. Vậy do mượn hắn hiện tại trạng thái, đây là căn bản là không có khả năng hoàn thành. Mà còn La Sát Ma Thần đã về tới ma tộc, hàng trăm hàng ngàn vạn ma binh căn bản không phải một mình hắn có khả năng đối phó. Thiếu chủ, ngay hiện tại không muốn cùng một chỗ năm quyền, càng không muốn lựa chọn đi làm chuyện không cách nào thay đổi, người chết không thể phục sinh, ta biết ngươi muốn đi báo thù, thế nhưng ma tộc đối ngươi đã có đề phòng. Nói xong Quỷ Đế một cái tay càng là nắm chặt tại Diệp Lam trên thân, nhắc nhở nhắc nhở nói, thanh tỉnh một chút, tuyệt đối không cần bị trước mắt hận che đậy. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn một cái Quỷ Đế, dùng tay nhẹ nhàng đập hai lần, ý là để hắn yên tâm, lập tức mỉm cười nói, ta rất tỉnh táo, từ phía trước đến bây giờ ta chưa từng có lánh tính như vậy qua. Yên tâm, ta càng sẽ không bị Tửu Hận tác động hành động của ta, có thủ tất báo đây là tất nhiên, nhưng tự thân vẫn là cần thực lực mạnh cùng gián. Mặc dù Diệp Lam đã rất cố gắng đem âm thanh để nằm ngang, ngang, thế nhưng Quỷ Đế càng là không dám để cho Diệp Lam làm loạn, bởi vì hiện tại Diệp Lam trạng thái rất nguy hiểm, tùy thời cũng rất có thể bộc phát, dẫn đến không lý trí. Loại kia mất đi thân nhân thống khổ Quỷ Đế không phải không hiểu rõ, sợ rằng hiện tại nếu là đổi lại thành chính mình, rất có thể Quỷ Đế hiện tại muốn so Diệp Lam còn muốn xúc động. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam trên thân gánh rất nặng. Toàn bộ vạn thú các không thể không có hắn, mà còn hắn hiện tại càng là vạn thú tháp chủ nhân, nếu như Diệp Lam xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy Quỷ Đế một tiếng thủ hộ đồ vật cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng Dạng Quỷ Đế cũng vô cùng lo lắng Diệp Lam tình trạng cơ thể, huống chi, hiện tại Diệp Lam cũng không có tu luyện tích cực, hơn 10 ngày không có ăn đồ ăn, người bình thường thân thể căn bản nhịn không được, nếu không phải Diệp Lam hiện tại nhục thể thành thánh, không có thời gian nửa năm căn bản là không đứng dậy được. Diệp Lam bất đắc dĩ lắc đầu, biết trạng thái của mình nếu như không khôi phục tốt, Quỷ nói cái gì cũng sẽ không để chính mình hành động. Lập tức Diệp Lam đành phải trở lại trên giường nghỉ ngơi đem suy nghĩ của mình lôi kéo trở về về sau, Diệp Lam đông nhiên nghĩ đến một người. Ngày đó nàng đã từng tự nhủ qua, nếu như gia nhập đế quốc, Diệp Lam có thể tùy ý sai khiến, nghĩ tới đây Diệp Lam trong lòng đông nhiên cũng có ý nghĩ. Quỷ đế, Di bảo biết sao? Ta cần gặp hắn một lần, liền nói ta có chuyện tìm nàng tương lượng, hoặc là nói với hắn có chuyện muốn cùng hắn hợp tác, nếu như cảm thấy hứng thú để nàng tới đây. Diệp Lam sau khi phân phó xong, Quỷ đế gật đầu thân hình liền một chút xíu biến mất tại đêm tối bên trong. Diệp Lam lúc này hoàn toàn ngồi liệt tại trên giường, Quỷ đế lời nói không sai, năng lực của mình bây giờ thực sự là quá kém không chỉ là phát triển thực lực, vẫn là thực lực bản thân, hoàn toàn hoàn toàn không đáng chú ý. La sát ma thần mang đến cho hắn bóng tối mặt thực sự là quá lớn, phía trước trong lúc đối chiến, vậy mà không có dùng vào thực tế toàn lực đều có thể đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, hai người bọn họ trên lệch căn bản không phải kém một chút điểm có thể bù đắp. Nếu không phải mấu chốt thời điểm, chính mình chẳng biết tại sao thông qua Hải thần thí luyện, thu được chân chính thần lực tán thành, sợ rằng căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Mà còn lần này ma tộc rút lui, hoàn toàn là tại bọn họ kế hoạch bên trong, thế nhưng bọn họ kế hoạch mục đích đến cùng là cái gì, điểm này Diệp Lam hoàn toàn không ra. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì tiến công cái rối? Quét một cái chính mình tồn tại cảm. Nếu như không có kế hoạch bọn họ không có khả năng làm như vậy không rời đầu sự tỉnh, chúng điệp dấu hiệu chỉ rõ, ma tộc người ngay tại mưu kế một kiện lớn vô cùng âm mưu, mà còn lần này có thể toàn diện tiến công buộc phát chiến tranh. Như vậy tất nhiên liền sẽ tại đến lần thứ hai, chính là bởi vì có lần này dạy dỗ, đế quốc mỗi giờ mỗi khắc đều ở độ cao cảnh giới trạng thái, sợ rằng hiện tại thần kinh của tất cả mọi người đều tại căng cứng cái này. Diệp Lam khẽ mỉm cười, Cái này ma tộc người thật đúng là đánh một tay tốt trận, mặt ngoài là quấy rối đem nhân loại hoàn toàn nghiền ép, nhưng trên thực tế bọn họ công chiếm đích thật là đế quốc quân đội tâm lý phòng tuyến. Một trận chiến này phe nhân loại mặc dù tồn thất nặng nghề, thế nhưng ma tộc tình huống cũng không thể lạc quan, không những đánh mất hơn 10 vị ma thần, ma tộc người đứng thứ 2 cũng chặt đức một cái cánh tay, tại không có hoàn toàn khôi phục phía trước, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng có bức kế tiếp cử động. Như vậy cái này không phải liền là diệp lam cơ hội. Hiện tại ma tộc người nhất định cho là chúng ta tại toàn lực phòng thủ. Diệp Lam lạnh giọng cười ha ha, bọn họ muốn ngộp bức người, nhưng lại chưa từng nghĩ không phải tất cả mọi người là kẻ ngu. Chương 497, đánh đến một tay tính toán thật hay, chương 497, đánh đến một tay tính toán thật hay. Ngay tại Diệp Lam suy nghĩ chuyện thời điểm, ngoài cửa vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân, xem ra đến người đến là không ít, không hổ là đế quốc công chúa, ra ngoài mãi mãi đều như thế có bài diện. Diệp Lam dựa vào tại đầu giường bên trên, mặc dù nói hắn chỉ là liều mạng, nên lấy lễ cùng nhau thắng, thế nhưng hiện tại Diệp Lam căn bản không nghĩ đứng lên, dù sao Diệp Lam cùng bọn họ hợp tác, hoàn toàn là mang cho bọn hắn lợi ích to lớn càng là bọn họ chuyển cầu cũng không được. Hung chi Diệp Lam cùng Di Bảo tiểu nha đầu kia rất như quen thuộc, căn bản không cần nhiều như thế không có ích lợi gì lý giải. Theo cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Di Bảo liền mang Đặc Lan tướng linh đi đến, Di Bảo chắp tay sau lưng nún nhảy một cái, mà Đặc Lan thì là đi theo Di Bảo tả hữu, tay phải của hắn mãi mãi đều đặt ở vũ khí của mình bên trên. Mục đích làm như vậy chính là, vô luận có thể tại khi nào chỗ nào, có thể trong nháy mắt làm tốt hứng chiến chuẩn bị, càng là có thể nháy mắt đánh chết có hiềm nghi người. Đặc Lan vô cùng cảnh giác, cho dù là đến Diệp Lam nơi này, liền xem như chỗ an toàn nhất, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tả hữu xem xét tình huống, nhất là những cái kia có thể lấy giống người, có lẽ có thể ẩn nấp thân hình địa phương, đều là hắn nhất định trở về tra xét địa phương. Thấy Thế Diệp Lam cũng là cười ha hà nói, "Đều đi tới ta chỗ này, còn cần cẩn thận như vậy cẩn thận sao?" Di Bảo quay đầu nhìn Phan Qua Đật Lan, kỳ thật Di Bảo cũng không thích Đật Lan cái dạng này, thế nhưng vô luận mình nói như thế nào, hắn chắc là sẽ không đi thay đổi, chỉ cần đối với chính mình có uy hiếp sự tình, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn, mãi mãi đều đem an toàn của nàng đặt ở cao nhất vị trí. Thấy Thế Đặc Lan cũng là chắp tay nói xin lỗi. "Xin lỗi Diệp các chủ, hiện tại không phải là bình thường thời kỳ, ta không thể không cẩn thận một chút, ma tộc người luôn luôn giàu hoạt, vẹn vẹn chỉ nhìn lần này tập kích ngài cũng là biết ngờ." Diệp Lam gật gật đầu, đồng thời không nói để ý cái gì, hắn cũng không có ý chắc cứ. Di Bảo cười ha hả ngồi tại Diệp Lam đầu giường, liếc nhìn thăm rõ một cái Diệp Lam tình trạng cơ thể, lúc này mới lên tiếng nói. "Đại anh hùng, nói đi, lần này tới tìm ta có cái gì tốt thông tin cùng ta đem, nghe thị vệ của người nói, lần này hình như muốn cùng chúng ta nói cái gì hợp tác." Diệp Lam gật gật đầu, bày tỏ hắn đúng là ý tứ này lập tức biểu lộ rõ ràng ý nghĩ của mình. Ta cần đế quốc lực lượng, sau đó tiêu diệt ma tộc thế lực, tận khả năng tại chiến tranh tiến đến phía trước, suy yếu một cái ma tộc lực lượng, thế nhưng phía trước ngươi cũng nhìn thấy, vạn thú các bỗng nhiên nội loạn, hiện tại còn còn sống sót người không đủ trăm người mà thôi. Mỗ ngươi. Nghe xong Diệp Lam lời này, Di Bảo trên cơ bản liền minh bạch Diệp Lam là muốn làm gì, nàng muốn người đến lớn mạnh chính mình. Di Bảo trầm tư suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói: "Kỳ thật cũng không phải không thể lấy, thế nhưng ta cần ngươi qua đây mang mình, trở thành ta đế quốc thống soái lĩnh, bằng không ta cũng có lý do cho ngươi lĩnh." Mà còn hiện tại ngươi cũng biết, đế quốc tứ xứ đều có nguy cơ ăn nốt, tồn tại không ổn định nhân tố càng là nhiều lại nhiều, cũng chính là xác nhận thời điểm. Điểm này Diệp Lam đến lúc đó không nghĩ tới, lập tức Diệp Lam ngẩn đầu nhìn chăm chú lên Di Bảo, không nghĩ tới tiểu nha đầu này thoạt nhìn đơn thuần không được, không nghĩ tới vậy mà lanh lợi lanh lợi, vậy mà cho chính mình ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Nhìn bề ngoài đúng là muốn để hắn đi làm kia cái gì tổng xoái, nhưng trên thực tế chính là tại quyền lợi dự hoặc, sau đó tiến hành hợp nhất chỉnh đốn và cải cách, chỉ cần gia nhập đế quốc quân đội, đến lúc đó phía sau liền không phải do Diệp Lam tả hữu. Nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là cười một tiếng mà qua. Tiểu nha đầu này thông minh là thông minh, nhưng dù nói thế nào nàng lại thế nào thông minh có thể so sánh qua Diệp Lam. Hắn nhưng là sống trăm năm lâu kẻ già đời a, chuyện gì chưa từng gặp qua, chuyện gì nghĩ không ra. Người già thành tinh đây cũng không phải là nói đùa, lập tức Diệp Lam cười ha hả nói, "Di bảo ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, như ngươi mong muốn ta có thể trở thành đế quốc thống soái." Nghe xong lời này, còn không đợi Diệp Lam nói tiếp, Di bảo càng là vỗ tay cùng Diệp Lam hứa hẹn nói, "Ngươi tất nhiên đồng ý gia nhập đế quốc quân đội, mà còn hiện tại nhậm chức tướng lĩnh, ta có thể cho ngươi chỉ điểm 60 vạn tinh binh cường tướng mặc cho ngươi điều động, ngươi xem, coi thế nào?" Diệp Lam lại vội vàng gật đầu nói: "Ta lời còn chưa nói hết, ta đồng ý là đồng ý, thế nhưng có điều kiện, ta cũng không muốn ngươi cái gì kia 60 vạn tinh anh cường tướng, ta chỉ cần 1 vạn nhân mã, tu vi nhất định phải đều muốn tại hóa thần kỳ cảnh giới, còn có ta mặc dù là đế quốc thống soái, thế nhưng ta sẽ không nghe lệnh cho các ngươi bên trong bất cứ người nào." Dừng một chút về sau, Diệp Lam tiếp tục nói: "Không quản là so ta đẳng cấp lớn sĩ quan, vẫn là đế hoàng, ta đều không cần bọn họ đến lãnh đạo hạn chế ta, ta có chính ta xử lý phong cách, thế nhưng làm đế quốc rơi vào nguy cơ thời điểm, ta sẽ ngay lập tức lên chiến." Di Bạo nghe đến phía trước thời điểm còn tốt, dù sao nói Diệp Lam rút ngắn giảm xuống tiêu chuẩn, thế nhưng một vạn người toàn bộ đều ép là hóa thần kỳ cảnh giới người, mà còn điều kiện toàn bộ đều địch chết, điểm này để Di Bảo rất khó làm. Dù sao hóa thần kỳ tu vi mặc dù không phải rất cao cấp, thế nhưng đối phó ma vương cùng ma tộc tướng linh hoàn toàn có thể nói dư xài. Chúng chi một vạn tên hóa thần kỳ cơ giả, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn có thể trở thành đế quốc trụ cột vững vàng. Nếu biết rõ đế quốc trên chiến trường chiến đấu những người kia, mặc dù thoạt nhìn rất nhiều rất mạnh, quy mô cũng rất lớn. Thế nhưng ở đây cơ bản đều là nguyên anh, kỳ tu sĩ, nói trắng ra kỳ thật chính là phá hôi, tiền tuyến chịu chết. Nếu như ngươi không đáp ứng ta điều kiện này, vậy ta cũng không có biện pháp cùng ngươi hợp tác, tóm lại ta có thể để cho lần tiếp theo đại chiến trước khi đến, tối thiểu nhất muốn ít 5 vị ma thần. Nói ra câu nói này đem Di Bảo Kinh hãi nhạy dựng, năm cái tuy nói rất ít, thế nhưng ma thần là cái dạng gì tồn tại? Đủ để lực lượng một người ngăn cản cùng là tu vi cường giả, thậm chí có thể miểu sát. Sau một lát Di Bảo suy tính cười nói, có thể dùng có thể Mặc dù ngươi điều kiện rất hạ khắc, tu vi thể cũng tương đối chết, thế nhưng các ngươi là đế quốc làm ra cống hiến chúng ta đều là rõ như ban ngày." Diệp Lam cười tủm tìm gật đầu nói, "Nói như vậy ngươi đồng ý yêu cầu của ta đi. Vậy dạng này lời nói bao lâu ta có thể đem binh sĩ linh được tay? Đúng." Nói tới chỗ này Diệp Lam bỗng nhiên ở giữa nhớ tới một việc, đó chính là Hắc Mạn Ba Ma Thần, phía trước tại Quỷ Đế nhắc nhở phía dưới, những người này còn chưa thỏ đầu ra, thế nhưng hiện tại đã đi qua hơn 10 ngày, cũng không biết có hay không đột phát cái gì hỏng bét sự tỉnh. Phía trước có cái ma thần kêu Hắc Mạn Ba Ma Thần, tại nhân tộc hợp sơn bên trong cũng không lui. Các người có nhận đến cái uy hiếp gì sao? Vẫn là nói hiện tại đã hoàn toàn không có bọn họ tin tức. Nói tới chỗ này Di Bảo cũng là triệt để minh bạch Diệp Lam nói tới ai, lập tức gật đầu nói. Bọn họ đã bí mật rút lui, huống chi nơi này cũng không phải là nhà bọn họ hậu hoa viên, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Chương 498, Vô Lợi không dậy sớm, chương 498, Vô Lợi không dậy sớm. Nghe lấy lời nói không cần hỏi Diệp Lam cũng có thể đoán được, đoán chừng đế quốc bên này đã đối Hắc Mạn Ba mở rộng truy sát, bằng không Di Bảo cũng sẽ không nói chuyện như vậy, Hắc Ba ma thần dĩ nhiên đại. Nhưng chỉ bằng vào chính hắn còn không có biện pháp gì tại nhân tộc địa giới bên trên lật lên một nước? Nếu là ma hoàng thân quân quân đội bên cạnh, nói không chừng sẽ còn tạo thành nguy hiếp một cái hắc mạn ba ma thần hoàn toàn không đáng chú ý. Các người có nắm chắc đem hắc mạn ba ma thần cầm số sao? Dù sao cũng là ma thần, mà còn thực lực còn không yếu, phía trước ta nghe Cửu Huyền nói cùng hắn giao thủ qua, phía trước còn từng thua thiệt qua. Diệp Lam nhắc nhở một cái Di bảo, dù sao dù nói thế nào bọn họ đều là cùng một trận doanh, Diệp Lam tự nhiên không muốn nhìn thấy người một nhà ăn thịt Di bảo gật đầu nói, lần này đi người trên cơ bản đều là đế quốc cường giả. Xảy ra chuyện tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, trừ phi bọn họ đã làm tốt mai phục, thế nhưng cái này càng không khả năng, sớm tại phía trước liền đã tiến hành bài tra. Di Bảo ngồi tại Diệp Lam trên giường, lắc hai cây chân ngắn nhỏ, một mặt thoải mái nhàn nhã nói: "Ma tộc đại quân toàn bộ rút lui, chỉ có cá biệt địa phương có lưu một chút quân đội, mà còn đế quốc đã tại vây quét, bọn họ liền tựa như đội cảm tử, trên cơ bản có thể nói là thập tử vô sinh." Suy nghĩ một chút cái này có thể biết hiện tại là thời kỳ nào. Kẻ xâm lược bị bắt còn có thể có cái gì tốt kết quả sao? Thậm chí rất có thể trước khi chết đều muốn nhận đến trả tấn, chết đều chết không thoải mái. Nghe Di bảo kiểu nói này, Diệp Lam cũng là hơi sững sở, thế nhưng cũng không có biểu thị ra cái gì không ổn đến, cũng vẹn vẹn gật gật đầu mà thôi. Cái này một chút thông tin Diệp Lam căn bản là không biết, có thể cũng là chỉ thuộc về đế quốc tứ xứ mật thám tin tức đi. Hiện tại Diệp Lam cùng bọn họ hợp tác, tự nhiên cũng là người một nhà, những tin tức này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì bí mật, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói, có thể nói là lượng tin tức to lớn. Tốt, hiện tại chúng ta nên nói cũng đều nói, mà còn ngươi cũng đáp ứng cùng ta và quân, dạng này về sau chúng ta đều là người mình, có cái gì hành động hoặc là thông tin ta đều sẽ phái người ngay lập tức thông báo ngươi, chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo, không nên quên đến đế quốc đại điện đưa tin." Diệp Lam gật gật đầu, Di Bảo liền mang Đặc Lan rời đi vạn thú các, dù sao Di Bảo thân phận cũng rất là thủ, không vẹn vẹn chỉ là đế quốc công chúa, hơn nữa còn là đế quốc bí mật thành lập đi ra đặc thú tổ chức. Tuy có mật thám đều thuộc về nàng quản hạt, đế quốc trung thượng đến đế vương con thần, xuống đến con dân thông tin thân phận toàn bộ đều phải cần nàng đến xử lý, cũng có thể nói nàng công tác là phồn mạnh nhất. Diệp Lam cũng không có lưu Di Bảo, dù sao hiện tại tình hình rất khẩn trương, gật, gật đầu để người đưa tiễn, tại các nàng rời đi về sau, Quỷ Đế liền lách mình xuất hiện ở Diệp Lam bên cạnh. Diệp Lam trầm tư nói: "Xem ra ma tộc người vẫn là chưa từ bỏ ý định, ở trong đó đã có cái gì bí mật, nếu như có thể, Quỷ Đế ngươi nghĩ biện pháp đi tìm một cái những cái kia lưu thủ xuống ma tộc đều tại nơi nào, không quản là có hay không tiêu diệt, đều đem trong đó vị trí ghi vào xuống." Quỷ Đế mặc dù không biết Diệp Lam làm như thế ý đồ ở nơi nào, nhưng tóm lại Diệp Lam làm việc tất nhiên có hắn lý do, lập tức Quỷ Đế so ta dựa theo Diệp Lam ý tứ tiến về từng cái ma tộc lưu lại xuống địa phương làm đi chép. Quá trình này không thể nghi ngờ là nhất là dài dằng dặc, thế nhưng trong thời gian này Diệp Lam cũng không có nhàn Càng không có sa sút tinh thần cuộc sống của mình, không những như vậy hắn hiện tại việc cần phải làm, càng là nhiều hơn nhiều. Một trận chiến này sau đó, Diệp Lam vô cùng khắc sâu ý thức được, chính mình thực lực đến cùng là có cỡ nào yếu, dù cho hiện tại hắn tu vi năng lực có thể làm được vượt cấp đánh giết, thế nhưng cái này xa xa không đáng chú ý. Ma thần cường đại hắn cũng là tấm sâu trong người, không biết phải nói là may mắn, vẫn là phải nói xui xẻo, hoặc là ngày đã an bài, từ hiện tại mới thôi, chính mình cho đụng phải ma thần trên cơ bản có thể miễn cưỡng đối phó. Thế nhưng duy nhất đụng tới một cái La Sát Ma Thần để hắn thúc thủ vô sách, thế nhưng giống La Sát Ma Thần loại này cường đại ma thần cũng không vẹn vẹn chỉ có một cái. Đây là vấn đề mấu chốt nhất, lần này không hề có thể nói là miễn cưỡng thắng lợi. Hai cái ca ca tính mệnh toàn bộ đáp lên bên trong. Vậy nếu như lần tiếp theo đâu? Nếu như chính mình không tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, lần sau như nếu như lại đụng phải, còn có ai sẽ vì chính mình mà hy sinh? Nếu không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, như vậy hắn đường ra duy nhất chỉ có một cái. Đó chính là không có tận cùng tăng lên chính mình. Mỗi thời mỗi khác, mỗi phút mỗi giây đều không thể lấy buông lòng xuống. Đây là hắn nhất định phải đi làm sự tình, không có người có thể thay thế hắn, cũng không có người có thể cấp đi. Nói một cách khác, tu luyện là cái gì? Tu luyện không đơn phần là vì có thể tăng lên chính mình thực lực, đồng dạng còn có thể đi bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ, càng trọng yếu hơn một điểm chính là có thể không hề bị người khác chèn ép. Phía trước vẫn luôn cho rằng trên người mình nắm giữ hệ thống, con đường vô địch có thể tùy ý bay lượn, thế nhưng tất cả những thứ này đều là sai. Dù cho liền xem như có hệ thống như thế một cái hắc, nhưng vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi cường giả chèn ép. Thế rồi vốn là như vậy, Diệp Lam không có lý do đi trách móc bất cứ người nào, hoặc là ôm lấy đoán cái gì? Tất cả mọi thứ đều là bởi vì chính mình thực lực quá mức cái cỏi. Vì thế Diệp Lam càng là không tiếc đại giới, tại hệ thống thương thành bên trong mua mô phỏng phòng sân huấn luyện, dòng giá tiêu phí gần tới 1000 vạn thông thiên tệ, muốn nói không thịt đau là hoàn toàn không, có khả năng, dù sao cũng là 1000 vạn thông thiên tệ a. Có thể mua đồ vật rất nhiều, càng là có thể dùng để mua sắm rất nhiều vật tư. Nhưng trả giá tất cả đều là đáng giá, mô phỏng sân huấn luyện không chỉ có thể mô phỏng theo tất cả chính mình đã từng đối chiến qua người, càng là có thể đem bọn họ tự thân sức chiến đấu số liệu phân tích ra được, nếu không tại sao nói hệ thống rất vô địch, đây chính là hệ thống trâu biến thái. Chỉ cần giao thủ Diệp Lam tiếp xúc đủ người, hệ thống đều có thể tiến hành mô phỏng, không có Diệp Lam không cách nào nắm giữ đồ vật, hiện tại chỉ có thể có hắn không nghĩ tới. Người ở bên ngoài xem ra Diệp Lam mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, mỗi ngày đều sống ở bi thương bên trong, toàn bộ vạn thú các trên giới đều lộ ra an tĩnh dị thường, nhưng trên thực tế cái này cũng không thể ảnh hưởng Diệp Lam cái gì, chỉ có thể kích phát hắn đối với thực lực khát vọng. Cho đến 6 ngày sau đó, quỷ đế cái này mới vội vàng chạy về, mang theo ghi chép tin tức toàn bộ đem nói cho Diệp Lam, mang Diệp Lam nghe đến tin tức này về sau, cả người đều vì cái này hùng hàng kiếp sợ. Không thể không nói phía trước suy đoán của hắn quả nhiên là không có sai, dù sao đối với tự thân không có lợi ích sự tình, ma tộc là tuyệt đối sẽ không đi làm, mà còn bọn họ như thế không rời đầu tiến công đế quốc, đế quốc quốc quân cũng không có khả năng không phát hiện được. Chính như Diệp Lam suy đoán như vậy như vậy, ma tộc lưu lại chống coi địa phương toàn bộ đều là bí cảnh. Mà còn trong đó bọn họ đã phá hủy tứ xứ, duy chỉ có còn lại hai chỗ chính là Di bảo truy tìm Hắc Mạn Ba Ma thần hướng đi một chỗ. Còn có một chỗ tạm thời cũng không có biết được bất kỳ thông tin, bởi vì chỗ nào là cấm địa, không có người dám can đảm tùy tiện tiến vào, cho dù là đế quốc bên trong cường giả cũng là như thế. Chương 499, hệ thống tiến dai mạnh vỡ, chương 499, hệ thống tiến giai mạnh vỡ. Đế quốc bên kia biết thông tin sao? Cũng chính là Di bảo, cái này một tin tức ngươi có hay không nói cho bọn họ. Diệp Lam nhìn xem Quỷ Đế, dù sao từ thu thập đi lên tin tức xem ra, bọn họ chính là vì Thiên vẫn tinh thạch mạnh vỡ, đây rốt cuộc là cái gì Diệp Lam chính mình cũng không biết, chỉ là Quỷ Đế tại Bích Họa bên trong hiểu được đến tin tức, những Diệp Lam cũng không có truy hỏi. Quỷ Đế lắc lắc đầu nói, tại ta đi phía trước, đế quốc chỗ phái đi ra cường giả đã phát giác tình huống, mà còn trong đó thượng cổ lưu giữ lại cường giả cũng không phải là ta một cái. Tại cảm thụ bọn họ khí tức về sau ta liền ẩn dấu đi, dù sao ta không biết hành vi của ta có thể hay không uy hiếp đến bọn họ, liền không hề lộ diện. Diệp Lam gật gật đầu, mặc dù nhìn bề ngoài cũng không có biểu tình gì, thế nhưng trên thực tế Diệp Lam có thể nói trong lòng vô cùng khiếp sợ, có thể để cho Quỷ Đế đều vì cái này cảnh giác người, thực lực có thể kém đến đi đâu. Mà còn cái này thiên vẫn tinh thạch đến cùng là cái gì? Lập tức Diệp Lam ngẩng đầu nhìn một cái Quỷ Đế, giống như là đang suy nghĩ thứ gì, Quỷ Đế cũng làm mở miệng giải thích. Mặc dù ta không biết lai lịch của hắn là cái gì, thế nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết, bích họa bên trên có qua rằng giải, mà còn ta có thể đọc hiểu. Bọn họ lời nói mặc dù khác biệt, thế nhưng ta bắt tìm linh hồn thể có thể xem hiểu, tự nhiên ta cũng có thể. Diệp Lam sắc mặt một bộ, vội vàng để Quỷ Đế giải thích cho chính mình nghe, lập tức Quỷ Đế gật đầu nói. Nghe nói cái này Thiên vẫn tinh thạch là Thiên Đạo tạo thành sơ kỳ hữu nguyên thể, tại tạo thành một phương đại đạo thiên địa lúc cần thôn phệ rất nhiều sao băng, nếu như đụng phải cùng thực lực bản thân giống nhau, như vậy bọn họ sẽ chém giết lẫn nhau sau đó thôn phệ, phe thắng lợi thì sẽ hấp thụ lực lượng, tạo thành một mảnh đặc lưu thiên địa. Diệp Lam sững Nói như vậy, ngày này sao băng thạch không phải liền là tiên đạo mảnh vỡ? Chẳng qua là phe thất bại, thế nhưng thứ này có thể có làm được cái gì? Bất quá chỉ là tảng đá mà thôi, đã không thể tăng cao thực lực cũng không thể trì hoan tuổi thọ, ma tộc vì như thế một đồ vật nhỏ liều mạng như vậy làm cái gì? Mặc dù Diệp Lam không phải rất rõ ràng ma tộc cách làm có làm được cái gì, thế nhưng cũng tương tự không dám tùy tiện có kết luận nói những vật này vô dụng, ma tộc muốn đồ vật, tất nhiên có bọn họ đạo lý, vật này rất có thể dẫn đến sau cùng là bán. Lập tức Diệp Lam hỏi: "Tất nhiên người ghi chép lại những địa phương này ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền lên đường, đi xem bọn họ một chút đến cùng đang giở trò gì." Quỷ Đế gật, gật đầu. Hai người liền cùng nhau đi tới Đế Quốc Hạp cốc vị trí bí cảnh, hẻm núi cũng không phải là rất xa, nhưng lại vô cùng bí ẩn, đồng dạng người căn bản tìm không được, tốt tại Diệp Lam phía trước hỏi tham qua Ji bảo vị trí, bằng không thật đúng là rất khó tìm tìm đến nơi đây. Chỗ này không những địa thế vô cùng thấp, hơn nữa còn phải đi qua một vùng biển, không có chuyên môn giao thông căn bản không có cách nào đi tới nơi này, cũng không biết ma tộc đám người kia là dựa vào thứ gì tới, vậy mà còn có thể tìm tới nơi này đến. Mà con nơi này che đậy truyền tống trận pháp, cũng không phải là nói tự nhiên tạo thành, mà là có chuyên môn trận pháp thiết lập, cũng không biết là cái gì cường giả tại chỗ này bố trí và thực đổi mới Diệp Lam tăng quan. Lengken, cảm giác được hệ thống tiến giai mạnh mẽ. Còn mời ký chủ nhập về, hệ thống sắp mở ra truy trà công năng. Diệp Lam trong đầu chuyển ra hệ thống âm thanh, cũng chính là vào thời khắc này Diệp Lam nháy mắt liên tưởng đến thiên Vẫn tinh thạch. Trong lòng càng là tại phòng đoán, vật này sẽ không theo hệ thống có liên quan gì a? Chẳng lẽ hệ thống chính là cái kia bị đào thải thiên vấn? Đang lúc Diệp Lam còn tại phòng đoán chỉ là, trong đầu đông nhiên bị đâm đau đớn một cái, ngay sau đó hệ thống vậy mà mang theo một tia không khó cảnh cáo Diệp Lam nói, "Lengken, hệ thống là tức là thần bí tồn tại, càng là cao cao tại thượng." Hệ thống càng là bất bại tồn tại, ngươi là vốn hệ thống chọn lựa người, tự nhiên cũng không cho phép thất bại. Diệp Lam hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì loại kiếm như kim châm cảm giác thực sự là quá muốn mạng, chỗ nào đồng dạng là mỗi người nhược điểm, linh hồn chịu đánh không đau mới là lạ. Dứt bỏ những này không nói, Diệp Lam vậy mà phát hiện trong lòng mình nghĩ sự tình, hệ thống tất nhiên đều có thể nghe đến, đây quả thực muốn quá kinh khủng tốt sao? Lập tức Diệp Lam liền cũng làm làm vô sự phát sinh, không có lại đi truy hỏi chuyện này, dù sao hệ thống mới là lão đại, mà hắn chỉ bất quá chính là một cái thay đi bộ làm thay người mà thôi, đừng nhìn Diệp Lam bình thường ngốc hề hề. Trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào đều môn tinh. Vốn có hệ thống định vị về sau, Diệp Lam cũng là rất nhanh tìm đến một chút vết tích, vì không tránh khỏi quỷ đế hoài nghi, Diệp Lam cũng là cố ý đi nhầm rất nhiều địa phương, thậm chí còn thả ra tinh thần lực tra xét. Dù sao hệ thống tồn tại không thể để bất cứ người nào biết, cho dù là quỷ đế cũng không được, huống chi Diệp Lam đây là lần đầu tiên tới nơi này, nếu như vừa tới liền có thể tìm được địa phương, cái này khó tránh khỏi sẽ không để người sinh ra hoài nghi. Bất quá tại phát hiện một chút hiện trường lưu lại vết tích về sau, Tìm kiếm tất cả liền đơn giản rất nhiều, tư sử còn có lưu rất nhiều cùng trận doanh cùng ma tộc thi thể, bất quá xem ra mới chết mấy ngày mà thôi, xem ra tại bọn họ trước khi đến đã phát sinh nhiều lần chiến đấu. Theo những này vết tích Diệp Lam rất nhanh liền tìm được dấu vết để lại, hiện thực đế quốc phái tới cường giả hạ trại địa phương, Diệp Lam tại cùng vị đế phát hiện về sau, cũng không có lựa chọn quá yếu nhี้ยว bọn họ, mà là tiếp tục đi tìm những cái kia ma tộc vết tích. Nhất là Hắc Mạn Ba ma thần vị trí, chỉ có tìm tới hắn, mới rất có thể tìm đến tiên vẫn tinh thạch vết tích, xác thực nói chính là hệ thống tiến giai mạnh Bất quá tốt tại đó cũng không phải chuyện rất khó. Bởi vì ma thần xuất hiện địa phương đều sẽ xuất hiện ma thần trụ, đây là không thể khống chế sự tình, mặc dù vật này có thể tăng lên ma thần thực lực, thế nhưng đồng dạng tại không có cần thiết dưới tình huống rất dễ dàng bại lộ tung tích của mình. Tương đương với nói cho đối phương biết chúng ta ngay ở chỗ này, Diệp Lam trong lòng cũng là âm thầm vui mừng, tại không quấy rầy đế quốc cường giả dưới tình huống, Diệp Lam chậm rãi phục kích từ một nơi bí mật gần đó. Tại gần tới 2 ngày thời gian, tìm kiếm được Hắc Mạn Ba ma thần về sau, hệ thống cũng nói cho hắn, Thiên Vẫn tinh thạch tại trên người hắn, từ ma tộc doanh địa bên trên tìm về sau mỗi một cái thoạt nhìn nửa rắn nửa người sinh vật, đó chính là Hắc Mạn Ba ma thần. Hắn cùng mở đỡ xạ thân hình rất giống nhau, đều là nửa người trên là nhân loại, nửa thân giới là rắn loại cái đuôi, bất quá là cái nam tính, thấy thế nào đều không có loại kia mị quan, ngược lại cho người một loại cảm giác hết sức khủng bố. Thiếu chủ, tất nhiên đã tìm tới, chúng ta muốn hay không lựa chọn động thủ? Trước người khác một bước chúng ta cũng có thể nhanh chóng rời đi nơi này." Diệp Lam vội vàng lắc đầu, dù sao hiện tại hai phe ngay tại giao chiến, chính mình lại không thể 100% đánh bại Hắc Mạn Ba Ma Thần, dạng này rất dễ dàng đem đế quốc đám kia quái vật hấp dẫn tới, hiện tại Diệp Lam chỉ cần làm sự tình chính là mai phục. Ủy đế tại bên cạnh mình có thể che đậy hai người bọn họ khí tức chiến thần, chỉ cần cẩn thận một điểm hắc mạn ba ma thần tất nhiên sẽ không phát hiện. Chương 500, ta chính là ngốc, chương 500, ta chính là ngốc. Bất quá phía trước còn tốt, thời khắc đang chờ đợi cơ hội, thế nhưng tương đối tiêu hao kiên nhẫn, cái này vừa chờ dòng dã liền chờ gần tới hai ngày, kỳ này ở giữa bọn họ phòng thủ để phòng vô cùng nghiêm mật, mỗi thời mỗi khắc đều không có nói lòng ra đến thời điểm. Mà còn bọn họ tất cả mọi người huấn luyện đều vô cùng có làm, trong đó liền tính giao tiếp cương vị đều không có nói đối nói chuyện, thậm chí đều không có bất kỳ giao lưu trong đó Hắc Mạn Ba Ma thần chỉ là đối với bọn họ bàn giao một chút nhiệm vụ, mới xem như có chút độc tính. Có thể chuyện này hay là bọn họ hành động làm qua vô cùng bảo mật thỏa thuận, cái này mới có như vậy tình huống. Hơn nữa nhìn bọn họ tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm cẩn, làm cái gì chính là cái gì, mỗi một lần tuần tra địa điểm đều là quy định. Mà còn mỗi một lần ra vào đều là có khác biệt tín hiệu báo cáo chuẩn bị, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian còn có ám hiệu, lấy phương thức như vậy đến cam đoan mỗi người cương vị đều là an toàn, mặc dù chỉ có mấy chục người, thế nhưng nếu muốn từ nơi này xâm nhập đi vào, có thể nói là khó càng tiên khó. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Trừ phi vận dụng bóng đen kỹ năng, trốn vào bóng tôi lén lút đi vào, nhưng nếu là như vậy, khó tránh khỏi sẽ quấy nhiều đến Hắc Mạn Ba Ma Thần, cho nên Diệp Lam cũng là rất sáng suốt từ bỏ cái lựa chọn này. Hiện tại chỉ có chờ bọn họ hành động, hay là chờ bọn hắn xuất hiện một chút nhỏ chỗ sơ suất, dạng này Diệp Lam mới có cơ hội, dòng giá hai ngày thời gian, không những liền bọn họ không có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả Đế quốc cường giả bên kia đều không có bất kỳ động tác. Hai phe liền tựa như đang chờ, chờ người nào thời gian cuối cùng lâu dài đồng dạng, Đế cũng là đối Diệp Lam kế hoạch một cái, đối với Hắc Mạn Ba Ma Thần một người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dù cho chính là tại Ma Thần trụ ra chỉ phía dưới, hắn cũng có đầy đủ năng lực chém giết hắn. Thế nhưng kỳ này ở giữa tiếng đánh nhau hoặc là linh lực bạo động, sẽ đem những cái kia đế quốc cường giả hấp dẫn tới, đến lúc đó đang trở chạy nhưng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Lam cuối cùng cũng là đem đầu này lựa chọn hủy bỏ xuống dưới, bởi vì bọn họ lần này đến mục đích cũng không phải là đi giết người, mà là tìm kiếm con mắt của bọn hắn, cùng với trên người bọn họ thiên vẫn tinh thạch, đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Tất nhiên bọn họ bất động, tự nhiên Diệp Lam bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có may động tác, Diệp Lam có dự cảm, dạng này trạng thái sẽ không duy trì quá dài thời gian. Bởi vì song phương thời gian đều là có hạn. Trước không nói đế quốc cường giả bên này người, bọn họ căn bản sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài, bởi vì thời gian càng dài xuất hiện biến cố liền sẽ càng nhiều, rất có thể sẽ vì cái này bỏ qua cơ hội, dẫn đến hắc mạn ba ma thần chạy khỏi nơi này. Đồng dạng hắc mạn ba ma thần cũng là vô cùng thận trọng, bởi vì bọn họ ở lại chỗ này thời gian càng lâu, như vậy xuất hiện biến cố cũng sẽ càng lớn, rất có thể nhân loại đế quốc bên kia lại phái đến càng nhiều cường giả, đây cũng là không có cách nào xác định được sự tình. Từ cả hai khác biệt góc độ đến xem chuyện này, bọn họ có lẽ sẽ không lưu lại tại ngày thứ 3. Diệp Lam dự cả một hạng sẽ không kém, lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng có kiên nhẫn cùng bọn họ hai phe giữ một khoảng cách, tiên tinh chờ đợi bọn họ hành động. Diệp Lam chỉ cho nên như vậy bình tĩnh, chính là bởi vì hệ thống đã cho hắn là chuẩn xác nhất tiên vẫn tinh thạch vị trí, liền tại hắc mạn ba ma thần trên thân, khoảng cách khí tức đều là khẳng định, đang ở trước mắt đồ vật Diệp Lam cũng không sợ nó sẽ chảy mất, ngược lại rất có thể sẽ vì cái này dục tốc bất đạt, dẫn đến Diệp Lam tập kích bại lộ cuối cùng bị đế quốc đám người kia nhặt một cái giỏ. Đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, mà còn lần này ra ngoài tất nhiên không có công bố thân phận, như vậy hai người hành động nhất định phải làm đến 100% bảo mật, không thể để bất cứ người nào phát hiện bọn họ chân chính thân phận. Quả nhiên, liền tại ngày thứ 2 đêm trong đêm, gần tới lúc rạng sáng, Hắc Mạn Ba Ma Thần quả nhiên có động tác, thế nhưng cũng không vẹn vẹn là chỉ có bọn họ có hành động, bởi vì đế quốc bên này cường giả cũng ngay tại một chút xíu hướng nơi này tới gần. Như thế xem ra hai phe ý nghĩ đều đã nghĩ đến cùng một chỗ, Ma tộc Hắc Mạn Ba Ma Thần cho rằng nhân tộc sẽ tại hôm nay mở rộng tập kích, mà nhân tộc cường giả thì kết luận hôm nay Hắc Ba Ma Thần sẽ từ nơi này lui. Không thể không nói hai phe người hành tẩu mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, nhưng cho dù là dạng này, bọn họ đều không có tính tới chính là, lúc này bọn họ tất cả hành động đều bị Diệp Lam xem tại trong mắt. Dẫn bọn hắn hai người đại chiến thời điểm, chính là Diệp Lam hành động thời điểm, tại cả hai tới gần khoảng cách chỉ có gần tới một cây số không đến thời điểm, ma thần sắc mặt liền có chút biến hóa, lập tức đối với ma tộc mọi người phân phó nói bắt đầu di chuyển. Bọn họ mọi người không quản nơi này có cái gì, đều nhịp đi theo Hắc Mạn Ba ma thần sau lưng, nháy mắt bắt đầu di động, cũng chính là trong nháy mắt này, bầu trời bỗng nhiên sáng ngời lên, liền tựa như mặt trời nhân tạo đồng dạng cương giả mượn bầu trời toàn bộ đều cho chiếu sáng. Chạy, ta xem các ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Vâng anh! gầm rú người kia tựa như lưu tinh, trực tiếp hướng Hắc Mạn Ba Ma thần đường lui lập tới, một nháy mắt công phu ma tộc đường đi liền bị người kia cho phong tỏa, thế cho nên trong chấp ngắn này, Hắc Mạn Ba Ma thần trên thân lên thiên quang mang đại thịnh, thế nhưng trên người hắn quang mang là tối màu mực, tại đêm tối trên cơ bản thấy không rõ. Nhưng rõ ràng đó căn bản không phải tiến công chiêu thức, hoàn toàn là phòng ngự, dù cho nhân loại cường giả đập lên tại Hắc Mạn Ba Ma thần trên thân, nhưng như cũng không có đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Trương Dương ta lần phiến có thể nháy mắt kích phát phòng ngự tuyệt đối, chẳng lẽ ngươi liền toàn cơ bắt sao? Đánh mấy lần, ngươi trừ bỏ một chiêu này chính là một chiêu này, chán không ngán lệch ra bản tọa đều dính nhau. Trương Dương lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng ta thật chỉ có ngươi thấy ngốc như vậy? Hắc Mạn Ba mà thần sững sờ, theo sát lấy nút trong bóng tối quan sát Diệp làm cũng là sững sở, vừa rồi người kia một kích không thể không nói đã vô cùng tương đại, nếu như chính mình tại không mở ra thôn phệ quyết dưới tình huống phòng ngự, ăn bên dưới một chiêu này dù cho liền xem như không chết, rất có thể sẽ vì cái này trọng thương, trực tiếp một kích nằm xuống. Thế nhưng hiện tại trái lại hát mạn ba ma thần lại một chút sự tình đều không có, hơn nữa nhìn cái kêu tiêu trường dương người, đoán chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cái này mới sẽ như vậy tự tin ngôn ngữ. Lập tức trường dương cười lạnh nói, ha ha, kỳ thật ta chính là ngốc, bởi vì ta cũng sẽ chỉ một chiêu này, thế nào? Có phải là rất đau? Diệp Lam, hát mạn ba ma thần, tiểu binh, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này cường giả biết cái gì cường lực công kích, mà còn tại trong lời nói cũng không có nhìn ra hắn ốc. thế nhưng hiện tại Diệp Lam 100% xác định, người này không phải người ngu chính là đầu thiếu sợi dây, bằng không cũng không thể thừa nhận chính hắn liền ốc. người trêu đùa bản tọa. Hắc Mạn Ba Ma thần có chút tức giận, lập tức đối với trường Dương gầm phét, nhưng trường Dương thì là gãi gãi đầu một mặt vô tội nói: "Ta nói đều là lời nói thật, chưa từng trêu đùa cùng người a." Chương 501, Cường giả chi chiến, chương 501, Cường giả chi chiến. Trường Dương có chút vô tội, bất quá trên mặt lại vô cùng chân thành nhìn dáng vẻ của hắn không cần mơ ngộng, càng không cần đi hoài nghi, hắn thật nói lời nói thật, chỉ là bộ dáng không phải quá thông minh mà thôi. Diệp Lam làm thế nào cũng không hiểu. Dạng này người đến cùng là dùng cái gì biện pháp trở thành cường đại như thế cường giả, liền quỷ đế cũng là một mặt mặtờ đẫn, lập tức Diệp Lam quay đầu hỏi một cái Diệp Lam nói, Người đối đầu hắn có thể thắng tỷ lệ có bao nhiêu?" Quỷ đế nhắm mắt cảm thụ một cái, lập tức thản nhiên nói, "Đại thưa kỳ hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, tựa như linh trí nhận lấy một loại nào đó hạn chế, hoặc là hẳn là nhận lấy một loại nào đó đặc kích, để hắn không có cách nào tỉnh táo lại, bất quá trạng thái của hắn bây giờ ta có thể có tự tin 100% đem đánh bại, đại khái năm hồi hợp tả hữu a." Diệp Lam gật gật đầu bày tỏ ngầm đồng ý. Mặc dù đối phương đủ cường đại, thế nhưng Diệp Lam bên này cũng nắm giữ một cái biến thái đến không thể tại biến thái cực giả, huống chi cho đến bây giờ Quỷ Đế thực lực hạn mức cao nhất tại trình độ gì, Diệp Lam hiện tại cũng không có sơ chuẩn. Ban đầu ở ngang nhau tu vi dưới tình huống, Diệp Lam vì thế đều có thể cảm nhận được nguy cơ, đủ để chứng minh Quỷ Đế thực lực đã vô cùng khủng bố, trừ bỏ Ngô Tam Đức cùng với Ma Hoàng, đến bây giờ Diệp Lam vẫn thật là không xác định ai còn có thể cùng Quỷ Đế vượt qua mấy tay. Phía trước Ngô Tam Đức cũng là nói, dùng siêu không hơn nửa cái mạng cái này mới đưa Ma Hoàng cho phản ứng, đem áp, thực lực của hai người bọn họ có lẽ không sai biệt lắm. Cho nên Diệp Lam liền cho rằng ma hoàng thực lực cũng là loại kia khủng bố đến không có giới hạn tồn tại. Ngay tại Diệp Lam tính ra đối sách đồng thời, Trường Dương lại cười mỉm mỉm nói: "Có kiện sự tình ta không cùng ngươi nói, đến người cũng không phải ta một cái, chính là tốc độ của ta quá nhanh, bọn họ phải ta đến ngăn cả ngươi, lúc đầu cho rằng ngươi thật rất mạnh, bất quá cũng còn tốt. Bị một cái đồ đần xem thường, cái này đổi lại là người nào? Đoán chừng tâm lý năng lực chịu đựng nếu như tại kém một chút, có thể trực tiếp liền bạo độ rồi, bất quá hắc ba ma thần lại thản nhiên nói: "Ta thực lực sát thực phải kém một điểm, thế nhưng đối phó ngươi bây giờ lại đầy đủ." A. Đúng. Hắc Mạn Ba Ma thần có chút thâm trầm nói: "Sợ rằng hiện tại lại một việc ngươi không nhớ do, ngươi sở dĩ hiện tại là kẻ ngu có thể là chúng ta ma hoàng đại nhân tự tay lấy đi ngươi linh trí." Ha ha ha ha. Nói xong Hắc Mạn Ba Ma thần phát ra một trận vô cùng làm người ta sợ hãi tiếng cười, trái lại Trường Dương tựa như vô cùng chú trọng chuyện này, vô cùng tức giận nói: "Khó trách ta chuyện gì đều không nhớ nổi, khó trách ta thứ gì đều nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên lai đều là các ngươi hại." Nói xong Trường Dương trên trán bỗng nhiên lấp lánh ra một cái mặt trời tiêu chí, dị thường dễ thấy không nói, Diệp Lam vì thế cũng là bị hung hăng khiếp sợ một cái không nghĩ tới một cái nhìn như là kẻ ngu người, trên thân vậy mà còn có thần cách, mà lại là trải qua thí luyện, nắm giữ chân chính thần lực tồn tại. Xem ra hắn đoàn đến là cùng trên trời mặt trời có chút tương tự, khó trách có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, Diệp Lam thì thầm một tiếng. Ngay sau đó Lôi Trường Dương làm trung tâm, cả người giống như một viên nóng ánh mặt trời đồng dạng, trực tiếp đối với Hắc Mạn Ba Ma thần đột tới, đồng thời Hắc Mạn Ba Ma thần trên thân quang mang màu xanh sẫm cũng là bạo phát đi ra. Một chiêu này chính là hắn trên lẫn phiến tự mang phòng ngự kỹ, phòng ngự tuyệt đối. Mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có thể 100% triệt tiêu công kích. Các ngươi đẩy ra. Hắc Mạn Ba Ma Thần vẫn không quên căn dặn phía dưới binh sĩ, để bọn họ lui ra đến khoảng cách toán toàn, cuộc chiến đấu này đã sớm không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận, căn bản là không tại bọn hắn ứng đối phạm vi bên trong, dù cho chính là đi lên cũng bèn bèn chỉ là chịu chết mà thôi. Huống chi bọn họ tùy tiện một người đi ra, tư chất đều không phải rất kém cỏi, mỗi người đều là ma tướng, vì thế trưởng thành không gian vô cùng lớn, cũng có thể nói tính được là hoạch tâm chiến lược, thậm chí về sau ma thần dự tuyển tư cách liền có bọn họ một cái trong đó. Hắc Mạn Ba Ma Thần tự nhiên không thể để bọn họ bạch bạch cứ như vậy chịu chết tại chỗ này có thể bảo vệ bọn họ một cái tự nhiên vẫn là muốn bảo vệ một cái, lập tức căn dặn song sau, hai người liền đánh vào nhau. Nơi này đụng nhau đồng thời, nguyên khí uy lực liên quan toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy hai lần, hai người là tại trên không đụng nhau, dù cho dạng này đều có thể phát ra như vậy kinh khủng ý thị, đủ để chứng minh hai người cường đại không phải Diệp Lam có thể đối phó. Dù cho liền xem như lên đấu, Diệp Lam thậm chí cũng không có cách nào đánh thắng được Hắc Mạn Ba Ma Thần. Nguyên bản Diệp Lam còn tưởng rằng Hắc Mạn Ba Ma Thần tại dùng một chiêu này cũng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, một cái tuyệt đối công kích, một cái là tuyệt đối phòng ngự. Dựa hai bên tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, thế nhưng Diệp Lam lại sai, sai tại xem thường một cái đồ đần. Bất luận cái gì bên ngoài đều là có lửa gật tính, còn không đợi trên trời quang mang biến mất, Hắc Mạn Ba Ma thần trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại trên không ổn định thân hình về sau, lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định rơi xuống đất. Cũng đúng vào lúc này, Trường Dương giống như bầu trời bên trong liệt dương đồng dạng ảo ảnh, từ không chung từng bước từng bước đi xuống, tựa như thượng thiên điều động xuống chiến thần sử lý Tà Ma đồng dạng, nếu như hắn không phải người ngu, giờ khắc này là bao nhiêu vũ. Ngay tại lúc đó Hắc Ba Ma thần bên hung bên trên để đó chữ nạp túi lại rơi xuống rơi trên mặt đất về sau, Hắc Mạn Ba Ma thần sắc mặt cũng trở nên khó coi, vội vàng liền muốn đi nhặt, nhưng cũng ngay tại cái này trong lúc nhất thời, Trường Dương vậy mà lại đối hắn đánh tới. Trường Dương căn bản không có bất kỳ cái gì võ kỹ, hoàn toàn chính là tại dựa vào tự thân lực lượng đến cùng Hắc Mạn Ba Ma thần đối kháng, nếu như nói hiện tại Trường Dương không phải người ngu, có đầy đủ trí lực, hiện tại Hắc Mạn Ba Ma thần cũng sớm đã bị miểu sát. Bởi vì Trường Dương năng lực thực sự là quá mức kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào đơn giản linh lực gia trì, tăng thêm nhục thể vật lộn vậy mà có thể đem Hắc Mạn Ma thần đè lên đánh. Hắc Mạn Ba Ma thần gặp Trường Dương xông lại thời điểm, Con người cũng là thiết chặt một cái, lập tức trực tiếp triệu hoán ma thần trụ, nắm giữ ma thần trụ lực lượng ra trì hắc mạn ba ma thần, tại nguyên bản nắm giữ trên lực lượng triệt để nắm giữ ra chỉ gấp bội lực lượng. Trong chốc nhoáng này hắc mạn ba ma thần toàn bộ trên thân đều bao trùm bên trên một lớp vải đen, thế nhưng lưng phiến phần dưới thật là trong suốt, xem ra bên trong như có chất lỏng gì đang lưu động giống như. Hai người đụng nhau đồng thời, hắc mạn ba ma thần bỗng nhiên tỏa ra một trận sương ngủ, không cần nghĩ đây tuyệt đối là có độc, hắc mạn ba mãng xà chính là rắn độc, đối với điểm này Diệp Lam tại giải cực kỳ, tùy tiện hắn là tuyệt đối sẽ không được vào. Ngay tại lúc đó quỷ đế cũng là nhìn lại, dò hỏi: "Thiếu chủ Có muốn hay không chúng ta hiện tại hành động, dẫn bọn hắn hai người chiến đấu, ta xuất thủ ngăn cản giúp một cái cái kia trững dương, ngươi thừa cơ cấp đi cái kia chữ nạp túi. Nhìn qua cách đó không xa chứa nạp túi Diệp Lam cũng là một trận động tâm, bên trong chứa đồ vật, chính là hệ thống nhiệm vụ cho ra kết quả cuối cùng, nếu như đem hắn đoạt lại, hệ thống có thể thăng cấp mà còn Diệp Lam nói không chừng cũng có thể được một chút cái gì, thực lực tăng lên tuyệt đối là tất nhiên. Chương 502, thời cơ tốt nhất, chương 502, thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Diệp Lam vẫn là đem trong lòng cái kia một khô nóng cứng FF xuống, càng là đến lúc này Diệp Lam càng là không thể nóng nổi. Lúc này còn lại đế quốc cường giả đến nơi lay khẳng định còn cách một đoạn, dựa theo trường dương tốc độ, ít nhất bọn họ cũng cần 5 phút đồng hồ thời gian. Tăng thêm phía trước đánh nhau, rõ ràng tại cũng còn có 3 phút thời gian có thể lợi dụng, đây đều là Diệp Lam tính toán chết, hiện tại hai người chiến đấu đều duy trì liên tục tại cao siêu, cũng chính là lực bổ phát lượng tối cường thời điểm, nếu như bây giờ Diệp Lam đi lên, không những rất có thể sẽ phải gánh chịu hai mặt giác công, thậm chí rất có thể sẽ vì cái này chết bất đắc kỳ tử, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đều không phải chính mình có thể đối phó, điểm này hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, dù cho liền xem như quỷ đế ứng đối bên trên trường dương Tại năm cái hiệp bên trong cũng có thể đem chế phục. Thế nhưng còn có một cái hắc mạn ba ma thần, tại tăng thêm một số không có lên tràng ma tướng, chính mình tăng bản không có khả năng ứng đối cơ hội, vì thế Diệp Lam không thể nắm đội, lập tức lập tức hồi đáp. "Không, chúng ta đợi, hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, dẫn bọn hắn buộc phát xong sau mới là chúng ta lúc động thủ." Nói xong Diệp Lam liền gấp trầm trầm chiến trường chiến đấu, nơi này bất luận cái gì một điểm chi tiết Diệp Lam cũng không dám vứt xuống, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì đều là rất có thể phát sinh, nhất là như loại này cao cấp chiến đấu. Bất luận cái gì một điểm nhỏ ngoài ý muốn cũng rất có thể dẫn đến cả trận chiến đấu sập bạn. Wen, Trường Dương đụng vào Hắc Mạn Ba Ma Thần trên thân đồng thời, vừa vặn xuyên thấu xương độc, mặc dù quang mang mạnh liệt đem bức hơi, thế nhưng khó tránh khỏi còn là sẽ đụng tới một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm Trường Dương trên thân áo giáp, vậy mà tư tư rung động. Thật mạnh tính ăn mọn. Diệp Lam hô nhỏ một tiếng, Hắc Mạn Ba Ma Thần mặc dù tại công kích bên trên yếu tại Trường Dương, thế nhưng tại thủ đoạn bên trên lại đủ để có khả năng đem đem đụ, mà còn Hắc Mạn Ba Ma Thần vốn là loài rắn, trời sinh tính đầy đủ giảo hoạt. Đối mặt một cái thực lực mặc dù tương đại, nhưng lại không có cái gì chỉ số quy cường giả mà nói. Đem dẫm tại dưới chân dễ nhất là chuyện đơn giản nhất, vào giờ phút này Trưởng Dương trên cánh tay phát ra tư tư âm thanh. Màu trắng vàng áo giáp càng là xuất hiện đen như mực phụ thuộc cản bẫy, nếu như không tận tâm xử lý, bước kế tiếp thậm chí rất có thể sẽ xuyên thấu khôi giáp của hắn, sau đó đem ăn mòn chóc ra ra. Trường Dương lúc này trạng thái đã không nhìn thấy con ngươi của hắn, toàn bộ hai mắt đều là màu trắng, mà con ánh sáng mạnh bên ngoài thiết lập, tựa như điện mắt đồng dạng, tối đầu nhìn một chút trên cánh tay khí động, lập tức tay trực tiếp đem xử lý. Lúc này hai người đánh nhau đem bên hông hai đầu, vây ma tướng toàn bộ đầy lui, thậm chí khoảng cách của hai người cũng cách chữ nạp túi vô cùng xa xôi. Diệp Lam có chút nghi hoặc nhìn Trường Dương, xem ra hắn mặc dù là rất mạnh, thế nhưng lần này ra ngoài nhiệm vụ là cái gì hắn căn bản là không biết, mà còn hoàn toàn là bị làm vũ khí sử dụng cái chủng loại kia, căn bản không biết chữ nạp trong túi bên trong đồ vật tầm quan trọng. Đây chính là ma tộc tình nguyện dùng ma thần tính mệnh đổi lấy đồ vật, Trường Dương vậy mà không biết. Nhìn thấy nơi này Diệp Lam trên cơ bản đã có thể minh bạch Trưởng Dương tình cảnh. Dù cho hắn được công nhận cường giả, thế nhưng tại cường giả bên trong đi không nhận chào đón thậm chí chỉ có lợi dụng, nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là bất đắc dĩ lúc đầu, chứ không nói ma tộc, thế giới loài người cùng ma tộc có cái gì khác nhau. Đi tới chỗ nào đều là lừa gạt lợi dụng, đều không ngoại lệ nếu như nếu không phải Trường Dương thực lực cường đại, nếu không phải hắn nắm giữ thân cách, sợ rằng hiện tại chính là một viên đã báo phê quân cờ, trực tiếp bị mọi người cho từ bỏ. Thấy thế Diệp Lam tuyệt dai thời cơ liền cũng chờ đến, Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Đế nói: "Chúng ta có 3 phút thời gian, ngươi đi giúp Trưởng Dương, có thể đem cái kia ma thần ở lại chỗ này tốt nhất, nếu như không thể ngươi liền nhanh chóng rút lui." kỷ nhớ ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian, mang ta cầm tới chữ nạp giới chúng ta trực tiếp lui. Quỷ đế gật đầu đáp đồng thời, cả người trực tiếp che giấu tại hắc ám bên trong, thân hình giống như đêm tối bên trong ma quỷ, đang lúc hắc mạn ba ma thần chuẩn bị đạp kích phân tâm trường dương lúc, quỷ đế không chút do dự xuống tới, ngăn tại trường dương trước mặt ngáy mắt, bên cạnh thối tiên đánh trực tiếp đem lùi lui. Ngay tại lúc đó Diệp Lam thân ảnh đã hành động, tam thiên lôi động ra chỉ, càng là trực tiếp đem vận chuyển tới cực hạn, mặc dù cùng quỷ đế so sánh Diệp Lam tốc độ là chậm hơn rất nhiều, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra lúc này chỉ có thể nhìn thấy Diệp Lam ảnh. Diệp Lam Quỷ Đế hai người xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Mạn Ba Ma thần nháy mắt cảm nhận được không tốt, biết chính mình đồ vật cũng bị người cướp, cũng là muốn nháy mắt quay người tiến hành bảo vệ, thế nhưng tất cả những thứ này đều tại Diệp Lam tính toán phạm vi bên trong, hắn là căn bản không có khả năng, có bất kỳ cơ hội. Trong chớp nhoáng này Diệp Lam trực tiếp đem cấp đi, Ma tướng cũng là chú ý tới Diệp Lam thân ảnh, lập tức đem vây vào giữa, người còn lại hướng bên này dựa sát vào, Diệp Lam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đánh ra một kích Thiên Vương ấn. Trong chớp nhoáng này trực tiếp đem ở đây tất cả Ma tướng đều bức cho lui, thậm chí trong đó hai cái tới gần Ma tướng trực tiếp liền bị Diệp Lam cho đánh chết. Hai cái kia ma tướng thậm chí liền gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị Diệp Lam cho miệu sát, muốn nói đều là đáng đời, dù sao đều là nên giết, liền xem như Diệp Lam không cẩn thận ngộ sát nào có làm sao. Dù sao bọn họ là địch nhân. Lui. Diệp Lam đối Quỷ Đế truyền âm, nói cho hắn đồ vật đã bị chính mình lấy được, hai người nhiệm vụ đã kết thúc, thế nhưng trái lại Quỷ Đế tỉnh cảnh cũng không khá lắm, bởi vì hắn hiện tại đang cùng Hắc Mạn Ba Ma thần giun dậy. Quỷ Đế dùng linh hồn thể công kích, thế nhưng Hắc Mạn Ba Ma thần cũng không phải ăn chay, trực tiếp dây dưa kéo lại Quỷ Đế, đồng thời Hắc Ba Ma thần cũng là đoán được Quỷ thân phận không hề đơn giản vậy không lựa chọn liều mạng đồng thời, chỉ quấn quanh ở quỷ đế xung quanh. Cứ như vậy dẫn đến quỷ đế tiến công không làm được gì, rút lui có bị có lên, tiến tối lương nan, nhưng cũng là chuyện không, có cách nào, quỷ đế chỉ có thể là bị tức đến răng, nhưng lại không thể làm gì. Dựa theo Diệp Lam tính toán thời gian, quỷ đế đã nhanh chậm trễ, đến lúc đó những cái kia đế quốc cường giả tới, mình coi như là nghĩ lui cũng không có cách nào lui, bại lộ càng là chuyện sớm hay muộn, cứ như vậy bọn họ tất cả mọi người đem bại lộ tại cực kỳ nguy hiểm trạng thái phía dưới. Thiếu chủ, ngươi đi trước lui, gia hỏa này không cho ta đi, vậy ta liền hiện tại diệt trừ hắn. Dù cho ta bại lộ thân phận ngươi cũng không thể bại lộ. Quỷ đế đối với Diệp Lam truyền âm, muốn để hắn đi trước rút lui nơi này, vì thế cũng là có thể cam đoan Diệp Lam tự thân vấn đề an toàn. Nhưng Diệp Lam là loại kia có thể vứt bỏ đồng bạn người sao? Dù cho thân phận là thị vệ quỷ đế, vậy hắn cũng là đồng bạn của mình, cũng là chính mình tín nhiệm người, Diệp Lam là tuyệt đối không có khả năng đi thẳng một mạch. Hướng chi cuộc chiến đấu này tính chất ý nghĩa đã thay đổi, đối phương đều là đế quốc tối cường địch nhân, chỉ có một cái đến còn tốt, thế nhưng nếu như là ba cái đầu? Bốn cái đầu? Trước không nói Quỷ đế thực lực có mạnh đến đâu, song quyền không địch lại bốn tay đạo lý người nào không hiểu? Chương 503, khôi phục linh trí, chương 503, khôi phục linh trí. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không thể đi, nếu là ta đi chính ngươi cũng rất khó đi, muốn đi cùng đi, ta không có khả năng ném ngươi tại chỗ này. Nói xong Diệp Lam trực tiếp cùng Mã tướng hòa thành một khối, cũng căn bản không quan trước mắt đến cùng có bao nhiêu địch nhân, dù sao Diệp Lam hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là mang theo Quỷ Đế hai người bọn họ từ nơi này giết ra ngoài. Thời gian càng phi thường có hạn, 2 phút đồng hồ thời gian, căn bản là không phải do hắn có bất kỳ do dự tâm tính, Tam Thiên Lôi động du tẩu tại toàn trường tả hữu, thế nhưng hắn nhận hiện tại Diệp Lam đã không thể tại sử dụng. Lần trước chiến đấu đã tạo thành hạt nhận bị hao tổn, mà còn hiện tại Diệp Lam có hay không có khả năng chữa trị nó biện pháp, cho nên chỉ có thể đặt ở hệ thống trong hành trang, mang theo cơ hội về sau tiến hành chữa trị. Hiện tại Diệp Lam hoàn toàn là dựa vào tay không tốc sắt để chiến đấu, hoặc chính là sử dụng Huyền Hoàng Thương, thế nhưng bây giờ đối phó những này mà tướng cũng không có sử dụng Huyền Hoàng Thương cần phải, dù sao bọn họ thực lực đối với Diệp Lam mà nói chỉ là một phấn, tùy ý liền có thể đem miểu sát. Hiện tại vừa rồi Diệp Lam sử dụng Tiên Vương ấn nháy mắt liền đem bọn họ đánh một cái thất điên bắt đảo, những này tạm căn bản không thể trì hoãn Diệp Lam bao lâu, chính yếu nhất vẫn là ở đây chủ trương. Đối với hắn mặc dù không tính là địch nhân, thế nhưng hiện tại bọn hắn song phương cũng không tính được là bằng hữu, nếu như nếu là đánh nhau, Diệp Lam cùng Quỷ Đế hai người bọn họ cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hướng chi thân thể bọn hắn phía sau còn có Vi Bình, đây mới là chuyện mấu chốt nhất, nghĩ tới đây Diệp Lam bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tất nhiên hiện tại Chu Dương linh trí bị hạn chế, sát thực nói từ vừa rồi hắc mạn ba ma thần trong miệng, Diệp Lam biết được, Trường Dương linh trí là bị tổn hại, cũng không phải là hạn chế, như vậy trải qua, Diệp Lam có thể để hệ thống hỗ trợ, tại Trường Dương thanh tỉnh về sau, Diệp Lam cùng Quỷ nói không chừng có thể chạy khỏi nơi này. Như vậy trải qua nói không chừng Trường Dương sẽ còn cùng những cái kia đế quốc người thật tốt tính đến một số sách, thống chi Diệp Lam giúp Trường Dương, như vậy trải qua Trường Dương liền xem như thiếu Diệp Lam ở tỉnh, không những sẽ không ra tay với hắn, hơn nữa còn có thể bảo chứng bọn họ an toàn. Nghĩ đến liền làm, Diệp Lam cũng là tại hệ thống bên trong hỏi thăm, có cái gì có thể chữa trị Trường Dương linh trí biện pháp? Cuối cùng hệ thống cũng là cho Diệp Lam vô cùng minh xác biện pháp. Chỉ cần Diệp Lam đem hai tay đặt tại Trường Dương trên đầu huyệt vị, hệ thống liền có thể trong nháy mắt tiến hành linh trí tu vi, căn bản không phải cái gì khó khăn sự tình, Diệp Lam cũng là không nghĩ tới vậy mà có thể đơn giản như vậy. Thế nhưng đối với chính mình mà nói đơn giản như vậy sự tình, lại quấy nhiễu bị người gần tới cả một đời, đây là ai cũng không có cách nào có thể tưởng tượng. Hiện tại Quỷ Đế cùng Hắc Mạn Ba Ma Thần lẫn nhau chiến đấu, hai người một cái đánh một cái truy, một cái truy một cái đánh, lẫn nhau xoay chuyển, chỉ cần Quỷ Đế không tại Tiên Tông, như vậy Hắc Mạn Ba Ma Thần liền sẽ tiến hành trì hoãn, người nào cũng đừng hòng đi rơi. Cứ như vậy một thời gian bị triệt để trì hoãn, Trường Dương thì là ở một bên một cái kia, căn bản không biết phát sinh cái gì, đột nhiên xuất hiện hai cái người, cũng không biết hai người là địch hay bạn, huống Diệp Lam lại giúp đỡ hắn đối phó Hắc Ba Ma Thần. Hắn cũng không có xuất thủ lý do. Cang Lam một mặt thật thả nhìn xem Diệp Lam nói: "Ngươi không phải phái tới tăng viện, vậy là ngươi bằng hữu?" Lên ngốc nước khí, tại tăng thêm một mặt đần độn biểu lộ, thật sự có loại không nói được lớp minh, mà còn dựa theo hắn hiện tại chỉ số IQ suy đoán, làm nhiều cũng liền mười mấy tuổi chỉ số IQ, cùng một đứa bé không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lập tức Diệp Lam đem một tên sau cùng ma tướng rất chết, quay người nhìn về phía trường Dương, một thân huyết khí nhìn trường Dương mỹ mắt chực nhẹ, bởi vì Diệp Lam hiện tại trạng thái thực sự là có chút rõ người, trên thân toàn thân đều là máu không nói, mà còn khuôn mặt thậm chí có một ít giữ tựợn. "Ta không phải ngươi bằng hữu." Diệp Lam thản nhiên nói, lập tức Trường Dương cũng lui về sau một bước, cũng là chuẩn bị cảnh giác Diệp Lam, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thiên công, thế nhưng Diệp Lam lại đem trên thân linh lực toàn bộ thu lấy rơi, không có bất kỳ cái gì tiến công tính toán. Thế nhưng, chúng ta cũng không phải ngươi địch nhân, chỉ bất quá mục đích của chúng ta khác biệt mà thôi. Nói xong Diệp Lam đẩy không lên tiến lên, tại không có cảm nhận được Diệp Lam trên thân uy hiếp lúc, Trường Dương cũng là một mặt chẳng hiểu ra sao nhìn xem Diệp Lam. Lập tức Diệp Lam tiến lên, hai cánh tay trực tiếp ấn tại trên đầu của hắn, thản nhiên nói, Ngươi dạng này trạng thái không chi kỷ trải qua quá nhiều ngươi bao lâu, thế nhưng ta có thể để cho ngươi khôi phục lại, ngươi không nên động, cũng không muốn dây rửa, ta không có muốn hại ngươi lý do." Trường Dương gật gật đầu, liền trực tiếp quanh chân tại trên mặt đất, bất quá hắn thật đúng là đơn thuần có thể, nếu là hiện tại Diệp Lam đơn nhiên có lòng xấu xa, trực tiếp liền có thể đem hắn cho miểu sát, nếu không tại sao nói hắn chỉ có tiểu hại tử chỉ số ai quy đâu, chính là rất dễ dàng tin tưởng đối phương. Cái gì khổ hoạt việc cực đều là hắn tới làm, đối phương đều tại lợi dụng hắn, những này đế quốc cường giả, không. Những lão giả này mới đối, lựa chọn để Trưởng Dương cho bọn họ chân chạy. Sau đó trở về tại khánh công, chính mình thì là ở một bên nên ăn một chút nên uống một chút, đem hắn bức ở một bên. Thật sự là không biết làm Trường Dương trạng thái khôi phục về sau, những người này đến cùng sẽ là một loại gì trạng thái, chỉ nhớ lúc trước Trường Dương có thể không biết, cũng không nhớ gì cả, thế nhưng tại cái này về sau tất cả mọi chuyện, mặc dù hắn không có cái gì chỉ số IQ, thế nhưng hắn có thể ghi nhớ, làm nghĩ rõ ràng về sau, thật không biết Trường Dương có thể hay không vì thế đại sát phá giới, Diệp Lam có thể nhìn ra, Trường Dương thực lực bản thân không kém, bằng không cũng không có khả năng cùng Ma Hoàng giao thủ, dẫn đến linh trí bị hao tổn. Lập tức Diệp Lam sau khi chuẩn bị xong, hệ thống liền trực tiếp đem lực lượng rót tại Diệp Lam bên trên thủ thường, trở thành một cái kết giao điểm tướng kết nối về sau, trực tiếp đem Trường Dương bị hao tổn địa phương đem nó nặng mới liên tiếp. Xuyên thấu qua thần kinh đại não nháy mắt liền có thể đem chữa trị, lập tức Diệp Lam một tay xé ra hư không, đem Huyền Hoàng Thường triệu hắn đi ra đồng thời, trực tiếp lách mình rút lui, đi tới Quỷ Đế trước mặt máy mắt, vừa vận hắc mạn ba ma thần đang tiến hành tiến công. Đôi rải quét ngang đồng thời, bị Quỷ Đế lập tức, trong tay kiếm trực thấu Quỷ trái tim, ngay tại lúc đó Diệp Lam trực tiếp hoạt dụng thôn quyết, lập tức hắc ba ma thần một chiêu đồng thời, cũng là để hắn sợ không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện độ kiếp kỳ tu sĩ vậy mà có thể ngăn cản hắn công kích. Diệp Lam tu vi, trên thực tế tại Ma Thần trong mắt, cũng liền cùng cao cấp ma tướng không có bất kỳ cái gì khác nhau, chấn động vô cùng kiếp sợ. Cùng lúc đó, Diệp Lam trực tiếp ném ra Huyễn Hoàng Thương, lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ xuyên thẳng hắc mạn ba ma thần hốc mắt, đồng thời hắc mạn ba ma thần không thể không tiến hành né tránh. Ném ra đi Huyễn Hoàng Thương bay thẳng đi ra, đồng thời quỷ đế cùng Diệp Lam trực tiếp che giấu mà chạy, đồng thời che giấu đến Huyễn Hoàng rơi xuống địa phương, đem thu đi về sau, hai người liền bỏ trốn mất dạng. Cái này trong lúc nhất thời trường dương ánh mắt cũng biến thành vẫn là lăng lệ Tại không có phía trước Ngây thơ. Chương 504, chính mình buồn nôn chính mình, chương 504, chính mình buồn nôn chính mình. Diệp Lam cùng Quỷ Đế thoát đi cái này trong lúc nhất thời, sau lưng đồng thời cũng là xuất hiện 5 người, mặc dù tại về số lượng không có hắc ma ma thần binh sĩ nhiều, nhưng tại trên thực lực, bọn họ chỉ cao không kém, thậm chí mỗi một vị cũng có thể đơn đấu địch nổi ma thần tồn tại. Cùng lúc đó bọn họ cũng là phát giác Diệp Lam động tĩnh, thế nhưng cũng không có đi đuổi theo, bởi vì Trường Dương mở miệng để bọn họ dừng lại, không nên nên. Diệp Lam quay đầu thăm hỏi lúc có thể phát hiện, lúc này bọn họ biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng kiếp sợ thậm chí trong đó mấy người còn lộ ra một ít hoàng hốt biểu lộ. Diệp Lam thành công. Xem ra Trường Dương cũng không có cùng bọn họ những người này thông đồng làm bậy, mặt ngoài là Quang Minh chính phái, thế nhưng sau lưng lại làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Cũng không có lại quản nhiều như thế, Diệp Lam có thể làm đến đồ vật như thế có nhiều như vậy, mà còn hắn cũng không muốn tại chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian. Mang theo quỷ đế, hai người bọn họ cũng là phi thân thần tốc rời đi chỗ này hẻm núi, đến mức về sau lưu lại hắc mạn ba ma thần, không cần nghĩ chờ đợi hắn chỉ có tử vong Dù sao thân phận của hắn không giống, mà còn lại là ma thần, là ma tộc bên trong trí cao chiến lực, ma tộc thực lực tổng hợp cao hơn tại nhân loại không ít, hiện tại cơ hội tốt như vậy có thể lấy xử lý một cái ma thần, cơ hội tốt như vậy có khả năng suy yếu ma tộc lực lượng, đổi lại là người nào cũng sẽ không đúng tha. Ma tộc ma thần chỉ cần thiếu một cái, đối với bọn họ huy hiếp liền sẽ thiếu một phần, tuyệt đối không cần xem thường ma thần tồn tại, vẹn vẹn chỉ là một cái, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ tắm ở trong tay của hắn. Quả nhiên, đang lúc Diệp Lam liền muốn cùng Quỷ Đế rời đi hẻm núi lúc. Trên bầu trời dựng thẳng ma thần trụ đột nhiên nổ tung, khí lưu cường đại đem phụ cận không ít cây tối sú đổ, thậm chí không ít cây tối đều bị tận gốc bẻ gãy. Không cần nghĩ, có thể có như vậy uy thị người, trừ bỏ Trường Dương còn có thể là ai? Cho đến nay trừ bỏ cái kia lão quái vật, Trường Dương chính là Diệp Lam gặp qua thủ đoạn công kích cường hàn nhất tu sĩ, nếu như nếu không phải là bởi vì linh trí nhận lấy hạn chế, sợ rằng lấy hắn hiện tại thiên tư sớm đã phá vỡ một phương này lồng giam, trở thành trí cao vô thượng kim tiên cũng là rất có thể. Hiện tại Diệp Lam đối với quái vật thực lực trên cơ bản cũng có mới suy tính. Hắn thực lực rất có thể tại Kim Tiên bên trên, nếu như tại chỗ này cưỡng ép buộc phát thực lực, rất có thể sẽ dẫn đến tiên địa bất dụng, bị cưỡng ép đưa về tiên giới. Đối với dạng này người, Diệp Lam cũng không biết có lẽ gọi là cái gì, thế nhưng tóm lại bọn họ cường đại là thế giới này bên trong, tất cả mọi người không cách nào có thể lấy địch nổi tồn tại. Thiếu chủ chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Muốn hay không trước xem xét một cái hắc mạn ba ma thần chữ nạp túi, để phòng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là ngươi tìm đồ vật có hay không tại bên trong. Quỷ đế xuất phát từ quan tâm, cũng là ở một bên nhắc nhở Diệp Lam, dù sao phi đi khí lực lớn như vậy, quay đầu lại nếu là đổi công gia chẳng, đây chẳng phải là sẽ để cho nhân khí chết. Vì không bị hoài nghi, Diệp Lam cũng gật gật đầu, đồng thời đem hắc mạng ba ma thần chữ nạp túi đem ra, kỳ thật không cần xem xét Diệp Lam cũng có thể cảm nhận được nó tồn tại, chính là hệ thống nói tới tiến giai thạch. Dù sao hệ thống là căn cứ nửa phần trăm số liệu phân tích tiến hành tìm kiếm, có thể phạm sai lầm sát xuất cơ hội là không. Thăm dò một lúc sau, Diệp Lam liền nháy mắt cảm nhận được sao băng thạch, bởi vì cả một cái chữ nạp trong túi vậy mà chỉ có như thế một vật. Diệp Lam tự nhiên cũng là không cần lại đi tìm kiếm, rất nhanh liền đem đồ vật bên trong đem ra. Lam Diệp Lam đem vật thể hiện ra tại Quỷ Đế trước mặt thời điểm, hai người đều có chút sửng sở. Thật không biết vật này là thế nào có thể được gọi là tảng đá. Quỷ Đế một tay đem Thiên Vẫn Tinh Thạch cầm tới, tinh tế quan sát một phen về sau có còn đưa Diệp Lam, vật này là trong truyền thuyết thần vật, thế nhưng Quỷ Đế lại không có từ trong cảm nhận được bất kỳ ba động, thậm chí là cùng cùng một chỗ đá bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau, mà lại nói hắn là tảng đá đều có chút đánh giá cao cảm giác. Bởi vì cái này đồ vật thấy thế nào đều cho người một loại giống như là nhờ cảm giác, toàn thân lại trong suốt mà còn vô cùng nhẹ nhàng, giống như lông vũ đọng dạng. Trên cơ bản không có một chút trọng lượng, có thể nó không tầm thường chỗ chính là những này a. Nhưng chính là dạng này có nhựa cảm giác tạng đá vậy mà cứng rắn dị thường. Không còn hai người làm sao đi dò xét cũng không có cách nào đem biến thành hai nữa. Có thể cũng là bởi vì nó chỗ đặc biệt không có bị tìm ra, lập tức Diệp Lam liền cũng muốn không tại đi tìm, dù sao đồ vật đã đều tới tay, chính mình tất dấu, nói không chừng ngày sau còn có thể dùng đến đến, nếu như không dùng đến liền xem như vật siêu tạp tôi. Chỉ là Diệp Lam đem nắm trong tay về sau, chuyện quái dị lại phát sinh, vô cùng cứng rắn thiên vẫn tinh thạch vậy mà trực tiếp hóa thành một bãi trong suốt chất lòng. Thuận nữa còn là loại kia vô sắc vô vị đánh thức, đột phát biến cố này nháy mắt, Diệp Lam vô ý thức vung tay, như muốn ném ra, thế nhưng nó tựa như nắm giữ không hiểu hấp lực giống như, trực tiếp bám vào Diệp Lam trên tay, lần này Diệp Lam cũng là hoàng hồn. Cùng lúc đó Quỷ Đế cũng là chú ý tới đột phát tình hình, vội vàng muốn dùng linh lực đem phân giải ra đến. Thế nhưng cái này một đám trong suốt chất lòng trực tiếp rơi vào vào Diệp Lam bàn tay bên trong, chuyên tâm đau đớn kém một chút để Diệp Lam chu lên đi ra, Quỷ Đế đang nghĩ ra tay tiến hành áp chế sớm đã không còn kịp rồi. Bởi vì toàn bộ một bãi chất lỏng đã rơi vào vào Diệp Lam trong thân thể, tất nhiên không có cách nào đem cách ly đi ra, như vậy Quỷ Đế liền ngay lập tức điều tra Diệp Lam tình trạng cơ thể. Nhưng không quản là Diệp Lam linh lực, còn là hắn tu vi, cùng với linh hồn cảm giác được Diệp Lam trạng thái ổn định, Quỷ Đế lúc này mới yên lòng lại. Thế nhưng đối với cái này một là đồ vật, hai người vẫn là cảm thấy một trận hoảng sợ, dù sao thứ này cũng không phải cái gì tốt, nếu như bị hố chết, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Nơi này lúc này Diệp Lam một cái tay bóp lấy đau đớn tay phải, loại kia chuyên tâm đau lớn căn bản không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tựa như là người trên tay không có ra, sau đó có vô số con con kiến, tại ngươi thịt mềm bên trên lúc nhích, sau đó cắn xé, sau đó luân chuyển, loại cảm giác này vô cùng khủng bố, càng là có thể cho người một loại sống không bằng chết cảm giác, mà còn loại này cảm giác bị vô hạn phong to, dù cho liền xem như ngoại lực cũng sẽ bị phong to, Diệp Lam nhẹ nhàng chạm một cái bàn tay của mình, đều sẽ cảm giác vô cùng rõ ràng, thậm chí trên bàn tay lông tơ bị gió có chút lay động cảm giác hắn cũng có thể cảm nhận được. Chợt nhìn Diệp Lam kém một chút bị chính mình tay cho bừa nó đến. Bởi vì trên lòng bàn tay cùng với trên mu bàn tay khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Nếu như đổi lại là người khác, lúc này ra đầu có thể đều độ tung. Bởi vì cái này thật sự là thật là buồn nôn, Diệp Lam vội vàng từ hệ thống bên trong hối bãi ra vài số đến, dù sao mắt không thấy tâm không thiền, cũng phiền, cũng tỉnh chính mình buồn nôn đến chính mình. Thiếu chủ, tay của ngài không quan trọng sao? Chương 505, Thiên Tản trưởng chuyển thừa, chương 505, Thiên Tản trưởng chuyển thừa. Hiện tại vừa rồi Quỷ Đế cũng là liếc nhìn đến một cái Diệp Lam bàn tay, thấy cảnh này cũng là vô cùng kinh hãi, mang theo một trận hoảng sợ, thua thiệt không có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không mình Diệp Lam cũng là biết quỷ đế xuất phát từ quan tâm, lập tức bày một cái chính mình tay, nói không quan trọng, dừng một chút thần sắc về sau, Diệp Lam đầu bỗng nhiên xuất hiện một loại không hiểu cảm giác hôn mê, Diệp Lam thì thầm mở miệng nói, không có chuyện gì, chúng ta, chúng ta vẫn là trở về đi, ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm. Đang lúc Diệp Lam tiếng nói rơi xuống, chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh u ám, liền tựa như lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong giống như, thế nhưng ý thức của mình lại vô cùng thanh tỉnh, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảm giác lực. Bao gồm thân thể của mình ở bên trong, toàn bộ đều mất đi cảm giác. Diệp Lam nhìn một chút hai tay của mình, nguyên bản phía trên đều là lỗ nhỏ vết thương đã hoàn toàn khép lại, thế nhưng toàn bộ bàn tay nhưng là trong suốt. Linh hồn thể. Diệp Lam kinh hô một tiếng, đảo mắt lấy lại tinh thần, chính mình lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã hoàn toàn trở thành linh hồn trạng thái, loại kia không có thực chất thân thể tồn tại. Ngay tại lúc đó ngay tại ngoại giới quỷ đế, nhìn thấy Diệp Lam trạng thái về sau, cũng là muốn liền vội vàng tiến lên xem xét, thế nhưng còn không đợi chính mình có thể tiếp cận Diệp Lam, lại bị một cô không biết bạc lực lượng bắn ra Cái này trong lúc nhất thời đoạn liền quỷ đế đều có chút hoàng hồn sắc, dù sao loại này linh lực chiếu sáng là Diệp Lam tự thân phát ra, liền xem như quỷ đế năng lực vô cùng cường đại, nhưng cũng không dám tùy tiện đem xuyên phá. Xuyên thấu qua linh lực kết giới, đến là còn có thể thấy rõ, Diệp Lam hiện tại nằm tại nơi chỗ, cùng ngủ rồi đồng dạng, không, có những động tính, mà còn khí tức ba động cũng là có thể cảm giác được, chính là người không có cách nào tiến vào tới gần. Cũng không biết Diệp Lam loại này trạng thái là chuyện gì xảy ra, thế nhưng quỷ đế cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể ở một bên tiến hành trông thủ hộ, còn nữa nói bọn họ cũng không hề rời đi qua xa, sau lưng chính là cái kia một đám đế quốc cường giả. Hơi không cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ phát giác được bọn họ, tốt tại bọn họ tại trở về thời điểm đã chệch hướng chính xác đường hàng không, bằng không rất dễ dàng thay đổi có thể tìm tới hai người bọn họ vị trí. Coi như thôi quỷ đế cũng chỉ có thể lựa chọn nút ở nơi này, cứ như vậy có thể thủ hộ Diệp Lam đồng thời, cũng có thể cam đoan chính hắn tự thân an toàn. Vậy mà lúc này Diệp Lam trở thành linh hồn thể về sau, tại không gian ý thức của mình bên trong tứ sứ phiêu đảng, cuối cùng Diệp Lam cũng là hỏi thăm hệ thống nói: "Hệ thống, ta hiện tại là tình huống như thế nào?" Ta phải làm thế nào thoát ly chỗ này biển sâu ý thức? Cái này nếu là không thể tỉnh lại làm sao bây giờ? Diệp Lam muốn hệ thống trợ giúp chính mình tìm kiếm ra cửa ra vào, thế nhưng hệ thống trả lời lại làm cho Diệp Lam vô cùng kinh ngạc. Lengken, ký chủ không cần lo lắng trạng thái của mình, vốn hệ thống cảm giác được ký chủ đang tiếp thụ một loại nào đó truyền thừa. Lengken, vốn hệ thống đã mượn nhờ ký chủ thân thể dung hợp tiến giai thạch, hiện tại đã mở ra tấn thăng, 3 giây sau tiến nhập tắt máy thăng cấp, hệ thống đổi mới xin chờ đợi. 2, 1. Hệ thống băng lạnh âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Lam liền cũng không còn cách nào cảm nhận được. Sừng sốt lại thế nào la lên, hệ thống cũng sẽ không cho Diệp Lam bất kỳ trả lời chắc chắn. Truyền thừa? Chết thiệt. Đến cùng là cái gì chuyển thừa, êm đẹp cái gì cũng không làm, chuyển thừa làm sao kích hoạt ta uy? Diệp Lam hét lớn một tiếng, thế nhưng bốn phía yên tĩnh vô cùng, thậm chí liền tiếng vọng đều không có, càng là không có người trả lời Diệp Lam âm thanh, cùng lúc đó Diệp Lam dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi xuống, dù sao chính mình cũng tìm không được xuất khẩu, dứt khoát trở lấy thôi. Dù sao hắn cũng không tin, cái này chết hệ thống muốn thăng cấp có thể hao phí đến hắn không chết được. Đang lúc Diệp Lam muốn đặt mông ngồi xuống thời điểm, bàn tay cũng là ấn trên mặt đất. Vô cùng đơn giản một động tác lúc đầu không có cái gì thật kỳ quái, nhưng lại trong nháy mắt này đột phát không tưởng tượng được sự tình. Diệp Lam ngay phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống không nói, ngay tại hướng phía bên phải của mình đi, Đồng Dương Diệp Lam cũng là đánh một cái rùng dậy, như thế lớn bàn tay tiện tay liền có thể đem chính mình cho sợ chết ra. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Diệp Lam đứng dậy vừa nghĩ hướng nơi xa chạy, bàn tay rời đi mặt đất một cái mắt, trên bầu trời bàn tay cũng bỗng nhiên rời đi, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Giờ khắc này Diệp Lam đồng dạng cũng là phát giác chỗ quái gì lập tức ngồi xổm người xuống, đem tay phải của mình để dưới đất, quả nhiên, chính mình chính trên không vậy mà cũng xuất hiện bàn tay. Hơn nữa nhìn trên bàn tay đường vân, thấy thế nào đều giống như bàn tay của mình, lập tức Diệp Lam tùy tiện làm hai cái động tác tay, trên bầu trời bàn tay khổng lồ cũng đi theo bắt đầu biến hóa, cùng chính mình làm tư thế càng là giống nhau như lúc. Diệp Lam cũng là nhìn ra mánh khỏe, tùy ý hướng bên cạnh mình nơi xa chết đi một cái, giữ đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, Diệp Lam hung hăng hướng dưới mặt đất đánh tới, cùng lúc đó bầu trời bên trong bàn tay cũng là rơi xuống. Cái này trong lúc nhất thời cái này một mảnh không gian bắt đầu đung đưa càng là cho người một loại sơn băng địa liệt cảm giác, phản phất một màn này không gian liền tựa như không chịu nổi công kích như vậy, lập tức liền muốn sụp đổ giống như. Ngay sau đó mặt đất cũng bắt đầu đi theo trận nước, vỡ vụn đại địa đột nhiên ở giữa cách ra một đạo bóp tâm hồn người ánh sáng mạnh, càng đem Diệp Lam toàn bộ linh hồn thể đều bức lui đi ra. Theo sát lấy trên bầu trời quang mang cũng không có biến mất, mà là ở trên trời ngưng tụ thành thực chất chân dung, Diệp Lam ngẩng đầu nhìn mấy mắt, trên trời chân dung đột nhiên bắt đầu chuyển động, cùng hiện tại Diệp Lam tình cảnh rất tương tự. Trên bầu trời bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, đem vùng thế giới này triệt để đánh nát, thiên địa sụp đổ trời long đất lở. Tựa như nhân gian địa ngục đồng dạng, chân dung lóe lên liền biến mất, lập tức một thanh âm cũng là chuyển ra. Thiên Tần chân quyết, Thiên Tần trưởng. Tập được người nắm giữ vì thiên diệt địa thế, ta vốn là một phương thiên địa thần minh, lại tại nghịch chuyển đại đạo lúc chết, người hữu duyên tập được chính là ông trời chú định sự tình, không cách nào thay đổi. Trên bầu trời âm thanh bỗng nhiên nhạt một phần uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn một phần bất đắc dĩ, khả năng là bởi vì đối với chính mình chết có chỗ không cam lòng. Ta chính là tuyệt học không được sa sút, như có cơ hội thiên tần một trưởng nhất định lưu danh thiên cổ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hừ hừ. Giống như là ống tay áo kích động âm thanh truyền đến, Diệp Lam chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị một trận gió lốc thổi đi ra, chính mình càng là không cách nào chống cự lực lượng như vậy, cả người trực tiếp về sau bay đi qua. Ngay sau đó loại kêu ban đầu quen thuộc cảm giác hôn mê chuyển đến, trước mắt mình tối sầm càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, làm chính mình lại một lần nữa mở mắt thời điểm, lại phát hiện trên người mình có biến hóa không nhỏ, chính mình tu vi vậy mà tự động tăng lên đột phá. Một lần hành động từ độ kiếp kỳ sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới đại thừa kỳ sơ kỳ, thậm chí liền độ kiếp lôi vân đều không có, cái này để hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Chương 506, Tuyết rơi, chương 506, Tuyết rơi đứng người lên đồng thời, Diệp Lam Si sao nắm một cái quả đấm mình, tựa như chính mình cái này thoạt nhìn thời gian không tính là quá lâu mở chút, đã đi qua thời gian khá lâu, lập tức Diệp Lam hoạt động một chút thân thể của mình, toàn thân xương cốt cũng là phát ra một trận ken két trầm đủ cấm thanh. Ngay tại lúc đó, lưu lại từ một nơi bí mật gần đó tính toán quỷ đế, cũng là cảm nhận được Diệp Lam linh lực ba động, lập tức trực tiếp hiện thân tại Diệp Lam trước mặt. Thiếu chủ, đại thừa kỳ sơ kỳ cảnh giới, chính mình trước kia bị áp chế lực lượng ngay tại một chút xíu trở về, loại này khinh thường tất cả có thể nắm giữ thân thể của mình cảm giác quả thực luôn quá thoải mái." Nhìn thấy Quỷ Đế Quỷ một gối xuống trước mặt mình lúc, Diệp Lam cũng là vội vàng tiến lên đem đỡ lên, dù sao hai người quan hệ có chút nói không rõ, dựa theo đối phận nói Diệp Lam còn muốn quản Quỷ Đế kêu một tiếng thúc thúc. Nhưng bây giờ vẫn là như cũ giống như thị vệ đồng dạng, chờ đợi tại bên cạnh mình, Diệp Lam đem nâng đỡ về sau, có chút không phải rất hài lòng nói: "Người ta ở giữa không có lên bên dưới phân chia, dựa theo đối phận tan lên gọi người thúc thúc, người nếu là khách khí như vậy ta về sau còn sao dám để người hỗ trợ." Quỷ Đế không nói, dù sao hắn không biết nói chuyện, lập tức Diệp Lam cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Ngược lại là nhìn về phía xung quanh, bởi vì hiện tại bọn hắn quanh thân trắng loá như tuyết. Tuyết rơi. Diệp Lam sững sờ lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Đế, trong lòng càng là có chút thấp thỏm nói, "Ta đã hôn mê bao lâu?" Trong thời gian này Diệp Lam là không có ý thức, tự nhiên không biết thời gian, không có huống chi tu sĩ tại tu luyện bên trong là rất dễ dàng quên thời gian, dẫn đến rối loạn. Quỷ Đế ngẩng đầu nhìn Diệp Lam một cái, lập tức nói, "Đã dòng dã 1 năm, trong thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, mà còn ma tộc người đang tìm tung tích của ngươi." "Cái gì?" Diệp Lam toàn thân run lên, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, chính mình vậy mà ngủ 1 năm. Trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Lam càng là một mặt mê man, lập tức nhìn một chút tay phải của mình. Trên tay vải xô còn tại, chỉ là thời gian có chút lâu dài, phía trên vậy mà đều có chút ấu vàng, đủ để chứng minh thời gian này đã đi qua thật lâu. Tại chính mình thanh tỉnh lúc ma tộc mới vừa vận bị đánh lui, mà còn đã bị toàn bộ giám sát, bây giờ lại lại có động tác, cũng khó trách thời gian tại chính mình nơi này loé lên liền biến mất, tiếp thu chuyển thừa một đoạn thời gian vậy mà dòng dã đi qua một năm, ma tộc khó tránh khỏi sẽ ngồi không yên có mới hành động. huống chi chính mình từ nhân gia trong miệng giật đồ, nếu là không tìm chính mình mới là lạ. Diệp Lam đem trên tay vải xô gỡ xuống về sau, có chút bận tâm lòng bàn tay của mình, dù sao như vậy làm người ta sợ hai bộ dạng, Diệp Lam cũng không muốn một mực tiếp tục giữ vững. Bất quá đến còn tốt, trên tay mình thương thế đã hoàn toàn khôi phục, không có phía trước như vậy bộ dạng, ngược lại còn thay đổi đến vô cùng trắng tinh, trong lúc mơ hồ lại có một loại thành ngọc cao giác cảm giác, tựa như là lúc trước chính mình cầm khối kia thiên vãn thạch giống như. Tại nhìn đến chính mình tay cũng không có vì vậy có thay đổi gì về sau, Diệp Lam cái này mới thở dài một hơi, lập tức Diệp Lam mặt thần tốc liền nghiêm túc lên, bởi vì theo thực lực tăng lên, hắn tinh thần tra xét ba động cũng vô cùng nhẹ cảm. Ngay tại chính mình cùng Quỷ Đế nói chuyện công phu, Diệp Lam cảm nhận được bốn phía lại có người hướng nơi này lặng lẽ meo meo sờ soạt tới, hơn nữa còn là tại phát hiện bọn họ dưới tình huống hướng nơi này dựa vào đến. Đồng dạng Quỷ Đế thần sắc cũng trở nên vô cùng không tốt, đồng thời cũng là cảm nhận được có người đến nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ số lượng còn không ít, không có gì bất ngờ xảy ra những người này đều là ma tộc thị vệ. Không nghĩ tới coi như thế bọn họ vậy mà còn có thể chiếu tới. Quỷ Đế thản nhiên nói, lập tức đem ánh mắt để cùng Diệp Lam nhìn cùng một địa phương, ở nơi nào ngay tại có một cỗ ma tộc tiểu đội ẩn nốt mà đến. Đang lúc Quỷ Đế muốn xuất thủ lúc, lại bị Diệp Lam xuất thủ ngăn lại, dù sao Quỷ Đế mệt nhọc thủ hộ tại chỗ này lâu như vậy, cũng không thể để hắn chuyện gì đều đi làm, có đôi khi một ít chuyện vẫn là chính mình đi tự thân đi làm tốt. Lập tức Diệp Lam từ chữ nạp giới bên trong lấy ra mấy chục cái tử linh tinh đưa cho Quỷ Đế, lập tức nói: "Nơi này linh lực cũng không phải là rất dư giả, khoảng thời gian này ngươi cũng hoang phế không ít, trước dùng đến tăng lên tăng cường chính mình, đến mức những cái kia lâu la, cũng để cho ta hâm nóng tay tốt." Quỷ đầu đáp ứng, dù sao hiện tại Diệp Lam thực lực cường đại, mà còn đã tại đại thừa kỳ, kỳ giai đoạn, tại không có ma thần vây công dưới tình huống căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Cần dùng không có hoạt động thân thể, liền linh lực điều động Diệp Lam đều cảm giác được có một ít châm trạng, lập tức Tam Thiên Lôi Động nháy mắt bộc phát, một cái đối mặt liền đi đến ma tộc quân đội trước mặt. Lĩnh đội ma tộc hẳn là bá hoàng nhất tộc dài đến có điểm giống vẹn, bất quá cảm giác được hắn thực lực lại không bằng, vậy mà là ma tướng bên trên thực lực, khó trách dám can đảm dẫn đội lướng nơi này tìm đòi. Tại nhìn đến Diệp Lam thân ảnh về sau, ma tộc thủ lĩnh cũng là sắc mặt sợ hãi, lập tức tại cảm nhận được Diệp Lam tu vi về sau, chậc đề hoàng hồn sắc, đối với sau lưng ma tộc tiểu tướng quát, "Đi, đi mau." Hắn chính là ma hoàng Bệ hạ muốn tìm người đem tin tức mang về, ta tận khả năng ngăn chặn hắn. Từ chính mình không có cách nào chạy trốn, hắn liền lựa chọn đem có thể hy vọng còn sống để lại cho người khác, chính mình lưu lại đối đầu Diệp Lam, thế nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường Diệp Lam tiêu chuẩn. Bất quá là một cái thực lực so ma tướng hơi cao như vậy một chút thủ lĩnh mà thôi, uy ý liền có thể đánh giết, thậm chí Diệp Lam đều không có triều hắn huyền nợ thường, mà là tay không tốc sắc nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy nơi này ma tộc thủ lĩnh con người cũng là thích trận, lập tức cắn răng về sau trực tiếp bộc phát trên người mình tất cả ma lực, càng là không tiếp tiêu đốt trên người mình tinh huyết làm đại giá, muốn lấy phương thức như vậy đến chỉ hoãn thời gian. Vâng hai quyền chạm vào nhau, khí lưu cường đại trực tiếp đem bốn phía tiểu binh hất bay đi ra, bọn họ tu vi đặt ở nhân loại bình thường tu sĩ trong đám người có thể còn tính là lợi hại cái chủng loại kia, thế nhưng hiện tại đặt ở Diệp Lam nơi này hoàn toàn không đáng chú ý. Lưu cho bọn hắn chỉ có bị miểu sát kết quả, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu sinh ra khí lưu, liền đem bốn phía không ít tiểu binh rung ra đi, trực tiếp thảm tao trở thành trọng thương, dẫn đầu ma tướng thủ vệ càng là thảm trạng vô cùng. Cũng không biết hắn đến cùng là từ chỗ nào đến lòng tự tin, vậy mà dám can đảm cùng Diệp Lam từng đôi từng đôi quyền, đối đầu Diệp Lam cái kia tay phải trực tiếp bạo thành vụ, thậm chí liền xương đều không có còn lại. Ma tướng sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời trên trán đều xuất hiện đầu hình dáng lớn mồ hôi, khỏe miệng càng là phun mạnh một ngụm máu tươi. Một quyền này xuống không những thân thể bị phá hư, liền nội tạng của hắn đều trực tiếp bị chấn bể, Diệp Lam lực lượng thực sự là quá mức cường đại. Một chiêu sau đó, Diệp Lam cũng không có mở rộng truy kích, mà là gác tay cởi tủm tìm nhìn xem ma tướng, lập tức mở miệng lãnh đạo nói: "Một thanh lực đạo mà thôi, chẳng lẽ đây chính là các ngươi ma tướng thực lực?" A, quả không chịu nổi một kích. Chương 507: Ma thần không nói võ đức, chương 507: Ma thần không nói võ đức Diệp Lam sắc mặt đến là một mặt nhẹ nhóm, chỉ bất quá cứ như vậy nhưng là khổ đối phương, đối mặt Diệp Lam cường địch như vậy, đừng nói là phản kháng, liền xem như liền chạy trốn cơ hội đều không có, thế nhưng Ma tướng nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, vẫn là run run rẩy dày, dày đứng lên. Thân thể càng là ngăn không được đang run rẩy, mở mắt nhìn xem Diệp Lam nói, "A, sẽ chỉ nói mạnh miệng ra hỏa, cũng chính là ma hoàng đại nhân không tại, nếu không hiện tại quỷ trên mặt đất người chính là ngươi." Ma tướng đối với Diệp Lam quá một búng máu, dù sao cũng là chết, chẳng bằng kiên cường một chút, Diệp Lam lúc này cũng là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lách mình đồng thời trực tiếp tuấn di tại ma tướng trước mặt, xuất thủ nháy mắt trực tiếp đem cả người hắn đều cho nhấc lên. Chỉ còn lại một cái cánh tay, tại tăng thêm trọng thương ma tướng, căn bản không có cách nào cùng Diệp Lam đối kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bóp lấy cổ của mình. "A, ngươi nói là ma thần ở đây ta liền sẽ chết sao?" "Thế nhưng ngươi có biết ta thực lực lại cùng ngươi giống nhau dưới tình huống, từng chém giết qua các ngươi ma tộc ma thần." Ngay tại lúc đó là ma tướng khi nghe đến Diệp Lam câu nói này nháy mắt, còn không đợi làm ra phản ứng, Diệp Lam bàn tay chính là vừa dùng lực, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn, thậm chí đến cuối cùng hắn liền câu nói sau cùng đều không có nói ra. Cứ như vậy không cam lòng nhắm mắt lại, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn đụng phải Diệp Lam, đến mức những ma tộc binh sĩ không tại nhìn thấy thủ lĩnh của mình đều bị miểu sát phía sau, càng là không cần suy nghĩ liền muốn hướng nơi xa chạy, mặc dù can đảm không phải rất lớn, thế nhưng bọn họ cũng không phải cái gì đồ đần. Biết đang chạy thời điểm toàn bộ đều tách ra chạy, tất cả mọi người hướng phương hướng khác nhau bắt đầu rút lui, đến mức đám này cả bã, Diệp Lam tùy ý liền có thể miểu sát, liền xem như có tương đối am hiểu tốc độ ma tộc, có thể nhanh chóng dẫn trước rất nhiều người một bước. Thế nhưng bọn họ tốc độ tại Diệp Lam trong mắt lại chẳng phải là cái gì. Sau một khắc trực tiếp liền bị Diệp Lam đuổi kịp vòng kích mà chết, kỳ thật đối với những ngày lâu là, Diệp Lam thật không muốn ra tay, thế nhưng bọn họ thông tin lại không thể bại lộ. Bằng không Diệp Lam mới lười đi truy sát đám phế vật này, mặc dù chỉ là muốn luyện tay một chút, nhưng tối thiểu nhất thực lực cũng phải cùng chính mình không kém bao nhiêu mới được. Đang lúc Diệp Lam mở rộng truy sát tiến hành đến một nửa lúc, chính mình phụ cận đốc nhiên sinh ra một trận bạo động, mặt đất cũng là nháy mắt rạn nứt, một đạo màu xanh ma thần trụ vọt ngày mà lên. Cang La trực tiếp đánh gãy Diệp Lam chủ tớ, những cái kia chạy trối chết ma tộc tản binh tại nhìn đến một màn này về sau, nhột nhịp dừng bước lại quay đầu reo hò nói: cùng nên hổ xa ma thần. Âm thanh cuồn cuộn, không chút nào che giấu trong lòng bọn họ mừng thầm hứng phấn, cùng với loại kia cảm giác như trút được gánh nặng, lập tức càng là có ma binh ở một bên kêu gào nói: "Truy!" "Tiểu tử ngươi không phải có thể truy sao? Hiện tại làm sao không đuổi? Chúng ta ma thần đại nhân tướng lĩnh, dù cho ngươi có thể chém giết ma tướng đại nhân, nhìn thấy ma thần miện hạ ngươi thì tính là cái gì?" "Ồ nào." Không đợi hắn tiếp tục trò phúng Diệp Lam, từ ma thần trụ xuất hiện ma thần trực tiếp một tay bắt lấy hắn, há to miệng rộng càng là trực tiếp đem hắn lấy tại trong bụng. Cái này máu tanh ngột màn cũng là để Diệp Lam sướng sợ. Lập tức thấy rõ cái kia ma thần hình dạng thế nào về sau, Diệp làm cái này mới thoải mái, cái này hổ xa ma thần thật đúng là chính là một đầu cá mập, không những miệng rất lớn, mà còn trong mồm càng là mọc đầy răng nọn. Bị nuốt đi xuống cái kia ma binh, càng là tính cả khôi giáp cùng với xương đều bị nhai nát, tiếng kêu thảm thiết càng làm cho người cảm thấy trái tim băng giá, nhìn thấy một màn này về sau, tất cả ma binh cũng nhịn không được bắt đầu lưu lại. Trước mắt xuất hiện ma thần có thể là ma tộc bên trong nổi danh tàn bạo, gặp chuyện không thuận sẽ ăn người, tâm tình không tốt cũng sẽ ăn người, dù cho chính là tâm tình của hắn rất tốt, tại không có gặp phải chuyện gì thời điểm cũng sẽ ăn người. Tóm lại chính là thích ăn. Tốt hỏng hắn đều muốn ăn, dẫn đến dưới tay của hắn càng là không có cái gì ma binh, bởi vì trên cơ bản đều bị hắn ăn, đều nói hổ giữ không ăn thì con, thế nhưng hài tử của hắn cũng bị hắn ăn. Như vậy tâm tình không ổn định ma thần, đổi lại là người nào đều không quản đi theo, thấy thế càng là có không ít người chuẩn bị chuồn mất, dù cho liền xem như chết tại Diệp làm trong tay, cũng so qua dạng này bị sống sợ sợ cắn chết đến thống khoái. Thấy bọn họ đều như vậy phản ứng, hổ xa ma thần cũng là vô cùng khó chịu, tùy tiện một trảo liền một tay một cái, lập tức đặt ở trong miệng miệng lớn ngay, nhưng cái kia còn tại đảm bệnh, không có bị ăn sạch ma binh. Càng La trực tiếp bị Hổ Sa Ma Thần cho chạm đi hai chân. Trong lúc nhất thời trên sân tiếng kêu thảm thiết luyện một chút, càng là huyết khí cuồn cuộn, khắp nơi đều bị làm đầy máu tươi, nhưng cho dù là dạng này, Hổ Sa Ma Thần cũng không có cảm giác được có cái gì bất kỳ khó chịu, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Con mắt bên trong càng là hiện đầy tơ máu, tựa như vô cùng hưng phấn giống như, lập tức đem những cái kia thu thập đến ma binh toàn bộ đều tụ tập lại, ở một bên thản nhiên nói: "Đám rác rưởi này, sống cũng lãng phí tài nguyên, chẳng bằng no bụng, đến lúc đó tính tới trên đầu ngươi." Nói xong Hổ Sa Ma Thần càng La một ngón tay hướng Diệp Lam, liếm liếm môi nhưng vẫn không có khống chế được nước miếng của hắn chạy xuống dưới, tựa như Diệp Lam cũng không phải là cái gì định nhân, tại trước mắt của hắn, Diệp Lam liền tựa như một đạo cực kỳ mỹ vị món điểm tâm ngọt. Diệp Lam có chút khinh thường cười một tiếng, người này lại đem chính mình trở thành điểm tâm, đến lúc đó ai là ai điểm tâm đều không nhất định đâu. Tính toán tại trên đầu ta, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể ăn chắc ta. Là cái này ý tứ sao? Diệp Lam hai tay chấp sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Hổ Sa Ma Thần, thế nhưng Hổ Sa Ma Thần căn bản liền không có tiếp Diệp Lam lời nói, mà là trực tiếp đối với hắn cắn, Diệp Lam cũng không có nghĩ đến, cái này dù sao cũng là cái ma thần. Vậy mà như thế không nói vỏ được, còn làm lên đánh lén. Bất quá tốc độ của hắn tại Diệp Lam trong mắt, căn bản liền cái giẫm cũng không tính, quả thực chậm đến cực hạ. Lách mình né qua đồng thời, Diệp Lam trực tiếp một chân đá vào hắn trên lưng, Hổ Sa Ma thần lập tức mất đi trung tâm, trực tiếp lại rót đi xuống. Miệng to như chậu máu tự nhiên cũng không có cắn phải Diệp Lam, mà là đem trên mặt đất cự thạch cắn vỡ nát, xem ra miệng của hắn sát thực rất lợi hại. "A ngươi." Biết bao trời quay đầu quyết tâm lời nói, Hổ Sa Ma thần chỉ cảm thấy trên đầu như có thứ gì che kín ánh mặt trời, lập tức vội vàng hướng trên trời nhìn, bầu trời bên trong bàn tay khổng lồ ầm vang rơi xuống trực tiếp đem hắn ấn tại lòng đất chỗ sâu nhất, thậm chí bộ phận xương đều bị trực tiếp lập vụn, sau lưng cách đó không xa ma thần trụ càng là xuất hiện vết rạn hình dáng, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt tiếng vang dị thường rõ ràng. Đạo mắt tại nhìn đi, hồ xa ma thần trực tiếp bị ép đi nửa cái mạng, nằm rạp trên mặt đất hiện tại nơi nào còn có phía trước uy phong. Hoàn toàn liền cùng một con cá chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thiên Tản trưởng dĩ nhiên cương đại, vẹn vẹn chỉ là một tầng, uy lực lại muốn so Thiên Vương ấn mạnh lên rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là một kích, vậy mà trực tiếp kém một chút đem ma thần cho miểu sát. Tại quỷ nhìn thấy tình huống này phía sau, cũng là vô cùng khiếp sợ, vội vàng dò hỏi Điều chủ. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là Diệp Lam không có che giấu, mà là trực tiếp minh xác nói cho hắn, chính là từ phía trước thiên thạch bên trong lấy được ấn tảng truyền thừa. Chương 508, bốn tộc cường thịnh một chàng náo kịch, chương 508, bốn tộc cường thịnh một chàng náo kịch. Lập tức Quỷ Đế cũng không có nói cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là kinh ngạc Diệp Lam sử dụng công pháp mà thôi, bởi vì Diệp Lam sử dụng công pháp tự mang lực lượng thực sự là có chút khủng bố, cho dù là hiện tại Quỷ Đế sử dụng công pháp, đều không có Diệp Lam cường. Nhưng tốt tại đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ bất quá Diệp Lam một cái sơ kỳ công pháp truyền thừa. Vậy mà có thể miểu sát một đời ma thần, đây là cực kỳ để người cảm thấy kinh ngạc. Mà còn vẹn vẹn chỉ có một chiêu. Dù cho quỷ đế tự thân cũng vô cùng cường đại, thế nhưng cũng không có biện pháp làm đến như hắn như vậy, một kích liền có thể đem ma thần giẫm tại dưới chân, từ đầu đến cuối hắn cũng không có có thấy người nào có thể có dạng này năng lực. Đương nhiên đi ra người kia, chính là Diệp Lam sư phụ, Nô Tam Đức. Hai người bọn họ có thể nói đều là cái đồ biến thái, một cái tu vi cao không có chân trời, một cái tư chất thiên phú cường đại không có giới hạn. Hùng Diệp Lam phía trước tại hơn 20 tuổi niên cấp cũng đã là đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ. Điểm này để Quỷ Đế cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, mà còn theo lý thuyết hiện tại Diệp Lam là làm lại từ đầu lần thứ hai, có thể dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại tu luyện từ đầu đến đại thừa kỳ. Đây là ai đều không thể tin được, càng là chỉnh một mảnh đại lục không người có thể làm đến. Điểm này căn bản không cần đi hỏi nghi Diệp Lam Thiên Phú đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Làm sao? Người đang suy nghĩ cái gì? Diệp Lam quay đầu nhìn hướng đang ngẩn người Quỷ Đế, lập tức Quỷ Đế cũng là rất ngọ đem suy nghĩ của mình lôi kéo trở về, nhìn hướng Diệp Lam lúc, lợi ra đến khóe miệng chính mình cũng không biết có nên hay không nói, đợi một lúc sau, Quỷ Đế lúc này mới lên tiếng nói: Thiếu chủ, kỳ thật có một chuyện ta không biết con nên nói hay không." Diệp Lam sững sở, không biết Quỷ Đế ý tứ đến cùng là cái gì, lập tức bày tỏ không có cái gọi là nói. "Ngươi nguyện ý nói tự nhiên sẽ nói, ngươi muốn nói cho ta liền nói cho ta, nếu như ngươi gặp phải chuyện gì, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực tới giúp ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tín những ta." Quỷ Đế nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, lập tức cười nói, "Cũng không phải là ta gặp sự tình, mà là ngươi, chỉ là chuyện này quan hệ mặt rất lớn, rất dễ dàng gây nên không cần thiết sự tình phát sinh, mà còn đối với ngươi tự thân uy hiếp cũng rất lớn." Sở Dĩ Quỷ Đế không muốn nói nguyên nhân chính là cái này, rất có thể bởi vì chuyện này dẫn đến Diệp Lam sẽ phải chịu nguy hiểm tính mạng, gặp phải truy sát không nói, thậm chí vì thế rất có thể cùng đợi là địch. Diệp Lam khi nghe đến Quỷ Đế nói về sau cũng là sức sở, lập tức có chút buồn bực nói: "Ta, ta rất muốn cũng không có làm cái gì, chẳng lẽ là cùng ta mới vừa được đến truyền thừa có quan hệ?" Quỷ Đế lắc đầu, lập tức cắn một cái răng lúc này mới lên tiếng nói: "Chuyện này muốn theo rất sớm đến nói đi, đại lục phía trên ngươi biết vẹn vẹn chỉ là một mặt mà thôi." Diệp Lam đồng dạng cũng là sức Cái gì là hắn nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là thế giới một mặt? Quỷ đế bất tình lình một câu xác thực để Diệp Lam không nghĩ rõ ràng, càng là không biết quỷ đế muốn nói gì. Ngay sau đó quỷ đế mở miệng nói: "Thế nhân đều biết rõ thời kỳ thượng khẩu ngang dọc đại lục chính là yêu tộc, thứ nhì chính là xuất hiện ma tộc, thay thế bên trên một cái thời đại cạnh tranh về sau, ma tộc trở thành đại lục tối cường, nô lệ nhân loại, cuối cùng cho đến nhân tộc quật khởi phấn khởi phản kháng, nhân loại buộc phát để ma tộc được đến chế tài." Diệp Lam gật gật đầu, là như thế một chuyện không có sai, thế nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đều là lên mấy cái thời đại sự tình, mà còn cùng hắn tự thân không có cái gì quá lớn liên lụy. Nói với ngươi là không có sai, thế nhưng những chuyện này đều là đi quá thức, hình như cùng chúng ta không có cái gì quan hệ à." Diệp Lam thản nhiên nói. Thế nhưng Quỷ Đế lại liền vội vàng lắc đầu nói: "Thế nhưng ngươi vì cái gì chưa phát giác trong này quan hệ rất rối loạn sao?" Rối loạn? Diệp Lam cũng là sững sở, thực sự là không hiểu Quỷ Đế ý tứ, thế gian vạn vật pháp tắc không phải liền là như vậy. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khó chịu người đào thải, một chủng tộc cường thịnh không thể nào là vĩnh viễn, một đời mới quật khởi tất nhiên sẽ thay thế bên trên một cái thời đại không phải liền là chuyện như thế. Nghĩ thì nghĩ Diệp Lam cũng không có nói ra đến. Thế nhưng nhìn Quỷ Đế trong lời nói có hàm ý bộ dáng, Diệp Lam cũng có thể minh bạch, Quỷ Đế trong những lời này lượng tin tức là phi thường khổng lồ. Diệp Lam trầm tư xuống, lập tức do dự một chút, vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Một chủng tộc cường thịnh không hề khả năng là vĩnh viễn, có thể ma tộc cường đã đầy đủ đạo thải yêu tộc, cái này mới đứng vững gốc chân, tựa như là hiện tại nhân ma hai tộc đồng dạng, hai phe lực lượng lẫn nhau ngang hàng, cũng là vì quyền sinh tồn làm ra chiến tranh, cái này có gì không ổn. Diệp Lam ý tứ Quỷ Đế tự nhiên là minh bạch, dù sao trải qua mấy cái thời đại tới lễ, cái này nếu là đang nghe không hiểu, thật là chính là sống vô dụng rồi. "Tế nhưng thiếu chủ, có một chuyện ngươi không nghi tới, trong đó một cái bị nô dịch chủng tộc làm sao lại thay đổi đến vô cùng cùng đại, cùng một cái cao cao tại thượng đế hoàng chống lại." Tại Diệp Lam nghe được câu này thời điểm, Diệp Lam cũng là khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn hướng Quý đế. Lập tức quỷ đế gật đầu nói, "Kỳ thật tất cả những thứ này đều là có đại năng an bài, mà còn cường thịnh nhất chủng tộc cũng không phải là ngươi bây giờ nhìn thấy những này." "Yêu ma, người, cái kia thú vật đâu? Linh thú, ma thú?" Tại hiện tại xem ra bọn họ bất quá là tăng lên nhân loại tiến giai chiến đấu tài nguyên, sau khi nói đến đây Diệp Lam cũng là run lên một cái nhìn như nhỏ yếu nhất chủng tộc, trên thực tế nhưng là một cái khổng lồ nhất lại cường thịnh chủng tộc. Chẳng lẽ chúng ta biết rõ thế giới quan cũng không phải là tam tộc cường thịnh, mà là tứ tộc. Có một cái chủng tộc cường thịnh áp đảo tam tộc bên trên, mà những này chủng tộc cường thịnh đại chiến, cấp bậc tài nguyên vì chính là cam đoan sau này có đầy đủ thực lực đến chống lại. Thu tộc. Nói cuối cùng Diệp Lam trùng điệp đem sau cùng hai chữ nói ra, quỷ đế sau một khắc cũng là gật đầu nói. Không sai, suy đoán của ngươi là chính xác, chỉ có đầy đủ tài nguyên mới có thể chống lại toàn bộ thời đại chúa tối cường thu tộc, thế nhưng ở trong đó bất quá đều là bọn họ tiền bối lưu truyền xuống. Nhân ma đại chiến cũng là kết cục đã định, thế nhưng tất cả những thứ này tất cả đều là âm mưu. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Lam nguyên bản trước mặt một mảnh rõ ràng con đường bỗng nhiên liền bắt đầu mơ hồ, thậm chí có chút thấy không rõ, những tin tức này lượng thực sự là quá mức khổng lồ, ức lớn đến bay thẳng tâm cảnh của hắn. Trong đó điểm đáng ngờ càng là rất nhiều, yêu tộc cường đại như vậy tồn tại vì cái gì đường kính sẽ che giấu, mặc dù còn có lưu lại, nhưng lại không có cách nào cùng đời tranh đấu, mà bây giờ nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu càng lúc càng khốc liệt, cái này phía sau vậy mà đều là có người đang thao túng. Diệp Lam ổn định lại tâm thần hồi tưởng lại tất cả. Muốn đem trước mắt Mệ vụ lôi tản, lập tức Quỷ Đế ở một bên thản nhiên nói: "Tất cả những thứ này bất quá đều là thú tộc an bài một trò chơi, một chàng có thể để bọn họ chúa tể thế giới cho chơi. Ma ma tộc cùng nhân tộc cuối cùng rồi sẽ còn là sẽ biến thành thú tộc nô lệ." Nói xong Quỷ Đế từ trong lực của mình lấy ra cùng một chỗ tảng đá, đem đặt ở Diệp Lam trong tay. Chương 509: Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, chương 509: Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Diệp Lam nhìn xem Quỷ Đế đưa cho hắn tảng đá, loại này đồ vật hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ là ra liền tản ra yêu ớt màu xanh ăn quang, liền tựa như tự mang vầng sáng đồng dạng. Lập tức Quỷ Đế cái này mới thẳng như nói, "Sở dĩ yêu tộc diệt tuyệt là vì quá nhiều quy tắc trò chơi, dẫn đến thằng diệt, mà thú tộc cũng không phải là chân chính chúa thể, trên mặt của hắn càng là có một cái bàn tay vô hình đang khống chế bọn họ, nhưng mà chuyện này chỉ có ba người biết." Dừng một chút về sau, Quỷ Đế chỉ vào trong tay hắn tặng đã nói, "Đây là đời trước yêu vương Giác đàn, bản thể ta cũng không biết là cái gì, hắn là từ trước tới nay ta gặp qua tối cường yêu vương, nhưng như cũng không phải người kia đối thủ, yêu vương cường đại thậm chí có thể lận tay miểu sát sư phụ của ngươi, chính là như vậy tồn tại cường đại cũng không địch lại người kia một chưởng." Diệp Lam thân thể đi theo Du lên, Cường đại như vậy tồn tại rốt cuộc muốn kinh khủng đến cỡ nào? Mà còn quỷ đế nói tới người kia đến cùng là ai? Vì cái gì quỷ đế không dám nói ra tên của hắn? Diệp Lam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Người kia? Người nói người kia đến cùng là ai? Vậy mà làm cho tất cả mọi người đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Rõ ràng quỷ đế cũng rất sợ hãi, đến bây giờ cũng là tại cưỡng chế sợ hãi trong lòng mình, lập tức quỷ đế hít sâu một cái, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta không có cách nào nói cho người danh tự của người kia, bởi vì ta một khi nói ra, hắn liền sẽ cảm giác được nơi này." Kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này rốt cuộc muốn cường đại đến trình độ gì? Vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái tên, đều có thể vì thế cảm thụ định vị đến bọn họ vị trí, người này không dây khủng bố. Diệp Lam lựa chọn rất sáng suốt không tại đi truy hỏi, có thể để cho quỷ đế đều vì cái này cảm thấy run dày tồn tại, vậy khẳng định không phải dễ treo đến, phía trước nói tới tất cả những thứ này, Diệp Lam hiện tại trên cơ bản cũng có thể toàn bộ minh bạch chuyển đổi đi qua. Cũng chính là nói tối cường chủng tộc là thu tộc, lớn nhỏ chiến tranh chính đều là hàn hứng dẫn. Thế nhưng sau đó thú tộc phía sau còn đứng một cái vô cùng cường đại tồn tại, dù cho liền xem như đánh thắng trận này đại chiến, đến cuối cùng còn có một chàng quy mô vô cùng kinh khủng chiến đấu đang chờ bọn họ đây. Thế nhưng hiện tại thú tộc lại không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ tới đây Diệp Lam bỗng nhiên cũng nhìn ra cái gì, bởi vì nhân ma hai tộc cường giả nếu như liên hợp lại đủ để có khả năng đối phó thú tộc. Nhưng nếu như nói kinh lịch một chàng sau đại chiến, hai phe tiêu hao đều không sai bị lắm, như vậy đến lúc đó tất cả những thứ này đều sẽ đều thành kết cục đã định, tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ bị thay đổi. Vô luận là cường thịnh giống như thần đế ma thần, vẫn là cao cao tại thượng đế hoàng. Bọn họ đều sẽ trở thành cái này một thời đại nét bức hỏng, cuối cùng rồi sẽ biến thành người kia nô lệ. Nhưng mà quỷ đế Sở Dĩ đem chuyện này nói cho Diệp Lam, hắn nhiệm vụ rất rõ ràng, chính là muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, nhưng cũng không phải là muốn chân chính kết thúc, mà là muốn làm một trận kịch, diễn xuất đến cho những cái kia người sau lưng đến xem. Nhưng tất nhiên muốn kết thúc cuộc chiến đấu này, đầu tiên việc cần phải làm tất nhiên là muốn khơi thông tốt hai tộc quan hệ, thế nhưng hiện tại hai bên quan hệ khẩn trương như vậy, khẳng định rất khó chiếm được giám sóc mà còn nếu muốn nhìn thấy Ma Hoàng, chỉ sợ cũng không phải cái kia đơn giản sự tình. Trong chuyện này rất ít người biết, dù cho liền Xem như chính mình nhìn thấy Ma Hoàng, hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chính mình lời nói, nắm một cái chính mình tay về sao Diệp Lam chợt nhớ tới, Quỷ Đế không phải cho một viên yêu vương yêu đằng sao? Có đồ vật tại, chẳng lẽ Ma Hoàng còn có thể không tin? Lập tức Diệp Lam nhìn hướng Quỷ Đế nói, "Trong lòng ta có kế hoạch, thế nhưng có một chuyện ta một mực không hiểu rõ, không biết chuyện này ngươi có thể hay không minh xác nói cho ta." Quỷ Đế gật gật đầu, lập tức để hắn hỏi, Diệp Lam một cánh tay chỉ vào đàn điền của mình chỗ hỏi, "Đan của ta vỡ vụn, thay vào đó thật là một cái pháp khí." Dùng nó đến xem như ta tu vi chưa thượng, lúc ấy ta tưởng rằng một loại nào đó trường thừa, thế nhưng ta nhưng bây giờ cảm giác chính mình bị lừa. Nói xong Diệp Lam nhìn hướng Quỷ Đế lúc, con mắt cũng là hơi hiếp, thú tộc là đứng sau lưng tên địch nhân kia, thế nhưng chính mình Vạn Thú Tháp cùng với phương Thức tu luyện đều cùng thú tộc có quan hệ, điểm này nói ra lấy chính mình không phải liền là toàn thế giới địch nhân. Khó trách trước khi nói Quỷ Đế nói chính mình rất có thể sẽ cùng đời đều là địch, chỉ chính là cái này. Thế nhưng chính mình Phương Thức tu luyện có quan hệ thú tộc, liền biểu Quỷ Đế nhất định là cũng cùng thú tộc có quan hệ gì, mà còn trong tay hắn lại có yêu vương Giản Đan. Từ đủ loại dấu hiệu bên trên tỏ rõ, Quý đế thân phận không hề giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tối thiểu nhất đến bây giờ chính mình chỉ là biết Quý đế là thượng cổ lưu lại người sống sót, nhưng lại không biết lai lịch của hắn đến cùng là cái gì. Diệp Lam khó tránh khỏi sẽ hoài nghi quỷ đế, bởi vì hắn thực sự là ẩn tàng quá sâu. Lập tức quỷ đế cũng là run lên Diệp Lam ý tứ hắn hiểu được, chính là tại xác nhận thân phận của hắn. Diệp Lam không nghĩ tại người mà mình tín nhiệm nhất trong tay là xe, bị phản bội là bất luận kẻ nào đều không thể chịu được sự tình, liền Quý đế chính mình cũng bày tỏ lý, lập tức cười nói: "Thú tộc mặc dù cường đại, nhưng trong đó cũng không phải là vô cùng ôn hòa." Một phương muốn chúa tể, một phương chỉ hy vọng cùng An Vũ hiện trạng, Thánh Kỳ Lân chính là ví dụ tốt nhất, chúng ta bây giờ sở dĩ tìm tới người, cũng không phải là chúng ta nghĩ, mà là Vạn Thú Tháp ý chỉ. Nói xong Quỷ Đế chỉ chỉ Diệp Lam nơi ngực, tại cái kia phụ cận chính là Vạn Thú Tháp tồn tại địa phương, nó cùng Diệp Lam hiện tại đã là một thể, thiếu người nào cũng không thể sống sót. Dựa theo Quỷ Đế vừa rồi nói ý tứ, Diệp Lam tự nhiên cũng có thể minh bạch, thế nhưng hắn lại nói đây là Vạn Thú Tháp ý chỉ, chẳng lẽ cái này Vạn Thú Tháp còn có ý thức của mình tư duy phải không? Suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút khó tin, thế nhưng Diệp Lam lại phát hiện, đó căn bản không phải khủng bố mà lại chính mình thân phận bại lộ. Có thể cùng thú vật có quan hệ, vậy mình bản thân không phải liền là thú vật sao? Nga thú cũng là thân thú, tại một thế này giới càng là tồn tại trong truyền thuyết. Như thế một suy nghĩ, Diệp Lam chỉnh một những phía sau đều bị mồ hôi cho đánh đấu, trên người mình bí mật chưa từng có nói bại lộ, càng là không ai có thể nhìn ra chính mình bản thể là cái gì, thế nhưng cái này một cái nương theo chính mình nhiều năm tu luyện pháp tuyệt lại đem chính mình sự tình nhìn đến rõ rõ ràng rằng Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Diệp Lam cũng là ở trong lòng nhịn không được run rẩy một chút, lập tức gật gật đầu chính là chính mình lý giải quỷ đế ý tứ. Đối với phía trước hoài nghi, Diệp Lam cũng là nói xin lỗi, thế nhưng Quỷ Đế cũng không thèm để ý, dù sao đổi lại là người nào rơi vào một chảng lớn âm như bên trong đều sẽ dạng này. Nếu như đổi lại là Quỷ Đế chính hắn, tự nhiên cũng muốn hoài nghi Diệp Lam, thế nhưng Quỷ Đế nhìn thấy đồ vật so Diệp Lam nhiều, hiểu biết đến đồ vật tự nhiên cũng muốn so Diệp Lam phong phú rất nhiều. Lúc này Diệp Lam cũng không nói lời nào, càng là không có lại tiếp tục truy vấn Quỷ Đế cái gì, mà lại như vậy yên tĩnh ngồi sồn tại hố sâu một bên. Chương 510, Lốc ngu ngơ ma thần, chương 510, Lốc ngu ngơ ma thần. Lúc này ở chảng hai người bọn họ đã hoàn toàn quên đi một người. A0 Sách thực nói hẳn là một cái ma thần, phía trước Diệp Lam đã đem Hổ Sa Ma thần đánh bại, mà lại là một chiêu chế địch, thế nhưng cũng không có vì thế đem đánh giết, chỉ là đem nó nặng tổn thương mà thôi. Diệp Lam cũng là vừa vặn ngồi xổm tại nơi đó nghĩ đến sự tình, một cái tay còn nhặt lên một bên vỡ vụn cục đá, hướng trong hố sâu ném tầng đá, hơn nữa còn không lại không đủ toàn bộ đều ném tại Hổ Sa Ma thần trên đầu. Cái này hoàn toàn chính là Diệp Lam vô ý thức cử động, bởi vì suy nghĩ của hắn đã toàn bộ đều bị lôi kéo đi, đều ném tại chỗ nào hắn cũng không biết, càng là không có phát giác được Hổ Sa Ma thần còn sống hay không. Dù sao vừa rồi hắn không có cảm nhận được hổ sa ma thần khí tức ba động mà còn quỷ đế cho hắn lượng tin tức thực sự là quá mức khổng lồ có lực chúng kích hiện tại đã sớm quên còn có một cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm liền tại phụ cận nhưng mà trên thực tế hổ Sa ma thần sớm đã thanh tỉnh lại mặc dù trọng thương nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã chết mà là tại cảm nhận được diệp Lam khủng bố về sau cũng không có vì thế tại có chiến đấu tâm tư mà là tại bọn họ nói chuyện trong đó muốn chuẩn bị kỹ càng làm sao chạy trốn đương nhiên hắn tạiố sâu phía giới tự nhiên là nghe không được quỷ đế cùng với diệp lam hai người bọn họ khí tức có tại cho nên hổ Sa ma thần vẫn luôn không giám động Hắn cũng là đang chờ, đang chờ bọn hắn hai người cho rằng chính mình chết, sau đó tốt từ nơi này bỏ đi ra, thân là ma thần, đây là hắn đời này nhận qua lớn nhất một lần cốt nhục. Không những bị người đánh bại, mà còn trên đầu còn bị người ném đi tảng đá, đổi lại là người nào cũng không có cách nào hoàn toàn nhẫn nhịn được khuất nhục như vậy. "Giống, tiểu tử ngươi đủ rồi. Xi si khả sát bất khả nhục. Mặc dù ta hổ tham ăn, nhưng nói thế nào cũng là ma thần. Trên một người dưới vạn người tồn tại, tiểu tử ngươi vậy mà hướng ta trên đầu ném tảng đá." Nói xong hổ hai tay trực tiếp cắm vào lòng đất. Thuật thế trực tiếp đem lòng đất là tung, ổn cùng một chỗ to lớn tảng đá trực tiếp hướng Diệp Lam ngồi xổm địa phương ném tới, trong chấp nhoáng này Diệp Lam cũng là muốn đi đến, cái này hổ đắc còn không chết. Vừa rồi bất quá là muốn thử một chút thiên tàn trưởng ý lực, sau đó bông nhiên không cảm giác được khí tức của hắn, tại trên máy ma thần trụ phát ra vỡ vụt âm thanh, Diệp Lam lúc ấy còn tưởng rằng cái này hắn chết, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà còn sống, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng không hề giống là trọng thương bộ dáng. Ngược lại thủy chung là một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng, Diệp Lam tiện tay lên, đem hổ ném đến cử thạch đánh nát. Ngay tại lúc đó, hổ sa ma thần liền nuốt ở cự thạch phía sau, làm cự thạch bị đánh nát một khắc này, hổ cũng là vọt thẳng tới, miệng to như chậu máu càng là đối với Diệp Lam liền tạt tới. Đánh không lại ngươi, Lao tử liền ăn ngươi. Diệp Lam cũng là có chút nhịn không được nâng trán, cái này nớ ngẩn đến cùng là thế nào lên làm ma thần, quả thực muốn so ngu ngơ còn muốn ngu ngơ. Chính mình cũng nói đánh không lại, còn muốn nghĩ đến đi ăn. Đây không phải là điển hình tặng đầu người hành động. Con hàng này vậy mà đều không có bị tố cáo, nhìn xem hắn trương đến động, Diệp Lam cũng là có chút đau đầu. Mặc dù gia hỏa này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại nắm giữ một bộ tốt lợi không quản là cái gì đều có thể cắn nát, nghĩ tới đây Diệp Lam đồng thời đem Huyền Hoàng Thường cho Triệu hắn đi ra. Trực tiếp dựng thẳng đặt ở hổ sa ma thần trong miệng, cái này một ra họa không những hình thể to lớn, mà còn há miệng về sau, Diệp Lam càng là cực kỳ nhỏ, cho hắn nhét kẽ răng sợ rằng đều không đủ. Bất quá răng lợi liền tính cho dù tốt, có thể cứng rắn qua Huyền Hoàng Thường. Thứ này có thể là thân khí, càng là thượng cổ bảng xếp hạng thần khí bên trong tiền vệ, nếu muốn đem hắn cho cắn thủng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, dù cho liền xem như ma thần cũng hơi lùi ra sau khẽ rựa Cái này thế giới ma thần, cùng Diệp Lam trước kia thế giới kim tiên đem so sánh, quả thực không muốn yếu bảo. Dĩ tiện một cái đầu ngón tay đều có thể đem hắn cho đầy lùi. Quả nhiên, Làm Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thương dọc tại Hổ Sa Ma Thần trong một lúc, da hỏa này bất kể thế nào cắn cũng không có cách nào khép lại miệng, chỉ có thể ồ ồ ồ kêu thảm. Lập tức Diệp Lam càng là đối với quỷ đế nháy mắt, nháy mắt hắn liền ngầm hiểu, càng là trực tiếp tiến lên đem Hổ Sa Ma Thần hạn chế lại, linh lực tỏa ra đem ngăn chặn, Hổ Sa Ma Thần càng là chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất không thể đậy, Diệp Lam nhìn xem hắn. Lập tức càng là trực tiếp lấy ra một thanh khủng lô cái càng, làm Hổ Sa Thần nhìn thấy Diệp Lam khuôn mặt tươi cười lúc, cả người đều không tốt, ngậm hỏi: "Tiểu tử muốn làm cái gì?" Thả ra lão tử, sĩ khả sát bất khả đụng, tốt xấu ta cũng là cao cao tại thượng ma thần, muốn giết cho thống khoái chính là. Kết quả Diệp Lam trực tiếp đi lên cho hắn một chân, cái gì cao cao tại thượng ma thần, cái này nha vừa nhìn liền biết tuyệt đối là đầu ít sợi dây, ngớ ngẩn. Nhìn ngứa như thế thích cắn đồ vật, khẳng định là bởi vì răng ngứa, ngươi cũng không cần khách khí với ta, ta giúp ngươi sửa một chút răng, về sau tỉnh ngươi cá loạn. Nói xong Diệp Lam trực tiếp cầm lấy cái kìm, trải qua một phen giấy rửa, tiêu thảm. Cuối cùng hổ răng toàn bộ đều bị Diệp Lam cho rút ra cảm nhận được cực kỳ khuất nhục hổ sa ma thần vậy mà trực tiếp khóc lên, đời này hắn đối với hàm răng của mình có thể nói cảm thấy đặc biệt cho rằng tự ngạo, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, lại toàn bộ hủy ở một thằng nhãi loài người trong tay. Vừa mới bắt đầu coi như kiên cường, không phải chửi đồng chính là đang uy hiếp Diệp Lam, vốn cho rằng Diệp Lam chính là hù dọa hắn một chút, tối đa cũng liền rút ra mấy viên răng mà thôi, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt thằng nhóc loài người này vậy mà như thế hung ác. Trực tiếp đem chính mình răng đới cái xẹt xẹt, trong mồm càng là cái gì đều không thừa bên dưới, nhiều nhất chính là chính mình chảy ra máu tươi. Hỗn Chờ lão tử có cơ hội nhất định cắn chết ngươi, không đem ngươi ăn sống, khó giải lão tử mối hận trong lòng. Gặp hổ Sa Ma thần một bộ uy khuất giáng dốc, Diệp Lam cũng là đưa tay liền tại hắn trên trán cho hắn một bàn tay, bất quá thật là không có chút nào lưu thủ, đầu bên trên đập cái tiệp kêu, kêu một cái vang. Ngươi bây giờ liền răng đều không có còn muốn thế nào. Bất quá ta ngược lại là quên đi một việc, ngươi bình thường không phải thích ăn người khác sao? Hơn nữa còn là ăn ngươi, hai chúng ta có thể nói hứng thú yêu thích giống nhau a. Diệp Lam đối với hổ nháy một cái con mắt, gặp Diệp Lam nói như vậy, lập tức hổ cũng là tới cười tủm tỉm nói. Thần sao? Vậy ngươi còn như thế đối ta, ngươi thả ra ta ta dẫn ngươi đi tìm kỹ ăn. Nhân loại ở đó ra thịt rất tươi non. Nói chuyện đến ăn, Hổ Sa Ma Thần thậm chí đều quên hết đau đớn, hai con mắt đều đang phát tán ra tia sáng, chỉ bất quá trong miệng của hắn dựng thẳng Huyền Hoàng đương, nói chuyện ấp úng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhìn Hổ Sa Ma Thần ngốc hề hề bộ dạng, hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Lam cười tủm tìm đập hai lần Hổ Sa Ma Thần đầu, lập tức hướng đi một bên, tay trực tiếp dùng lực cắt đứt cối, điện lực đem trực tiếp Chương 511, sợ quá khóc, chương 511, sợ quá khóc. Hổ Sa Ma thần chỉ chỉ trong mồn huyền hoàng cương, hắn không hề biết Diệp Lam là dùng cái gì đồ vật đem hắn mắc kẹt, tất nhiên hiện tại bọn hắn mục tiêu nhất trí, tự nhiên sẽ không để ý Diệp Lam thân phận, mà còn ma thần cũng rất thích chia sẻ. Bất quá sự tình cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, huống chi Diệp Lam cũng không có tính toán hiện tại liền thả hắn. "Đừng có gấp chờ một lát ta liền thả ngươi." Nói xong Diệp Lam lại đứng dậy, thuận thế đi khiêng hai cây đại thụ trở về, sau đó làm thành đồ nướng giá đỡ, dù sao hổ hình thể rất lớn, bình thường vị nướng căn bản thả không đi lên. Hổ Sa Ma thần ngơ ngác nhìn Diệp Lam, căn bản không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng hiện tại trong chốc nhoáng này hắn bỗng nhiên thông minh Bởi vì hắn có thể nhìn ra, như thế lớn đồ nướng giá đỡ, không phải liền là dùng để dựa vào chính hắn sao? Từ trước đến nay đều là hắn ăn người khác, lúc nào biến thành chính mình bị ăn. Cái này có thể không đơn thuần là khuất đủ, mà là cả đời nét bứt hỏng, cho dù là tự sát hắn cũng không muốn rơi vào kết cục như thế. Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem Hồ nói, "Ta cũng rất yêu thích ăn hải sản, cái gì cá mực cá hồi đều là ta thích ăn nhất, giống như là vây cá những vật này, ta trước đây còn không có cái kia khẩu vị, bất quá bây giờ xem ra tối thiểu nhất có thể giải thẻ một chút." Đập hai lần Hồ Sa Ma thần cái đuôi, Diệp Lam ý tứ đã vô cùng rõ ràng cũng là theo sát lấy run dậy một cái, muốn dây rựa thế nhưng phía trên người đang ngồi khí tức càng thêm cùng bố. Cương đại thậm chí để hắn không cách nào động đậy, chỉ là hùng hậu linh lực căn bản không có cách nào để hắn dây rựa đi ra, càng là không thể động đậy. Chẳng lẽ ta đường đường mà thần? hôm nay liền muốn biến thành người khác trong miệng lương thực sao? Ô ô, làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Lam chính là làm dáng một chút, vậy mà trực tiếp cho hắn sợ quá khóc, giống như là loại này ngốc ngu ngơ đi đâu đi tìm. Hắn vẫn thật là tin, cũng là để Diệp Lam vô cùng im lặng. Lập tức Diệp Lam hướng trong đống lửa ném vào mấy thối gỗ, vỗ vỗ tay bên trên bụi lớn nói: Kỳ thật không ăn ngươi cũng được, dù sao tâm tại cũng không nói bụng, thế nhưng ngươi mang ta đi làm một việc. Nghe đến Diệp Lam không ăn hắn, Hồ Sa Ma Thần liền vội vàng gật đầu đáp ứng, thậm chí điều kiện gì cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng xuống, dù cho liền xem như chết, cũng dù sao cũng so bị người ăn đến tống quái. Ngươi có lẽ có biện pháp nhìn thấy ma hoàng, ta cần ngươi dẫn ta đi một chuyến, ta muốn gặp hắn, nếu như ngươi đáp ứng ta hiện tại liền thả ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền nỡ ngươi. Nhìn xem Diệp Lam hung tận dáng dấp, Hồ Lừng đề cập có nhiều uy quất, từ trước đến nay đều là hắn đe dọa đừng. Dễ nói cái này dễ nói. Điểm này đối với hắn mà nói quả thực không thể quá đơn giản, dù sao muốn đi gặp trí Cao Vô Thượng Ma Hoàng, hắn có thể đánh thắng chính mình là không kém, nhưng tuyệt đối không có cách nào đánh qua Ma Hoàng, hiện tại liền để hắn Uy Phong đi phong, đến lúc đó liền nhìn hắn tại sao khóc. Đợi đến thời điểm Ma Hoàng đại nhân đem hắn đánh cho tàn phế, chính mình ở cửa ra án hắn, lấy báo chính mình khuất nục mối thủ. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng hổ Sa Ma thần biểu lộ lại vô cùng thản cần, cũng không có bộc lộ ra hung ác một mặt, lập tức Diệp Lam cũng là gật gật đầu, đập hai lần hắn hổn não, cái này mới đưa Huyền Hoàng Thương Thu hồi lại. Thôi tay còn lắc lắc phía trên nước bọn, cái này mới tính xong, Quỷ đế nhìn thoáng qua Diệp Lam, làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Lam vậy mà lại lựa chọn vào lúc này đi gặp Ma Hoàng. Lập tức càng là bước nhanh về phía trước, tới gần Diệp Lam lúc truyền âm nói: thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Ma Hoàng là cái dạng gì người ngươi còn không có gặp qua, nếu là về không được." Quỷ đế cũng không phải sợ hãi chính mình chết ở đâu, mà là sợ hãi tại không có chuẩn bị giữ tình huống đi về sau, Diệp Lam không có cách nào trở về, càng sợ hãi Ma Hoàng trực tiếp đem Diệp Lam giết đi, Thú hồ Ma Hoàng trời sinh tính giàu hoạt đang nghi, hắn thật có thể tin tưởng Diệp Lam lời nói sao? Bất Quá Diệp Lam lại một mặt vui lòng nói: "Tiên tâm đi, sớm muộn đều là muốn đi, đi sớm muộn đi đều là giống nhau, huống chi lần này ta đi còn có việc khắc cần hoàn thành, yêu tộc. Cái chỗ kia có một cái người trọng yếu đang chờ ta, mấy chục năm, ta có lẽ đi tìm nàng." Nói xong Diệp Lam ngửa đầu nhìn xem đầy trời như là lông lông nhẹ bay tuyết lớn, càng là nghĩ, trong đấy lòng cái kia một phần nhớ càng là có chút đè nén không được, nếu là điều kiện cho phép, Diệp Lam thật rất muốn hiện tại liền đi. Bất quá chứ đó, hiện tại có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ muốn đi làm. Nếu như thu tộc tái xuất, nhân loại sẽ đụng phải thai hỏa ngập đầu, mặc dù chính mình không phải cái gì Chúa cứu thế, thế nhưng nếu như chính mình bỏ mặc không quan tâm lời nói, lần này về sau không chỉ muốn chết rất nhiều người, mà còn chính mình thân nhân người yêu rất có thể đều sẽ chết ở chỗ này, mặc dù nơi này không phải hắn thế giới, thế nhưng hắn có thật nhiều quan tâm người. Nơi này cũng có rất nhiều bằng hữu của hắn, càng không thể ngồi yên không để ý đến. Chờ Hồ Trí hoãn tới về sau, cẩn thận từng ly từng tí cùng Diệp Lam giữ một khoảng cách, sợ Diệp Lam một điểm không hài lòng trực tiếp đem chính mình phá tan đánh một trận, nói thật đánh hắn không sợ, liền sợ Diệp Lam đem Hàn An. Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem Hồ nói, Nói đi, ngươi có biện pháp nào có thể trực tiếp mang theo chúng ta đi gặp Ma Hoàng, mang ta gặp được người khác, ngươi liền có thể đi." Hổ gật đầu nói, "Cái này đơn giản, Ma thần trụ ở giữa là có thể lẫn nhau truyền tống, mặc dù sẽ lãng phí một chút tinh lực, thế nhưng vì ngươi ta nguyện ý đi làm." Nói xong Hổ Sa Ma thần hai tay trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, hào quang rực rỡ nháy mắt, Ma thần trụ cũng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, ngay tại lúc đó hắn lực lượng càng là kết dôi kéo lên, khi chẳng nháy mắt liền thay đổi đến có chút không giống. Hiện tại trạng thái này có lẽ mới là Hổ Sa Ma thần trạng thái mạnh nhất. Nếu như lúc ấy hắn trực tiếp sử dụng ma thần trụ ra trì lực lượng, cũng không đến mức bị Diệp Lam thu thập thảm như vậy. Nhưng nếu như là dạng này, mặc dù quá trình khả năng sẽ tiên trì dài một chút, thế nhưng kết quả vẫn là dạng, đây là không có cách nào thay đổi. Đây là Diệp Lam lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy ma thần trụ, đến gần một điểm về sau Diệp Lam lúc này mới phát hiện, ma thần trụ vô cùng thần kỳ, bên ngoài nhìn giống như là thực chất, nhưng trên thực tế xác thực trong suốt, tựa như cột thủy tinh, phía trên càng là có khắp dập rạp chẳng trị minh tại ma thần trụ bên trên, lập tức túi đầu nói: "Các ngươi tới gần một chút, để tay tại ma thần trụ bên trên, ta lập tức liền mở ra truyền tống." Nửa đường vô luận như thế nào đều không muốn rời đi ma thần trụ, bằng không sẽ bị ngã vào gì thời không, đang muốn đi ra nhưng là khó khăn. Diệp Lam gật gật đầu, thứ này thật đúng là huyền ảo, lập tức dựa theo hổ nói tới đi làm. Dưới chân mình cũng xuất hiện màu tím vòng xoáy, hai người thân thể cùng với hổ ma thần trụ cũng đi theo một chút xíu lại hướng xuống hãm, xem ra truyền tống trận pháp đã bị kích hoạt lên. Thế nhưng Diệp Lam nhưng nhìn ra một chút manh khỏe, đó cũng không phải hổ xa ma thần sử dụng năng lực, mà là ma thần trụ bản thân chính là một cái vô cùng huyền ảo pháp khí, càng là mang theo truyền tống pháp. Chương 512, mới đến ma thần điện, chương 512, mới đến ma thần điện. Khó trách rất nhiều người nói ma thần phi thường cường đại, nhưng cùng lúc đó mạnh hơn bọn họ đồ vật chính là cái này ma thần trụ, ma thần trụ nắm giữ cường đại phụ trợ công hiệu, có thể để cho ma thần thực lực gấp đôi tăng lên, càng phi thường khủng bố, mà còn đến bây giờ Diệp Lam phát hiện một kiện vô cùng không tầm thường sự tình. Tất cả ma thần ma thần trụ chỗ ra trì lực lượng đều là khác biệt, thậm chí bọn họ cộng lại đi ra tăng phúc hiệu quả cũng là không giống, đến cùng là cái dạng gì tồn tại có thể chế tạo ra khủng bố như vậy tồn tại. Diệp Lam mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc ma thần trụ, thế nhưng ma thần trụ bên trên Minh Văn đã sâu sắc đem hắn hấp dẫn qua, bởi vì Diệp Lam phát hiện, chính mình vậy mà có thể cảm nhận được ma thần trụ, năng lượng nơi phát ra hạch tâm lực lượng. Đối với cái này hiện trạng Diệp Lam cảm thấy vô cùng kỳ quái, không phải có lẽ chỉ có ma tộc người mới có thể sử dụng sao? Thế nhưng, vì cái gì hiện tại chính mình cũng có thể kích phát ma thần trụ lực lượng? Rất nhanh Diệp Lam vì không cho hổ xa ma thần phát hiện, cấp tốc đem loại kia cảm giác lực cho thả yếu xuống, để tránh tạo thành không cần thiết lớn phiền phức. Mà lúc này mọi người là lấy một loại thẳng đứng hạ xuống xu thế hướng phía dưới thần tốc di động, kỳ thực cũng không phải là hắn chỗ nhìn như thế, toàn bộ ma thần trụ mang theo ba người bọn họ là đang lên cao, địa phương khác nhau hạ xuống, địa phương khác nhau lên cao, liền tựa như tại là một cái có thể chạy loạn khắp nơi thang máy đồng dạng. Bốn phía quang mang mê mội tựa như đường hầm không thời gian, vô cùng kỳ lạ cắt quái dị, sự tình có thể thấy rõ, nhưng có đôi khi lại dị thường mơ hồ, căn bản là không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Hổ từng nói qua, để Diệp Lam không muốn đi hiếu kỳ những vật này. Bởi vì một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoặc là rời đi ma thần trụ che chở, rất có thể liền sẽ chuẩn hợp thời trống không, mãi mãi đều không về được. Tại không biết là gì đó dưới tình huống, Diệp Lam là tuyệt không thể đi được vào, cái này trong lúc nhất thời đoạn qua nhanh vô cùng, bất quá nhiều lúc, Diệp Lam trên đầu liền sẽ ra một vết nước, ba người trực tiếp từ khe hở bên trong gọt ngày mà lên, nhưng mà ma thần trụ cũng là lưu lại tại nơi này. Không quản hồ xa ma thần đi tới chỗ nào, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó liền sẽ lập tức xuất hiện tại hắn có quan hệ phạm vi bên trong, có thể liền xem như thời không bất động kết giới cũng không có cách nào ngăn cản ma thần trụ chuyển động. Cái kia, chúng ta đã đến, bất quá các ngươi muốn tìm ma hoàng làm cái gì? Nơi này có thể nói là cấm khu của nhân loại, người tới nơi này loại trên cơ bản đều đã chết, các người xác định thật muốn đi vào sao. Lúc này Diệp Lam đã bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn cho rung động đến, căn bản là không để ý đến lời hắn nói, trước mắt to lớn ma thần cung điện đã hoàn toàn để hắn đứng ngẩn ở nơi đó, chứ không nói hắn lớn bao nhiêu, nhân tộc đế hoàng điện đều không có hắn một phần mười lớn, cái này có thể nghĩ mà biết, ma hoàng thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Lập tức Diệp Lam nhìn thoáng qua hổ sa ma thần, cái này mới thản như nói. Ta tự có phân tất, đến mức có thể hay không sống đi ra ta cũng không biết, liền tính không thể sống đi ra thì phải làm thế nào đây, liền tính không thể sống đi ra thì phải làm thế nào đây đâu, nếu như ma thần không thả ta trở về, tất cả mọi người sẽ vì cùng ta chết chung. Nói xong Diệp Lam liền quay người hướng phía trên cung điện đi đến, nhưng mà quỷ đế cũng là yên tĩnh cùng ở phía sau hắn, cũng không nói lời nào, mà lúc này hổ sa ma thần thì là gãi gãi đầu, không hề biết Diệp Lam những lời này là có ý tứ gì. Thế nhưng luôn cảm giác Diệp Lam căn bản không giống như là đang uy hiếp hắn cái gì, ngược lại giống như là một loại nào đó cảnh cáo, càng giống là một loại nào đó nhắc nhở. Mặc dù hắn không thông minh, thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn thật là đồ đần. Có một số việc nặng nhẹ hắn vẫn là có thể cân nhắc đến, mặc dù tại ma thần xếp hạng bên trong hắn chỉ có thể chiếm giữ trung hạ vụ, nhưng ma thần bên trong có đơn giản nhân vật sao? Liền xem như những cái kia thấp xuống ma thần, bất kỳ một cái nào thả ra đều có thể nói là bá chủ một phương tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ người bình thường có khả năng tương đối. Diệp Lam không có chút do dự nào, trực tiếp xài bước tiến lên, lúc này hắn có thể vô cùng minh xác cảm nhận được, xung quanh bỗng nhiên có thật nhiều mạnh vô cùng tinh thần lực đem chính mình cho khóa chặt, thế nhưng Diệp Lam cũng không có làm ra bất kỳ phản kháng cử động mà là tùy ý bọn họ dạng này tại chính mình xung quanh nhìn trộm. Thế cho nên nháy mắt sau đó, diệp lam quanh thân già bỗng nhiên dựng đứng xuất hiện mấy đạo trụ sáng, bầu trời bên trong càng là hơn 10 đạo ma thần trụ vọt ngày mà lên, nhân loại cường giả tới đây, ma thần tự nhiên có thể ngay lập tức cảm nhận được, chỉ bất quá đối với dạng này tình huống, bọn họ sẽ cho rằng là nhân loại xâm lớn. Cái thứ nhất xuất hiện ma thần trên người mặc màu xanh khôi giáp, chiến đấu sừng thú dị thường bén nhọn to lớn, đến là dài đến có chút hướng đầu chim, đi càng là có chút giống nhọn vẹn. Hổ, ngươi không có nào thích tham ăn thịt cũng thôi đi. Ngươi vậy mà không có não mang một người loại cường giả đến ma thần điện, là muốn đem chúng ta ma tộc toàn bộ trên giới bại lộ tại nhân tộc tầm mắt bên trong sao? Hắn trước đó đi ra cũng không có đem Diệp Lam cho thả tại trong mắt, bởi vì Diệp Lam liền xem như thực lực tương đối kinh khủng loại kia, thế nhưng nơi này là ma tộc, là ma doanh. Trên giới trăm vạn ma quân chối chúa tể địa phương, vẹn vẹn một nhân loại tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì bọt nước không được sao? Diệp Lam muốn tiếp tục đi lên, thế nhưng những cái kia ma thần trực tiếp liền ngăn tại Diệp Lam trước mặt, càng đem bao bọc vây quanh, có kìm hãm không nổi càng là trực tiếp đối với Diệp Lam xuất thủ. Lăng Không xuyên qua nháy mắt, đi thẳng tới Diệp Lam trước mặt, càng là khắp nơi trong chấp nhoáng này, xuất hiện tại Diệp Lam trước mặt. Vụt. Ma thần nơi ống tay áo bỗng nhiên nhảy lên ra một thanh lợi kiếm, trực tiếp đối với Diệp Lam cái cổ vọt tới, ngay tại lúc đó Diệp Lam cũng tại trong chấp nhoáng này bắt đầu chuyển động, sau lưng hư không bỗng nhiên xé rách, một cái tay trực tiếp chộp vào Huyễn Hoàng Thương bên trên, lách mình né tránh tất sát nháy mắt, Huyễn Hoàng Thương trực tiếp đánh ra. Đối. Diệp Lam cũng không có đâm, mà là giống như nắm đập rồi đồng dạng, trực tiếp tới, Huyễn thường nặng nề, lại thêm Diệp Lam lực ra chỉ ý vị. Cái này một kích càng là có bài sơn đạo hải ý thế, tập kích hắn ma thần đỗng nhiên cảm giác có chút không ứng phó. Trực tiếp từ bỏ tiếp tục tiến công ý nghĩ, mà là về sau bắt đầu rút lui, Diệp Lam xuất thủ phản ứng thực sự là quá mức cấp tốc, mà còn hắn vẫn là dưới tình huống đánh lén đều không có thành công, mặc dù tại cảm giác bên trên Diệp Lam thực lực không kém, thế nhưng hắn thật không nghĩ tới, nhân loại trước mắt tiểu tử vậy mà cường đại như vậy. Cường đại đến có loại không cách nào địch nổi cảm giác, vẹn vẹn chỉ có chính hắn là hoàn toàn không có khả năng tay, mà còn hắn có thể cảm nhận được, nếu như chính mình không lựa chọn rút lui đi ra, nháy mắt sau đó rất có thể sẽ bị trực tiếp đập thành trọng thương. Cái này cũng chưa tính bên trên bên cạnh hắn hắc bảo nam tử, thoạt nhìn càng thêm không dễ trọng, mà còn cho đến bây giờ, bọn họ không ít người đều không có cảm nhận được khí tức của hắn, càng là không có thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Một cách không được trực tiếp được bộ, vừa rồi Trảo Phúng Hổ Ma Thần có rêu cật nói: "Ôi, William, bình thường là thuộc ngươi am hiểu đánh lén, làm sao đến bây giờ cũng ăn phải cái lô vốn?" Chương 513, Lắm mồm diệt nông bị chế tải, chương 513, Lắm mồm diệt nông bị chế tải. Nhìn bộ dạng này, ma thần thế giới có thể còn không có thế giới nhân loại hòa bình. Cái này lắm một ma thần đến bây giờ đã không có xuất thủ cũng không có nói làm ra cử động gì hoàn toàn chính là đứng ở nơi đó đóràúng lắm một người khác cũng không biết bản lĩnh của hắn như thế nào bị gọi phi Liêm ma thần cũng là nhìn sang tại đình chỉ cùng diệp Lam đối chiến đồng thời gặp diệp Lam cũng không có tiến hành truy kích lúc này mới lên tiếng nói lao tử thật muốn hiện tại đi qua đem ngươi miệng sẽ đi cho ngươi một và để ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu nói xong bên cạnh một những lạ lắm đi lên bó một cái phi Liêm ma thần bả vai nói diệt mông lắm ổn người cũng không phải làệ nhất tin ta biết cùng hắn tính toán cái gì người liền xem như hiện tại đem hắn đánh chết Hắn cũng không đổi được miệng tối ma bệnh, được gọi là diệt mông ma thần, ôm cánh tay ở nơi nào hắc hắc cười ngây ngô, hổ cũng có chút không nhìn nổi, thế nhưng cũng không có mở miệng đáp lời, lúc đầu người ngốc miệng lớn, lưỡi cũng lớn, nói tới nói lui khẳng định không lưu loát, tất nhiên là nói không lại diệt mông, hắn mới không muốn đi tìm không thoải mái. Bất quá cái này trong lúc nhất thời ở đây bầu không khí lộ ra vô cùng gấp gáp, muốn nói người nào khẩn trước nhất, tất nhiên là Diệp Lam, nhiều như thế thực lực mạnh mẽ ma thần tại chỗ này, muốn nói có thể đi ra tỷ lệ căn bản bằng 0. Trước không nói có thể hay không nhìn thấy ma thần là một chuyện rất có thể chính mình trực tiếp liền chết tại nơi này, lại càng không cần phải nói trở về. Diệp Lam đem ánh mắt nhìn hướng một bên quỷ đế, mà lúc này quỷ đế thì là vẫn đứng tại nơi đó, nhìn chằm chằm xung quanh tất cả ma thần, tinh thần lực ba động càng là từ bắt đầu đến giờ không có buông lòng qua. Không phải quỷ đế hắn không muốn buông chế xuống, mà là căn bản không thể buông lòng xuống, một khi bùng lòng Diệp Lam rất có thể sẽ phải gánh chịu vây công, thế nhưng Diệp Lam nhìn hướng Diệt mông nhe mắt, tựa như đương nhiên nghĩ đến biện pháp, ngoài miệng công phu hắn như vẫn luôn không có rơi xuống, mà còn cho đến nay, không quản là thực lực nhỏ yếu thời điểm vẫn là thực lực mạnh thời điểm. Diệp Lam cắt phong trước sau như một chính là Có thể nói chuyện tận lực không động thủ, lập tức hắn cười ha hạ quay đầu nhìn hướng một bên vây xem ma thần nói: "Ta lần này đến cũng không phải tới tìm các ngươi đánh nhau, mà còn ta cũng không phải đi tìm cái chết, ta chỉ là nghĩ đến gặp một chút các ngươi ma hoàng đại nhân, có chuyện rất trọng yếu cần tìm hắn nói, chuyện này quan hệ đến tất cả chúng ta, người nào cũng không có cách nào tiếp tục trì hoãn." Diệp Lam tiếng nói vừa ra, tất cả ma thần đều rơi vào đàm chiêu bên trong, nhưng duy chỉ có Diệt Mông ma thần cha cha cha nói: "Chẳng lẽ thế giới muốn hủy diệt sao? Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Thượng tiên là công bằng, không quản lớn bao nhiêu sự tình, ta chết các ngươi cũng không xuống nổi." Mọi người Đối với cái này lắm mồm đồ vật, tất cả mọi người vô cùng phản cảm, thế nhưng làm sao Diệt Ngông thực lực nhưng lại mà lại vô cùng cường, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng đối phó, liền tính tính tình lớn hơn nữa ma thần, lúc này cũng là nhẫn mãi xuống. Diệt Mông không những miệng tối, thích người nào đều trảo phúng, hơn nữa còn vô cùng lấy ma hoàn thích, càng khó chịu hơn chính là không những thực lực cường đại, hơn nữa còn siêu cấp mang thủ, nếu như bị hắn cho chống đỡ, buổi tối đi ngủ đều không được sống yên ổn. Thế nhưng sau một khắc, không đợi các vị ma thần trả lời Diệp Lam, Diệp Lam lúc quay đầu nhìn hướng Diệt Ngông, lập tức nói: ta phát hiện có cái ra hỏa miệng đến bây giờ đều không có dừng lại, đối chính là ngươi. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều rất nhàn, mỗi ngày ít nhất phải ăn 2 cân phân. Cái này mới đưa đến miệng của ngươi như thế thôi, ta có thể nói cho ngươi a ăn cứt miệng thối đây là bệnh, có bệnh sẽ phải trị. Không có chuyện gì mù đi ra tản bộ cái gì. Chỉ vào diệt mông đồng thời, Diệp Lam thuận tay còn đem Huyền Hoàng Thương thu vào, xua tay lướt qua xung quanh không khí nói. Ngươi ngửi một cái. Ngươi tại để bọn họ hỏi một chút. Không khí bên trong có phải là lan tràn một cỗ mùi thối. Nói xong Diệp Lam có đưa mắt nhìn sang các vị ma thần, nhìn Diệp Lam cái dạng này cũng không biết là thế nào. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Lam phía trước lời nói, bọn họ lập tức liền minh bạch Diệp Lam là có ý gì, trong chấp nhoáng này lập tức từ bộ cảnh giác Diệp Lam ý nghĩ. Mà là một đám cùng Diệp Lam đứng ở cùng một đường hàng không bên trên, vung đầy hai tay, nhất là hổ Sa Ma thần, nháy mắt liền minh bạch Diệp Lam nói là có ý gì, chính là chỉ do nói diệt ngông ăn vân, miệng tối đem người xung quanh đều cho hướng đến. Trong nháy mắt này hổ Càng Phi thường khoa trương năm cái muối của mình nói: "Hoa, muối vị gì, làm sao như thế tối, làm sao so những cái kia mục nát cá đều thôi? Các ngươi nghe được không có. Mặc dù Phi Liêm không có sáng bạch hồ cá mập đây là đang làm cái gì? Thế nhưng hắn có thể nghe được, Diệp Lam tại móc lấy con mãng giền ngum, sau một khắc tất cả ma thần đều vô cùng khoa trương nắm lỗ mũi nói: "Đúng vậy à? mùi vị gì a? Làm sao như thế tối?" Diệp Lam cũng học bọn họ bộ dạng đem cái mũi của mình móc lấy, lập tức giả vờ như rời xa giền ngum, còn vây tay kích động không ngừng nói: "Ngươi có phải hay không ra ngoài không có tắm vẫn là không có đánh răng, như thế tối ngươi liền ra cửa?" Giền ngum tại ngốc cũng không thể ngốc đến nghe không hiểu Diệp Lam có ý tứ là cái gì, lập tức hừ lạnh nói: "Tối mụ mụ ngươi" Cha ngươi ta mỗi ngày tắm căn bản là không có hương vị, liền xem như tại bẩn cũng so với thối khu trùng đến sạch sẽ, nhân loại phế vật." Diệp Lam cười ha ha, muốn nói chửi nhau hắn thật đúng là không có sợ qua người nào, nơi này ma thần không được thế nhưng cũng không đại biểu hắn không được, từ khi một đời trước Diệp Lam thường xuyên đấu võ mồm, quét ra, đến nơi đây thật còn thiếu có ba hoa thời điểm. Lập tức Diệp Lam mở miệng hỏi đợi nói: "Mụ ta rất tốt, ta hỏi ngươi mụ có tốt hay không? Cũng không biết ngươi vất vả hay không, cũng không biết ngươi có hay không ngủ. Khi còn bé một người lớn lên thật không dễ dàng a, hiện tại ta còn thực sự có chút đau lòng ngươi." Nói xong câu đó lúc Sau lưng ma thần đều đi theo nợ nụ cười, liền vừa rồi kém chút cùng Diệp làm đánh nhau phi liêm, cũng là không nhịn được, che miệng cười a a. Ai cũng không hề nghĩ tới, vậy mà có thể tại chỗ này phát sinh như thế hí kịch tính một màn, mà còn chỉ cần có thể để diện Mông ăn thiệt tỏi, bất kể là ai cùng hắn nắm nhau, những người này xác định sẽ lên đến giúp đỡ một cái. Dù cho liền xem như hiện tại địch nhân lớn nhất nhân tộc, bọn họ cũng sẽ đi theo giúp đỡ một cái, không phải là bởi vì những, cũng là bởi vì bọn họ tại diệt Mông chỗ nào ăn quá nhiều thua thiệt, mà còn giận mà không dám nói gì, hiện tại tốt, có người dẫn đầu cùng diệt ngông đối nghịch, mà còn thực lực không kém. Đương nhiên muốn hướng Diệp Lam đi. Diệp Lam mắng Diệp Mông là cái cô nhi, từ nhỏ không có mụ liền tính tại đần, cũng không có khả năng ngốc đến nghe không hiểu, làm diệt Mông nghe đến Diệp Lam lời nói lúc, càng là trực tiếp từ ma thần trụ bên trên bắn ra xuống dưới. Chỉ vào Diệp Lam mà nói, ngươi mới là cô nhi, cả nhà ngươi đều là cô nhi, liền tính ta là cô nhi ta cũng là cha ngươi. Nhìn xem hắn tức hồn hện ráng rấp, Diệp Lam càng là muốn cười, chỉ cần hắn loạn phân tấp, như vậy tất nhiên liền sẽ không lại là đối thủ của mình. Mụ mụ ngươi xinh ngươi thật là vất vả, làm sao cũng đoán không được ngươi có thể giải dạng này, đoán chừng ngươi tuyển chọn ngẫu nhiên hình thức sinh ra à, bằng không cũng không thể xấu như vậy, dài đến cùng chim sẻ giống như. Bất quá chim sẻ dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi chút. Chương 514, ngươi là cô nhi tiểu tinh nghịch, chương 514, ngươi là cô nhi tiểu tinh lịch. Bởi vì diệt mông dài đến sắc thực rất giống là chim, thế nhưng trên đầu sừng nhọn lại có vẻ vô cùng quái dị, dễ dàng cho người một loại tam bất tượng cảm giác, thế nhưng cái này cũng chưa hết, Diệp Lam cùng bốn là không cho diệt mông bất luận cái gì có thể mở miệng cơ hội, ngay sau đó Diêu nói, có lỗi với ta sai. Ta quên đi một việc. Nói xong Diệp Lam đối với Diệt Ngông xin lỗi, trực tiếp đối với Diệt Ngông bái một cái, đối với dạng này bỗng nhiên xoay chuyển, để tất cả mọi người không có minh bạch Diệp Lam lúc này muốn làm cái gì, liền Diệp Lam một bên hổ đều có chút hổ bước. Cái này rõ ràng đều đã chiếm lấy thượng phong, có lẽ thừa thắng xông lên mới đối, vì cái gì hiện tại Diệp Lam bỗng nhiên liền thay đổi thái độ? Ngược lại còn tại cùng Diệt Ngông xin lỗi, đây là để tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Chẳng lẽ là Diệp Lam phát giác được Diệt Ngông thực lực cường hãn, hiện tại lại không muốn đắc tội hắn, cái này nếu là vua, vậy những này đi theo nào người không phải đều tao tương? Diệp Mông thực lực có thể là trung thượng, gần tới trước 10 chiến lực ma thần xếp hạng cùng giả. Không có người dám can Đạm sẽ tùy tiện đắc tội hắn, liền xem như Phi Liêm cường đại như vậy ma thần, cũng không dám tùy tiện đi đắc tội. Có lỗi với. Nói dung mạo người giống chim sẻ, hình như có chút vũ nhục chim sẻ, ta thu hồi một câu nói kia. Như vậy thành khẩn dáng dấp, không biết thật đúng là cho rằng Diệp Lam thật là đang nói xin lỗi, nhưng mà trên thực tế lại không phải, hắn tại đổi một loại phương thức khác chào phụng Diệp Mông, nói hắn dài đến không vẹn vặn xấu, hơn nữa còn xấu ra chân trời. Bị Diệp Lam làm thành như vậy, xung quanh ma thần đều cười ha ha đi ra, cũng không phải là bọn họ muốn cười. Mà là thật sự có chút nhịn không được. Cùng lúc đó khi nghe đến Diệp làm câu nói này về sau, Diệt mông trực tiếp liền cuống lên mắt, thậm chí bị tức giận đến sắc mặt có chút đỏ lên, tay đều có chút run dậy, hổ thì là ở một bên cười tùng tim nói. Phi liêm không nghĩ tới à, vậy mà còn có Diệt mông ma thần nói không lại người, đây chính là ma thần giới một đại tin tức à. Diệt mông hung tợn nhìn chằm chằm mắt, đồng thời khí tức cũng theo đó bạo động, mắt thấy là phải động thủ, nhưng Diệt mông vẫn là mở miệng cảnh cáo nói. Tiểu tử ta khuyên ngươi hiện tại lập tức quỷ xuống đến cho ta dây dẫn, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi, ta sẽ đem ngươi một chút xíu hành hạ chết, ngươi cảm thấy tại ma thần điện ngươi còn có thể chạy đi phải không? Đối với Diệt Mông Y hiếp, Diệp Lam hoàn toàn không có để ở trong lòng, chứ không nói hắn có thể hay không sống đi ra, chỉ cần là Diệt Mông động thủ, nhìn cái này tư thế, là tuyệt đối sẽ không có người đến giúp đỡ hắn, chỉ có chính hắn đến là dễ nói, Diệp Lăng có thể có 100% đem hắn đánh giết năng lực. Ngươi là cô nhi tiểu tinh nghịch. Đối mặt thế giới rất hiếu kỳ, ta nói không có sai à, bất quá ngươi có bản lĩnh gì có thể đem ta ở lại chỗ này? chỉ bằng ngươi cái kia một tấm ăn phân nhiệm sao? Rõng. Vào thời khắc này Diệp Mông thật không cách nào tại chịu Đường Diệp Lam, nỗi giận gầm lên một tiếng nháy mắt toàn thân ma lực nháy mắt nổ tung, lại lại quay đầu nhìn, tất cả ma thần sớm đã né tránh, căn bản là không nghĩ tiến lên ý tứ, cũng không có muốn dính líu cuộc chiến đấu này ý nghĩ. Linh lực bạo tạc nháy mắt Diệp Mông nháy mắt hướng Diệp Lam đánh tới, trong chớp nhoáng này Diệp Lam con ngươi cũng là một trận thích chặt, trong nháy mắt này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại nào đó cảm giác các bách, mà còn loại này cảm giác gấp bách là từ nội tâm truyền đến. Hán thực lực có lẽ xấp xỉ là sát ma thần lực lượng, khó trách nói miệng hắn tiện về miệng tiện, nhưng lại có thể sống được lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn thực lực đúng là có chút cường hành. Thế nhưng đối với điểm này Diệp Lam đã sớm chuẩn bị, liền tại phía trước hai người bọn họ chửi nhau nháy mắt, Diệp Lam đã chuẩn bị kỹ càng tiến công thủ đoạn, cái này trong lúc nhất thời tại Diệt Mông đánh tới nháy mắt, Diệp Lam chẳng những không có né tránh, ngược lại đi ngược lên trên, trực tiếp khiên Diệt Ngông uy áp đánh tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời đám mây cũng bỗng nhiên bị ép mở, trên trời càng là nháy mắt xám xịt xuống dưới, bàn tay khổng lồ đối với Diệt Ngông nơi này trực tiếp ép đi qua, kinh khủng uy áp căn bản không kém gì Diệt môn mày. mày. Đồng thời Diệp Mông cũng là cảm nhận được đỉnh đầu đại khủng bố, theo sát lấy liền nhìn thấy bầu trời bàn tay, vốn định chạy trốn, thế nhưng bao chùm diện tích thực sự là quá mức khổng lồ, căn bản là không có năng lực để hắn rút lui địa phương. Trừ phi hiện tại hắn có thể nháy mắt triệu hoán ma thần trụ, từ nơi này chuyển tống rút lui đi ra, thế nhưng Diệp Lam công kích đã gần ngay trước mắt, triệu hoán ma thần trụ cần 5 giây thời gian, chuyển tống rời đi nơi này cần 10 giây, chính mình căn bản không chờ nổi. Cắn răng đồng thời, Diệp Mông lựa chọn ngại kháng Diệp Lam cái này một sát chiêu, nhưng rất có thể liền xem như ngại kháng xuống, chính mình cũng sẽ rơi vào trọng thương hạ trạng. Mà điểm này đối với Diệp Lam mà nói hoàn toàn là có lực, không quản diệt ngông kết quả là như thế nào, ở đây để mắt tới hắn cũng không chỉ là chính mình một người, dù cho đến cuối cùng chính mình thể lực tiêu hao hầu như không còn, cũng rất có thể sẽ rơi vào nguy cảnh, thế nhưng diệt ngông kết quả tuyệt đối không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Đủ rồi. Đang lúc Diệp Lam cho rằng liền muốn đến tay nháy mắt, một tiếng rất có thanh âm uy nghiêm vang lên, cùng lúc đó trên bầu trời không khí cũng đi theo bắt đầu có chỗ ba động, lực lượng vô hình trực tiếp đem Diệp Lam Thiên Tàn Trưởng cách ra. Giờ khác này Diệp Lam sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi cái thanh âm kia, vẹn vẹn chỉ là nói chuyện. Vậy mà liền có thể đem chính mình tuyệt sắc đánh vỡ, người này chính là ma hoàng, thông báo ma tộc thời đại hát cám đế hoàng. Diệp Lam lòng đang giờ khắc này một nháy mắt treo lên, muốn nói cùng những này ma thần liệu mạng chống đỡ, chính mình còn có sức đánh một trận. Thế nhưng nếu như chính mình đụng tới người là ma hoàng, như vậy đừng nói là sức đánh một trận, dù cho chính mình hiện tại là đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không thể nào là ma hoàng đối thủ, hắn thực lực đã vượt qua cái này thế giới cực hạn quy tắc ở ngoài. Nhân loại tiểu tử, ngươi vào đi. Nữ khí rất phản trì hoãn, thế nhưng ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia không thể chống cự lực lượng, để mọi người ở đây cũng không dám phản kháng lời hắn nói, nhưng Diệt mông nhưng là một những loại, hắn không nhưng không có nghe theo Ma Hoàng lời nói, ngược lại tại Diệp Lam công kích bị hóa giải về sau, đối với Diệp Lam phát động đánh lén. Một nháy mắt công phu, thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ, ngay tại lúc đó nháy mắt, Diệp Ngông tại Diệp Lam sau lưng nháy mắt xuất hiện, đồng thời trong tay còn cầm một thanh đao, càng là chạy Diệp Lam trái tim xuyên thẳng mà đi. Mà Diệp Lam vừa rồi lại bị Ma Hoàng xuất hiện cho rung động đến Hoàn toàn không có thời gian đi phản ứng, cái này mới có thể để cho Diệt Mông đến tay, đồng thời Diệt Mông gặp Diệp Lam, cái này một trạng thái về sau, cũng là kiện gặp chính mình liền muốn đến tay, nhếch miệng lên nói: "Xúc phạm ta người đều phải chết, Người cũng không ngoại lệ, đời sau đầu thai nhớ lâu một chút." Thế nhưng không nên quên, Diệp Lam cũng không phải một người đến, bên cạnh hắn Quỷ Đế đến bây giờ đều không có xuất thủ, làm sao lại có thể cho rằng cái này một kích tất nhiên đến tay. Đang lúc Diệt Mông tiếng nói rơi xuống, bả vai bỗng nhiên bỏ ra ngoài một cái linh hồn thể trạng thái đầu, đối với Diệt Ngông cái cổ hùng hăng cắn, Quỷ Đế xuất thủ tự nhiên là ổn chuẩn ác. Cái này một kích trực tiếp đem diệt Mông đã thương, bả vai càng là máu thịt be bé bét. Chương 515, gặp người nói tiếng người, chương 515, gặp người nói tiếng người. Nhưng trên thực tế quỷ đế đã lưu thủ, bằng không vừa rồi cái kia một cái đầy đủ muốn diệt Mông tính mệnh, dù sao Diệp Lam bây giờ tại ma tộc lãnh địa bên trong, tất cả mọi chuyện đều muốn cẩn thận một chút đến, nếu là chọc giận tới ma hoàng, bị nói là tới nói chuyện, rất có thể sẽ vì cái này trực tiếp chết ở chỗ này. Diệt Mông kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cũng là một lảo đảo, trực tiếp từ bỏ đánh lén Diệp Lam ý nghĩ, thần tốc hướng phía sau tối lui, càng là không quản gọi đến, trực tiếp hướng phía sau lui. Nơi này hắn không thể đợi tiếp nữa, càng là không thể lại lưu, không những mất mặt, hơn nữa nhìn đến Diệp Lam hắn sẽ tại nhịn không được xuất thủ. Huống chi hiện tại hắn tụ thương, ai biết có ai đang ngó chừng hắn. Ở lại chỗ này hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết, mặc dù Ma Hoàng đối hắn rất phóng túng, thế nhưng cái này không hề đại biểu Ma Hoàng sẽ bảo vệ tính mạng của hắn an toàn. Ma tộc thế giới chính là như vậy, cường giả là vương, kẻ yếu đào thải, tất nhiên ngươi không có cách nào chiến thắng người khác, vậy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này, bị tân nhân thay thế. Ma tộc tự nhiên có ma tộc quy củ, lịch đại đến nay tất cả mọi người muốn tu theo, liền xem như Ma Hoàng cũng không ngoại lệ. Nếu như một điểm nào đó ma tộc bên trong xuất hiện một cái so ma hoàng còn muốn cường đại người, như vậy hắn sẽ đánh bại đời trước ma hoàng đem thay thế. Đây là một cái rất điển hình ví dụ, nếu như phát sinh dạng này chiến tranh, căn bản sẽ không có người đi quản lý, ma tộc chỉ cần bị cường giả dẫn đầu, kẻ yếu tự nhiên không nói gì tư cách. Gặp Diệp Lam đi về sau, Diệp Lam cái này mới bước nhanh hướng ma thần điện đi đến, đến mức những ma thần thì là tản đi, ma hoàng đã lên tiếng, để Diệp Lam đi vào, nói rõ ma hoàng muốn gặp Diệp Lam, bọn họ tự nhiên không có đang xuất thủ ngăn đón đạo lý. Hung chi đối với những này ma thần mà nói, hôm nay là nhất hạ giận một ngày không những nhìn xem diệt mông bị thua thiệt, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương. Mang Diệp Lam tiến vào ma thần điện về sau, trước hết nhất nhìn thấy người chính là La Sát Ma Thần, trừ bỏ hắn đại điện phía trên ngồi quỷ bên trong còn ngồi một người, thế nhưng hắn cùng ma tộc người cũng không giống, tất cả ma thần đều giống như quái vật, thế nhưng hắn lại dài đến cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tóc dài xoa bay, thậm chí cùng Diệp Lam hình thể đồng dạng, có một loại nhã nhặn cảm giác, chậm nhìn đến là có điểm giống loại kia thư sinh yếu đuối, yếu đuối dáng, rớp, sợ rằng gió thổi qua sẽ ngã xuống. Ai cũng không hề nghĩ tới Một cái chỉ tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết, một cái chủ đạo ma tộc thế giới tồn tại cường đại, vậy mà giải đến như thế nhã nhặn. Gặp Diệp Lam như thế ánh mắt kinh ngạc, Ma Hoàng cười ha hả nói: "Làm sao? Người đối với ta có cái gì thành kiến, kém như vậy dị nhìn ta chẳng lẽ là vì ta giải đến rất xấu sao?" Diệp Lam liền vội vàng lắc đầu, vội vàng phủ nhận, lúc này La Sát nhìn hướng Diệp Lam lúc, trong ánh mắt nổ bắn ra đến hung quang căn bản không có chút nào che giấu, nếu không phải Ma Hoàng tại chỗ này, sợ rằng hiện tại La Sát Ma Thần đã động thủ chuẩn bị muốn đem hắn giết đi. Lập tức hắn nhìn thoáng qua Ma Hoàng, cái này mới đứng dậy nói: Ma hoàng đại nhân không tại hạ xin được cáo lui trước. Thế nhưng La Sát cũng không có nói rõ ràng muốn đi lý do, nhìn một chút La Sát, Ma hoàng có đảo mắt nhìn một chút Diệp Lam, lập tức cái này mới khẽ gật đầu, khói đen tràn ngập đáy mắt, La Sát nháy mắt biến mất tại nơi này, lúc này Ma thần đại điện trống giống, chỉ còn lại Ma hoàng cùng Diệp Lam cùng với quỷ đế ba người. Nghe nói ngươi tìm đến ta có chuyện muốn nói, ta không biết ngươi có cái gì thể đánh bạc đến cam đoan ngươi còn có thể sống được đi ra, thế nhưng nếu như ngươi đến nói đùa, có thể ngươi đời này đều không thể quay về rồi. Ma hoàng cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lam, mặc dù sắc mặt rất bình thản, Căn bản là không giống Đang ý hiếp Diệp Lam rằng, dốc, thế nhưng Diệp Lam đánh trong đáy lòng xác nhận, Ma Hoàng nói nhất định có thể làm đến. Ta biết ngươi nói là có ý gì, thế nhưng chuyện này quan hệ cũng không phải là hai chúng ta tộc, mà là chỉnh một mảnh đại lục sinh tồn. Nói đến đây Diệp Lam cũng là dừng lại, ngay sau đó Ma Hoàng ánh mắt cũng là sáng lên, đối với Diệp Lam muốn nói để, giống như là có như vậy một chút hào hứng. Ngươi hãy nói xem, ta ngược lại là đối với ngươi thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không biết ngươi dựa vào cái gì khẳng định ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải nhân loại đế quốc phái tới? Mà còn ai biết các ngươi những này kẻ láo cá lại bố trí cái gì cả mấy? Đang lúc Ma Hoàng tiếng nói rơi xuống, ánh mắt lại hướng sau lưng đại điện nhìn ra ngoài. Lao ra hỏa, bất ở chỗ này uy hiếp ta đồ đệ, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tiếp mang cái mấy trăm năm? Thật tốt thanh tịnh một phen. Đạo này âm thanh để Diệp Lam cực kỳ quen hay, thân tốc xoay người đồng thời mở miệng nói, Lao giả, ngươi tại sao chạy tới nơi này?" Cái này trong lúc nhất thời đến người tự nhiên là Ngô Tam Đức, thế nhưng tại Ngô Tam Đức nhìn thấy Diệp Lam thời điểm, nhịn không được hung hăng một chút Diệp Lam, thậm chí có chút tức giận nói, "Tiểu tử ngươi chạy đi đầu thai đi." Sống đủ rồi tới đây chịu chết. Ngươi biết trước mặt ngươi người là ai sao? Cái kia láo quái vật có thể là ăn người không nhã xương ma hoàng. Ma hoàng á uy, là loại kia rất khủng bố tồn tại. Gặp nô Tam Đức cái bộ dáng này, thậm chí đều hận không thể đi lên bóp lấy Diệp Lam cái cổ, lấy phương thức như vậy đến nói cho Diệp Lam, người trước mặt đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Lam gật gật đầu, lập tức có nhìn ma hoàng một cái, thế nhân đều nói ma hoàng là việc các bất tận đại khủng bố, thế nhưng Diệp Lam đi không có phát hiện hắn có cái gì kinh khủng, cùng người không có bất kỳ cái gì khác nhau, bất quá chỉ là thực lực cường đại một chút mà thôi mà còn phân phận lập trường lại khác biệt tự nhiên sẽ có rất nhiều điểm nhân, lập tức Diệp Lam gật đầu nói: "Ta biết a, Ma Hoàng a, cái này lại làm sao vậy, cùng người có cái gì khác biệt sao? Mà còn hắn cũng không phải là quái vật gì, ta chính là nghĩ đến trò chuyện, có gì không ổn sao? Lại không nói đến cùng hắn đánh nhau, dù cho đối phương chính là Ma Hoàng nhưng cũng không phải không giảng đạo lý người không phải sao?" Nói xong Diệp Lam nhìn về phía Ma Hoàng, đối với Diệp Lam như vậy đánh giá, Ma Hoàng cũng không có nghĩ đến, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lam, sau đó khẽ đầu, điểm này là không thể phủ nhận, làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam vậy mà lại cho hắn đánh giá cao như vậy ít nhất là thanh danh tốt, ma hoàng tự nhiên sẽ không đi làm cái nào qua cách sự tình, lòng hư vinh người nào đều có, ma hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, vào người nói tiếng người, gặp qua nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, Diệp Lam chưa hề có rơi xuống. Ma hoàng ngồi xuống tại một bên, lập tức đối với Diệp Lam vẫy chào, ra hiệu Diệp Lam ngồi tại tân chỗ ngồi nói chuyện, Diệp Lam cũng không có khách khí, liền quay người ngồi đi qua, chỉ là đối với Ngô Tam Đức, ma hoàng vẫn như cũng là đối với hắn có để ý. Dù sao lần trước nếu không phải hắn chủ quan, Lô Tam Đức lại thế nào có thể đem hắn phong lại, Lô Tam Đức thực lực dĩ nhiên đại, thế nhưng một phương thế giới này lại dung không được hắn. Hắn tự nhiên sẽ có chỗ quấy nhiễu, tuy nói thực lực tại không địch lại, cũng không đến mức rơi vào như vậy hỏng bét hạ trạng. Tất nhiên tới ngươi cũng làm à, nếu như ta nhớ kỹ không có sai, ngươi cái lao già đã tựa như là lần thứ ba sông ta ma tộc doanh địa đi, nếu như là ta lười cùng ngươi tính toán, ngươi cảm thấy lần trước ngươi có thể từ yêu tộc từ đâu chạy tới. Chương 516, hỗn độn chi chủ, chương 516, hỗn độn chi chủ. Lô Tam Đức gặp ma hoàng nói chuyện như vậy, tự nhiên cũng không quen, trực tiếp phản bác trở về nói: "Nếu không phải yêu tộc những cái kia quỷ đồ vật thực lực mạnh mẽ, ở một bên quấy nhiễu ngươi ta chiến đấu, ngươi cảm thấy lão phu có thể trốn?" Đừng nói là ngươi, liền xem như vùng thế giới này, ngươi cảm thấy có thể vây khốn La Phu, cũng không quản Ma Hoàng có để hay không cho Nô Tam Đức ngồi xuống, Nô Tam Đức căn bản là không quản những quy cụ này, dù sao cũng là một cái không có ba đứa người. Hắn loại này vô lại tác phong đã là Diệp Lam không cảm thấy kinh ngạc sự tình, dù sao cũng không quản Ma Hoàng có ý kiến đến gì, Nô Tam Đức càng là trực tiếp bắt chéo hai chân, ở một bên hý sáo. Đến mức Nô Tam Đức tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Diệp Lam không cần nghĩ đều biết rõ, nhất định là vì chính mình, nói thật đối với Ngô Tam Đức cách làm, Diệp Lam vẫn là có chút cảm động, dù sao chính mình tại đến Ma tộc, tìm Ma Hoàng lúc Sống đã dự định tốt chính mình rất có thể sẽ chết, thế nhưng vì thế hắn cũng không muốn cùng người nói, mang người tới đây cùng một chỗ chịu chết, huống chi hiện tại Diệp Lam trên thân còn đè lên một chuyện rất trọng yếu. Huống chi hiện tại người biết chuyện này cũng bất quá vẹn vẹn bao nhiêu người, nếu như Diệp Lam không tới làm chuyện này, cái kia lại có người nào có thể nguyện ý đứng ra đi hoàn thành chuyện này, khó khăn nhất vấn đề bất quá chỉ là ma tộc bên này đàm phán mà thôi. Đi, lời khách ta cũng không có cần phải cùng các ngươi nói, chúng ta bản thân chính là nhân, càng là thủ chuyển tiếp, một cái thế giới dung không được hai cái chủ thể, có cái gì nói thẳng a. Diệp Lam dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Đế, Quỷ Đế lắc đầu. Diệp Lam liền nháy mắt minh mạch, lập tức đối với Ma Hoàng nói: "Nơi này căn bản không phải chỗ nói chuyện, nếu như có thể có thể phiền phức ngươi tới làm một việc sao?" Ma thần có chút kỳ quái, đến cùng là chuyện gì muốn làm thần bí như vậy, còn nữa bọn họ cũng không thể nào là đến ám sát chính mình, nếu như là căn bản không cần lãng phí thời gian lâu như vậy, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất. Còn không đợi Ma Hoàng hỏi vì cái gì, ở giữa Diệp Lam sau lưng hấp bảo nam tử xuất thủ, trực tiếp đem bọn họ mấy người không gian thu nhỏ, lập tức linh lực nháy mắt bạo tác mà ra, tạo thành một chỗ ngăn cách pháp, đem bọn họ mấy người toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Dạng này trận pháp không có cái gì tiến công thủ đoạn, nhưng lại nắm giữ cực kỳ tốt ngăn cách tác dụng, có thể ngăn cách bất kỳ linh lực tinh thần lực thăm dò, thậm chí có thể đem tất cả âm thanh không khí đều tiến hành cách ly, trở thành một chỗ đặc hữu cẩn thận không gian. Kỳ thật có thể làm đến điểm này người cũng không nhiều, chỉ có tự thân linh lực đủ cường đại, lại có khổng lồ chống đỡ lực mới có thể làm ra giống quỷ đế như vậy tiêu chuẩn. Làm Ma Hoàng nhìn thấy quỷ đế xuất thủ về sau, lập tức cũng là cả kinh. Bởi vì hắn quả thật có thể cảm nhận được, quỷ đế thực lực không kém, thậm chí có thể cùng hắn địch nổi, chỉ bất quá trên thân cùng Ngô Tam Đức lao ra kia lồng dạng, có thời không kết giới phong ấn công siege. Nhưng sắc mặt đang biến hóa chỉ là trong nháy mắt sự tình, ma hoàng cuối cùng vẫn là ma hoàng, đối với dạng này chẳng diện xử lý có thể nói vô cùng trấn định, lập tức Diệp Lam lại quay người nhìn thoáng qua Ngô Tam Đức, đem hắn kéo lên về sau lúc này mới lên tiếng nói, "Có thể hay không ngăn cách trận pháp?" Nô Tam Đức hổ lô bên trong rượu cũng đổ đi ra, bị Diệp Lam như thế lôi kéo, cũng có chút chẳng biết tại sao, thế nhưng nhìn Diệp Lam sắc mặt không giống như là đang áo, rất nghiêm túc lại vô cùng nghiêm túc, lập tức Ngô Tam Đức cũng gật gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ. Diệp Lam cười một tiếng lập tức mở miệng nói, "Không cần do dự." Dùng ngươi tất cả linh lực ngưng tụ chỗ tối cường cách ly giai cấp, không cần giữ lại bất kỳ chuẩn bị ở sau, ngươi cứ việc chiếu ta nói làm." Nói xong Diệp Lam lại nhìn về phía Ma Hoàng, hai người bọn họ vận dụng tất cả linh lực, lúc này liền xem như muốn ám sát ám sát Ma Hoàng có thể đều không có, lúc này, Ma Huyễn Chỉ cần hơi nhấc nhấc tay đều có thể đem bọn họ bên trong bất cứ người nào đều giết chết. Điểm này căn bản không cần hoài nghi, thế nhưng Diệp Lam xác định Ma Hoàng là tuyệt đối khinh thường tại làm như vậy, dù sao cũng là một quốc đế hoàng, càng là có thể khống chế một cái đại thời đại tồn tại, căn bản cũng không thèm tại dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Ta cũng phải như vậy làm." Ma Hoàng một mặt nghi vấn Nhưng Diệp Lam lập tức gật đầu nói phải, bởi vì thêm một người liền sẽ nhiều một phần bảo đảm, làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, phía trước Quỷ Đế nói qua, liên quan tới người kia tồn tại, cho dù là biết cũng không thể nói, bởi vì không quản người tại nơi nào, hoặc là ở nơi nào, chỉ cần nói danh tự của người kia, hắn cũng có thể cảm nhận được, sự cường đại của hắn căn bản không phải bất cứ người nào có thể tưởng tượng đến. Ma Hoàng cũng không có nghĩ, gặp Diệp Lam như vậy nghiêm cẩn không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là có cái gì chuyện lớn, lập tức cũng không có lại đi hoài nghi, đưa tay ở giữa ma lực tuôn ra, bàng bạc lực lượng càng lại trực tiếp kèm theo tại bọn họ kết giới bên trên. Tầng 3 tối cường ngăn cách kết giới phong thích, hơn nữa còn có hai cái vô cùng cường đại tồn tại, dù cho liền xem như lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng xuyên thấu nơi này, lập tức Diệp Lam càng là tại hệ thống bên trong đội trận pháp, mặc dù rất đắt, nhưng tự nhiên có hắn đắc đạo lý. Tại tăng thêm chính mình thả ra kết giới, chỗ này có thể nói đã trở thành cỡ nhỏ độc lập thế giới, căn bản không có khả năng có người có thể cảm giác được. Hiện tại có thể nói là chuyện gì a? Làm Như Thế nghiêm cẩn, đến cùng tại phòng ngừa người nào nghe lén. Ta ma tộc trên dưới bây giờ còn chưa có siêu việt tồn tại. Ma hoàng nhàn nhạt nhìn hướng Diệp Lam, Diệp Lam lắc đầu nói: ta cũng không phải là tại phòng ngừa các ngươi người, cũng không phải tại phòng ngự chúng ta người, mà là so ngươi ta hắn, cùng với chỉnh một mảnh đại lục người đều tồn tại tương đại. A, còn có dạng này nhân vật. Vì sao ta không từng nghe nói qua? Ma Hoàng nhìn hướng Diệp Lam, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có tin tưởng Diệp Lam lời nói, nói mà không có bằng chứng, cái này có thể chứng minh thứ gì? Bởi vì ngươi là thực tế quá mức nhỏ yếu, đối với ngươi ta dạng này tồn tại, hắn không cần thiết để ngươi nghe nói, hắn áp đạo tất cả thời không bên trên, càng là thời gian hỗn độn chốn thể, thuần giới không ai làm gì được hắn, nho nhỏ độc lập thế giới ma tộc càng là không có khả năng. Quỷ đế bất thình lình mở câu, "Trức kích ma hoàng lực, hắn cũng là đi theo Du lên, từ bắt đầu ma hoàng cũng đã biết, quỷ đế không thuộc về cái này phàm giới người." Lập tức quỷ đế thản nhiên nói, "Hiện tại theo Lý Tuyết có lẽ có thể để người kia thăm dò ý thức, bất quá chỉ cái này hôm nay, tất cả chúng ta lời nói cũng không thể tại ngoại giới nhắc lên." Quỷ đế sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí âm thanh có chút run rẩy, không khó coi đi ra, hắn đang sợ hãi, quỷ đế thực lực căn bản không kém, liền xem như hiện tại trước mặt ma hoàng, quỷ đế cũng không phải không có lực đánh một trận, thậm chí rất có thể ở trên hắn. Thế nhưng có thể để cho quỷ đế đều vì cái này cảm thấy e ngại đến cùng là cái gì? Ngươi nói người đến cùng là ai? Ma Hoàng nhìn hướng Quý đế, liền Ngô Tam Đức cũng phi thường nghiêm túc nhìn xem Quý đế, dừng một chút về sau Quý đế yếu ớt mở miệng nói: "Khai thiên tịch địa thời điểm chủ thể, tất cả thế giới tạo thành pháp tắc phán quan, hỗn độn." Nói tới chỗ này Ma Hoàng cũng là khẽ giật mình, hỗn độn bất quá chỉ là một chỗ không biết không gian, cái này có thể được gọi là nhân vật. Chương 517, đàm phán, chương 517, đàm phán. Đối với cái tên này cũng không hiếu kỳ, bởi vì tại mọi thời khắc đều có thể chẳng đến, trong đó gần nhất một lần chính là Ma thần trụ, Ma thần trụ mở ra đến một chỗ không gian chính là hỗn độn không gian, một mảnh hư vô mà còn đây cũng là rất phổ biến. Tựa như là trước kia, Diệp Lam tại cùng hộ trước đến Ma Thần đến lúc, hộ nói cho Diệp Lam sự tình đồng dạng. Tay không muốn rời đi Ma Thần trụ, nếu như rơi vào hư không liền sẽ tiến vào hỗn độn, đến lúc đó đang nghĩ ra đến có thể đã muộn. Không nghĩ tới cái này hỗn độn cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái không gian, lại còn là một cái chỗ thể, đây là để Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ tới, thế nhưng Ma Thần sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp, lập tức mở miệng nói: "Các người tới nơi này phí khí lực lớn như vậy, không phải là nói cho ta, có một cái so với chúng ta còn mạnh hơn tồn tại người à?" Dù cho chính là có Nhưng cái này có quan hệ gì với ta, hắn không quen biết ta, ta cũng không quen biết hắn, chúng ta làm chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn không phải sao. Kỳ thật lại biết có người mạnh hơn chính mình thời điểm, điểm này cũng không phải là rất khó tiếp thu, dù sao thế giới lớn, rất nhiều cực kỳ cường đại tồn tại đều nút ở không muốn người biết địa phương, bọn họ tỷ thế không ra, không thấy nhiều thế tục chiến trường phân tranh, thích tiên tính càng là nhìn tấu phạm trận. Kỳ thật ngươi hoàn toàn sai, chuyện này không đơn thuần chỉ là cùng ngươi có quan hệ, hơn nữa còn cùng chúng ta toàn bộ nhân tộc có quan hệ, mà còn cũng bao gồm tộc ở bên trong Càng là còn có một chủng tộc chưa từng xuất hiện, còn hắn thì nút ở chỗ tối cái kia một cái sai lang. Nghe Diệp Lam kiểu nói này, Ma Hoàng cũng là ý thức được trong đó điểm đáng ngờ bộ phận, yêu tộc. Cái chủng tộc này không vẹn vẹn thân bí, mà còn dị thường cương đại, bên trên một cái thời đại càng là thế giới này chỗ thể thế nhưng nhưng bây giờ trở thành một cái bộ lạc nhỏ. Thế nhưng vừa rồi nghe Diệp Lam nói tới, bây giờ lại còn có một chủng tộc tồn tại, cái này sao có thể? Mà còn Ma Hoàng càng là chưa từng nghe nói. Ta nói những này ngươi có thể không tin. Thế nhưng ta không khó nói cho ngươi, yêu tộc nhân loại ma tộc, chúng ta tam tộc nhất định muốn liên hợp lại, bởi vì cái nào chủng tộc cường đại là chúng ta không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết yêu tộc là thế nào đào thải sao? Nói xong Diệp Lam nhìn hướng Ma Hoàng, vậy mà lúc này Ma Hoàng có thể nói đã bị hoàn toàn khiếp sợ, ở trong đó mới dạy là hắn không dám tưởng tượng. Ta rất muốn biết, thế nhưng ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi nói? Một không có căn cứ, hai không có chứng minh, chỉ dựa vào mượn mấy câu ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi, vạn nhất là các ngươi nhân tộc bố trí âm mưu đâu? Xem ra Ma Hoàng không hề tin tưởng Diệp Lam lời nói, nhưng hắn cũng không có nói thẳng chết, điều này nói rõ Ma Hoàng vẫn là đối với Diệp Lam nói những chuyện này có chút hoài nghi, chỉ là cần phải có cần nghiên cứu thêm xem xét, hoặc là cho hắn một cái đầy đủ chứng minh chuyện này chân tướng. Đồng dạng điểm này Diệp Lam cũng không khó nhìn ra, đến mức có khả năng thuyết phục Ma Hoàng, kỳ thật hiện tại Diệp Lam đã có 100% đem ta, chỉ cần Ma Hoàng nguyện ý cùng chính mình lựa tập, như vậy nhân tộc bên kia có Ngô Tam Đức đi nói, mà yêu tộc bên kia Diệp Lam chính mình tại đích thân chạy một chuyến chính là. Trước đó, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, tổ tiên của ngươi cũng chính là đời trước đời trước Ma Hoàng, người sáng lập, cho các ngươi lập xuống tổ dạy bảo là cái gì?" Ma Hoàng dừng một chút, không biết Diệp Lam hỏi cái này làm cái gì, nhưng cũng không có quá nhiều cân nhắc, dù sao đây coi là không lên là cái gì bí mật, làm nhiều cũng chính là một cái răn dạy mà thôi. Thống nhất đế quốc đại lục, ngồi đến bá chủ vi tín, thu hoạch được thế giới tài nguyên, cường giả vị tôn, kẻ yếu đào thải. Diệp Lam gật gật đầu, thống nhất đại lục đây là mỗi một cái là thế lực lớn nhất gia tâm, thế nhưng đó cũng không phải không có đạo lý, chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể cam đoan một chủng tộc sẽ không sa sút, thế nhưng vì cái gì muốn nói thu hoạch được thế giới tài nguyên đâu? Khi thật đối với điểm này ta không ngại nói cho ngươi, hiện tại tồn tại tối cường chủng tộc cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải các ngươi nhân tộc, cho dù là hai chúng ta tộc khai chiến, cuối cùng được đến chỗ tốt người chỉ có một cái, đó chính là thu tộc. Thu tộc? Ma hoàng là người, em đẹp làm sao sẽ toát ra một cái thu tộc? Diệp Lam sớm đã biết Ma hoàng chưa từng tin tưởng mình lời nói, lập tức đem chính mình Vạn Thú Tháp trực tiếp hiện đi ra, đối với vật này là hắn đời này chỉ cái này bí mật. Sở dĩ dạng này, Diệp Lam muốn làm chính là để Ma hoàng tin tưởng hắn nói. Là Ma hoàng nhìn thấy Diệp Lam trong tay Vạn Thú Tháp lúc, cũng là vì cái này sững sờ ngay tại chỗ. Vật như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua, càng là không được biết, lập tức có chút chẳng biết tại sao nhìn xem Diệp Lam nói. Đây là vật gì? Vì cái gì ta có thể từ trong cảm nhận được một cố lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Diệp Lam cũng không có toàn bộ giải thích, mà là thản nhiên nói. Trong tay của ta cầm đồ vật gọi là Vạn thu Tháp, hắn có thể phong cấm tất cả thú loại, đồng dạng đây cũng là đan điền của ta, liền cùng ngươi ma đan đồng dạng, có thể cung cấp ngươi cảnh giới tu luyện chứa được ma lực của ngươi. Cái này? khi thật đối với vật này, Lô Tam Đức cũng vô cùng khiếp sợ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lam trong tay Vạn Thú Tháp. Phía trước Diệp Lam cũng có thể chịu hồi ra như vậy nhiều linh thú, ban đầu cũng vẹn vẹn chỉ là cho là hắn là một cái tuần thú sư mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Nguyên lai tiểu tử ngươi trên thân còn có như thế lớn bí mật giấu giếm ta lão phu. Đối với Diệp Lam, Lô Tam Đức có thể nói đem hắn đối đai thành người một nhà, giữa hai người căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, không chỉ là quan hệ thầy trò, càng có sinh tử chi giao. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta không thể nói, bởi vì ta một khi nói ra, liền xem như ngươi cũng không giữ được ta. Thế nhưng tình huống bây giờ có biến mà thôi. Nếu không phải hiện tại nhân ma hai tộc quan hệ khẩn trương, càng là sắp buộc phát một tràng đại chiến, Diệp Lam hiện tại là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra, cũng sớm đã trầm tĩnh tại tu luyện bên trong, chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể có dùng năng lực tự bảo vệ mình. Lập tức Diệp Lam trở tay lại đem yêu tộc dược đang đem ra, đối với vật này, mọi người cũng không xa lạ gì, từ khí tức bên trên liền có thể đoán được. Yêu Vương Dạn, tiểu tử ngươi trên thân làm sao có nhiều như vậy đồ vật? Nếu như bị yêu tộc biết, tiểu tử ngươi cũng phải bị truy sát đến chết. Diệp Lam cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao vật này cũng là quỷ đế cho hắn, phía trước hắn không hiểu rõ tình hình. Hoàn toàn không cần, bởi vì ta cần phải đi yêu tộc một chuyến, vật này vốn là yêu tộc, mà bây giờ chúng ta cần cùng yêu tộc kết hợp, vật này là không hề có thể ít. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, làm Diệp Lam đem Yêu Vương Yêu Đan lấy ra lúc, ma hoàng trong ánh mắt tham lam càng là chợt lóe lên, thế nhưng rất nhanh liền đem áp chế xuống, dù sao hiện tại cũng không phải chính mình lòng tham thời điểm. Diệp Lam cũng là trực tiếp điểm danh nói, "Ta biết vật này đối với người mà nói rất có dụ hoặc, chỉ cần đem luyện hóa, người thực lực tất nhiên có thể lên một cái cấp độ, thế nhưng vật này can hệ trọng đại, càng là quan hệ đến ngươi ta chủng tộc có thể hay không sinh tồn tiếp." Chương 518, Hoàng giả không cần bảo vệ Chương 518, hoàng gia không cần bảo vệ. Tốt a, không thể không nói bản tọa hiện tại đã tin tưởng ngươi lời nói, thế nhưng cái kia thú tộc có gì phải sợ? Đến bây giờ rụt đầu rụt đôi, tất nhiên đang e sợ thứ gì, chỉ cần hắn không đi ra, chẳng lẽ còn có thể quấy nhiễu đến chúng ta phải không? Ngay sau đó ma hoàng dừng một chút, lần nữa ngồi xuống về sau, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi nói một chút a, bản tọa phải làm thế nào hợp tác với ngươi, bất quá hợp tác về hợp tác, cái này bất quá vẹn vẹn đều chỉ là vì chính chúng ta có thể sinh tồn tiếp mà thôi, bản tọa là sẽ không nghe ngươi phân công. Nói đến đây Diệp Lam cũng là vui lên. Ma Hoàng có thể nói như vậy, liền đủ để chứng minh, hắn đã tin tưởng Diệp Lam, đồng thời có thể cùng nhau đối mặt hiện tại nan đề. Diệp Lam gật đầu nói: "Nhân ma hai tộc chiến tranh tiếp tục, không thể có bất luận cái gì suy tư xuất hiện, mà còn không vẹn vẹn muốn đánh, hơn nữa còn muốn phát động đại quy mô chiến tranh, ta cần ngươi phát động cùng một chỗ toàn bộ phương diện chiến tranh." A. Làm Diệp Lam nói tới chỗ này thời điểm, tất cả mọi người ở đây, trừ bỏ quỷ đế một người, Ma Hoàng cùng Ngô Tam Đức đều sững sở ngay tại chỗ. Lãng phí khí lực lớn như vậy, không phải liền là tới dạng họa, không phải là vì cùng ma tộc dừng lại chiến tranh. Cộng đồng chống cự cái kia nút trong bóng tối lẫn nhân, làm sao đến bây giờ ngược lại cùng ma tộc làm bạn, để bọn họ đồng thời đi hiệp trợ tiến đánh nhân tộc. Điểm này là tại không có biện pháp để bọn họ giống nhau, trên thực tế Diệp Lam lại sớm có an bài, dù sao nếu như song phương bỗng nhiên xung chiến, ngoa ngoe muốn động thú tộc tất nhiên sẽ phát giác được thứ gì, khẳng định sẽ lại một lần nữa ẩn giấu đi, đến lúc đó bị nói muốn tìm ra hắn đến, thậm chí tại mọi thời khắc đều muốn bảo trì cảnh giác phòng thủ. Đây là vì sao? Chúng ta không những còn muốn tiếp tục trấn hơn nữa còn muốn làm chậm chậm thêm. Người này là vì sao? Diệp Lam cười tủm tỉm nói: Kỳ thật cái này không khó lý giải, người nghĩ, nếu như chúng ta bỗng nhiên đình chỉ chiến tranh, thú tộc liền sẽ tiếp tục cần dấu đi, hắn sở dĩ không tại trên mặt nổi làm, chính là bởi vì kiêng kỵ chúng ta tam tộc luyện liên thủ, mặc dù một người cường đại hắn sẽ không sợ hãi, thế nhưng tam tộc cường thịnh lực lượng đâu. Vì thế Ma Hoàng cũng là nghe hiểu Diệp Lam ý tứ, nếu như bây giờ bọn họ bất động, như vậy thú tộc những quái vật kia cũng sẽ không động, mà còn càng là một đại ẩn dấu uy hiếp, chỉ có tại bọn họ tất cả thế lực cùng nhau không sai biệt lắm thời điểm, cũng liền tương đương ba cái cường thịnh thế lực chỉ còn lại một cái. Ma tộc dĩ nhiên cường đại, Thế nhưng nhân loại bộ tộc cường giả cũng rất nhiều, ma tộc muốn hoàn toàn chiến thắng nhân tộc cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, đến lúc đó hai tộc trầm giết, không quản là phương nào thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng đều là thắng thảm, đối với thu tộc mà nói càng là ít đi hai đại uy hiếp. Có ý tứ, vậy nguyên ngược lại là nói một chút, chúng ta phải làm gì? Chuyện này tất nhiên chỉ có mấy người chúng ta biết, thế nhưng nếu như chuyển đến phía dưới đi, khó tránh khỏi sẽ tạo thành thông tin không gấp chuyển đi. Ma Hoàng một cái tay hắn chống đỡ gọ má của mình, như vậy tư thế ngồi thật đúng là có một loại không nói được yêu gì đẹp. Chế tạo một chỗ tiếp nhận cái giới, chàng thắng lợi này muốn cấp ngươi ma tộc thắng được. Các người thôn vẽ từng bước xâm chiếm nhân loại, mà nhân loại cùng các người ma thần lẫn nhau chiến tranh, lẫn nhau tùy ý đào thải, thời điểm chiến đấu đang nói rõ tình huống, như vậy trải qua có thể làm được 100% chân thực. Đối với điểm này Ma hoàng cảm thấy có thể được, dưới tay hắn có hơn 30 vị ma thần, mà còn đều là hắn đích thân bồi dưỡng ra được, hoàn toàn chính là thần tín, lập tức Ma hoàng gật đầu nói. Như vậy trải qua, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý a, hy vọng tiểu tử ngươi có thể xoay chuyển cuộc chiến đấu này, nếu như chính như như lời ngươi nói như vậy, ta cảm thấy kia cái gì hỗn độn. Chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Điểm này mới là bọn họ cực kỳ đáng giá quan tâm sự tình, dù sao cũng là không chế quy tắc tổ tại, sự cường đại của hắn căn bản không có cách nào đến tưởng tượng, tất cả mọi thứ, bọn họ suy nghĩ mưu kế trước thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích. Điểm này ngươi không cần lo lắng, tất nhiên kế hoạch đã hoạch định xong, đến mức chuyện sau đó tự nhiên sẽ có người tới làm, cho dù là vì thế chết trận, cũng sẽ không để ngươi đến ngón tay. Quỷ đế ở một bên nhàn nhạt trả lời, đối với chuyện này, kỳ thật Diệp Lam cũng không biết có lẽ trả lời thế nào, tốt tại bên cạnh có Quỷ đế chống đỡ chẳng tự giúp mình nói, nếu không mình không nói ra một cái phương án, Ma hoàng là tuyệt đối không đồng ý phía dưới hành động. Bất quá bây giờ nói đến đây kỳ thật đã hoàn toàn đầy đủ, còn lại liền cần hành động liền tốt. Tiếp xuống các ngươi cần làm thế nào? Ma Hoàng nhìn hướng Diệp Lam, chỉ thấy hắn phất tay đem tất cả cách ly kết giới tản đi, lập tức Ma Hoàng cũng đem đem lực lượng thu hồi lại. Đang lúc mấy người đem kết giới tạm ra lúc, cái này mới chú ý tới, Ma Thần điện bên ngoài đã đứng đầy ma binh, tất cả ma thần càng là tại ngoại giới chờ, tại nhìn thấy Ma Hoàng về sau, trực tiếp đem Diệp Lam đám người vây lại, trong đó có ma thần trực tiếp đi lên phía trước nói: "Ma Hoàng đại nhân, ngài không có chuyện gì, vừa rồi không cảm giác được ngài khí tức, lại không dám tùy tiện phá vỡ ngài kết giới, chúng ta liền ở xung quanh chờ ngài." Đối với một màn này trên thực tế chính là đang lo lắng diệp lam bọn họ những nhân loại này giở trò lừa bịp, Ma Hoàng nhìn hướng bọn họ phất phắt tay nói: "Các người đều lui ra đi, ta đây không phải là không có chuyện gì, tại địa bàn của ta còn không có người có thể lật được nổi cái gì bằng nước. Bản tọa chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi là loại kia cần bảo vệ nhỏ yếu tốn tại sao? Đối với loại này hộ chủ sốt ruột chân thành, vì thế Ma Hoàng không những không có cảm thấy vui mừng, ngược lại còn vì đời này khí, cái này có nhiều tự phụ. Bất quá hắn xác thực có kiêu căng như vậy tư bản, dù sao thực lực tại nơi đó bề biển, không có người dám can đảm hoài nghi. Không thể không nói ma tộc cùng nhân loại thế giới hoàn toàn là ngược lại, mở miệng nói chuyện ma thần nháy mắt quỳ một chân trên đất, xúc phạm ma hoàng nhưng là muốn bị phạt, đối với điểm này bọn họ lòng dạ biết do, huống chi bọn họ cách làm như vậy đã xúc phạm ma tộc thiết luật. Nhưng lạ thường chính là ma hoàng vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, cũng không có một điểm muốn trách phạt hắn ý tứ, thấy thế ma thần cũng là thở ra một cái, cái này mới mang người lui bỏ đi, nhìn hướng một bên diệp lam lúc, bọn họ tất cả thần sắc đều vô cùng kỳ quái, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, ma hoàng tính tình vậy mà có thể thay đổi đến như thế tốt. Gặp tất cả mọi người đi đại điện về sau, ma hoàng lúc này mới lên tiếng nói, tốt sự tình tất nhiên đã định ra tới. Tiếp xuống các ngươi cần làm thế nào, hoặc là có cần hay không ta trợ giúp các ngươi?" Diệp Lam lắc đầu bày tỏ không cần, dù sao chuyện này hành động càng nhiều người, càng dễ dàng gặp phải bại lộ, vẫn là chính hắn đi làm tương đối yên tâm, lập tức Diệp Lam mở miệng nói, "Có một chuyện đúng là cần ngươi xuất thủ, thế nhưng cũng không phải khiến ngươi hỗ trợ làm cái gì, mà là ta cần trong tay ngươi đồng dạng vật phẩm." Nói đến đây lúc, Ma Hoàng lông mày đã nhíu lại, đối với Diệp Lam nói tới đồ vật, dù cho hiện tại không có nói ra, Ma Hoàng cũng có thể đoán được Diệp Lam muốn cái gì. Chương 519, lão cá tiểu tử, chương 519, lão cá tiểu tử. Thứ ngươi muốn Không phải là Thiên vẫn tỉnh ra. Ma Hoàng nhìn xem Diệp Lam, âm thanh cũng có chút lạnh liệt, vật này nắm bắt tới tay Ma Hoàng có thể nói hao phí không ít khí lực, nếu như cứ như vậy bạch bạch để Diệp Lam lấy mất, hắn há có thể bằng lòng. Dù cho hiện tại đã đến mấu chốt nhất trọng yếu thời điểm, Ma Hoàng vẫn như cũng là có chút không ổn, cũng là không phải không bỏ đến, không hoàn toàn chính là không ổn, vì như thế cùng một chỗ tảng đá, Ma Hoàng bản tôn cũng có thể nói hao phí không ít khí lực. Càng là chết không ít đồng nhân, vì thế Diệp Lam vậy mà là mở một chút cửa ra vào liền đem muốn đi, Ma Hoàng há có thể ý. Cái này đổi lại là người nào có thể cũng không nguyện ý a. Hồng Chi Thiên vẫn tinh thạch tại chỗ này, ma hoàng thực lực càng là có thể đại đại tăng lên, mà còn tác dụng của hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là tăng lên chính mình lực lượng, Thiên Vẫn Tinh Thạch cường đại hoàn toàn là bọn họ không tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem Thiên Vẫn Tinh Thạch luyện hóa, nó tác dụng lớn nhất chính là tăng lên tiến dai ma thần trụ. Ma thần trụ cùng ma thần là liên hệ, ma thần có ma thần trụ, tự nhiên ma hoàng cũng là có ma hoàng trụ. Mà còn ma hoàng trụ tăng phúc muốn so ma thần trụ tăng phúc cường đại càng nhiều. Ma hoàng trụ nếu như nói nhất giai cường hóa, như vậy ma hoàng bản tôn thực lực càng là có thể được đến tăng lên gấp bội, đối với như thế có lực cường hóa độ vật, làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao ra? Khi thật Diệp Lam muốn tiên vẫn tinh thạch mục đích rất đơn giản, chính là dùng để tăng lên hệ thống lực lượng, muốn đối phó hỗn độn, cái kia vượt qua như thần tồn tại, chỉ có thể dùng hệ thống dạng này hoặc đến xử lý, bằng không Diệp Lam căn bản là không cùng hỗn độn đối nghịch tư cách. Ta biết ngươi không muốn, ta cũng không muốn hỏi ngươi muốn, thế nhưng chuyện này quan hệ mặt rất lớn, nếu như ngươi không muốn chúng ta có thể thành công sát suất rất nhỏ, cho dù là có thể đem cái kia chủng tộc đánh bại, thế nhưng người kia tồn tại chúng ta không cách nào chiến thắng. Nói xong Diệp Lam còn làm một cái yên tĩnh âm thanh động tay, cũng là đang nhắc nhở Ma Hoàng, đừng nói ra đến người kia danh tự đến cái này một đoạn đốt, ma hoàng tự nhiên cũng không phải đồ đẩn, cuối cùng vẫn là suy tính nửa ngày sau, cái này mới đưa Thiên vẫn Tinh Thạch cầm trong tay. Thế nhưng vừa đi vừa về mấy lần, ma hoàng từ đầu đến cuối không có như muốn giao giao ý tứ, lập tức khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là ném cho Diệp Lam. Các người đi thôi. Tại ta còn không có thay đổi chủ ý phía trước, các người tốt nhất đi nhanh điểm, nếu không ta không dám hứa chắc ta sẽ không ra tay với các người. Ma hoàng cả người tê liệt trên ghế ngồi, lạnh lẽo nhìn xem Diệp Lam bọn họ, ngay tại lúc đó Diệp Lam đối với ma hoàng ôm quyền nói: "Ta biết đây đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào." Ta Diệp Lam hôm nay thiếu người, ngày sau nhất định báo đáp, mà còn vật này là tất nhiên là tăng lên chất liệu, ta nghĩ ngươi là muốn dùng nó đến để thăng ngươi ma thần trụ a." Ma Hoàng gật đầu, cũng không có che giấu chuyện này, dù sao chuyện này không có khả năng cần thiết giấu giếm, lập tức Diệp Lam gật đầu nói, "Tất nhiên ta từ trong tay ngươi cầm đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không lấy không, chờ có cơ hội, ta nhất định còn ngươi một cảnh giới tài liệu cao hơn bảo vật." Nói xong Diệp Lam không tại quay đầu, mà là xoay người rời đi, dù sao hiện tại bọn hắn đã không có lưu lại cần thiết, chẳng lẽ còn muốn tại chỗ này cùng Ma Hoàng ăn cơm đàm luận việc nhà phải không? Vì thế Ma Hoàng cũng là chuẩn âm thần âm của hắn tại ma tộc toàn bộ trên không vang lên, để tất cả mọi người không muốn đi quấy nhiễu Diệp Lam bọn họ, ai cũng không ngoại lệ, Diệp Lam cùng Ngô Tam Đức lúc đi ra, cũng là thông suốt. Nhưng mà trên đường đi Ngô Tam Đức thì là ngậm cỏ đuôi chó, một lóp dạ một chút đi theo Diệp Lam bên cạnh, hai tay còn ôm đầu của mình, tốt một bộ thoải mái nhàn nhã dáng dốc, làm Diệp Lam nhìn thấy hắn bộ dáng này lúc, sững suốt cười nói: "Làm sao còn đang tức giận? Ta cái này không phải cũng là không nghĩ cho ngươi thêm phiền phức sao? Hung chi ma tộc nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết, ta cái này một khi tiến vào, có thể hay không đi ra vẫn là một chuyện, ta cũng không muốn liên lụy ngươi phải?" A hừ, không đợi Diệp Lam nói hết lời, Nô Tam Đức cũng là không khách khí, trực tiếp đối với Diệp Lam xỉ một tiếng kinh miệt. "Tiểu tử ngươi muốn đi chịu chết? Hỏi qua lão phu ta không có. Về sau vẫn chờ tiểu tử ngươi cho ta dưỡng lao, lại nói ngươi nếu là chết, về sau ta đi đâu đòi uống rượu?" Nhìn xem Lô Tam Đức một bộ hẹp hỏi dáng dấp, Diệp Lam trực tiếp từ hệ thống bên trong hồi đối ra một vỏ rượu, hơn nữa còn là bên trên niên đại nữa như hồng, tuyệt đối là hảo tiểu một loại bên trong xuất chúng tồn tại. Cái này còn không có mở quán, Lô Tam Đức liền nghe đến vị, hắn đây cũng không phải là đơn giản tiểu nút tử, thế hệ này tiểu thần danh hiệu đoán chừng đều nuốt thuộc về hắn. Nhưng để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này Nô Tam Đức cũng không có chủ động đi lên đòi hỏi, mà là tránh mà không thấy, như trước vẫn là bộ kia dáng vẻ thờ phi phỏ, cũng không cùng Diệp Lam đáp lời. Được rồi được rồi. Ngai gia đừng có lại tức giận, ta có thể nói cho ngươi à, cái này vỏ rượu có thể là ta chớ tàng, chỉ cái này một vò, tốt nhất nữ nhi hồng ngươi có muốn hay không về sock nhưng liền không có cơ hội đi. Ta không muốn. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ để ta tha thứ ngươi. Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem Lô Tam Đức, lập tức lung lay vỏ rượu trong tay nói, quả thật không muốn sao? Lô Tam Đức thủy chung vẫn là kiên định lắc đầu, phi thường khẳng định nói, Quả thật không muốn. Liên tính vậy ngươi tiểu tử lại thế nào dụ hoặc ta? Lời còn chưa nói hết, chỉ nhìn Diệp Lam trực tiếp vung tay lên, toàn bộ vỏ rượu trực tiếp ném ra ngoài, Nô Tam Đức cũng là hô to một tiếng động vọng, một cái lắc mình trực tiếp đu theo, đối với điểm này Diệp Lam có nửa phần trăm khẳng định, Nô Tam Đức tuyệt đối sẽ không lãng phí. Mặc dù Diệp Lam động tác đúng là rất đột nhiên, thế nhưng đây đối với Ngô Tam Đức mà nói hoàn toàn không là vấn đề, dù sao năng lực vẫn là rõ như ban ngày, sau một khắc Ngô Tam Đức liền ôm vỏ rượu tại chỗ ổn định rơi xuống. Thế nhưng phía trên phong vỏ son môi vải đã rất xuống càng là có không ít rượu đổ đi ra, Nô Tam Đức thấy cảnh này, nhìn đó là một cái lo lắng a. Hỗn đản tiểu tử, Người cá biệt nhà đồ chơi, đồ tốt như vậy ngươi nói ném liền ném. Nói xong còn đem trên tay rơi vãi rượu cho hốt trở về, cùng đời này không có uống qua giống như, sợ lãng phí một giọt. Uống ngươi chính là tha thứ đi. Nghe Diệp Lam câu nói này, Ngô Tam Đức cũng là hô to Diệp Lam là cái kẻ lão cá, vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn ám toàn hắn, trên thực tế Ngô Tam Đức cũng không phải là tại sinh Diệp Lam khí, mà là lo lắng Diệp Lam sẽ còn giống lần này đồng dạng, làm ra chuyện nguy hiểm. Dùng tính mạng của mình đi cược. Bản thân chuyện này mặc dù rất lớn, Thế nhưng ở trên hắn không có người sẽ không đi quản, hắn căn bản là không cần thiết đi làm cái kia người rắc đầu. Thế nhưng Ngô tam đức không hề minh mạch, dù cho liền xem như có người quản, nhưng người nào sẽ quan tâm cái này thế giới người sinh tử? Bọn họ đều là cao cao tại thượng thần mình, sẽ quan tâm đau lòng một cái kiến nhỏ sau khi chết thảm chẳng sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không, thậm chí là liền nhìn một cái cũng sẽ không đi nhìn. Chương 520, người mù giao lòng, chương 520, người mù giao lòng. Được được được. Liên biết tiểu tử ngươi biết chơi ám chiêu, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, lão phu tuyệt đối không cho phép có lần nữa xuất hiện. Tuyệt đối Tuyệt đối không cho phép. Có nghe hay không?" Nô Tam Đức sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một điểm khuôn mặt tươi cười đều không có. Diệp Lam còn chưa hề nhìn thấy qua Nô Tam Đức như vậy quan tâm qua người nào, mặc dù rất nghiêm khắc, thế nhưng Diệp Lam vẫn là rất vui mừng, thậm chí trong lòng có một loại không hiểu cảm động. "Đúng đúng đúng, ngài luôn nói ta đều nghe, ai bảo ngươi là sư phụ ta đâu." Nghe đến Diệp Lam trả lời về sau, Nô Tam Đức cái này mới để lộ ra khuôn mặt tươi cười, bất quá đảo mắt lại nhìn về phía Diệp Lam lúc, có chút vô sự nói: "Tiểu tử ngươi vừa rồi cái gì?" "Ai nha, lão phu gần nhất lỗ tai có chút kém." Sách Ngươi nhìn đây không phải là cao tuổi, có đôi khi thật không dùng được." Diệp Lam ở trong lòng quá một cái, ai còn không biết lao già này thích ham muốn tiền nghi. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút không giống, Diệp Lam cuối cùng vẫn là cười mặt, ôn tồn đến. "Sư phụ, sư phụ, sư phụ, thế nào nghe lấy thoải mái không? Nếu là hài lòng chúng ta liền đi được a." Diệp Lam liền với kêu ba tiếng về sau, "Ai ơi, cũng đừng nói ngô tam đức trong lòng cô này lòng hư vinh a." Trực tiếp nháy mắt bảo dạ, càng là cười ha ha một tiếng nói. "Đi đi đi, tiểu tử ngươi còn có chuyện gì cứ việc đi làm, lão phu ta hôm nay tâm tình tốt." Có chuyện gì đều dẫn ngươi làm thỏa đáng rồi. Diệp Lam đây cũng là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, lão thất phu này một hạng đều là không cần mặt mũi thói quen, Diệp Lam càng là không cảm thấy kinh ngạc, quỷ đế cũng là ở một bên không nói gì, bất quá Diệp Lam lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quỷ đế. Bày tỏ chính mình bày ra như thế một cái không đáng tin cậy sư phụ, thật đúng là bị tội. Gia Đông, cái kia sư phụ, ngươi có biết hay không yêu tộc làm sao đi nhanh nhất, ta nghĩ đi một chuyến chỗ nào, hơn nữa còn có một ít sự tình muốn đi làm, thanh tích chính ở chỗ này chờ ta. Lô Tam Đức sững không nghĩ tới Diệp Lam lại muốn nhanh như vậy liền đi, lập tức gật đầu nói có thể, không nghĩ tới trong lòng ngươi vậy mà đối cái kia nữ hoa tử chấp niệm như thế sâu, thật đúng là tính tình thật, lao già ta thật đúng là không có nhìn là người, không đi qua có thể, nhưng chuyện gì ngươi đều nghe lão phu, bằng không tiến vào được ra không được. Nô Tam Đức sắc mặt vô cùng nghiêm túc, yêu tộc bên trong khẳng định có biến cố gì, thế nhưng Diệp Lam cũng không muốn đi quản như vậy nhiều, vẫn gật đầu nói, "Có thể, ta cam đoan đi về sau, chuyện gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi để ta đi nơi nào ta đi nơi nào, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó." Tại được đến Diệp Lam cam đoan về sau, Lô Tam Đức cái này mới gật đầu đáp ứng đến. Không đi qua yêu tộc địa giới đến là rất đơn giản, chỉ cần xuyên qua ma tộc doanh địa liền tốt, xuyên qua một ngọn núi, tại tiến vào hẻm núi chỗ sâu, tiến vào một chỗ bị độc lập đi ra truyền thống trận liên tốt. Mặc dù Ngô Tam Đức nhắc tới rất đơn giản, thế nhưng muốn nói làm lại vô cùng khó khăn, bởi vì tại ma tộc về sau căn bản là không có đường có thể nói, hoàn toàn là bằng vào tự thân, linh lực chống đỡ, từ lớn như vậy dừng rậm đi ngang qua đi vào. Chỗ này cũng được gọi là ma tộc căn khu, bên trong không chỉ có rất nhiều thượng cổ lưu giữ lại còn sống dị thú, còn có một chút cực kỳ cường đại thú vương đều tồn tại ở nơi này, một khi đem kinh động đến, sẽ bộc phát đại quy mô nghĩ ra thú triều. Những loài thú loại tướng mạo đều rất quái dị, phía trước Diệp Lam tại không biết Quỷ Đế nói cho hắn biết bí mật phía trước lúc, lại không có cảm nhận được cái gì kỳ quái, thế nhưng làm Diệp Lam lúc đến nơi này, liền có thể vô cùng minh sắc cảm giác toàn thân không dễ chịu. Giống như là cái này tứ xứ đều có con mắt, mỗi giờ mỗi khắc tại sau lưng nhìn chằm chằm chính mình, không quản đi tới chỗ nào đều có cảm giác như vậy, liền tựa như thú tộc những cái kia đại khủng đố ngay tại nhìn chằm chằm bọn họ, đã phát giác cái gì độ thích hợp giống như. Không chỉ là hắn, Liên Đế cũng cảm nhận được cảm giác như vậy, càng là bí mật vận dụng linh lực truyền âm nói. Thiếu chủ ta có thể cảm nhận được bốn phía đều là thú tộc hai mắt, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ đã chú ý tới chúng ta, thế nhưng bây giờ còn chưa có xuất thủ, biểu lộ rõ ràng cái bọn họ vẫn là đang e sợ chúng ta, chúng ta xuyên qua nơi này lúc vẫn là cẩn thận một chút tốt. Diệp Lam gật đầu bày tỏ chính mình minh mạch, lập tức đem những lời này Nguyên Si nói cho Ngô Tam Đức, thế nhưng Ngô Tam Đức hoàn toàn thất vọng. Cái kia thì phải làm thế nào đây, cái này đi một đường, bụng đều đói không được, đi ra một cái lao phu liền giết một cái, vừa vặn có thể nhóm lửa thịt nương ăn, cái này có gì không ổn. Đang lúc Ngô Tam Đức tiếng nói rơi xuống, Diệp Lam chỉ cảm thấy trên đầu mình rung động ầm ầm. Liền tựa như người kia tạo máy bay từ trên trời bay cao mà qua đồng dạng, bởi vì là tại Diệp Lam, Diệp Lam cũng không có thấy rõ là cái gì. Thế nhưng có thể từ khoảng cách xa như vậy nhìn thấy, cái kia sinh vật ngay tại Diệp Lam đám người phía trên đỉnh đầu xoay quanh, tựa như đã để mắt tới bọn họ, như thế lớn sinh vật chỉ một cái muốn so chốc cừu âm thân thể còn mà lớn. Làm đầu kia sinh vật rơi xuống về sau, Diệp Lam tiểu nhân càng là đáng thương, giống như một con kiến đồng dạng, nô tam đức nhìn hướng nó đồng thời, càng là hừ lạnh một tiếng nói. Hừ? Nói tiếng đến cái gì, lại có một đầu thối rắn để mắt tới chúng ta. Lên Hệ thống kiểm tra đo lường đến giao long sinh vật, còn mời ký chủ cẩn thận. Đạo này âm thanh vang lên đồng thời, Diệp Lam bỗng nhiên vui mừng nở hoa, lúc này hệ thống vậy mà Tô tỉnh, lập tức Diệp Lam cũng là trực tiếp tiến vào hệ thống giao diện, lần này tiến vào nhưng rất khó lường, hệ thống tất cả mấy mặt trên cơ bản đã thay đổi, mà còn tất cả xuất hiện đồ vật cũng vô cùng cao cấp, đều là thần khí trở lên tồn tại, thế nhưng đều rất đắt, một thanh vũ khí ít nhất đều là ngàn vạn cấp bậc trở lên tồn tại, mua cái 10 thanh vũ khí, Diệp Lam trên cơ bản liền có thể tuyên bố chính mình phá sản. Lập tức Diệp Lam cũng là vội vàng đem chính mình ánh mắt đẩy ngã bên kia, hỏi Ngô Tam được nói Cái kia giao long, làm sao muốn sò so long còn đánh? Như thế lớn sinh vật làm sao lại để mắt tới chúng ta, dù cho liền xem như ăn cũng điền không đầy bụng mới lại a. Diệp Lam có chút kỳ quái, cái này đông giao long đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chính mình trong lúc vô tình xâm nhập lãnh địa của nó? Thế này mới đúng kích thích hắn hung tính. Nô Tam Đức cười hát hắc nói, cái này giao long tại ta lần trước đến thời điểm không cho ta đi qua, bị lao già ta lộng mù một con mắt, đây không phải là mang thủ. Hiện tại có cảm nhận được lao phu tới, cái này mới ra ngoài trả thù mà thôi. Giao long tu vi không hề yếu, mà còn chỉ thiếu chút nữa thành thần. Sợ rằng không dễ chọc, thế nhưng dù cho dạng này đều bị Ngô Tam Đức lộng mù một con mắt, có thể nghĩ Ngô Tam Đức cũng không phải loại kia dễ trêu đến người. Ngô Tam Đức ngẩng đầu nhìn trên trời, giễu cợt nói: "Con lươn nhỏ, lão phu lần trước lộng mù ngươi một con mắt, thế nào? Còn không giải trí nhớ đúng không? Nếu không lôi xuống hai tà so tay một chút, ngươi nếu là không đến ta nhưng là đi a." Nói xong Ngô Tam Đức liền mang Diệp làm chuẩn bị hướng chỗ sâu đi, chỉ cần xuyên qua nơi này, liền có thể tìm tới yêu tộc lãnh địa, đây là Ngô Tam Đức nói cho hắn biết. Chương 521, trêu ngựa long, chương 521, trêu đũa long. Cái này Ngô Tam Đức thật đúng là lợi hại. Không quản đi tới chỗ nào luôn là có thể chọc tới loại kia sinh vật cực kỳ mạnh đi ra, cái này không phải liền là một cái rất điển hình ví dụ. Cái này Giao Long chỉ thiếu chút nữa liền có thể bỏ đi cả đời này vọ khô, tiến giai trở thành độc tôn thần long, cường đại như vậy tồn tại sửng suốt đội thành người nào tại chỗ này, nhìn thấy đều sẽ lựa chọn quấn một con đường đi, cái này Ngô Tam Đức nhưng là lại không. Nhất định muốn đi lên chộp một cái, hiện tại tốt không những kẻ thủ, còn lãng phí thời gian, tại Giao Long nghe đến Ngô Tam Đức lợi nói về sau, cũng là đối với Ngô Tam Đức nổi giận gầm lên một tiếng, Giao Long âm thanh vô cùng hùng hậu. Tựa như loại Kiêm Man Hoàng bộ Tây tạ gầm rú, còn không đợi Diệp Lam làm ra một điểm phản ứng, Giao Long càng là trực tiếp há to miệng rộng, phun ra ngoại cột nước bay thẳng Diệp Lam nơi này đánh tới, cùng lúc đó Ngô Tam Đức đem trong tay bình rượu thu vào, sau một khắc thân ảnh biến mất mấy mắt, cũng đã đem cột nước cho đánh tan. Một kích không có chúng đích, Giao Long liên tục gầm ghét, lượn vòng lấy thân thể liền hướng Ngô Tam Đức phương hướng tập kích mà đi, lúc này Giao Long còn không có hoàn toàn thoát thay đổi, mặc dù được gọi là Giao Long, chỉ là có long Hình, thế nhưng cũng không có long năng lực. Khí tức ba động càng là dị thường cường đại, trực tiếp từ không trung hạ xuống. Hai mắt càng là chăm chú nhìn Ngô Tam Đức một đoàn người, bao gồm Diệp Lam cùng Quỷ Đế ở bên trong, hiện tại xem như biết tại sao. Tại sao Long rơi xuống về sau, chính như Ngô Tam Đức nói tới như vậy, cái này giao long mắt phải đã hoàn toàn mù mất, mà còn trên vết thương thịt mới còn không có hoàn toàn mọc ra, vết thương càng là nhìn thấy mà giận mình, cũng không biết Ngô Tam Đức sử dụng biện pháp gì đem làm lầm dọa. Hành động vẫn là cùng rắn có một ít giống nhau, Quỷ Đế nhìn thoáng qua về sau, ở một bên hỏi: Thiếu chủ, có muốn hay không ta đi lên giúp một cái bận rộn, sớm một chút quyết đấu xong, chúng ta sớm một chút đi đường, tình như vậy kéo dài thêm lãng phí thời gian." Thế nhưng Diệp Lam lại lắc lắc đầu nói: Hoàn toàn không cần như thế, lao quái vật chính mình một người liền có thể ứng phó, cái này giao long mặc dù có long chi sừng, nhưng tất nhiên còn không phải long, vẫn chỉ là một đầu tương đối lớn một chút mãng xà mà thôi, chúng ta ở một bên vây nhìn chính là. Diệp Lam nói xong quỷ đế liền từ bỏ muốn xuất thủ ý nghĩ, dù sao Diệp Lam mở miệng, hắn cũng không có xuất thủ cần thiết, mang chiến đấu đánh vang một nửa lúc, nô tam đức liền ba phần lực lượng lực lượng đều không có xuất ra. Hoàn toàn chính là đang đùa bỡn giao long, đến cuối cùng giao long càng là càng đánh càng sợ, tại hoàn toàn thăm dò đi ra nô tam đức thực lực về sau, nó lúc này thật có chút hối hận tới đây bảo thủ. Cái này căn bản liền không phải đến báo thủ, chính mình hoàn toàn chính là tới tặng đầu người. Giao Mãng dùng hết toàn lực đem Ngô Tam Đức bức lui về sau, cái này mới quay người liền chuẩn bị chuẩn đi, thế nhưng khi nó xoay người một khắc kia trở đi, lúc này mới phát hiện chính mình xong đời, bởi vì lúc này Ngô Tam Đức đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ càng là nhanh để người cảm thấy hoảng hốt. Mới vừa đánh lui cái này liền chuyển đấu tới, lập tức Ngô Tam Đức càng là không nói hai lời, nhảy tại giao long trên đỉnh đầu, một cái tay trực tiếp vươn vào phía dưới, dùng sức hướng bên trên một tách ra. Giao long trực tiếp liền bị Ngô Tam Đức cho tách ra sổ dưới. Đao giao long cái kia ngao ngao kêu thảm. Diệp Lam đều có chút không đành lòng nhìn xuống, Giao Long hung là hung, chỉ là có chút xui xẻo. Cùng hai kết thủ không được, nhất định muốn cùng một cái lao quái vật không qua được, lần trước đã có cơ hội chạy, lần này lại đi lên không phải chỉ có chịu chết phần sau. Lúc này Giao Long đã không có tại tiếp tục đánh nhau đi xuống ý nghĩ, chỉ nghĩ đến tìm địa phương chuẩn bị chuẩn đi, nội tâm hoảng hốt không đủ một trận chiến, như vậy khí thế liền sẽ dần dần suy yếu, càng không khả năng là Nô Tam Đức đối thủ, cho dù là lấy cái chết chống chép, cũng không thay đổi được bất kỳ kết quả. Chờ Giao Long rã rủa đến không có khí lực về sau, Ngô Tam Đức càng là trực tiếp một trưởng đem cho kết quả. Chết không thể chết lại giao long trực tiếp liền nằm trên mặt đất không lúc đích. Thân thể của nó càng là ép vỡ rất nhiều hoa cỏ cây cối, thậm chí rất nhiều đều là trăm năm cấp bậc đồng dạng đại thụ che trời, mà còn lấy bọn họ chiến đấu phạm vi làm chuẩn, xung quanh càng là một mảnh hỗn độn. Cuộc chiến đấu này quy mô rất lớn, mà còn giao long khí tức lại vô cùng khủng bố, xung quanh không ít sinh vật tại cảm giác được nơi này phát sinh chiến đấu về sau, cũng không dám hướng nơi này tới gần, toàn bộ lựa chọn hướng nơi xa che giấu mà chạy. Dù sao giao long tồn tại thực lực đã vô cùng không cần đến, cấp bậc của hắn càng là vô cùng cường đại. Trên cơ bản đã có thể tính là vòng ngoài hoàng giả cấp tồn tại, nhưng chính là dạng này tồn tại, bị một nhân loại cho sống sờ sờ đánh chết, bọn họ dám can đảm đi ra mới chắc móc. Làm Ngô Tam Đức đem đánh giết về sau, vạn thú tháp bên trong chút kiểu âm vừa cảm nhận được cái gì, cùng với vô hưu, càng là có chút tạo động, muốn từ bên trong đi ra, không cần nghĩ cũng biết, giao long thịt máu đối với bọn họ mà nói đều là đại bộ đồ vật. Ăn về sau càng là có thể để bọn họ nắm giữ tiến hóa điều kiện, tự nhiên là không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, lập tức Diệp Lam cũng không kiêu kiện, trực tiếp liền đem hai người bọn họ thả ra, cùng với bao gồm loài dẫn linh thú toàn bộ đều phóng ra. Dù sao cũng là loài rắn, đây đối với bọn họ mà nói có thể có chỗ tốt vô cùng lớn, từ vô hưu dẫn đầu, bọn họ tựa như chó đồng dạng, nhìn xem ăn uống không muốn sống, toàn bộ đều nhỏ tới, Diệp Lam cũng là không ngại, vui vẻ nhìn xem bọn họ. Bất quá cái này đi đường đều đem gần vài ngày, mấy người bọn họ cũng không có thật tốt ngồi xuống nghỉ ngơi, càng là chưa từng ăn qua dừng lại ra dáng cơm, huống chi lúc kia hệ thống không có thiết lập lại Tô Tỉnh, rất nhiều thứ cũng không thể từ hệ thống trong thương thành mua sắm. H chi hiện tại đã có có sẵn ăn uống, Diệp Lam rước tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp tại giao long trên thân cạo lấy một khối lớn dưới thì đến. Những này thịt đầy đủ ba người bọn hắn ăn rất nhiều ngày. Thế nhưng giao Long Lân Phiến rất cứng rắn, Diệp Lam đến là phí đi không ít khí lực cái này mới đem chóc từng mặt xuống, hơn nữa còn là tại mượn nhờ Huyền Hoàng Thương điều kiện tiên quyết, bằng không Diệp Lam căn bản là cầm nó, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thì tốt thịt Ngô Tam Đức cũng không khác gì, trực tiếp liền cầm lên đến ăn, mà Quỷ Đế thì là rất câu nghệ, chỉ có tại Diệp Lam nói cho hắn có thể ăn về sau, Quỷ Đế cái này mới sẽ đi lấy, đem so sánh Quỷ Đế cũng không phải là thẹn thùng, mà là vô cùng quý củ. Phải làm gì thì làm cái đó, so sánh một cái Ngô Tam Đức. Chiến lược này chợt chợt thật đúng là không thể nói. Hiển nhiên chính là một cái đường phố bọn thủ phủ, lưu manh vô lại điển hình. Sau khi cơm nước non nê, e, Vô Hưu lại ngậm một cái cùng bóng rổ đồng dạng lớn màu xanh hình cầu đồ vật chạy tới, đem còn tại Diệp Lam dưới chân, Diệp Lam cầm lên lúc còn tưởng rằng là bạc lĩnh, bởi vì thứ này chịu u nặng không nói, còn vô cùng mượt mà. Nếu không phải hình cầu trên thân có một cỗ chữ mùi tên ngát hương vị, Diệp Lam thật sự cho rằng nó là bạc lĩnh. Lam ngô Tam Đức nhìn thấy vật này về sau, cũng là xách theo rằng nói, nhận lấy đi. Đây chính là cái đồ tốt, giao đan, về sau có lẽ còn cần đến. Diệp Lam không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đem nhét vào trong túi của mình chương 522, Diệp Thiên đại đế, chương 522, Diệp Thiên đại đế. Cái này căn bản liền không cần Ngô Tam Đức để nói, Diệp Lam càng Phi thường tự giác, dù sao có đồ tốt không cầm cái kia hoàn toàn chính là đồ đẩn, người nào giống năm ba như thế. Đừng nhìn hiện tại Ngô Tam Đức xuyên so với ai khác đều kẻo kiệt, nhưng trên thực tế, Ngô Tam Đức sau so lương tại nguyên không hề so Diệp Lam ít. Mà còn Diệp Lam vẫn là vốn có hệ thống dưới tình huống, có thể có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, mới có thể cam đoan chính mình tu vi có thể không có lên dây tăng lên, thế nhưng Ngô Tam Đức đâu? Hắn một không có chống đỡ hai không có cơ duyên. Càng là không có hệ thống dạng này học, nói thật ra Diệp Lam nếu là không có hệ thống cho hắn mà học, cái này thật đúng là không có cách nào cùng Ngô Tam được đi so. Đến mức một bên quỷ đế, hắn càng là đối với những vật này không có bất kỳ cái gì dục vọng, cho đến bây giờ Diệp Lam cũng không biết quỷ đế muốn cái gì, hoặc là đối thứ gì chấp nhất qua, hình như cho đến bây giờ, thời gian lâu như vậy quỷ đế rất ít nói, mà còn hắn có cái gì dục vọng cũng không có bày ra. Đối với hắn chấp nhất có thể cũng chỉ có, đó chính là Vạn thú tháp, tại chính là hắn, lập tức Diệp Lam quay đầu nhìn hướng một bên quỷ nói: "Ngươi dục vọng là cái gì?" Hoặc là nói đơn giản một chút, ngươi muốn cái gì? Diệp Lam Thần lĩnh vấn đề để, để Quỷ Đế hơi sững sờ, ngồi tại nguyên chỗ nghĩ nửa ngày về sau, Quỷ Đế có chút lắc đầu nói chính mình cũng không biết, lập tức dừng một chút về sau ngẩng đầu lên nói: "Sống." Vẹn vẹn chỉ đơn giản hai chữ, đó chính là sống. Đối với Quỷ Đế cái này dục vọng, có thể mỗi người đều sẽ có a, mặc dù đơn giản ngăn nọ, chỉ là hai cái đơn giản chữ, thế nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa có rất nhiều. Vì cái gì mà đi sống? Còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Lấy bộ dáng dị phương thức phương pháp đi sống, Diệp Lam dừng một chút, thế giới này thật đúng là kỳ diệu, lập tức gật gật đầu về sau thay đổi không có đang nói chuyện. Mã Ngô Tam Đức thì là nhìn thoáng qua quỷ Đế, lại nhìn một chút Diệp Lam, một tay chống tại trên đầu, cả người nằm trên đất bùn, căn bản là không quản trên mặt đất bẩn hay không, cứ như vậy nằm. Dù sao làm sao dễ chịu hắn liền làm sao tới, như thế lôi thôi Ngô Tam Đức, Diệp Lam kỳ thật sớm đã thành thói quen, huống chi hắn tính cách gây ra, trong xương chính là như vậy, căn bản là không đổi được. Tiểu tử thối, người đi đâu tìm như thế một cái khó hiểu tới. Bình thường liền âm u đầy tử khí, một điểm động tĩnh đều không ra, cùng người chết giống như. Cái này, Diệp Lam đi lên muốn đánh gậy Ngô Tam Đức, người này nói chuyện không che đậy miệng, căn bản liền cân nhắc hậu quả. Nhưng dù cho Diệp Lam muốn lên đi ngăn lại Ngô Tam Đức, thế nhưng Ngô Tam Đức miệng thực sự là quá nhanh, trực tiếp liền nói đi ra. Quỷ đế khẽ ngẩng đầu nhìn về bên này đi qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta vốn là người chết, bất quá là sau khi chết được đến trùng sinh mà thôi, chẳng lẽ có gì không ổn sao?" Ngô Tam Đức đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền uống một ngụm rượu nước, cũng không có đáp lời, nhìn Diệp Lam một cái về sau, Diệp Lam lúc này mới lên tiếng nói: "Kỳ thật nói chuyện xưa dài, nếu là không có không có đụng tới hắn, ta cũng không có khả năng có vạn thú tháp, chỉ là không biết đây có phải hay không là thiên ý, hoặc là nói, ta vốn chính là cái kia được tuyển chọn người." Mà lên gia tộc của ta cùng bọn họ chủng tộc còn có một chút nguồn gốc. Chủng tộc. Nô Tam Đức hơi sững sờ, lập tức nhìn thoáng qua quỷ đế, có nhìn một chút Diệp Lam, hồi tưởng lại lần trước Diệp Lam thả ra vạn thu tháp, nửa ngày về sau Nô Tam Đức dống nhiên thoải mái, lập tức cười ha hả nói: "Xách, ta làm sao không nhìn ra, tiểu tử ngươi cơ duyên sở dĩ như thế tốt, là vì sau lưng có một cái đại gia tộc khí vận." Nói xong Ngô Tam Đức cũng là cười tủm tỉm, nhấp một miếng rượu về sau cái này mới lần nữa mở miệng nói: "Những chuyện này căn bản cũng không phải là ngươi được tuyển chọn, mà là rất nhiều chuyện đều là được an bài xuống." Bởi vì phía sau của ngươi có một cái cực kỳ to lớn gia tộc tại chống đỡ ngươi, mà còn. Nói đến đây lúc, Nô Tam Đức còn nghiêng mắt liếc một cái quý đế, gặp hắn không có phản ứng về sau, lại nhìn một chút Diệp Lam, thế nhưng đối với Ngô Tam Đức dạng này ấp há úng bộ dáng, Diệp Lam cảm thấy có chút gấp gáp, ở một bên thúc giục nói: Lao giả ngươi ngược lại là nói a, có cái gì? Là gia tộc gì? Vì cái gì ta đến bây giờ không có mò lấy bất kỳ manh mối, mà còn?" Không đợi Diệp Lam nói xong, Nô Tam Đức cười hắc nói: "Phụ thân của ngươi vốn cũng không phải là người bình thường, chẳng lẽ phụ thân ngươi mất tích ngươi không có chút nào quan tâm sao?" Làm sao lại không quan tâm? Lúc trước Diệp Lam còn tại Hoàng thành cựu Thanh Sơn thời điểm, nghe đến nhà mình xảy ra chuyện rồi, kém một chút đi hạ huyền giới đem nơi đó toàn bộ đều cho sốc. Nhưng Thủy Trung vẫn là không có tìm được phụ thân mình Hạ Lạc. Lúc trước một mực còn tưởng giam chết, thế nhưng chính mình không thể tin được điều này, cho nên đến bây giờ chính mình vẫn luôn không có dám can đảm nói ra, chỉ bất quá một mực chôn ở trong lòng không dám nói ra mà thôi. Chẳng lẽ chuyện này cùng phụ thân ta có quan hệ gì sao? Phụ thân ta bất quá là một cái nguyên anh kỳ sơ kỳ tu si mà thôi. Làm sao có thể mò lấy cấp độ này sự tình, dù cho liền xem như nghĩ, thế nhưng hắn thực lực không đủ a. Một cái tu sĩ tích lũy kinh nghiệm, cùng chính mình tu vi có thoát ly không được quan hệ, húng chi mỗi một cái địa phương điều lệ chế độ đều là vô cùng nghiêm khắc, tại hạ huyền giới có thể nguyên anh, kỳ tu sĩ có thể là một phương tông chủ, càng có thể là một phương thần bí đại lão thế nhưng nếu như nói hắn tại thượng huyền giới hoặc là hoàng thành địa phương như vậy, không những không có bất kỳ cái gì địa vị, ngược lại có thể chỉ là nào đó tông môn lịch luyện đệ tử, hoặc là giữ cửa mà thôi. Nô Tam Đức Minh Bạch Diệp Lam Ý Tứ, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi cũng có nhiều năm chưa có về nhà đi xem một chút, mặc dù ma tộc trải qua một phen cấp sạch, thế nhưng hiện tại đã rút quân đi quy định chiến trường, chỗ nào chắc hẳn như trước kia không có bất kỳ cái gì khác nhau, có thể dẫn ngươi sau khi trở về, ngươi liền có thể minh bạch. Nô Tam Đức nhìn thật sâu một cái Diệp Lam, lập tức nói ra một cái để Diệp Lam vô cùng lạ lắm, nhưng là lại cảm thấy có như vậy một chút tên quen thuộc. Diệp Thiên đại đế. Diệp Lam có chút chẳng biết tại sao nhìn xem Nô Tam Đức, thế nhưng tiếp xuống Lô Tam Đức tại cũng không có muốn ý lên tiếng, Diệp Lam cũng rất biết điều không có đang đòi hỏi, phải nói sự tình, cùng với hắn có thể biết rõ sự tình không có Ngô Tam Đức sẽ không không nói cho hắn. Hiện tại không nói cho hắn chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là chính mình năng lực tự vệ không đủ, thực lực không có đạt tới nhất định mức cầu, thế nhưng cái kia cái gọi là Diệp Thiên Đại Đế cùng phụ thân của mình Diệp Vân Thiên tuyệt đối có quan hệ. Thậm chí rất có thể cùng chính mình vị trí Diệp ra cũng có không thể rời đi quan hệ, chỉ là hiện tại chính mình không có hiểu rõ mà thôi, hồi tưởng lại phía trước phụ thân tự đủ những lời kia, một ngàn chính mình gia tộc không hề đơn giản, hơn nữa còn là thượng cổ cường thịnh nhất mà gia tộc, mà còn cùng cái này thánh kỳ lần lại có quan hệ hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Lam chỉ là cảm giác chính mình lâm vào một trang được an bài đang diễn cho mặt, chương 523, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Khiên, chương 523, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Khiên. Loại này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ cảm giác để Diệp Lam toàn bộ phía sau lưng đều có loại không hiểu ý lạnh, lập tức Diệp Lam tựa như nghĩ đến thứ gì, từ chính mình chữ nạp giới bên trong cầm bên trong lấy ra cùng một chỗ loại bài, chỉ bất quá tại Ngô Tam Đức thấy được Diệp Lam chữ nạp giới lúc, có chút một mặt ghét bỏ nói: "Tốt xấu người bây giờ cũng là đại thừa kỳ kỳ tồn tại, làm sao trên thân một mạc như vậy? Còn cân cấp thấp như vậy chữ nạp dưới" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vật này, tại Diệp làm trên thân thật đúng là không đáng tiện, thế nhưng đồ vật bên trong, tùy tiện một cái cầm đi ra ngoài cũng có thể làm cho người chèn phá ra đầu, thế nhưng cái này một cái chữ nạp giới mặc dù cấp thấp, thế nhưng đối với hắn mà nói có vô cùng đặc thù ý nghĩa. Bởi vì đây là phụ thân hắn, Diệp vẫn Thiên lưu cho hắn đồ vật, mặc dù không phải rất quý giá, thế nhưng hắn lại đặc biệt trân quý, huống chi Diệp làm trên thân căn bản là không thiếu loại này chữ nạp giới. Tùy tiện nắm đều là đều là cao giai cấp, cũng là bởi vì đây là phụ thân hắn để lại cho hắn đến, tùy ý hắn mới sẽ vô cùng trân quý, thế nhưng Ngô Tam Đức lên tiếng như vậy nói, Diệp Lam cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, lập tức mở miệng cười nói: "Cái này kỳ thật cũng không có cái gì, là phụ thân ta lưu cho ta, liền tính hắn lợi dụng giá cả rất thấp, thế nhưng đối với ta mà nói rất trọng yếu." Nô Tam Đức gật đầu nói: "Chẳng trách, cũng là có thể hiểu được, bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là trọng tình nghĩa, này ngược lại là ta thưởng thức nhất ngươi một điểm, không giống cái kia hỗn đản, vong ẫn phụ nghĩa." Nói tới chỗ này Nô Tam Đức liền ngừng lại, không tại đi lên tiếng, bất quá La Sát Ma thần đối với hắn thương thích cũng không nhỏ, dù sao cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra được đồ đệ, nhưng bây giờ trở thành người khác đồ đệ. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, đây đối với Ngô Tam Đức mà nói vẫn như cũng là một loại vô cùng phấn hận sự tình, Diệp Lam cũng là rất biết điều không có lại tiếp tục nói tiếp, mà là đem lệnh bài trong tay của mình đưa cho Ngô Tam Đức. Ngô Tam Đức ngồi xuống đêm sau khi nhận lấy, cũng là khẽ ồ lên một tiếng, lập tức tinh tế đánh giá đến lệnh bài bốn phía, phía trên có rất nhiều đường vân, mà còn tứ đại thần thú đều khắc ở phía trên, chia làm phương hướng khác nhau. Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, bên trên Chu tức bên dưới Huyền Vũ, bốn phương tám hướng theo thứ tự là bọn họ chỗ trấn thủ địa phương, mà lệnh bài phía sau thì là một cái kỳ đồ án mà còn trên lệnh bài thần thú bị điêu khắc sinh động như thật, liền tựa như thật là sống động rạng. Càng xem Nô Tam Đức càng là có một loại muốn bị hút đi vào cảm giác, lập tức tranh thủ thời gian đánh gậy thần thức của mình thăm dò. "Cỏ, thứ quỷ này thật đúng là để người khó giải quyết, còn cho ngươi." Nói xong Ngô Tam Đức liền đưa tay trực tiếp ném cho Diệp Lam, trong lúc nhất thời Ngô Tam Đức xoa chính mình con mắt, trong ngáy mắt Diệp Lam đây cũng là chú ý tới, Nô Tam Đức hai mắt tràn đầy tơ máu, mà còn vậy mà còn chảy ra hai giọt vết máu. Một màn này có thể nói đem Diệp Lam làm cho sợ hãi. Lập tức vội vàng đi lên để hệ thống hỗ trợ cha xét nô tam đức hai mắt có hay không bị hao tổn, thế nhưng hệ thống lại nói hắn mạo phạm không nên mạo phạm tồn tại, đến hai mắt tính tạm thời mù. Lập tức lại một lần nữa mở mắt, nô tam đức quả nhiên đã thành người mù, thứ gì đều không nhìn thấy, ánh mắt bên trong càng là không nhìn thấy bất kỳ con người, toàn bộ đều là chổng chằm mắt, một màn này triệt để sợ hãi Diệp Lam, cái này nếu là thành người mù, không phải liền là chính mình hại hắn. Bất quá hệ thống nói là tính tạm thời, cũng không có vấn đề gì, làm nô tam đức lấy lại tinh thần về sau, càng là chỉ muốn trợ thế, nói Diệp Lam tên tiểu tử thối này cha Kéo một cái ngô Tam Đức Diệp Lam nói cho hắn nhầm phương hướng cái kia là quỷ đế lao quái vật người trước chớẩn Trương không quan trọng đây chỉ là tính tạm thời lúc trước ta cũng từng có khu quên nhắc nhỏ người khôi phục sống dễ chịu mấy ngày là khỏe nhưng trên thực tế Diệp Lam căn bản là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy chẳng qua là lúc trước cầm tới cái lệnh bài này thời điểm cảm nhận được kỳ lần tồn tại lại không có nói ra hiện mắt mù cái gì đều không thấy được tình huống xem ra ngô Tam Đức hiện tại trạng thái có chút họcếp mà còn mọi người không có hắn dẫn đầu cũng không có biện pháp tiếp tục đi đường Diiệp Nam cũng chỉ có thể gặp lệnh bài thu hồi lại Chỉ là tại chính mình từ Ngô Tam Đức trong tay cầm lệnh bài trở về thời điểm, chỉ cảm thấy trên tay chuyển đến một trận như kim Trâm. Chợt nhìn nguyên lai like là Thanh Long đồ án phía trên có một cái không phải rất thu hút sự nhỏ, thế nhưng có thể đem Đâm xuyên cũng là để Diệp Lam vô cùng khiếp sợ, bởi vì Diệp Lam hiện tại nhục thể thuộc về bản thánh, đừng nói là gai nhọn không, có cách nào đem chính mình cho đâm xuyên qua. Hiện tại liền xem như độ tới, ma thần cùng chính mình đánh nhau, có thể thương tổn được chính mình khả năng cũng vô cùng thấp, thế nhưng hiện tại chính mình vậy mà có thể được một cái gai nhọn cho đâm thủng. Đây quả thực là tại nói đùa tốt nha. Lục thân ban thánh tồn tại, làm sao lại ở nơi như thế này tụ thường, liền xem như lơ đãng ngây mắt, đây cũng là không có khả năng phát sinh, nhưng chính là như thế không thực tế sự tình, quả thật phát sinh ở trên người mình. Lập tức Diệp Lam cũng là thần tốc đem tay rút trở về, một cái tay đem lệnh bài chia đều xuống, đặt ở lòng bàn tay của mình về sau, cái này mới nhìn đến cực kỳ quái dị một màn, sừng sốt một bên ngô tam đức kê gạo, Diệp Lam cũng toàn bộ đều cho không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì lúc này Diệp Lam chợt phát hiện, chính mình vừa rồi cái kia một giọt máu tươi vậy mà không có khô cạn, mà là tiến vào thanh long con mắt bên trong, mà cái chỗ kia lại vừa vận trở thành khe vừa vặn có thể đem Diệp Lam máu tươi dung hợp đi vào. Nhìn thấy cái này một quái dị một màn, Diệp Lam cũng là sửng sở, bởi vì theo lý thuyết huyết dịch xa suốt về sau, sẽ trực tiếp dính vào phía trên, sau đó mang chính mình lao đi mới đối, thế nhưng nhưng bây giờ lưu lại tại nơi đó tiến thoái lưỡng nan. Không cần nghĩ nơi này cũng là phải có vấn đề gì, lập tức Diệp Lam trực tiếp đem trên tay máu tươi nhỏ tại chu tức trên thân, Diệp Lam máu tươi theo chu tức cánh, ngay tại một chút xíu di động, liền tựa như đã quy định tốt lộ tuyến đồng dạng, chảy xuôi đến chính mình, có lẽ đi địa phương Trải qua một đoạn thời gian di động về sau, trực tiếp tiến vào chu tức con mắt bên trong, mà nơi đó lại là một những vết thẻ, cùng lúc đó, hai bên bị nhỏ vào máu tươi con mắt cũng đều phát sáng lên. Trong chốc nhoáng này diệp lam minh bạch, chính mình suy đoán quả nhiên không có sai, chỉ là không biết làm như vậy đến cùng có thần dùng, mà con vật này đều có thể trực tiếp đem Ngô Tam Đức hai mắt cho biến thành người mù, nếu là xuất hiện chút gì đó ngoài ý muốn, hiện tại hắn cũng không có biện pháp đến gánh chịu hậu quả như vậy. Dù cho liền xem như bên cạnh có quỷ đế tại, cái tiêu diệp lam cũng không dám đi lấy bọn họ tính mệnh đến cực, một khi cực sai, chính mình căn bản gánh chịu không đi hậu quả như vậy. Tuân nữa nhìn bộ dáng, cái này bốn cái khe thẻ hẳn là bốn cái nhập khẩu, như vậy trải qua, chỉ có bốn cái khe thẻ đều kích hoạt lên, mới có thể biết lệnh bài này bên trong bí mật, thế nhưng Diệp Lam quả quyết từ bỏ, lập tức đem lệnh bài bỏ vào chính mình chữ nạp dưới bên trong. Ủy đế cũng không có chú ý tới Diệp Lam cử động, chỉ là bị Ngô Tam nước đột phát tình hình hấp dẫn. Chương 524, để người tiếp thụ không được vô hưu, chương 524, để người tiếp thụ không được vô hưu. Mà còn Diệp Lam cũng chợt nhớ tới, Phó Thanh Tằng dặn dò qua chính mình, không quản là bên cạnh mình người, vẫn là người mà mình tin nhất, không quản là cái dạng gì người. Cái lệnh bài này chỉ có thể chính hắn biết, không cho phép xuất hiện trong tay người khác, càng không thể cho bất cứ người nào tiến hành điều tra. Trong yếu như vậy thông tin chính mình vậy mà quên mất, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, chính mình vậy mà sơ sót, kém một chút chính mình liền phạm vào sai lầm lớn, bất quá tốt tại không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá chỉ là mù một ngày, nếu là mãi mãi nhưng là không xong. Diệp Lam quay đầu nhìn hướng một bên ngồi xổm trên mặt đất Ngô Tam Đức, trong lòng càng là dâng lên một chút ấy nãy, dù sao cũng là chính mình vô ý thức bên dưới hại hắn, tiếp lấy Diệp Lam đi tới Ngô Tam Đức bên người nói. Cái dạng này đoán chừng mấy ngày nay cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi đường, vẫn là muốn chỉ hoãn mấy ngày, bằng không chúng ta mấy ngày nay trước hết tìm một nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lô Tam Đức gật gật đầu bày tỏ dạng này cũng tốt, dù sao hiện tại đã cách rất gần, chỉ cần xuyên qua nơi này, tiến vào kết giới về sau, liền tiến vào yêu giới, dù cho liền xem như ở góc, gần ngay trước mắt sự tình, cũng không gấp nhất thời, huống chi yêu tộc muốn so ma tộc còn nguy hiểm hơn. Hai người bọn họ chưa từng đi không biết, thế nhưng Nô Tam Đức có thể là đi qua hai lần, trong đó kinh lịch sự tình có thể nói là nhiều hơn nhiều, tại không có kinh nghiệm dưới tình huống Chắc không thể tùy ý sông sáo chỗ nguy hiểm như vậy, bởi vì một khi xuất hiện bất kỳ một điểm ngươi không cẩn thận, cũng rất có thể sẽ vì cái này tại thành mất mạng, đến lúc đó chết ở đâu nhiều không đáng. Không cần Ngô Tam Đức nói rõ, Diệp Lam cũng có thể biết là vì cái gì, dù sao lần thứ nhất lúc trở về, Ngô Tam Đức cũng đã nói, Diệp Lam kém một chút liền muốn không gặp được hắn, đủ để chứng minh cái kia một chuyến đi ra ngoài xuống, kém một chút để Ngô Tam Đức mất mạng. Diệp Lam làm sao có thể không cẩn thận. Húng chi tất cả mọi người biết, yêu tộc từng là đại lục mới đế quốc thể Hiện tại dù cho đã xuống dốc, thế nhưng sự cường đại của hắn là không thể phủ nhận, cho dù là lạc đà gầy còn muốn so con ngựa lớn đâu. Đây là cơ bản nhất vấn đề, nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là lựa chọn một cái bảo thủ nhất biện pháp, vừa vận bọn họ cũng có thể chỉnh đốn một chút, mang Ngô Tam Đức khôi phục về sau, đem chỉnh một đội ngũ sức chiến đấu bảo trì tại trạng thái tốt nhất phía dưới. Bất quá bây giờ còn có một chuyện, Diệp Lam hiện tại lo lắng nhất cũng không phải là chính mình đi yêu tộc không thể quay về, mà là chính mình hiện tại đã đi tới ma tộc, hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại, nếu như lại về nhân tộc, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy có hoài nghi. Dù sao đế quốc bên trong có ma tộc gian thế, đồng dạng ma tộc bên trong cũng có nhân loại nội ứng, nhất cử nhất động của mình sợ rằng đã bại lộ tại đế quốc cơ sở ngầm phía dưới, húng chi đế quốc quân chủ cũng không phải đồ đẩn, hiện tại cũng đã biết chính mình đi qua ma tộc. Hiện tại nếu là lại trở về rất dễ dàng tạo thành không cần thiết hoài nghi, đi vào Diệp Lam liền đem sai liền sai, ở tại ma tộc, để chính mình trở thành phản bội chạy trốn thân phận, dù sao hiện tại ma tộc thế lực vô cùng tương đại, mà nhân loại trận doanh tương đối muốn suy yếu một chút. Nghĩ tới đây Diệp Lam trong lòng bỗng nhiên cũng là xuất hiện một cái kế sách, dù sao hiện tại nhân loại đế quốc bên trong đế hoàng đã biết chính mình đến ma tộc, như vậy liền dứt khoát cho hắn biết hiểu rõ một chút, mà còn so với bọn họ đều cường đại thú tộc càng là có, hành tung của mình càng là đã bại lộ, mặc dù chính mình chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, bọn họ căn bản không cần thiết để mắt tới chính mình, thế nhưng trên người mình đồ vật thực sự là quá mức chói mắt. Tứ Vương thần thú lệnh bài tại trên người mình, mà còn vạn thú tháp cũng tại trên người mình, nếu là dạng này đều không có bị để mắt tới mới là lạ. Nghĩ tới đây về sau, Diệp Lam trên cơ bản đã đem chính mình kế hoạch dày đi ra. Trong nháy mắt vậy mà đã trời tối, thời gian này qua thật đúng là nhanh, bất chi bất giác một ngày vậy mà đi qua, mà còn mình ngồi ở nơi này suy nghĩ chuyện công phu, vậy mà đã đi qua thời gian lâu như vậy. Liên một bên Ngô Tam Đức, hiện tại cũng đã ngủ, quỷ đế càng là trực tiếp tiến vào tính tọa trạng thái, đến mức Vô Hưu cùng trúc Cửu Âm, hai người bọn họ gặm ăn đã hấp thu không ít giao long huyết nộc cùng với nội tạng. Hơn nữa còn có một ít vụn vật mấy đầu loài rắn linh thú, bọn họ cũng cùng Vô Hưu trúc Cửu Âm bọn họ chưa ăn, trong đó nham tâm cự mạng ăn nhiều nhất, lại có là Vô Hưu. Ngược lại ăn ít nhất chính là hình thể tại chỗ này xếp hạng lão nhị, trúc Cửu Âm. Hắn chỉ là ăn một điểm mà thôi, vậy mà liền trực tiếp tiến vào ngủ say kỳ, xem ra hắn là muốn chuẩn bị tiến hóa, nham tâm cự mãng hình thể lớn nhất, An cũng không biết. Thế nhưng so sánh một cái vô hưu, vậy đơn giản là không đáng chú ý. Chính giữa bộ phận trên cơ bản đã toàn bộ đều bị vô hữu cho móp giống, mà còn vô hưu đến bây giờ đầu nga mét có muốn dừng lại cảm giác, vẫn như cũng là tại ăn như do quấn. Vô hưu hình thể bất quá cũng liền cùng chó ngao tây tạng đồng dạng lớn mà thôi, xem như là tất cả linh thú bên trong một cái nhỏ nhất, thế nhưng vô hữu thuộc tính lại khác, hắn không phải là linh thú, cũng không phải ma thú, càng không phải là yêu thú, linh thú có linh lực Thế nhưng vô hưu không có. Ma thú cũng có ma lực hắn tiêu chí càng phi thường rõ ràng, quanh thân lại phát ra sương mù màu đen ma lực, đây chính là ma lực, thế nhưng vô hưu cũng không có, tại nhất chung có thể chính là yêu thú, thế nhưng yêu thú sẽ có yêu đàn a. Không quản là bao lớn nhỏ cỡ nào yêu thú, càng bất kể bọn họ tu vi là dạng gì, vừa ra đời yêu thú liền sẽ có yêu đan, thế nhưng vô hưu trong thân thể cái gì đều không cảm giác được, cũng không có yêu đan. Cho đến bây giờ Diệp Lam đều không có đoán được, vô hưu đến cùng là cái dạng gì chủng loại, mặc dù hắn là hệ thống thuốc biến đổi gen tiêm đi ra tạp giao giống loài, thế nhưng cũng không đến mức không có phân loại a. Điểm này để Diệp Lam vô cùng im lặng, lập tức Diệp Lam triệu hoán một cái Vô Hưu, khi nghe đến Diệp Lam ồn ào về sau, Vô Hưu thì chịu lập tức dừng lại bên ngựa sống, nhảy nhót nhảy nhót cùng chó giống như nhảy tới, tại Diệp Lam bên người loạn cùng đến ngồi đi. Thế nhưng hiện tại hắn đã không cần trước kia, trước đây Vô Hưu là cái tiểu gia hỏa, Diệp Lam một cái tay liền có thể nâng lên đến, hiện tại cùng chó ngao tây tạm giống như, cung cấp chính mình cũng đến lui về sau một cái, cái này Vô Hưu nếu là lại lớn lên một chút, đoán chừng tại giống như vậy ủi đến ngồi đi, đoán chừng Diệp Lam có thể lật mấy cái té ngã. Bất quá cho dù là dạng này Diệp Lam cũng sẽ không để ý, dù sao làm như vậy bày tỏ vô hưu thích chính mình, Diệp Lam tự nhiên sẽ không để ý, chỉ bất quá có một chút để Diệp Lam khó tiếp thụ. Đó chính là vô hưu trên đầu lưỡi có rất nhiều chất nhầy, hắn còn phi thường yêu thích liếm chính mình. Cái này để hắn có chút để Diệp Lam tiếp thụ không được, thế nhưng qua mấy lần vô hưu căn bản là không nghe, dẫn đến Diệp Lam vô cùng im lặng. Ai bảo chính mình là cha của hắn hắn mù đâu? Vô Hưu, Tòa. Diệp Lam ra lệnh một tiếng, vô hưu thì là lập tức ngồi dưới đất, nhưng mấy cái đầu nhìn xem Diệp Lam. Chương 525, Lưu Minh hệ thống. Trong năm 525, Lưu manh hệ thống. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn ngốc đầu ngốc não, thế nhưng sự thông minh của hắn không có chút nào thấp, Diệp Lam nói một chút cơ bản lời nói, hắn đều là có thể nghe hiểu, so với bình thường chó con đều muốn thông minh, hơn nữa còn là tại không có trải qua huấn luyện điều kiện tiên quyết tiến hành. Cái này hoàn toàn chính là chính hắn thiên phú, thế nhưng Diệp Lam trong lòng biết, cái này vô hưu tuyệt đối không phải bình thường giống loài, bởi vì tại hắn vừa tiến vào vạn thú tháp thời điểm, vạn thú tháp vậy mà đều xuất hiện ba động, mà còn vạn thú tháp trên dưới đều không có đồ vật dám chọc hắn. Hình như đều vô cùng e ngại vô hưu tồn tại, mà còn bản thân vô hưu thân phận cũng không bình thường. Vốn chỉ là một quả trứng, tại trên máy hệ thống thuốc biến đổi gen buổi dưỡng, thân phận có thể bình thường mới là lạ, huống chi lúc đầu vạn thú tháp một tầng lao đại vốn phải là trúc cửu âm. Thế nhưng tổ tử vô hưu tiểu gia hỏa này sau khi đi vào, trực tiếp thuận theo tự nhiên thay thế trúc kiểu âm thân phận địa vị, huống chi trúc cửu âm tồn tại bản thân chính là một cái cực kỳ tôn quý, nó thuộc về thượng cổ hoàng thú, huyết thống càng phi thường cao ngạo. Vô Hưu có thể đem thuần phục, hơn nữa còn là tại trúc cửu âm tâm tình nguyện dưới tình huống, như vậy trải qua, nếu là người nào đang nói vô hưu bất quá chỉ là cái tiểu sủng vật, vậy nhưng thật sự là báo cỏ. Mắt thấy hiện tại vô hưu đã lớn lên không ít Diệp Lam đến là cũng muốn để hệ thống giúp mình kết luận một cái, phán đoán một cái Vô Hưu quá trình trưởng thành là phương hướng nào, đến lúc đó nói không chừng Diệp Lam còn có thể tiến hành ngồi dưỡng, trong chiến đấu càng là có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn mạnh tướng. Vô Hưu khi nghe đến Diệp Lam chỉ huy về sau, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, càng là không lúc nhích, chỉ cần không có Diệp Lam mệnh lệnh hắn là tuyệt đối sẽ không di động nửa bước. Lập tức Diệp Lam một cái tay bôi ở Vô Hưu chính giữa trên đầu, ý thức càng là trực tiếp tiến vào hệ thống tiến hành câu thông. Hệ thống, giúp ta giám định một cái, Vô Hưu phẩm giai làm sao, hắn trưởng thành phương hướng có lẽ làm sao đi? hán thuộc tính, có cái gì cái gì loại. Sau một lát hệ thống âm thanh cũng là tại Diệp Lam trong đầu văng lên. Leng keng. Sơ bộ giám định cần tiêu phí 100 vạn thông thiên tệ. Leng keng. Cao cấp giám định bao hàm tất cả thủ tục, 500 vạn thông thiên tệ tiến hành thôi động. Leng keng. Đẳng cấp giám định cần 1000 vạn thông thiên tệ bắt đầu, trong đó bao hàm tất cả thuộc tính danh sách phán đoán, ký chủ có thể từ trong được đến bồi dưỡng chính xác phương hướng. Nghe đến đó thời điểm Diệp Lam cái cầm gần như đều muốn rớt xuống, cái này mẹ nó chỉ là một cái giám định cao nhất lại muốn 1000 vạn, mà còn thấp nhất đều muốn 100 vạn, cái này mẹ nó hệ thống là nghĩ tiền muốn điên lên rồi. Vốn cho rằng tiến dai một lần, hệ thống đổi mới đi ra đồ vật có thể tiện nghi một chút, thế nhưng người nào đặc biệt em mở biết đổi mới đi ra đồ vật vậy mà càng ngày càng đắt, hơn nữa còn càng ngày càng không hợp thỏa thượng. Diệp Lam xoa chính mình có chút phiền to đầu, trong lúc nhất thời lại có chút không nắm được chú ý, phía trước kết giới ngăn cách tiêu phí chính là 1000 vạn thông thiên tệ, hiện tại nếu là tại tiêu phí một cái 1000 bạn, như vậy chính mình còn giữ lại đồ vật chỉ có 8000 vạn thông thiên tệ. Tính toán thừa hạ thành tự điểm, chính mình hiện tại đã một chút xíu muốn bị hệ thống cho móc rỗng, nhìn cái này tư thế hệ thống nếu là không cho mình móc rỗng, vậy liền thật không phải là hệ thống. Không hổ có thể đuổi theo chính mình, thật đặc biệt em mở có nước tiểu tính. Ngươi lợi hại. Ngươi nhu bức, ngươi là hệ thống học ngươi nhẫn tâm được tôi, ta xem như là phụ, 1000 vạn cái kia, nếu là cho không ra lão tử kết quả tốt, ngươi nhìn ta còn đến hay không ngươi nơi này tiêu phí. Lênken ngàn vạn thông thiên tệ khẽ bóp trừ bỏ, mời ký chủ chú ý xem xét hệ thống phong thư. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Lam hệ thống giao diện bên trên phong thư thật xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, Diệp Lam đem điểm mở về sau, bên trong vô hữu tư liệu bị đánh dấu vô cùng rõ ràng. Làm người ta chú ý nhất vẫn là vô Bởi vì phía trên đẳng cấp xếp hạng đánh dấu chính là Vô Hưu Thổ Tính, đến bây giờ Diệp Lam vậy mà không có phát hiện, Vô Hưu đẳng cấp vậy mà là đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Mẹ nó, hắn tu vi so với mình còn như bức, hơn nữa nhìn đầu vai của hắn đánh dấu, ngay tại dâng đi lên, mặc dù chỉ có 0.1, không, một, không, một lên cao, thế nhưng một ngày này xuống tăng lên đi ra tu vi cũng là phi thường khủng bố. Làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái nhìn xem sinh ra không chỗ vật nhỏ, đẳng cấp vậy mà khủng bố như vậy, mà còn tu vi càng là trực tiếp đại thừa kỳ phong, cái này nếu là thả ra còn không phải hành động toàn bộ thế giới đế quốc. Diệp Lam đã hoàn toàn bị sợ ngất người, mà còn lại nhìn Vô hưu phẩm loại lúc, Diệp Lam lại đông nhiên lăng tại nơi đó, bởi vì Vô hưu phẩm loại không thuộc về bất luận cái gì một loại linh thú, phía trên hai chữ càng dị thường dễ thấy. Hỗn độn dị thú. Hỗn độn. Đây là cái gì phẩm loại? Đây là Diệp Lam chưa từng có nghe nói qua, lập tức Diệp Lam cũng là có một ít ngượng bức nhìn xem hệ thống nói. Hệ thống cái này hỗn độn phẩm loại là có ý gì? Dù cho chính là thần thú linh thú, thượng cổ yêu thú ta đều có thể lý giải, thế nhưng cái này hỗn dị thú là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không thuộc về cái này thế giới? Leng hệ thống cho đặt câu hỏi vấn đề đã trải qua phân tích, tự động khấu trừ 1000 thông thiên tệ. Diệp Lam lúc ấy liền im lặng, chính mình chỉ là đặt câu hỏi một vấn đề mà thôi, hệ thống cầu vật này vậy mà liền tự động cho chính mình trừ tiền, gặp qua cái đồ hôn đản nhiều, nhưng giống như là hệ thống dạng này cái đồ hôn đản Diệp Lam thật đúng là chưa từng gặp qua cái thứ hai. Liền xem như Ngô Tam Đức cái kia giả vô lại cũng không sánh bằng, hệ thống quả nhiên là hệ thống, quả thực là có phần hơn mà không bằng a. Hắn có thể được gọi là đệ nhất thế giới lưu manh. Lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng im lặng đem cái kia một phong chưa đọc phong thư điểm nhìn, bên trong cũng chính là Diệp Lam đặt câu hỏi vấn đề, phía trên giải thích vô cùng rõ ràng. Vô Hưu thuộc về hỗn độn dị thú, tiến hóa phương hướng cũng rất đơn giản, đó chính là ăn, hấp thụ ngoại giới lực lượng đến để thăng chính mình lực lượng. Giai đoạn thứ nhất thì là dị thú thôn phệ, cũng chính là Vô Hưu hiện tại giai đoạn này, tất cả linh thú ma thú đẳng cấp cao cao huyết thống dị thú hắn đều sẽ ăn. Giai đoạn thứ hai thì là vật hình, đây là căn cứ hắn giai đoạn thứ nhất ăn những thứ gì mà định giai đoạn. Như vậy hắn giai đoạn thứ hai cũng sẽ tiến hóa thành cái gì tâm tính, thế nhưng thuộc tính sẽ không liền, tâm tính vấn đề thì là chú định, đánh cái so sánh, nếu như Vô Hưu ăn đồ vật đều là loài rắn, như vậy Vô Hưu thứ hai tiến hóa ngoại hình, tất nhiên chính là rắn tâm thái. Nếu như ăn đồ vật đều là hết xanh, như vậy cái thứ hai tiến hóa ngoại hình thì là hết xanh hình thái, tốt tại Diệp Lam không có để hắn ăn bậy một chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Và không còn không phải xấu chết tính toán. Dù sao cũng là cái nhan chỉ khống vô hưu nếu thật là tiến hóa thành một cái hết xanh, Diệp Lam vẫn thật là không có cách nào tiếp thu. Nghĩ tới đây Diệp Lam trong lòng cũng là bỗng nhiên có ý nghĩ. Tất nhiên là dạng này cho lời nói vì cái gì không đi hạn chế hắn. Đương nhiên Diệp Lam nói tới hạn chế không phải hạn chế vô hưu năng lực, mà là tại hạn chế vô hưu trưởng thành hình thái. Chương 526, quái điệu, chương 526, quái điệu đến lúc đó tìm một cái uy phong soái khí ma thú hoặc là linh thú hình thái để vô hưu ăn về sau, không quan tới đi ra chỗ nào, hoặc là đi tới chỗ nào không phải đều vô cùng có bài diện sao? Như vậy bao nhiêu phong cách? Diệp Lam nghĩ tới chỗ này thời điểm cũng là nhịn không được ở trong lưng ý, ý, dù sao người nào đi ra không có điện phô trương, còn có lại có là vô hưu lần thứ ba tiến hóa, lần này tiến hóa tương đối trọng yếu, dù sao cũng là hỗn độn dị thú. Hắn lần thứ ba tiến hóa thì là cần thôn vẻ một mạt hỗn độn loại hình dị thú, phía sau thì là dấu chấm hỏi dấu chấm hỏi. Diệp Lam cũng không phải là rất lý giải tình huống như vậy, xem ra cái này lần thứ 3 tiến hóa hẳn là sẽ vô cùng khó khăn, mà còn làm Vô Hưu trải qua lần thứ 3 tiến hóa về sau, rất có thể sẽ tăng lên rất lớn một cái cấp độ. Nghĩ tới đây, Diệp Lam cũng là cười tủm tìm nhìn xem Vô hưu nói. "Vô Hưu thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là hỗn độn dị thú, loại này thần kỳ giống loài ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá vì ngươi về sau ngươi muốn nghe ta mình mà chưa." Rất rõ ràng Diệp Lam lời nói Vô Hưu nghe đi vào, đi theo gật gật đầu bày tỏ đồng ý, lập tức Diệp Lam nghĩ đến một vấn đề, nếu như Vô Hưu nếu là không ăn đồ vật có thể hay không chứ đó? Bất quá Diệp Lam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, linh thạch tựa như cũng có thể dùng để bảo trì trạng thái, mặc dù không cho Vô Hưu ăn đồ ăn có chút tàn nhẫn, thế nhưng vì hắn về sau trưởng thành, dù cho hiện tại tàn nhẫn một chút cũng là đáng. Thế nhưng Diệp Lam lời nói liền tương đương với mệnh lệnh, Vô Hưu tất nhiên đã đáp ứng, tất nhiên sẽ không đi xúc phạm, có chút không muốn nhìn thoáng qua bên cạnh giao long huyết đục, cuối cùng Vô Hưu vẫn là ô ồ hai tiếng, trực tiếp ghé vào Diệp Lam dưới chân. Mặc dù không có ăn no, thế nhưng Diệp Lam nói, không thể lại đi ăn, cho nên Vô Hưu liền không tại hướng bên kia nhìn, thật sợ nhịn không được lại lên đi cắn hai cái. Diệp Lam nhìn thoáng qua Vô Hưu, Không ngờ tới hắn tự chủ vậy mà tốt như vậy, đảo mắt tại nhìn đi qua, hiện tại Chúc Cửu Âm đã dừng lại tiếp tục ăn, mà là tìm một chỗ tương đối ưu ấm ở mức địa phương. Dù sao nơi đó đối với người bình thường mà nói vô cùng không thoải mái, thế nhưng đối với Chúc Cửu Âm mà nói, nơi đó là bọn họ tốt nhất cũng là thoải mái nhất nơi ở, nhất là tại đầm lầy phụ cận, càng là bọn họ thích địa phương. Mà lúc này Chúc Cửu Âm thì là xoay quanh tại trên mặt đất, đem một cái đầu rắn đều giấu đi, chỉ để lại một mực con mắt ở bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền, xem ra đã tiến vào một loại nào đó tiến hóa trạng thái, tin tưởng không bao lâu, Chúc Âm hẳn là có thể tỉnh táo lại. Chỉ bất quá tại chỗ này không thể được, Diệp Lam đưa tay trực tiếp đem trúc kiểu âm cho thu đi, vạn thú tháp có thể tự động cảm nhận được khí tức của nó, tự nhiên cũng có thể khóa chặt trúc kiểu âm. Dứt khoát vô sự Diệp Lam cũng là gối lên vô hưu trên thần, nằm trên mặt đất nhìn trên trời đầy trời sao dày đặc, cũng không biết đây là bao lâu, chính mình đã cực kỳ lâu không có như thế bưng lòng ăn nhằn nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày đều ở vào người chết ta sống bên trong, thậm chí hơi có không cẩn thận liền sẽ đụng phải an toán, hiện tại thật vất vả nắm giữ đầy đủ bản thân bảo vệ lực lượng, nhưng lại liên tiếp rơi vào một chảng âm to lớn bên trong. Cái này để Diệp Lam cảm thấy vô cùng gấp gáp. Dù sao cái kia một bàn tay lớn bao trùm điều khiển thực tế có chút khổng lồ, một khi chính mình lộ ra một điểm chất ngựa, sợ rằng sau đó một khắc nháy mắt liền sẽ bị lấy ra, dù cho hiện tại chính mình nắm giữ hệ thống phụ trợ, nhưng như cũng không phải đối thủ của đối phương. Cái kia thần bí tồn tại, thời gian quy tắc hỗn độn. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua tồn tại, đến cùng là phương nào thần thánh. Về phần mình đối hắn hiểu rõ Diệp Lam vẫn là từ Quỷ Đế trong miệng hiểu được, sự cường đại của hắn không cách nào tưởng tượng, nghe nói là cùng thời gian đạn sinh ra giống loại, càng là cùng tiên địa hỗn độn cùng một thời kỳ sinh ra nhân vật, Diệp Lam cũng không cho rằng chính mình sẽ là khủng bố, như vậy tồn tại đối thủ Dù cho trận này âm nhu là cùng hắn có quan hệ, Diệp Lam cũng không muốn cùng hắn đụng tới. Còn có phụ thân của mình, cùng với Ngô Tam Đức nói tới phía sau mình mặt cái kia thế lực, không thể nghi ngờ tuyệt đối là Diệp ra, cũng chính là chính mình gia tộc, đã từng phụ thân của mình nói cho chính mình, rất sớm rất sớm trước đây chính mình gia tộc từng là đại lục ngang dọc tồn tại, chỉ bất quá gặp lệnh bài này về sau. Tự thân gia tộc khí vận dần dần suy yếu, cuối cùng liền hạ huyền giới một chỗ thế lực nhỏ đều không chen vào được, hiện tại càng là trực tiếp bị đào thải giệt tuyệt rơi. Đây rốt cuộc cùng phụ thân mình mất tích có liên quan gì? Vẫn là nói phụ thân của mình bản thân chính là một bí mật lớn. Nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là nhịn không được mí mắt có chút nặng nghề, loại kia buồn ngủ vậy mà để chính mình có chút ngủ gật, mắt mở không ra, hắn cũng không biết đây là vì cái gì bất quá chỉ là muốn nằm một cái, theo đạo lý nói chính mình hiện tại đã là đại thừa kỳ cường giả, dù cho không ngủ được cũng không có bất kỳ làm để. Làm sao lại mệt ra rời? Diệp Lam lông mày có chút thích chặt, hắn cảm giác được có chút không thích hợp, thế nhưng có hay không biện pháp xua tan những cái kia buồn ngủ, vốn nghĩ muốn làm, nhưng lại phát hiện chính mình vậy mà là không lên khí lực, mà còn dưới người mình vô hưu, lúc này vậy mà đã ngủ thiếp đi. Ngáy biết bao an nhàn. Xem ra hẳn là không có cái gì nguy hiểm mới đối, huống chi lão quái vật cùng quỷ đế đều tại bên cạnh mình, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì mới là lập tức Diệp Lam cũng không tại đi chống cự buồn ngủ, nghĩ tới đây lòng cảnh giác cũng là dần dần buông lỏng xuống. Dù sao chính mình quanh thân vẫn là vô cùng an toàn, dù cho liền xem như có nguy hiểm, Quỷ đế cũng có thể ngay lập tức phát ra được, nhưng là chính đang Diệp Lam muốn nhắm mắt lại thời điểm, lại phát hiện trên bầu trời lại có một cái bóng hiện lên. Mặc dù không lớn, thế nhưng nhìn hình thể hẳn là loài chim từ chính mình trên không trải qua, Diệp Lam vốn định đứng dậy xem xét, thế nhưng loại kia lực lượng không thể kháng cự lại truyền ra. Sau một khắc Diệp Lam liền trực tiếp nhắm mắt lại. Ngủ say xưa tới, cùng lúc đó bầu trời núi cái kia một đạo hắc ảnh trực tiếp rơi xuống, quái dị đầu chim trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện một loại, cùng loại với nhân loại nở nụ cười trà phúng, có một loại không nói được quái dị cảm giác. Mà lúc này nếu như Diệp Lam có thể tỉnh táo lại lời nói, nhất định sẽ phát hiện cực kỳ quái dị một màn, bởi vì vô luận là Ngô Tam Đức vẫn là quỷ đế, hai người bọn họ vậy mà đều ngủ thế đi, hơn nữa còn là không có chút nào phòng bị cái chủng loại kia. Quái điểu nhìn thoáng qua Diệp Lam về sau, lại liếc nhìn còn lại vô Hựu. Sắc mặt cũng là thay đổi đến có chút hoặc sợ, lập tức càng là đạp nước cái này chính mình cánh về sau đậy ngã đi. Trốn đi xem xét vô hưu cũng không có bị bừng tỉnh về sau, cái này quái điểu mới dần dần lớn mật, lập tức nhìn thoáng qua cách đó không xa giao long thi thể, sắc mặt của hắn bên trên cũng là lộ ra một vẻ tham lam. Xem ra hẳn là giao long huyết độc hấp dẫn đến hắn, mà còn trái lại quái điểu tu vi cũng không phải là rất cao, tùy tiện đến cái người đều có thể đối phó, nhưng dù cho chính là nhỏ yếu như vậy tồn tại vậy mà, để các vị có thể chiến thắng tà ma người mắt lựa. Nói ra có thể sẽ không ai tin tưởng cả. Chương 527, bắt sống la la điểu. Trong 527, bắt sống La La Điểu. Bất quá sự thật bại ở nơi này, chính là như vậy mấy cái cao tu vi tồn tại, tại chỗ này đều là xe, quái điểu tại tới gần giao long thi thể chỉ có, càng là không chút do dự mở ra miệng rộng bắt đầu mổ cắn, xe xuống thịt càng là không thèm quan tâm hướng xuống lướt. Cùng lúc đó, cách đó không xa địa phương bỗng nhiên sáng lên mấy đạo yêu ớt ánh sáng, thế nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, nhưng cái kia căn bản cũng không phải là đèn đêm, mà là một chút bồi hồi ở vòng ngoài yêu thú. Mặc dù vừa rồi đánh nhau đem phần lớn yêu thú đều cho dọa chạy, thế nhưng có chút đầy đủ tham lam yêu thú, vẫn là tại bốn phía bồi hồi chờ cơ hội nhìn xem có thể hay không trộm cắp chiếm chút tiền nghi. Thế nhưng rất rõ ràng quái điều cũng không có chú ý tới cặp mắt kia, vẫn như cũng là tại ăn miệng mình bên trong giao long thịt, vật này đối với bọn họ những này thú loại mà nói là vật đại bổ, không có người nào có thể chịu được dạng này dụ hoặc, dù sao tiến hóa đã là trong tiềm thức bọn họ cử động. Loại cảm giác này mục tiêu là từ lúc vừa ra đời, trong xương liền mang theo, yếu ớt ánh sáng xanh lục con mắt chủ nhân chậm rãi từ trong rừng cây sông ra, tương tự có điểm giống sải lang, thế nhưng đầu lại dài đến có điểm giống sư tử, sau lưng còn có một đôi mào vàng nhạt cánh. Rất rõ ràng cũng hẳn là phi hành loại yêu thú nhưng lại không nhận ra hắn chủ loại, hắn đi ra âm thanh rất nhỏ, càng là không có tỏa ra một tia khí tức ba động, hắn động tác trên cơ bản cùng họ mèo động vật đồng dạng. Chân trước luôn là có thể rơi vào vô cùng an toàn địa phương, đồng thời chân sau sẽ chuẩn xác không sai rơi vào chân trước đã từng rơi xuống địa phương, bởi vì dạng này có thể ở một mức độ rất lớn không phát ra âm thanh, một chút xíu hắn đã cách quái điều mấy bước xa. Chỉ cần hơi hướng bên trên nhảy lên liền sẽ tập kích thành công, ngay tại lúc đó phần lưng của hắn cũng là ủi, thoạt nhìn đã là chuẩn bị kỹ càng tiến công chuẩn bị, chỉ bất quá có người nhìn thấy quá điều con mắt lúc nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì quái điểu con mắt ngay tại hướng phía sau nhìn, một trước một sau nói ra cái gì, xem ra quái điểu cũng sớm đã chú ý tới sau lưng muốn tập kích yêu thú của hắn, lập tức tại hắn phát động công kích một cái mắt, quái điểu trực tiếp đẳng không mà lên. Hai chân hạ lợi chảo càng là trực tiếp đâm ném nếu là hậu kỉnh, một nháy mắt liền đem miệu sát, đầu lâu của nó càng là trực tiếp bị chém đứt, tốc độ nhanh chóng căn bản không có cách nào để người thấy rõ. Lúc này Diệp Lam trong đầu cũng là vang lên hệ thống cảnh cáo, nói có nguy hiểm đang đến gần, lập tức càng là có một loại cảm giác mát rượi lạnh tới, để Diệp Lam tỉnh táo thêm một chút, tại Diệp Lam tỉnh táo lại lúc lúc này mới phát hiện, cũng không phải là mình muốn ngủ. Hắn là không biết thứ gì cho chính mình hạ bộ, để chính mình không cẩn thận chúng chiêu, nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là một trận hoảng sợ, nếu là dạng này vô duyên vô cơ trong giấc ngủ chết, hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Đây là Thanh Tỉnh Diệp Lam cũng không có gấp gáp hành động, mà là mở to mắt xem xét Quỷ Đế Ngô Tam nước hai người bọn họ, nguyên bản Quỷ Đế đang tính toán, căn bản là không có khả năng ngủ, hơn nữa còn có Ngô Tam nước, gia hỏa này lúc nào đi ngủ sẽ đúng giờ? Không phải đều là buổi tối điên ba ngày ngủ sau. Lập tức Diệp Lam thần tốc đem ánh mắt tứ xứ di động, muốn tìm xem là cái gì tại tính toán bọn họ, đang lúc Diệp Lam ánh mắt chuyển rời giao long thi thể chỗ lúc, cũng là sửng sốt một chút. Bởi vì vật kia nhận biết, không nghĩ tới vậy mà lại là la la điểu, vật này cũng là yêu tộc, mà còn cái vật nhỏ này căn bản là không có sức chiến đấu gì, cùng mình bản thể so sánh, hắn quả thực là yếu bạo. Nhưng chính là yếu như vậy tiểu nhân tồn tại, Diệp Lam làm sao cũng không có tưởng tượng đến, vậy mà lại tại trong tay hắn là xe, nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là âm thầm mắng một tiếng nức ngẩn, tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm bên dưới làm sao có thể bông lòng. Dù cho liền xem như thực lực cường đại, ở vào tình thế như vậy bông lòng, chính mình có 10 cái mạng đều không đủ hướng bên trong đi. Vụ. Diệp Lam trực tiếp từ hư không bên trong lấy ra huyền hoàn đường. Đối với La La Điều trước mặt kém đi qua, không lại không đủ vừa vận rơi vào La La Điều ăn uống trước mặt, nếu như lúc ấy Diệp Lam huyền hoàng thương lại hướng bên phải hơi một chút xíu, liền trực tiếp liền có thể đem đầu của hắn cho cấm bạo. Trong chớp nhoáng này công phu, La La Điều trái tim nhỏ cũng là bị dọa đi ra, bởi vì hắn căn bản là không có phát giác được Diệp Lam Tô tỉnh, dù sao đã trúng chiêu, chưa được mấy canh giờ là căn bản không có cách nào tỉnh lại. Liền xem như Diệp Lam thực lực mạnh hơn, hắn cũng là có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng hiện tại xem ra còn là hắn có chút coi thường, không cần suy nghĩ La La điệu liền trực tiếp hướng phía sau lui. Cao cánh đồng thời liền nghĩ đến chạy trốn. Dù sao Diệp Lam thực lực không kém, mình coi như là muốn cùng hắn đánh, cũng muốn trả giá không ít đại giới, La La Điểu không phải người ngu, tự nhiên biết thấy tốt thì lấy. Hương chi giao long thịt hắn đã ăn đến, trong bụng những cái kia đầy đủ hắn một đoạn thời gian luyện hóa, Diệp Lam nháy mắt liền phát giác được La La Điểu muốn chạy, lập tức có chút hinh thường cười nói: "Làm sao? Trộm đồ vật của ta còn ám toán ta, hiện tại liền nghĩ chạy. Người có phải hay không cũng có chút quá không đem ta để ở trong mắt?" Dù cho hiện tại Diệp Lam nói như vậy, thế nhưng La La Điểu căn bản không có muốn về lời nói ý tứ, trực tiếp mở lớn cánh liền nhớ lại phi. vừa rồi Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thường cho ném đi ra lúc đầu nghĩ đâm hắn cánh, thế nhưng tay run không có đâm trúng, cuối cùng trong tay hấp nhận nháy mắt xuất hiện, một cái lắc mình nháy mắt, Diệp Lam trực tiếp đem Tam Thiên Lôi Động vận chuyển lại, lấy cực nhanh tốc độ hướng La La Điểu phương hướng chạy đi. Mặc dù La La Điểu có thể bay, thế nhưng Diệp Lam tốc độ càng nhanh, càng mạnh mẽ. Trong chấp nhoáng này La La Điểu con mắt đều trừng lên tới, không cần suy nghĩ trực tiếp cách mặt đất ra bên ngoài bay đi, thế nhưng Diệp Lam đã xuất hiện ở hắn trên không. Một nháy mắt hấp nhận trực tiếp hướng La La Điểu trên cánh tới, mặc dù hấp nhận lưỡi đao đã có chỗ tổn hại, thế nhưng đối phó một cái La La Điểu vẫn là hoàn toàn có thể, dù sao cũng là thánh khí phôi thai liền xem như tại yếu lại có thể yếu đi nơi nào. Đao lên đao rơi nháy mắt La La Điểu lông vũ rải rác trên mặt đất, tại La La Điểu cảm nhận được Diệp Lang tu vi khí tức phía sau, vô cùng hoảng sợ về sau chạy, bây giờ muốn bay lên đã hoàn toàn không thể nào, thế nhưng còn có chân, hắn còn có thể chạy, mà còn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Đang lúc La La Điểu muốn quay người chạy nháy mắt, Diệp Lang càng là khinh thường cười một tiếng, từ hệ thống bên trong hối đoái ra một tấm nhào chim lưới, trực tiếp rải xuống tại trên người của nó. Loài chim dù sao vẫn là loài chim, đối với nhào chim lưới không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng có thể Chúng chi hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm, nào chim lưới đều là trải qua linh lực đặc thù ra chỉ mà đến, tùy ý la la điều hiện tại làm sao đi giày vò, cũng không có biện pháp từ bên trong giày vò đi ra. Diệp Lam sắc mặt dần dần biến thái, dù sao cái vật nhỏ này trước hết nhất mạo phạm hắn, nếu là Diệp Lam không xuất thủ chỉnh lý một chút, những cái kia chăm chú vào vòng ngoài yêu thú, khẳng định cũng sẽ để mắt tới bọn họ. Vật nhỏ nhìn xem ngươi ta thật đúng là đói. Chỗ đồ vật của ta ăn không nói, còn ám toán chúng ta, ngươi muốn chạy sợ cũng là chậm. Ngẹn ngào ngẹn ngào la, la phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng kế tiếp La La Điểu cũng đã thành gà đất, trên thân lông vũ càng là trực tiếp bị Diệp Lam cho lột sạch. Chương 528, Địa Ngục Cảo Giác, chương 528, Địa Ngục Cảo Giác. Chỉ từ giờ khắc này lên, La La Điểu thật sự có chút hối hận, vì chính mình nhất thời thăm ăn, lại đem chính mình toàn bộ tính mệnh đều phụ vào, hiện tại nếu như còn có thể lại từ đầu một lần nữa, La La Điểu tuyệt đối sẽ lại không tới. Chính mình vì cái gì muốn xúc động như vậy? Dù cho liền xem như chờ bọn hắn đi về sau, chính mình lại ăn một chút còn lại đều có thể, cho dù là dạng này cũng so như bây giờ tốt, hiện tại ngược lại tốt, không những không thể hoàn thành cảnh giới bên trên thăng cấp. Ngược lại hiện tại chính mình cũng muốn chết trong tay người khác, mà là vẫn là trở thành bị nhân khẩu bên trong gà nướng. Dù cho liền xem như hiện tại chính mình khóc không ra nước mắt, cũng không có có thể lựa chọn, hiện tại rơi vào Diệp Lam trong tay, càng là để cho mỗi ngày không đáp, tiêu đất đất chẳng hay. Đương nhiên đây chỉ là một chàng tiểu náo kịch, Diệp Lam cũng không có đem bọn họ đánh thức, dù sao mấy ngày nay buôn ba cũng rất mệt mỏi, huống chi bọn họ liền xem như thực lực tương đại, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mà về phần cái kia một cái la la điểu, thì là bị Diệp Lam lột sạch, trở thành trên cệ gà nướng, bất quá không nói những những, cái này hoang dại sinh vật hương vị chính là không sai. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian loé lên liền biến mất, Nô Tam Đức hai mắt cũng là dần dần có thể thấy rõ đồ vật, mà còn mấy người tính dưỡng đều rất không tệ, cái này mới chọn lựa chọn tiếp tục lên đường, chính như Ngô Tam Đức nói tới như vậy, xuyên qua cái này một mảnh rừng cây hẻm núi về sau, liền có thể tiến vào yêu tộc kết giới. Có Ngô Tam Đức dẫn đường, Diệp Lam đám người rất nhanh liền tiến vào kết giới lối vào, mặc dù bố trí kết giới vô cùng lớn, nhưng là lại suất trận mắt địa phương, vậy mà đã bị phá hủy. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này tuyệt đối là Ngô Tam Đức làm, người này làm loại này chuyện trộm gà trộm chó tuyệt đối sở trường, một cái nho nhỏ kết giới tuyệt đối giữ không nổi nàng. Lập tức Diệp Lam cũng là đi theo Nô Tam nước tiến vào chỗ nào. Làm Diệp Lam tiến vào yêu tộc lãnh địa về sau, trong nháy mắt này trực tiếp bị kinh sợ, bởi vì nơi này thực sự là quá đẹp. Không khí vô cùng tươi mới, thậm chí bên trong còn mang theo một loại tự nhiên mùi thơm mát vị, đến trong miệng càng là có loại không nói được thơm ngọt mùi, càng là có thể cho người một loại tâm thần vô cùng buông lòng cảm giác. Mà con liếc mắt nhìn qua bốn phía đều là đại thảo nguyên, hoa tươi càng là khắp nơi đều có, mỹ lệ phi thường, đủ mọi màu sắc đóa hoa càng là khắp nơi đều có. Từ nơi này Diệp Lam có thể nhìn thấy rất nhiều cùng loại với thôn trang đồng dạng kiến thiết. Bên trong tiểu hài tử lớn lên tương đối thiên hướng về động vật, lông xù lốt hai, đến là có loại không nói được đáng yêu, chỉ là làm Diệp Lam nhìn thấy cái này một mỹ lệ cảnh tượng lúc, trong đầu bên trong bỗng nhiên một trận, Diệp Lam động tác trực tiếp dừng lại tại chỗ nào. Lúc này Diệp Lam cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Bầu trời biến thành dáng đỏ, bốn phía càng là đỏ bừng một mảnh giang người, mà còn thôn bốn phía càng là máu chạy thành sông, khắp nơi đều nằm yêu tộc con dân thi thể, Diệp Lam cách đó không xa mặt đất bắt đầu rạn nước. Từ phía dưới bỗng nhiên vươn ra một bàn tay cực kỳ lớn, lớn đến thậm chí một tay có thể đem bầu trời đều xé nát. Bầu trời bên trong càng là có thật nhiều lưu hành vẫn là rơi xuống dưới, mỗi một chỗ rơi xuống địa phương đều bị kện ra to lớn hô sâu, cái này một bộ tựa như đệ nhất cảnh tượng bỗng nhiên dần hiện ra đến, tùy theo lại bỗng nhiên thoáng hiện đi, một khắc này Diệp Lam tựa như hãm sâu trong đó. Mà còn loại kêu cảm giác chấn động vô cùng chân thật, căn bản là không giống như là ảo giác, cái kia một đoạn thế giới Diệp Lam tựa như trải qua còn mấy ngày, mấy giờ, nhưng bây giờ chính mình tỉnh táo lại, cũng chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Làm Diệp Lam lấy lại tinh thần về sau, Lô Tam Đức còn ở bên cạnh gọi hắn đuổi theo, nói cái gì bị yêu tộc lao yêu bà phát hiện liền vào không được. Diệp Lam thì thầm một tiếng nói: Lão quái vật. Vừa rồi, vừa rồi ngươi thấy được sao? Địa ngục các ma, còn có bàn tay khổng lồ xé rách bầu trời, thiên thạch rơi xuống yêu tộc triệt để hủy diệt. Đừng nói là ngô tam đức, liền quỷ đế ở một bên đều bị Diệp Lam Hoa làm có chút chẳng biết tại sao, lập tức hai người càng là có chút kỳ quái nói: "Thiếu chủ ta cũng không có phát hiện có gì không ổn, mà còn ta tinh thần thăm dò cũng không có phát hiện gì thường. Có phải hay không là ngươi gần nhất có chút mệnh mỏi xuất hiện ảo tưởng?" Nói xong nô tam đức cũng là gật đầu nói: "Sắt thực mấy ngày nay liền ngươi thời gian nghỉ ngơi nhất, có phải là nghĩ sớm một chút nhìn thấy cái kia nữ hoa tử, ngươi kích động đều không muốn đi ngủ?" Lô Tam Đức cười tủm tìm nhìn xem Diệp Lam, trên mặt càng là có loại không nói được hẹn mọn cảm giác, Diệp Lam có chút buồn nôn nhìn xem Ngô Tam Đức, không cần nghĩ người này trong đầu dâm đãng, rất khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm, dù sao bây giờ lập tức liền muốn nhìn thấy Thanh Tích, chính mình cũng lời cùng hắn đi tính toán đấu võ mồm. Cũng rất có thể thật chính là bọn họ nói nguyên nhân kia, chính mình thật sự có chút quá mức mệt mỏi, cho nên mới sẽ tạo thành chính mình xuất hiện ảo giác, dù sao cái kia cũng không phải thật, chính mình càng không khả năng nắm giữ có thể dự báo tương lai thủ đoạn. Diệp Lam lắc lư hai lần đầu, muốn đem vừa rồi cái chủng loại kia giác từ trong đầu vậy đi ra, chỉ là không biết vì cái gì Làm Diệp Lam lúc đến nơi này, trong lòng đều mang loại kia thấp thỏm cảm giác, cũng không biết có phải là liền muốn nhìn thấy Thanh Tích, trong lòng mình kích động nguyên nhân, Diệp Lam lúc này cũng không có đang nói chuyện, ngược lại thay đổi đến dị thường trầm tĩnh, đối với Thanh Tích. Diệp Lam cũng không biết hiện tại trong lòng nên nói cái gì, Liều Linh còn cần chờ nhìn thấy mới được, trên đường đi 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cũng không biết đi tới nơi đó đi, Diệp Lam cũng không có lên tiếng chỉ là đi theo Ngô Tam nước sau lưng. Bất quá nhìn Ngô Tam đức bộ dạng, hẳn là sợ cái gì người phát hiện hắn, cho nên không quản đi tới chỗ nào đều vô cùng cẩn thận. Diệp Lam tự nhiên cái kia cũng không có lên tiếng cũng không có hỏi, dù sao đến lúc này, Diệp Lam tâm liền vô cùng thận trọng. Lam Ngô Tam Đức đến một chỗ tự nhiên sơn động về sau, chỗ này địa thế vô cùng sâu, hơn nữa nhìn tình huống còn giống như là loại kia, tự nhiên sẽ rách địa phương. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Thanh Tích sẽ tại chỗ như vậy, mà còn theo Ngô Tam Đức nói, Thanh Tích thật giống như bị phong ấn tại nơi này. Làm Diệp Lam tiến vào hẻm núi hố sâu về sau, lúc này mới phát hiện không gian bên trong phạm vi vô cùng rộng lớn, chỉ một cái phía dưới sơn động đều là đã bị mọc rỗng. Bất quá trong này cho Diệp Lam một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Không quản là bốn phía trên vách tường, vẫn là nói bốn phía trên vách tường, khắp nơi đều có minh văn vẽ, mỗi một chỗ minh văn mặc dù lực lượng không phải rất lớn, thế nhưng khi chúng nó chỉnh một cái kết hợp cùng một chỗ lúc, vậy mà trở thành một loại khổng lồ phòng ngự phong ấn trận pháp. Liên tựa như nơi này phong ấn thứ gì giống như, mà còn nơi này đã bị viết thành văn cụ, đang lúc Diệp Lam đi theo Ngô Tam Đức sau lưng, cha xét bốn phía lúc, chỉ một người đều bị sợ ngây người, thế nhưng không biết vì cái gì phía trước Ngô Tam Đức vậy mà ngừng lại. Diệp Lam cũng là không có chú ý, một cái liền đột vào, lúc ấy Diệp Lam vừa định hỏi chuyện gì xảy ra Chỉ thấy Ngô Tam Đức đối diện đứng một cái Lao Phu Nhân, Ngô Tam Đức thì là vươn tay ra đem Diệp Lam cho bảo hộ ở sau lưng. chương 529, hơn 20 năm sau ông, chương 529, hơn 20 năm sau ông. Lao Phu Nhân quòng lưng, trên tay có một cái rất dài cây khô liếu một căn xem như quả trượng, tất cả mọi người không có mở miệng trước, Ngô Tam Đức cũng là lạnh lùng nhìn xem đối diện Lao Thái bà Mà quỷ đế tựa như cũng cảm nhận được cái gì không đúng địa phương, càng là tựa vào Diệp Lam bên cạnh, thời khắc cảnh giới phụ cận, đây là Diệp Lam lần thứ nhất phát hiện Ngô Tam Đức vậy mà như thế Cho đến bây giờ còn giống như không ai có thể để Ngô Tam Đức coi trọng như vậy à. Duy chỉ có đối diện cái kia lão phu nhân, thế nhưng làm Diệp Lam nhìn thấy mặt của hắn lúc, cả người cũng theo đó run lên, bởi vì từ trên người hắn, Diệp Lam có thể cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có, loại này uy áp vô cùng khủng bố. Lão phu nhân trên trán có một cái hình thoi đồ văn, nhìn thấy cái này nơi này lúc, Diệp Lam chính một người cũng là sức sở, lập tức có chút cả kinh nói: "Yêu văn?" Nàng vậy mà là Yêu Thần? Diệp Lam đều cũng không dám tin tưởng, chính hắn vậy mà có thể tại chỗ này đụng tới Yêu Thần, trên đầu nàng Yêu Văn càng là có thể chứng minh thân phận của hắn. Diệp Lam bản thể chính là nga thú, mặc dù chỉ là một đời trước, thế nhưng đối với yếu tộc sự tình, hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Bất quá Lao phu nhân hình như không nhìn thấy bọn họ, hẳn là một cái người mù. Nghiên Lộ Hai nghe Diệp Lam âm thanh phía sau, lão phu nhân có chút sắc mặt không tốt nói: "Người vẫn là tới." Nô Tam Đức nghe được câu này lúc cũng là sương sở, lập tức quay đầu nhìn hướng Diệp Lam nói: "Làm sao? Người biết cái lão bà tử này? Chẳng lẽ chính ngươi phía trước đã tới qua nơi này?" Diệp Lam cũng là một mặt mê man, chính mình khi nào tới qua nơi này, ta có thể nhớ không được. Mà còn nơi này hắn sẽ không nhớ lầm, căn bản chính là lần đầu tiên tới, còn có trước mắt Lao phu nhân, hắn càng là lần thứ nhất gặp, tuyệt đối không có khả năng có tới qua. Cái này trong lúc nhất thời trong huyễn động đột nhiên sáng ngời lên, làm cảnh tượng xung quanh toàn bộ đều bị Diệp Lam thu vào trong mắt về sau, Diệp Lam trực tiếp liền đẩy ra Nô Tam Đức. Bước nhanh chạy lên trước ngay mắt, Nô Tam Đức cũng là không có giữ chặt hắn, cùng đều theo không kịp, bởi vì Diệp Lam tốc độ thực sự là quá nhanh. Cẩn thận, Lao thái thái này cũng không phải dễ đối phó. Có thể là còn không đợi Ngô Tam Đức dứt lợi bên dưới, Lao phu nhân lại trực tiếp quay người tránh ra địa phương. Mà Diệp Lam thì là đi tới nàng phía trước đứng địa phương. Bởi vì ở phía sau hắn lại có cùng một chỗ trong suốt màu trắng thủy tinh, bên ngoài càng là có từng tầng từng tầng màu đỏ lửa nóng khí tức, mà trong suốt thủy tinh bên cạnh chỉ có một đống khô giáp, bên trong có một cỗ thi thể, thi thể lại chỉ còn lại xương. Nhìn thấy nơi này lúc, Diệp Lam tâm đều đi theo nắm chặt, bởi vì người kia chính là Hà bạn Mà cái kia trong thủy tinh người không phải là Thanh Tích sao? Cái kia để chính mình cả đêm nhớ người, lúc này Thanh Tích tại màu trắng thủy tinh phía sau, không nhúc nhích, tựa như ngủ rồi đồng dạng, màu trắng váy dài dài, dài ở một bên, như có gió đem lay động đi lên giống như. Thanh Tích Thanh tích, Diệp Lam Điên cùng gào thét hai tiếng, nhưng cái này sao có thể nghe gặp? Húng Chi còn có hạn bạn bố trí kết giới, nhưng là chính đang Diệp Lam đến gần mấy mắt, hạn bạn hóa thành đi ra kết giới cảm nhận được Diệp Lam khí tức về sau, đông nhiên tự mình tiêu tán. Lão phu nhân tại cảm nhận được tình huống như vậy về sau, sắc mặt cũng là vô cùng kinh ngạc, trong mồm càng là thì thầm nói, quả nhiên là người nào? Một kỳ nguyên, không nghĩ tới lại bị ta đợi đến. Lão phu nhân đồng nhiên nở nụ cười, bất quá Diệp Lam lại không có phát hiện, lập tức Diệp Lam đồng nhiên lui ra phía sau, cùng lúc đó trong tay huyền hoàng thương nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Dũng Diệp Lam trên chiến thần văn bỗng nhiên xuất hiện, lực lượng cuồng bạo tràn ngập toàn bộ sân đấu, Diệp Lam ánh mắt lăng lệ vô cùng, cả người càng là tại chỗ phía phủ, sau một khắc Diệp Lam vung vậy Huyền Hoàng Thương, trực tiếp đâm tới. Vụt. Cái kia một tiếng phá không vang, chỉ sợ là Diệp Lam từ trước tới nay buộc phát ra cường lực nhất một kích. Bang. Huyền Hoàng Thương trực tiếp đâm vào màu trắng trên tầng đá, phát ra một tiếng đâm về, thế nhưng đi không có nửa điểm có thể phá vỡ bộ dáng, trên thực tế Ngô Tam Đức cũng muốn đi lên ôm lại Diệp Lam, sớm tại phía trước Ngô Tam Đức liền đã thử qua. Biết bao đồng ý hãm hại hạn phạt kết giới tiến vào không nói chính mình lại cầm cùng một chỗ tảng đá vụn không có nửa điểm biện pháp, lúc ấy chính mình còn muốn đem chuyển về đi, cái kia không. Cái này Lao phu nhân liền đi ra. Còn cùng Ngô Tam Đức đánh cái ngang tay, dưới tình huống bất đắc dĩ Ngô Tam Đức cái này mới rút lui nơi này, trở về tìm Diệp Lam. Lão phu nhân nhìn thấy Diệp Lam bận rộn bộ dáng như vậy về sau, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói: "Thiên thần nữ hoa lưu lại ngũ sát thạch, căn bản không phải chúng ta một kẻ phạm nhân có thể phá thân, lúc ấy nếu như không phải." "Nha?" Thế nhưng Diệp Lam căn bản không có nghe hắn lời nói, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả lực lượng đều dốc tại viền hoàn mạnh lên cùng lúc đó vậy mà phát ra tới một tiếng vỡ vụn âm thanh. Một màn này trực tiếp khiếp sợ đến lão phu nhân, càng là có chút không thể tin nhìn xem Diệp Lam, giờ khác này Diệp Lam cũng không biết dùng bao nhiêu lực lượng, càng là không biết bạo phát bao lớn linh lực. Thậm chí trên mặt da thịt đều theo run rẩy, Huyền Hoàng Thương đầu thường cũng dần dần xuất hiện dạng nước dấu hiệu, mà không màu thạch trên vách đá vậy mà cũng xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết rạn. anh. Diệp Lam trong tay thích vàng tê cứng tiếp vỡ vụn, trong suốt ngũ sắc thần thạch cũng là triệt để vỡ vụn ra, mà lúc này Diệp Lam trên hai tay toàn bộ đều bị Huyền Hoàng Thương mạnh vỡ đâm vào trong tay. Sâu đủ thấy xương thậm chí bộ phận mảnh vỡ trực tiếp đem Diệp Lam xương đâm xuyên, trực tiếp đâm tới bàn tay. Một màn này càng là nhìn thấy mà giận mình, Vô Hưu tại một đĩa càng là ngẹn ngào kêu thảm, vừa đi vừa về tại Diệp Lam bên cạnh bộ bước, nhưng lại không cách nào tới gần. Thiếu chủ." Quỷ Đế muốn mở miệng, nhưng lại bị Ngô Tam Đức cho giữ chặt, lập tức ở một bên nói: "Bên trong người kia đối tiểu tử này có lẽ rất trọng yếu, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, yên tâm đi." Ngay tại lúc đó Ngũ sát Thạch trực tiếp vỡ vụn, Diệp Lam một cái lắc mình đột thẳng đi vào, thế nhưng không mâu thần thạch dù sao cũng là trong truyền thuyết nữ hoa vật lưu lại, bị Diệp Lam vỡ về sau khẳng định sẽ bộc phát thân lực. Diệp Lam mặc dù lúc này cấp trên, thế nhưng hắn hiểu được, đây là hắn nhất định phải đi làm. Dù cho bạo tạc đi ra lực lượng rất mạnh, nhưng Diệp Lam sửng sốt trực tiếp trong nháy mắt này dùng linh lực đem Thanh Tích thân thể cho bao vây lại, ngay tại lúc đó Diệp Lam cũng là đem nàng ôm lấy. Cái này ôm một cái. Diệp Lam đã suy nghĩ hơn 20 năm, mỗi ngày hắn cuối cùng được như nguyện, Thanh Tích được cứu đi ra về sau, vô luận là khí tức của hắn, vẫn là sinh mệnh đặc thù đều vô cùng ổn định. Thế nhưng Diệp Lam đi không có cách nào cảm nhận được nàng tô tỉnh tới cả trường, lúc này Diệp Lam trên cơ bản đã thoát lực, nhưng mặc cho nhưng dáng chống đỡ, đem Thanh Tích đón lấy, vội vàng triệu hoán hệ thống nói: Xem xét sinh mệnh hạt tử, phán đoán không cách nào Tô tỉnh nguyên nhân. Chương 530, thế giới hủy diệt cùng ta có quan hệ gì đâu? Chương 530, thế giới hủy diệt cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngay tại kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường bên trong. Lên keng. Kiểm tra đo lường xong xuôi, Cửu vĩ thiên hồ thanh tích. yêu đan tổn hại, không cách nào bình thường Tô tỉnh, bình thường dấu hiệu sinh tổn ngay tại hạ xuống. Làm Diệp Lam nghe đến về sau, tìm người kia đều ngây dại, bởi vì yêu đan vỡ vụn kết quả là cái gì, hắn hiểu rõ nhất cực kỳ, bởi vì hắn cũng là yêu thần, chỉ bất quá trùng sinh về sau hắn hiện tại là người, không có yếu thể càng không có yêu đan. Thế nhưng yêu đan tổn hại, sinh mệnh lực tất nhiên không cách nào đến duy trì, vừa rồi không mâu thần thạch thì là dùng để bảo vệ thanh tích, nhưng mà chính mình lại làm cái gì? Vậy mà đem thanh tích duy nhất cứu mạng đồ vật làm hỏng, mà chính mình thì là cho rằng tại cứu nàng, nhưng mà trên thực tế chính mình là đang hại nàng. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam cả người kém một chút đều hầm hận, nhiều năm như vậy chống đỡ Diệp Lam sống tiếp động lực chính là thanh tích. Thế nhưng hiện tại nếu như thanh tích bỗng nhiên cách mình mà đi, Diệp Lam thật không biết còn có cái gì có thể sống sót lý do động lực. Nếu như nàng chết, chính mình dứt khoát cũng không cần tại sống tạo. Đi mụ hắn cái gì yêu tộc. Đi mụ hắn cái gì thú tộc, cùng chính mình có quan hệ gì? Hiện tại hắn muốn chỉ có Thanh Tích, không quản là thế giới hủy diệt vẫn là như thế nào, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dù cho hiện tại thế giới hủy diệt, Diệp Lam cũng sẽ không đi quản như vậy nhiều, lập tức Diệp Lam đem Thanh Tích ôm vào trong ngực, hai giọt nước mắt càng là chạy xối đi ra, giờ khác này khi biết Thanh Tích liền phải chết thời điểm, hắn thật không có tại sống tiếp động lực. Trên thân càng là tỏa ra một trận tiếp lấy một trận từ khí, tại Ngô Tam Đức cảm nhận được Diệp Lam khí tức về sau, nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn nói: "Tiểu tử thối, ngươi muốn, đừng nghĩ lung tung, cũng không phải không có cái nào" Ngươi nhất định muốn tỉnh táo a. Lô Tam Đức là bực nào mất cảm, tại cảm nhận được Diệp Lam trên thân phát ra tử khí về sau, càng là vội vàng mở miệng khuyên can Diệp Lam, thế nhưng hiện tại Diệp Lam thật có thể nghe tiếp sau. Hoàn toàn là chuyện không thể nào, bởi vì hiện tại Diệp Lam tâm đã là cho tàn muộn mạnh. Diệp Lam đem thanh tích ôm về sau, từng bước một đi ra ngoài, Diệp Lam máu tươi trên tay càng là trực tiếp đem thanh tích váy cho nhuộm thành màu đỏ máu. Làm Diệp Lam đứng dậy muốn rời khỏi lúc, lão phu nhân lại bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Diệp Lam nói: "Ngươi không thể rời đi nơi này, ngài cũng không thể chết." Yêu tộc. Còn không đợi hắn lời nói, nói tiếp xong, Diệp Lam tóc đống nhiên vũ động, loại kia không gió từ lên bộ dạng sát thực có chút để người khủng bố, thế nhưng lão phu nhân là người mù nàng càng là không nhìn thấy. Thế nhưng Diệp Lam khí tức hắn cũng không khó cảm nhận được. Lan. Diệp Lam lạnh giọng nháy mắt, lôi điện chi lực nháy mắt lừa dối vang mà ra, hiện tại Diệp Lam mặc dù đem linh lực đều là dùng xong, thế nhưng cưỡng ép thôi phát lôi điện chi lực hắn cũng không phải là không thể làm lớn, sức mạnh bùng lên đem lão phu nhân giật nảy mình. Lập tức càng là trực tiếp quay người rời đi. Giờ khắc này Diệp Lam thực tế có chút khủng bố, lão phu nhân tự biết không cách nào ngăn cản, nếu như chính mình cứng rắn đem Diệp Lam hai người bọn họ cả lại, cũng kéo không quản là chết sống nhất định sẽ cùng nàng đồng quy vu thận. Dù cho hắn tu vi rất cường đại, thế nhưng Diệp Lam khí tức càng khủng bố hơn, cường đại linh lực phát ra không nói, quanh thân còn cuốn quanh cái này một cố nặng nghề từ khí. Giờ khác này Quỷ Đế thì là đứng tại Diệp Lam sau lưng, vô luận Diệp Lam đi nơi nào hắn cũng sẽ đi nơi nào, đây là quy củ. Quỷ Đế mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng đã biểu lộ hắn ý tứ. Diệp Lam nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quỷ nói: "Quý tộc, những năm này chiếu cố ta rất cảm ơn ngươi." Thế nhưng ta hy vọng ngươi bây giờ không muốn theo ta." Quỷ Đế lại vô cùng dứt khoát lắc lắc đầu nói, "Vô Luận thiếu chủ ở nơi nào, Quỷ Đế cũng muốn ở nơi nào, cho dù là xa tại Cửu U chi hạ địa ngục, thiếu chủ bên người đồng dạng có ta." Mặc dù Quỷ Đế ngữ khí rất phản trì hoàn tỉnh táo, thế nhưng đi không cách nào làm cho người trả lời, bởi vì Quỷ Đế ý tứ đã nói đến rất rõ ràng, cho dù là hiện tại Diệp Lam tự sát, như vậy Quỷ Đế cũng sẽ bồi tiếp Diệp Lam cùng một chỗ tư thế, vô luận là tại thiên đường, vẫn là tại địa ngục, Quỷ Đế đều muốn thủ hộ tại Diệp Lam bên người. Đối với dạng này chấp nhất, Diệp Lam cũng không biết nên nói gì tốt lập tức quay người mang theo thanh tích rời khỏi nơi này, đưa đến một chỗ vô cùng cao trên vách núi phía sau, thanh tích sinh mệnh lực đã sói mòn rất nhiều, liền hô hấp cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Diệp Lam túi đầu nhìn xem nàng, nói khẽ: "Có lỗi với, ta đến muộn như vậy, bất quá tại về sau một cái thế giới khác bên trong, ta sẽ một mực buổi tiếp ngươi." Vĩnh viễn không xa rời nhau, ngươi còn có thể theo sau lưng ta gọi ta huynh trưởng, ta còn có thể gọi ngươi theo đuôi, tại cái kia thế giới sẽ không có tạp ác sắc mặt, chỉ có hai người chúng ta." Nói xong Diệp Lam đem hắc nhận đặt ở trong tay của mình, ngẩng đầu nhìn một cái quỷ đế nói: Sau khi ta chết, đem ta cùng nàng chôn ở một chỗ, tốt nhất phong cảnh mỹ lệ hơn." Quỷ đế một gối quỷ đế, trầm giọng nói. "Tôn." Lập tức Diệp Lam đem hắc nhận đối với tim của mình nơi cửa, một chút xíu thâm nhập trái tim bên trong, nhìn xem thanh tích khuôn mặt lúc, nước mắt càng là ngăn không được chạy xuôi ra ngoài, gần như tại cái này trong lúc nhất thời, thanh tích sinh mệnh lực cũng chỉ còn lại một kia. Cùng lúc đó, thanh tích mặc dù không có tỉnh táo lại, thế nhưng khuôn mặt của nàng bên trên vậy mà cũng chạy xuôi hai giọt nước mắt, nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Lam càng là dứt khoát kiên quyết đem hắc nhận đâm vào tại trái tim của mình. Thế nhưng hạt nhận lại không có chui vào trong, mà là bị một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng bắn ra. Leng Ký chủ trong hành trang Giao Long Yêu Đan có thể tu bổ nàng yêu đan. Vì cái gì ký chủ không sử dụng đây? Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Lam bỗng nhiên cũng là sức sở, cả người trực tiếp đứng lên, chậm nhớ tới, phía trước tại đến lực lượng thời điểm, vô hưu cho mình một viên yêu đan, hơn nữa còn tại chính mình chữ nạp giới bên trong. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam nghe có thể cứu thành tích, tay đều đi theo run rẩy lên, trực tiếp từ chữ nạp giới bên trong đem ra, đem bỏ vào thành tích trong miệng về sau, Giao Long Yêu Đan trực tiếp tan ra tự mình bị thành tích cho luyện hóa. Cho đến gần tới 5 phút đồng hồ thời gian, Thanh Tích sắc mặt cũng là dần dần hồng nhuận, hô hấp càng là có sức lực đến, trong chấp nhoáng này Diệp Lam bỗng nhiên kích động bật cười, cùng lúc đó Thanh Tích con mắt cũng là có chút chấp một hồi. Chậm rãi mở ra, làm Diệp Lam nhìn thấy nơi này, lúc càng là nhịn không được đem nàng bế lên. Người? là ai?" Thanh Tích giọng thanh có chút run dậy, rõ ràng có chút sợ hãi, muốn đem Diệp Lam đẩy ra, Diệp Lam trong lòng run lên, lập tức vội vàng nhìn hướng Thanh Tích. Lúc này mới ý thức được, một thế này dung mạo đã thay đổi, muốn so nguyên bản còn dễ nhìn hơn, mà còn chính mình cũng không còn là yêu thần, mà là nhân loại tu sĩ, không cảm giác được khí tức. Thanh tích tự nhiên không quen với ta. Lập tức Diệp Lam đem thanh tích khăn tay đem ra, cười ha hả nhìn xem hắn. Chẳng lẽ huynh trưởng của ngươi cũng không nhận ra sao? chương 531, ta yêu ngươi, chương 531, ta yêu ngươi. Mặc dù Diệp Lam khí tức thay đổi, thế nhưng Diệp Lam giọng nói phương tức là sẽ không thay đổi đến. Loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác để thanh tích cũng là hồn nhiên một trận. Có chút khó tin nhìn xem Diệp Lam nói. Huynh! Huynh trưởng! Thật là ngươi sao? Ta cuối cùng! Cuối cùng chờ được ngươi Nói xong thanh tích càng là trực tiếp nhạo vào Diệp Lam trong lực, giờ khác này hắn thật chờ quá lâu, nhưng dù cho rằng này, liền xem như chờ 100 năm, 1 vạn năm, 1 ngàn vạn năm có bất kỳ. Tất cả chờ đợi đều là đáng giá, chỉ cần có thể cùng thanh tích cùng một chỗ, như vậy vô luận Diệp Lam làm cái gì đều có thể. Mang cái này về sau, Diệp Lam cũng là cảm giác hồn nhiên một trận nhạy nhóm, loại kia thoát lực cảm giác để trên trán mình gần xanh đều bạo nâng lên đến, trước mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng là càng ngày càng đến mơ hồ, cái này trong lúc nhất thời Diệp Lam có chút đứng không vững, tả hữu lay động né mắt, Diệp Lam trực tiếp hướng phía sau mới nga xuống. Trong chốc lát này cũng là đem Thanh Tích dọa sợ, muốn đem Diệp Lam đưa lấy, thế nhưng nàng cũng mới vừa khôi phục, yêu lực cùng tu vi đều không có hoàn toàn khôi phục, tự nhiên đỡ bất động Diệp Lam, bất quá tốt tại Quỷ Đế ở một bên, cái này mới kéo lại Diệp Lam, đem nằm thẳng dưới đất về sau, Thanh Tích cũng có chút khẩn trương. Lập tức Quỷ Đế tiến lên, nói cho Thanh Tích không cần khẩn trương, lập tức tra xét một cái Diệp Lam thân thể về sau, Quỷ Đế cái này lao bốn giải thích nói, thiếu chủ cũng không lo ngại, chỉ là bị bị kích, thích, bạo phát cực hạn, hiện tại thoát lực mà thôi. Cái này trong lúc nhất thời đoạn, Lô Tam nước cũng vừa vặn tìm tới, tại nhìn đến Diệp Lam nằm trên mặt đất về sau, cũng là lớn cất bước tiến lên thậm chí liền giật đều rất một cái, cũng không, có đi quản, chạy đến Diệp Lam bên người về sau, tại cảm nhận được Diệp Lam, khí tức về sau cái này mới thở dài một hơi. Tiểu tử tối này, muốn đem lão giả ta hủ chết không được sao? Nói xong, Nô Tam Đức từ trên ngón tay của mình chứa nạp dưới bên trong lấy ra mấy vị thảo dược, đây đều là hắn cất giữ tiên thảo, đối với luyện đan có thể là hắn nghề cũ, tự nhiên không cần lo lắng, hai đạo thảo dược phế vật mấy mắt, Nô Tam Đức cũng là nháy mắt đem bọn họ luyện hóa. Ngay tại lúc đó thinh tích thì là yên lặng thủ hộ tại Diệp Lam bên cạnh, nhìn xem Diệp Lam bàn tay Trên tay hắn bị mảnh vỡ đâm ném đồ vật, chợt nhìn lại có chút quen thuộc, không phải là huyền hoàng thương bên trên mảnh vỡ sao. Đối với Diệp Lam trong tay vật phẩm, Thanh Tích có thể nói mỗi một dạng nàng đều có thể ghi nhớ, đem Diệp Lam một cái tay đem cầm lên về sau, Thanh Tích có chút đau lòng nhìn xem Diệp Lam. Lập tức nàng cũng không biết phải làm thế nào hạ thủ, bởi vì hắn phía trên vết thương thực sự là có chút khủng bố, mà còn huyền hoàng thương mảnh vỡ đã đâm thủ sườn, muốn lấy ra càng phi thường khó khăn. Cùng lúc đó, một bên Ngô Tam Đức chế tốt đem ra, thuận vào Diệp miệng, hạ xuống đồng ở bên người. Trên người hắn linh lực cũng ngay tại thần tốc khôi phục, bất quá hải thần thần văn lực lượng Ngô tam đức liền không có biện pháp, dù sao đó là độc thuộc về một phương khác thần lực, chính mình chỉ có thể trợ giúp Diệp Lam khôi phục cơ bản nhất linh lực mà thôi. Bất quá vẹn vẹn chỉ là dạng này cái này cũng đầy đủ dùng, gần tới mười mấy phút thời gian, Diệp Lam đem phiêu phù tại bốn phía linh lực toàn bộ hấp thu, hắn tình trạng cái này mới tốt bên trên rất nhiều. Mở mắt ra cùng tay cũng khôi phục ngày trước trạng thái tinh thần, trước hết nhất mở mắt cùng nhìn phương hướng chính là Thiên mỉm cười về sau liền cũng không có đang nói chuyện, mà là một tay trực tiếp bắt lấy Huyền Hoàng thương mạnh vỡ, đem trực tiếp rút ra. Loại này đau đớn để Diệp Lam thân thể đều có chút nhịn không được run, làm Nô Tam Đức thấy cảnh này lúc, càng là để cho một tiếng. "Ai nha ma ơi, tiểu tử ngươi lúc nào thay đổi đến máu tanh như vậy? Thịt này bên trong đồ vật không đau a?" Nô Tam Đức hít vào khí lạnh, suy nghĩ một chút loại kia sảng khoái cảm giác, hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng càng là cho Diệp Lam một những nhắn hiệu. Thấy nữ nhân không muốn mạng tiểu tử điên, bất quá hắn không biết là, Diệp Lam nhục thân đã là bản thánh cấp bậc, dù cho chính là đau cũng không có cái gì vấn đề lớn, mà con vết thương sẽ khép lại rất nhanh, đây chính là đoán thể biến thái, thú chi điểm này vết thương nhỏ tính là gì? sẽ đánh độ kiếp thời điểm đang kêu đau khổ, điểm này cũng chính là mưa bụi, không có cái gọi là sự tình, thế nhưng hiện tại Diệp Lam căn bản là không để ý đến Ngô Tam Đức tâm tư, lúc này Diệp Lam trong mắt đều là thanh tích. Háo sát độ vô sĩ. Vô chi chi đồ a. Tên mắt con này nhìn thấy nữ nhân, liền đem sư phụ quên. Nói xong Ngô Tam Đức càng là bông phóng ngực của mình, bày tỏ chính mình bao nhiêu bao nhiêu đau lòng, sau đó xoay người đồng thời, còn lôi kéo quỷ đế đi ra ngoài, thế nhưng quỷ đế cái gì cũng đều không hiểu, còn nữa hắn căn bản liền sẽ không nghe Ngô Tam Đức. Đi a, cái khó hiểu tại chỗ này làm cái gì? Quấy rối nhân ra hai cái miệng nhỏ sao? Ngô Tam Đức trữ Qủy Đế một cái, cái này thảo bảo đèn tên lốc cái gì cũng tốt, chính là một đầu gần, làm gì đều là thiếu chủ. Thiếu chủ? Lập tức quỷ Đế thì là lắc lắc đầu nói, ta sẽ không đi, thiếu chủ ở nơi nào ta cũng tại chỗ nào. Ngô Tam Đức, gặp qua đồ đần, thế nhưng thật không có gặp qua giống quỷ Đế dạng này đồ đần, lập tức Ngô Tam Đức cũng không quản hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Qủy Đế khiêng liền đi, nhân ra hai cái ở nơi nào nói chuyện yêu đương, anh anh em em mấy người bọn hắn lao giả ở nơi nào làm cái gì? Dẫn bọn hắn đi về sau, Diệp Lam cũng là đem cuối cùng một tia phiêu đãng linh lực hấp thu đi không thể không nói Ngô Tam Đức đan dược sát thực lợi hại, vẻn vẹn chỉ là một viên đan dược, vậy mà trực tiếp khôi phục gần tới 8 thành lực lượng. Mặc dù hải thần thần cách lực lượng hiện tại còn không thể dùng, thế nhưng so ra loại kia thoát lực cảm giác muốn tốt rất nhiều. Huynh trưởng, Thanh Tích nhìn xem Diệp Lam, đợi hắn sau khi tỉnh lại, Thanh Tích càng là trực tiếp tràn vào Diệp Lam trong lực, Diệp Lam cũng là không tại giống như trước đây cự tuyệt như vậy thân mật động tác, mà là túi đầu xuống nhìn xem hắn. Vi Phong nhẹ nhàng thổi qua hai người, Diệp Lam phía sau sợi tóc màu bạc theo gió phất phới, Thanh Tích váy liền áo tú càng là tại múa may theo gió. Tựa như giờ khắc này, liền gió mát cũng tại chúc mừng hai người bọn họ cuối cùng ở cùng một chỗ. Diệp Lam túi đầu nhìn xem Thanh Tích, trong mắt tình cảm càng là không chút nào che giấu toát ra đến. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tại tách ra, dù cho trời sập, dù cho đất nước, dù cho sở tạc đại đạo chết, chúng ta đều không muốn tại tách ra. Thanh Tích gật gật đầu, sắc mặt có chút đỏ lên, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Nô! No. Thanh Tích vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lam, lại phát hiện Diệp Lam trực tiếp khẽ hôn tới, Thanh Tích trừng to mắt thế nhưng cũng không có đẩy ra Diệp Lam mà là cứ như vậy tựa sát tại Diệp Lam trong lực, làm Diệp Lam cùng hắn sau khi tách ra, Song Vương đều thở hổn hển. Thanh Tích sắc mặt càng là đỏ bừng không ngẩng đầu lên được, Diệp Lam cũng là cười tủm tỉm nhìn xem nàng. "Thanh Tích, ta yêu ngươi." Khi nghe đến câu nói này về sau, Diệp Lam có thể cảm giác được Thanh Tích thân thể đột nhiên run lên, lập tức gật đầu nói, "Chúng ta thật sẽ lại không tách ra sao?" Diệp Lam phi thường khẳng định gật đầu, "Cho đến vĩnh viễn, chúng ta cũng sẽ không tại tách ra, ta nói qua liền sẽ làm đến, thiên băng địa liệt đạt tới sụp đổ chúng ta cũng sẽ không tại tách ra." Ngay tại lúc đó Diệp Lam tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Dưới chân Bỗng Nhiên một trận rung động tựa như thật muốn sụp đổ giống như, cái này trái ngược chuyển nhượng Diệp Lam vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ chính mình nói lời nói vậy mà nhanh như vậy liền trở thành thực tế, chương 532, Vạn yêu chi vương, chương 532, Vạn yêu chi vương. Đối với cái này bỗng nhiên phát sinh cảnh tượng, Diệp Lam cũng là vô cùng giận mình, cái này thật tốt chuyện gì cũng không có làm, khẳng định không phải bọn họ chọc cho nhiễu loạn, chẳng lẽ là địa ngục. Thanh Tích nhìn xem đầy mặt kinh ngạc Diệp Lam, càng lại có chút chột dạ nói: "Huynh trưởng, chẳng lẽ đây là thiên ý sao?" Thiên điệu tụ biến, trời long đất nở. Chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào vĩnh viên ở một chỗ sao? Liền xem như thiên ý cũng muốn đem chúng ta tách ra. Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Lam cũng không có tán đồng thanh tích lời nói, mà là hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói: "Là thiên ý lại như thế nào? Nếu như ngày không cho chúng ta cùng một chỗ, vậy ta liền xuyên phá ngày này lại có thể thế nào?" Diệp Lam con mắt hơi híp, càng là hướng nơi xa phóng tầm mắt tới, Diệp Lam lúc này mới phát hiện, hình như cảnh tượng trước mắt căn bản cũng không phải là cái gì động đất, càng không phải là cái gì biển lở. Cái này trước mắt phát sinh cảnh tượng, hình như, hình như cùng lúc trước đi tới nơi này lúc Trong đầu dần hiện ra đến cảnh tượng vô cùng giống nhau, không, cho đến bây giờ căn bản không thể nói là tương tự, mà là hoàn toàn tương tự, bầu trời đối ứng đi ra cảnh tượng đã nói cho Diệp Lam, tất cả những thứ này chuyện sắp xảy ra. Không đối. Thanh Tích cũng không phải là cái gì thiên ý như vậy, tại đến thời điểm ta liền thấy qua cảnh tượng như vậy, mặc dù chỉ là tại trong đầu của ta chợt lóe lên, thế nhưng ta nhớ kỹ cái kia một chỗ sơn mạch bên dưới sẽ có một bàn tay đi ra. Thanh Tích cũng là che lấy miệng của mình, một mặt không thể tin được nhìn phía xa, bởi vì chính như Diệp Lam nói tới như vậy, dưới nền đất tựa như không phải động đất, mà là có đồ vật gì tại hoạt động. Hắn nói không có sai, lần này Phương đúng là phong ấn một cái đến từ cực xa cổ ác ma, phong ấn hắn hạch tâm trận pháp chính là cái kia một cái không màu thần thạch. Đang nói, sau lưng của hai người bỗng nhiên xuyên ra một giọng gián ua, Diệp Lam cảm giác có chút quen thuộc, đồng nhiên quay người nhìn sang, lúc này mới phát hiện nguyên lai là vừa rồi đụng phải cái kia yêu tộc Lao Phu Nhân, cũng chính là đang tại bảo vệ trấn áp thanh tích cái kia Lao Phu Nhân. Tồn tại ở nơi này cực xa cổ ác ma. Diệp Lam quay đầu nhìn hướng Lao Phu Nhân. Câu nói này có chút chẳng biết tại sao, mà con nàng cũng là ở giữa tiếp nói Diệp Lam chính là thả hắn ra người kia, cho nên Diệp Lam muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy. Thế nhưng làm Diệp Lam nghĩ đến đâu cùng một chỗ tảng đá thời điểm, Diệp Lam liền biết chuyện này không giống như là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Có thể cùng chính mình Huyền Hoàng Thương Đồng Quy Vũ tận thần thạch, có thể sẽ là bình thường đồ vật. Mà còn từ lão phu nhân trong miệng biết được, cái kia thần thạch là đến từ nữ hoa trong tay, mà nữ hoa lại là cái gì bộ dáng tồn tại. Cái này không cần phải phu nhân đi giải thích, Diệp Lam đều có thể minh bạch, nhưng lại chưa từng nghe nói, nữ oa còn không ngẫu thần thạch trấn áp một cái cường đại quái vật ngây người gặp, lão phu nhân trực tiếp quỳ xuống trước Diệp Lam trước mặt, vô cùng trần khẩn đối với Diệp Lam dập đầu một cái, nổi bật lên một màn triệt để để Diệp Lam mở bước. Cái này hêm đẹp hành đại lễ, chính mình hình như cũng không có cái gì đáng giá nàng cảm ơn sự tình a, ngược lại chính mình còn giống như là một kiện vô cùng sai sự tình, nhưng dù cho chuyện này là sai lầm, Diệp Lam cũng nhất định muốn đi làm không được. Diệp Lam vừa định mở miệng giải thích, càng là muốn tổng tiến lên đem nàng đỡ lên, mặc dù nàng là yêu tộc, mà chính mình là nhân loại, hai cái chủng tộc giải trừ trên bản chất căn bản là không thể xem như là bằng hữu. Càng là không thể cùng thuộc tại một cái trận doanh, chỉ là tình huống bây giờ có biến, mà còn Diệp Lam càng là muốn cầu cạnh nàng. Thế nhưng chính mình lại thả ra một cái không cho phép tồn tại đồ vật, có thể tha thứ nàng vốn là một kiện vô cùng không hợp thói thường sự tình. Vạn yêu chi vương, lao thân tại chỗ này thành khẩn quý lạy, hy vọng yêu vương có thể dẫn đầu chúng ta chấn trình lại đại lục. Yêu vương, đông nhiên chuyển biến, để Diệp Lam nào có chút quá tải đến, sau đó vội vàng xua tay nói, không có, không có, ngài luôn là không ít sai lầm, ta là nhân loại. Ta cũng không phải các ngươi cái gì yêu vương, mà còn ta tới đây chỉ là muốn cứu gia ta thích người mà thôi, hiện tại người tìm tới, nhưng lại không cẩn thận để các ngươi sinh tổn địa phương gặp nạn. Nói tới chỗ này, Diệp Lam cũng là đối với Lao phu nhân sâu sắc bái một cái, thế nhưng sau một khắc Lao phu nhân trực tiếp lãnh ra, căn bản không cho Diệp Lam bất cứ cơ hội nào. Xem sắc mặt bên trên thậm chí còn có một chút hoảng sợ, mà còn đối với Diệp Lam lại thị phi thường cung kính, xem ra đã hoàn toàn đem Diệp Lam xem như các nàng yêu vương, thế nhưng Diệp Lam cũng không muốn tiếp lấy một việc sự tình, huống chi tộc có thể là thú tộc tử địch. Có lẽ là phía trước nếu không phải quấy nhiều thu tộc kế hoạch, yêu tộc cũng không thể nghĩ hôm nay bộ dáng như vậy, Diệp Lam cự tuyệt lao phu nhân xưng hô, tiếp theo cái này Diệp Lam vội vàng giải thích nói: "Đối với ta vô ý thức phía dưới phạm sai lầm ta, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi, thế nhưng chuyện này ta không hiểu rõ tình hình." "Không, ngài không cần giải thích nữa." Không đợi Diệp Lam nói chuyện nói xong, lão phu nhân trực tiếp đem Diệp Lam lời nói đánh gãy, lập tức đối với Diệp Lam nói: "Từng có người tiên đoán qua, hơn nữa còn là tại yêu tộc cực kỳ cường thịnh tình huống lời nói, hắn nói yêu tộc sẽ hưng đại lục, tùy theo Yêu tộc càng sẽ sa sút, chấn thủ tại một chỗ kết giới bên trên, cho đến một ngày nào đó, sẽ có một vị yêu thần đến thế gian mang theo ngũ sát thạch trấn áp nơi này. Nói xong lão phu nhân hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua Diệp Lam về sau, tiếp tục mở miệng nói: "Nàng ta tìm tới, cho nên chúng ta lựa chọn tại chỗ này phát triển, mà còn người kia còn nói qua, sẽ có một nhân loại tìm kiếm được nơi này, người kia trở về cùng nàng thích người cùng một chỗ, vĩnh viễn, hắn chính là chúng ta yêu vương, tại hắn dẫn dắt phía dưới chúng ta sẽ lại xuất hiện đỉnh phong, cùng thú thập một trận chiến." Nghe đến lời của lão thái thái về sau, Diệp Lam càng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mục đích tới nơi này cũng không vẹn vẹn chỉ là tìm thanh tích, một cái trong đó chính là cùng yêu tộc liên tập, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình muốn làm tất cả vậy mà đều tại người khác khống chế bên trong. Người kia đến cùng sẽ là ai? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thế nhưng Diệp Lam có thể khẳng định một việc chính là, chính mình đã tại người khác bố cục bên trên, chính mình liền tựa như quân cờ đồng dạng, chính mình mỗi một bước nhìn như thiên ý vô phùng, nhưng trên thực tế tại người khác trong dữ liệu, chính mình một cái vô danh tiểu tốt, đến cùng là cái dạng gì tồn tại để mắt tới chính mình. Cái này để Diệp Lam thực sự là không nghĩ ra. Ta không hiểu một việc Nếu như nhân loại kia không phải ta đây, ngươi sao khẳng định ta chính là các ngươi yêu vương?" Lao thái ngày híp mắt cười nói, "Người kia sẽ thả ra hắc ma, cũng tương tự sẽ chấn áp hắc ma, ngươi nói Lao thân ta vì sao lại tin tưởng cảm thấy ngươi chính là cái kia yêu vương?" Cái này, trong chốc nhoáng này Diệp Lam thực sự là không biết có lẽ đang nói cái gì tốt, bởi vì chính mình đích thật là đem hắn tung ra ngoài, dù cho liền xem như chính mình tại làm sao đi giải thích, sợ rằng Lao phu nhân cũng sẽ không nghe chính mình lời nói, quyết định chính mình là yêu vương, như vậy hắn chính là yêu vương, chương 533, hệ thống hợp thành danh sách, chương 533, hệ thống hợp thành danh sách Dù cho liền xem như nói như vậy, thế nhưng hiện tại Diệp Lam cũng vô cùng khó khăn, bởi vì hắn hiện tại lực lượng bản thân căn bản là không có hoàn toàn khôi phục, mà còn chính mình lại mất đi vũ khí duy nhất, Huyễn Hoàng Thương đã hoàn toàn vỡ vụn. Chính mình làm sao có thể tiếp tục sử dụng? Mà còn hấp nhận cũng bị hư hại, tại không có vũ khí không có linh lực dưới tình huống, đi đối phó một cái thượng cổ Áma, chính mình hoàn toàn chính là đi đang chịu chết. Đang lúc Diệp Lam ngây người nháy mắt, hệ thống lại đột nhiên phát ra một đạo chỉ lệnh. Leng chủ đã mở ra thần khí mảnh vỡ dung hợp giao diện. Leng Hệ thống nhiệm vụ, đánh giết cực xa cổ Áma, nhiệm vụ ban thưởng Hoàn thành nhiệm vụ thu nạp yêu tộc, nhiệm vụ thất bại nói sinh hủy diện, ký chủ hồn phi phế tán. Quả nhiên vẫn là tới, hệ thống phía trước cũng không có động tính, quả nhiên càng là đến lúc này không có hệ thống càng là có thể cho chính mình ra một chút lẳng lơ nhiệm vụ, Diệp Lam, cái kia kêu, kêu một cái đau đầu, trên thực tế Diệp Lam căn bản là không có giống muốn đi đánh nhau ý nghĩ. Chính mình dài chân, vì cái gì không đi chạy? Vậy mà còn chờ lấy đi cùng nhà khác đánh nhau, xin nhờ mời xem nhìn trước mặt là bộ dáng gì tồn tại, có thể thấy rõ đối phương là chuyện gì thực lực về sau, lại cho ta an bài nhiệm vụ sao uy. Lúc này Diệp Lam trên cơ bản đã tại trong lòng gầm thét đi ra, thế nhưng vô dụng hệ thống cái căn bản sẽ không cùng hắn đi giải thích, hệ thống bản thân việc cần phải làm chính là cấp cho nhiệm vụ. Sau đó thông báo khen thưởng, chuyện còn lại cùng hắn không có dưa, cản sẽ không đi quản Diệp Lam chết sống. Bất quá cầu nhỏ về cầu nhỏ, sự tình vẫn là muốn đi làm, bất quá cái này hệ thống giao diện vũ khí dung hợp hệ thống là cái gì? Hơn nữa còn là mảnh vỡ, Diệp Lam có chút mộng bức điểm mở cái nào giao diện. Thế nhưng còn không đợi chính mình nhìn chính mình, chính mình vị trí lại bỗng nhiên nổ tung, cả người đều tại đi xuống, cả ngọn núi ngọn núi toàn bộ nổ tung, trong chốc nhoáng này Diệp Lam cũng là kinh hãi ngậy là mình muốn kịp phản ứng lúc cũng đã chậm, bởi vì cái này thời điểm Diệp Lam đã thuộc về loại kia ở vào giữa không trùng trạng thái, loại này độ cao rơi xuống còn không phải trực tiếp cho chính mình ngã chết. Nói khi đó chế lúc này nhanh, gần như chỉ ở trong chớp nhoáng này công phu, Diệp Lam tại trên không lập tức đem Tam Thiên Lôi Động kích phát, đạp trên không những cái kia vật rơi tự do đã hút, mượn lực đồng thời Diệp Lam càng là có thể di động thân hình của mình, liền tựa như trong phim ảnh nào đó theo slow giống như, vô cùng khoa trương. Diệp Lam cũng không có nghĩ đến, nguyên lai Tam Thiên Lôi Động vậy mà còn có thể như thế dùng, cái này hoàn toàn là hắn theo bản năng cử động, cùng lúc đó Diệp Lam cũng là nháy mắt khóa chặt Thanh Tích, đuổi kịp nàng về sau, Diệp Lam một tay ôm Thanh Tích eo trực tiếp hướng phía trên chạy đi. Bất quá nhiều lúc, Diệp Lam liền ổn định rơi xuống đất, trái lại một bên lão phu nhân cũng ổn định rơi vào Diệp Lam một bên, thế nhưng liền tại như vậy một nháy mắt công phu, Diệp Lam đã biết hệ thống bên trong thần khí mảnh vỡ là có ý gì. Không phải liền là tại nhằm vào hiện tại tình huống như vậy sao? Đến thật đúng là kịp thời, bằng không Diệp Lam thật đúng là không biết có lẽ làm sao đi làm tốt. Lập tức Diệp Lam nhìn toán qua Thanh Tích nói: "Tìm địa phương an toàn, bảo vệ tốt chính mình, ta đem chuyện này xử lý liền tới tìm ngươi." Nói xong Diệp Lam liền quay người cấp tốc phía trước tiềm hành, tại trên lục địa chạy khả năng tuyệt đối là không lớn, bởi vì không ít địa phương đều đã giạn nức, mà còn sâu không thấy đáy, cái này nếu là rơi vào tuyệt đối không có cứu, cho nên Diệp Lam tiềm hành đồng thời, càng là kích phát bóng tối kỹ năng. Trực tiếp tại Hắc ám địa phương tiến hành thần tốc di động, hiện tại Diệp Lam cần sự tỉnh chỉ có một việc, đi đem Huyền Hoàng Thương mạnh vỡ cầm về. Hơn nữa còn có một cái nàng chuyện ắt phải làm, đó chính là diêu diệp thi thể chính ở chỗ này. Nàng vì bảo vệ tích, lấy mạng gần nhau, nếu như đến cuối cùng thi cốt chưa lạnh, Diệp Lam lương tâm sẽ cảm thấy bất an, dù sao nàng cũng coi là bằng hữu của mình. Diệp Lam càng là không thể bỏ mặt nơi này không quản. Đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải trở về nguyên nhân, thế nhưng Huyền Hoàng Thương mảnh vỡ nổ tung địa phương, cùng cái vật kia đi ra địa phương rất gần, chấn động đồng dạng cũng là vô cùng kịch liệt địa phương, nếu như Diệp Lam không nhanh chóng chạy tới, chỗ nào sẽ bị chôn xuống. Đợi đến thời điểm Diệp Lam lại nghĩ đi tìm đến Huyền Hoàng Thương mạnh vỡ, cái kia trên cơ bản bốn muốn đào một ngọn núi không có bất kỳ cái gì khác nhau, đến lúc đó không những sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí rất có thể tìm không đến. Nghĩ tới đây Diệp Lam càng là dùng hết toàn lực 43, không quản là có cái gì nguy hiểm, đều không ngăn cản được Diệp Lam tiến lên quyết tâm. Ngay tại lúc đó làm Diệp Lam đi tới nơi đó thời điểm, trên cơ bản rất nhiều địa phương đã bị chôn vùi không có, mà con Huyền Hoàng Thương bộ phận mảnh vỡ cũng bị tảng đá cho phụ lên, thế nhưng tốt tại còn có thể nhìn thấy một chút, cũng là không phải cái gì khó khăn sự tình. Diệp Lam suất trưởng nháy mắt trực tiếp đem đánh nát, đá vụn sụp đổ về sau, Diệp Lam thần tốc khé quét mà qua, đem Huyền Hoàng Thương tất cả mảnh vỡ toàn bộ lấy đi, cùng lúc đó càng thêm khối lập phương tốc độ của mình. Đem Diêu Diệp thi thể mang đi, cùng với hắn giáp quần áo, đây đều là di vật của nàng tuyệt đối không thể ở lại chỗ này, đồng thời Diệp Lam trên đầu cũng là ủ ủ âm thanh động. Trên đầu đống nhân có cùng một chỗ to lớn tảng đá để ép xuống. Diệp Lam con người đi theo cũng là tiết chặt một cái, lập tức thần tốc che giấu tại hốc gã bên trong, nếu là chậm một chút nữa bị đè ở phía dưới, liền tính nhục thân bán thánh không chết được, cũng muốn chỉ hoan rất nhiều sự tình. Mà còn thân thể bị hạn chế, muốn lại đi ra nhưng là phiền thức. Trốn vào bóng tối đồng thời Diệp Lam cũng là thần tốc tiến vào hệ thống hợp thành giao diện, đem chính mình huyền hoàng thương mạnh mẽ, cùng với hấp nhận tàn thân thể bỏ vào, một cái thần khí, một cái thánh thai, cũng không biết có thể dung hợp ra bộ dáng gì vũ khí. Thế nhưng đây đối với Diệp Lam mà nói đều là không quan trọng sự tình. Dù sao tài liệu như vậy trân quý, dung hợp đi ra đồ vật tất nhiên sẽ không kém. Cùng lúc đó, Diệp Lam trong đầu cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Leng Ngay tại phân tích ký chủ sử dụng loại hình vũ khí xứng đôi độ xứng đôi bên trong. Xứng đôi thành công. Mời ký chủ lựa chọn vũ khí thuộc tính tiến dài phương hướng. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Diệp Lam trước mặt bỗng nhiên bắn ra một cái giả lập hình chiếu, đến mức vũ khí là cái gì hình dạng loại hình, Diệp Lam cũng không biết, thế nhưng vũ khí thuộc tính vậy mà còn có thể lựa chọn. Bất quá tại nhìn đến vũ khí hợp thành nhất bên phải quả nhiên tiêu phí lúc, Diệp Lam người đều chần vẵng. Bởi vì không quản là cái nào tuyển chọn phía sau không, căn bản cũng không phải là chính mình có thể đếm đi qua, tinh tế như thế xem xét, vậy mà đều muốn hơn một ngàn vạn. Diệp Lam liệt một cái miệng của mình, cái tiếp theo một cái đau lòng a. Chính mình được đến thông thiên tệ rất không dễ dàng, tìm như thế cái tiến độ, rất nhanh trên người mình liền cái gì đều không thừa hạn. Thế nhưng tại trước mắt sự tình lại không thể bỏ mặc tại chỗ này không đi xử lý, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lập tức Diệp Lam cũng là đem chính mình ánh mắt rời đi tại hệ thống hợp thành giao diện bên trên. Chương 534, dung hợp vũ khí, chương 534, dung hợp vũ khí. Hệ thống hợp thành giao diện bên trên tuyển chọn phân loại rất rõ ràng, cũng có thể dùng để lựa chọn vũ khí thuộc tính, trong đó loại thứ nhất là quang minh thuộc tính, có thể hấp thu liệt dương năng lực, dạng đơn giản mang theo, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể đảng trưởng thành, nhưng sử dụng nó yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Mà còn vũ khí sẽ không nhận chủ, đây chỉ là trong đó một điểm, còn có chính là người sử dụng bản thân nhất định phải là thánh nhân chi tâm, không nhiễm một hạt bụi càng không thể tu luyện không riêng thuộc về quang minh thuộc tính công pháp. Chỉ có điểm này Diệp Lam liền bị trực tiếp cho đạo tại. Không những chính mình không phải thánh nhân trí tâm, dù cho liền xem như có cũng vô ích, bởi vì chính mình bóng tối che giấu công pháp, thế nhưng thuộc về hắc cám thuộc tính công pháp, thế nhưng thắng tại dùng tốt, Diệp Lam lúc ấy chỉ là chú trọng hắn cách dùng cùng với nhanh gọn. Căn bản là không có chú ý tới, môn công pháp này thuộc tính vấn đề, dù sao không quản là cái gì công pháp, chỉ cần là dùng tốt Diệp Lam đều sẽ cân nhắc, dù sao công pháp không có tốt xấu phân chia, chỉ có hắn người sử dụng mới có tốt xấu, sự tình nên người mà định ra. Thế nhưng hiện tại xem ra lại bỏ qua một lần tuyệt dai cơ hội tốt, mà còn Quang Minh thuộc tính vô cùng cường đại, chỉ xem cái này không thời gian hạn chế tăng cấp, liền đủ để cho Diệp Lam độc tâm. Tại kế tiếp chính là chính là không có thuộc tính tiến hóa phát hiện, sẽ mượn nhờ người sử dụng bản thân tinh huyết tiến hành nhận chủ, hơn nữa còn là không có thuộc tính vũ khí, cũng chính là nói tương đối gân gà, chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường đến tiến hành chiến đấu, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng kèm theo. Thần tốc đọc xong phía trên giới thiệu về sau, Diệp Lam liền muốn đi nhìn cái thứ 3 tuyển chọn, nhưng rất không khéo chính là, lúc này mặt đất bỗng nhiên nổ tung, Diệp Lam cách đó không xa đồng thời đưa ra một bàn tay cực kỳ lớn Cùng lúc đó Diệp Lam một cái lảo đảo cũng là trực tiếp điểm vào cái thứ ba phía trên, vũ khí nháy mắt tiến vào dung hợp trạng thái bên trong, Diệp Lam nói thầm một tiếng hậm hẹp, nhưng lại rốt cuộc không kịp đi nhìn. Bởi vì trên bầu trời bàn tay, vậy mà ngay tại hướng phương hướng của mình rơi xuống, bàn tay to lớn quả thực liền không phải là hắn có thể tưởng tượng, dơ lên cao cao đến đồng thời căn bản là không nhìn thấy bàn tay của hắn, thậm chí rất có thể đã xuyên phá bầu trời. Như vậy to lớn tồn tại, chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là cánh tay mà thôi, thật không biết bản thể của hắn đến cùng lớn đến mức nào, đây là Diệp Lam không dám tưởng tượng, nếu là bản thể bị triệt để phóng ra, sợ rằng không ai có thể tại tiến hành trấn áp. Tiểu từ Thối, nguyên lai like ngươi tại chỗ này, sững sờ tại chỗ này làm cái gì? Nơi này kết giới lập tức liền muốn sụp đổ, còn không mang theo tiểu bảo bối của ngươi rời đi nơi này. Đang nói Diệp Lam chỉ cảm thấy thân thể một bên chuyển tới một đạo hắc ảnh, Vô Hưu tại nhìn đến Diệp Lam về sau, càng là lắp đầu tại trên đùi hắn cọ qua cọ lại, xem ra có lẽ tìm hắn tìm rất lâu. Vừa rồi cùng nô tam đức sau khi tách ra, Vô Hưu cũng là đuổi tới, thế nhưng làm sao Diệp Lam tốc độ quá nhanh, Vô Hưu theo không cũng là sờ soạn một cái đầu của hắn. Nhìn nét mặt của hắn vậy mà còn có một ít nhân tính hóa hủy khuất cùng trách cứ, vậy mà tại cho rằng Diệp Lam không cần nó nữa. Đi, sợ là chúng ta hiện tại đã đi không nổi, mà còn tên đại gia hỏa kiến là ta thả ra, nếu như ta không đem nó một lần nữa phong ấn tại nơi này, nếu như rơi vào thế nhân sinh hoạt địa phương, còn không biết muốn tạo cái gì nghiệt. Nói xong Ngô Tam Đức nhìn một chút bầu trời bên trên bàn tay, lại nhìn một chút Diệp Lam, lập tức vỗ một cái chán của mình nói, "Tiểu tổ tông, ta nhìn ngươi quên đi thôi, lão tử còn không có số đủ, ngươi muốn lại muốn cùng một cái quái vật đánh nhau. Ngươi có phải hay không cảm thấy lão già ta rảnh đến hoàng" muốn cho ta tìm một chút sự tình làm. Đổi lại là bình thường, lúc này đoán Trường Diệp Lam đã sớm chạy không có cái bóng, thế nhưng bây giờ lại muốn cùng một cái khổng lồ như vậy quái vật đối đầu, xác thực cũng là để Ngô Tam Đức có chút không nghĩ ra, Diệp Lam đến cùng là cái nào thần kinh ra ma bệnh. Đương nhiên cũng không phải là nói Ngô Tam Đức đánh không lại vật này, dù sao hắn phong ấn còn không có hoàn toàn giải ra, gia hỏa này bất quá chỉ có một cánh tay mà thôi, Ngô Tam Đức muốn thu thập hắn, bất quá là phí một chút thời gian mà thôi. Diệp Lam gật gật đầu, bày tỏ chính mình đã nghĩ kỹ, huống chi chuyện này bản thân liền cùng hắn có quan hệ, dù cho Diệp Lam đầy đủ giả hoạ nhưng cũng không phải là loại kia không chịu trách nhiệm người, có sai liền muốn nhận. Đây là cơ bản nhất. Cho nên Diệp Lam cũng không định chạy trốn, còn nữa nói, nếu như chính mình chạy lời nói, nơi này nhiều như thế yêu tộc tiểu hải tử, đều muốn tại chỗ này đi theo trong cùng, làm như vậy thực sự là có chút quá mức tàn nhận không chịu trách nhiệm, mà còn Diệp Lam cũng làm không được. Ngay tại lúc đó Diệp Lam trực tiếp quay người rời đi, đến mức Ngô Tam đức bọn họ, Diệp Lam cũng không có mở miệng để bọn họ đồng thời đi, dù sao đây là chính mình gây ra mầm thai vạn, không cần thiết đem bọn họ cũng liên lụy vào, Diệp Lam không thích thiếu quá nhiều ân tình. Cho đến bây giờ hai người bọn họ kiếu Diệp Lam đã không có biện pháp lại đi trả lại, căn bản cũng không phải là dùng mệnh có thể còn. dù sao Ngô Tam Đức Quỷ Đế hai người bọn họ, yếu chính mình số lần hai cây đầu ngón tay đều nói lời vô dụng không đến. Gặp Diệp Lam đi về sau, Nô Tam Đức cũng là gọi thẳng muốn mạng, mặc dù là nói như vậy, nhưng giới chân công phu đã không có dừng lại, đi theo Diệp Lam sau lưng hướng ma vật phương hướng đi đến. Mà Quỷ Đế tự nhiên không cần nói, dù cho Diệp Lam muốn tự sát hạ địa ngục, Quỷ Đế cũng muốn cùng đi, vô luận như thế nào Diệp Lam bên người đều muốn có hắn, đây là tất nhiên. Diệp Lam quay đầu nhìn hai người một cái, lập tức cười nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền chuyến a?" Nói xong Diệp Lam trên tay bỗng nhiên dần hiện ra hai đạo hào quang màu tím đen, tia sáng biến mất đồng thời, Diệp Lam trong tay cũng là xuất hiện hai cái cùng hấp nhận tương tự vũ khí. Chỉ bất quá cùng nguyên bản hấp nhận cùng so sánh có sự bất đồng rất lớn, hắn hình dạng có chút giống liềm đao, thế nhưng muốn so hấp nhận lớn hơn nhiều, mà còn có biên độ rất lớn, cầm trong tay vũ khí một đoạn đầu nhọn gần như đều có thể cắm vào Diệp Lam cánh tay bên trong đi. Mà còn cái này muốn so ban đầu hấp nhận kỳ quái rất nhiều, chỉ một cái vũ khí là hình nửa vòng tròn, so như trang nó chết, mà còn có Diệp Lam nửa người dài như vậy. Toàn thân càng là đen như mực, thế nhưng đặt ở dưới mặt trời vậy mà còn có loại màu tím cảm giác, càng giống là hai loại nhan sắc lẫn nhau thảm thế nào, càng giống là cho người một loại ảo giác, mà còn vũ khí trên thân cũng có thật nhiều kỳ quái minh văn, cũng không biết là cái gì thế giới văn tự, tóm lại sau đó ý thức cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí, chứ không nói hắn thuộc tính là cái dạng gì, thế nhưng Diệp Lam lại phi thường yêu thích ngoại hình của hắn. Tại nhìn đến nó lần đầu tiên lúc, Diệp Lam liền triệt để thích cái này một thanh vũ khí, mà còn vũ khí bản thân vậy mà cho Diệp Lam một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, càng là đối với hắn có một loại không hiểu cảm ứng chị bất quá loại này cái cảm ứng lại vô cùng mơ hồ không rõ ràng, tựa như vũ khí bản thân tại năn nỉ hắn vũ động, làm Diệp Lam đem cầm lên lúc, càng là có loại vô cùng cảm giác thân thiết, liền tựa như phía trước sử dụng qua đồng dạng, không, có nửa điểm lạnh nhạt. Chương 535, ngôi sao chi nhãn, chương 535, ngôi sao chi nhãn. Ngay tại lúc đó hệ thống nói cho Diệp Lam vũ khí cần nhỏ máu nhật chủ, Diệp Lam không chút nghĩ ngợi một cái, trực tiếp đem chính mình để tay tới, vốn nghĩ ra chỉ một điểm linh lực mới sẽ đem bàn tay của mình cho cắt vỡ, nhưng lại còn không đợi Diệp Lam để tay đi qua, càng không có mò lấy lư đao. Thế nhưng trên thân đau lại có một loại nào đó khí lưu tại rung động, trực tiếp đem Diệp Lam làn ra cho các vỡ, kế tiếp máu tươi liền cùng bị hút đi đồng dạng, trực tiếp bị nó cho toàn bộ hút đi. Mà còn dừng lại không ngừng, kém một chút đem Diệp Lam đều cho hút khô, bất quá còn tốt không có toàn bộ thôn vệ hết, bằng không Diệp Lam hiện tại cũng muốn thành sắc khô. Cùng lúc đó khi nó đỉnh chỉ lại đi hấp thu Diệp Lam máu tươi lúc, Diệp Lam đông nhiên nhiều hơn một loại liên hệ. Loại này cảm giác hắn nói không ra, chỉ là cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa như là hắn cùng vô hư cái chủng loại kia liên hệ đồng dạng, chẳng biết tại sao. Lam Diệp Lam cảm nhận được nhiều ra đến loại này cảm ứng lúc, đồng nhiên nghĩ đến một việc. Vũ khí này vẫn còn sống. Đối. Ảo giác của hắn không có sai, vũ khí này vẫn còn sống mà lại là có ý thức, cùng Diệp Lam vậy mà có thể sinh ra cậu minh, lập tức Diệp Lam cũng là cười tủm tỉm nói: "Tất nhiên ngươi cũng có sinh mệnh, hiện tại cũng đi theo ta, đương nhiên ngươi cũng không thể không có danh tự, dung mạo ngươi cùng mặt trăng có chút tương tự, không bằng liền để ngươi Nguyệt luôn làm sao?" Ông Hai cái thân đau run rẩy, đồng thời cậu minh tựa như tại hưng phấn, đang ăn mừng, xem ra nó phi thường hài lòng Diệp Lam giao cho tên của nó, lập tức Diệp Lam đảo mắt nhìn xem sau lưng Ngô Tam Đức, lập tức thản nhiên nói: "Tất nhiên muốn đánh." Vậy chúng ta liền đánh thống quái chút. cũng không quản ngô Tam Đức có trở về hay không lời nói Diệp lam dẫn đầu cái thứ nhất xuống tới đối với cái này quỷ đồ vật Diệp Lam vô cùng phản cảm bởi vì hắn quái dy đến hắn cùng thanh tích sai liền sai tại không nên tại thành tích mới vừa cùng chính mình trùng hợp về sau đi ra quáiy bọn họ tình thế cấp bách. dù cho liền xem như cường đại lại có thể thế nào dù cho liền xem như cực xa cổ ma vật có thể có thế nào hôm nay tất nhiên đụng phải hắn như vậy chú định chính là bị kết thúc một này Nguệt múaẽ trên không một đạo Mỹ lại phi thường hình dáng đem ma trưởng bên trên phiến toàn bộâm thủ Nguyệt Luân càng phi thường hưng phấn hút lấy máu tươi, không quản là cái gì tốt giống như Nguyệt Luân đối với máu tươi đều sẽ có một loại khát vọng. Loại này khát máu cảm giác, Diệp Lam vậy mà cũng có một loại nhịn không được quấy rầy nhau đi lên hút cảm giác, Diệp Lam cảm giác có chút không nhiều lắm, lập tức đem ý nghĩ như vậy cho vang ra ngoài, vung ra trong đầu của mình về sau, thế nhưng loại cảm giác này càng ngày càng khát vọng, thậm chí Diệp Lam cũng vô cùng xúc động, muốn đi đến một ngụm máu tươi mà hỏi. Thế nhưng chính hắn cũng không phải là cái gì hấp huyết quỷ, càng không cần dựa vào máu tươi để duy trì chính mình sinh mệnh, loại này cảm giác vô cùng quái dị. Thế nhưng Diệp Lam ý thức được một việc, cái này vũ khí vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn. Đây là Diệp Lam lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, nhưng không biết là tốt là xấu, Diệp Lam cực kỳ gắng sức kiềm chế loại kia dục vọng, dù sao cũng không biết vũ khí này đặc tính là cái gì, đến cuối cùng vẫn là cần hệ thống đến giám định. Thế nhưng không có ai biết, lúc này Diệp Lam con mắt ngay tại chuyển biến. Nguyên bản trong suốt màu xanh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện thì là một vệt nóng bỏng màu đỏ rực. Không. Sắp thứ nói, vậy mà là màu đỏ máu, thế nhưng Diệp Lam cũng không có chú ý, vẫn còn tại ma trưởng cận thân ra đi nhẹ, trải qua địa phương ma trưởng bên trên đều sẽ xuất hiện nổ tung dấu hiệu, thế nhưng vết thương vô cùng nhỏ bé, mắt thường rất khó coi đến. Nếu không phải nói có thể nhìn thấy máu tươi chạy xuôi đi ra, còn tưởng rằng Diệp Lam tại loạn chém, nhưng thật tình không biết Nguyệt Luân uy lực không chỉ như vậy. Nguyệt Luân sắc bén đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết, làm Diệp Lam dừng lại một khắc này, ma trưởng trực tiếp đưa gãy, nguyên lai Diệp Lam chuyển cái kia một vòng về sau, Nguyệt Luân trực tiếp đem ma trưởng toàn bộ xuyên thấu, chẳng ngang bẻ gãy. Cùng lúc đó dưới nền đất phương độ vật tựa như một chàng nổi giận, thế nhưng đi không dám ở bốc lên, mà còn hắn không có cách nào tại tiếp tục vùng đây, tiếp xúc phong ấn địa phương chỉ có một cái tay của hắn. Còn lại địa phương còn có cá biệt trận pháp đem phong ấn, căn bản là ra không được, giờ khác này yêu giới cũng sẽ bình tĩnh lại. Nhưng trên thực tế Diệp Lam sở dĩ có thể đơn giản như vậy lấy được thắng lợi, cùng bị đế cùng Ngô Tam Đức, còn có cái kia lão phu nhân có không thể rời đi quan hệ, bởi vì tại Diệp Lam khởi hành trong nháy mắt đó, bọn họ liền đối với ma trưởng tiến hành áp chế, để tránh hắn lung tung gây rủa. Ba người kết hợp, mà còn đều là tối cường ba người, đối phó một cái bàn tay tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, mà còn cũng chớ xem thường cái kia lão phu nhân, nàng có thể là yếu tố bên trong tồn tại lâu nhất, thực lực càng là cường thịnh vô cùng có thể cùng nô tam đức bất phân thắng bại, thực lực có thể kém đến đi đâu. Huynh trưởng. Đang lúc Diệp Lam dừng lại lúc, sau lưng truyền đến thanh tích tiếng kêu to, Diệp Lam thần tốc xoay người, muốn cùng thanh tích ở cùng một chỗ, dù sao sự tình giải quyết, thời gian còn lại chính là bọn họ thế giới hai người. Chỉ là làm Diệp Lam xoay người một khắc kia trở đi, thanh tích chạy tới thân ảnh lại bỗng nhiên thả chậm, thần sắc càng là có chút mất tự nhiên, chỉ vào Diệp Lam con mắt nói: "Huynh, huynh trưởng, con mắt của ngươi, con mắt ta làm sao vậy?" Diệp Lam có chút nghi hoặc nhìn thanh tích, quay đầu nhìn hướng mọi người. Thế nhưng Ngô Tam nước sắc mặt cũng có chút kỳ quái, Diệp Lam cảm thấy khẳng định xảy ra chuyện rồi, bằng không bọn họ biểu lộ cũng sẽ không dạng này, lập tức Diệp Lam vội vàng từ chữ nạp dưới bên trong lấy ra một chiếc gương. Chiếu vào trên mặt của mình lúc lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình biến thành dị đồng tử. Bên trái con mắt là màu xanh, thế nhưng bên phải con mắt là máu tươi đồng dạng màu đỏ, mà còn trong con mắt cũng biến thành vô cùng kỳ quái, có thể nhìn thấy rất nhiều hạt tròn hình dáng đồ vật. Toàn bộ đều tại trong mắt bên trong, nhìn kỹ lại phát hiện bên trong hạt tròn lại có chút cùng loại với ngôi sao. Bởi vì Diệp Lam có thể xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy bọn họ đang di động vây quanh một cái lớn nhất hạt tròn tại xoay tròn, tựa như con mắt của mình trở thành một chỗ vũ trụ, bên trong hạt tròn đều là ngôi sao. T. Thấy cảnh này lúc, Diệp Lam cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thật sự là có chút quá mức quái dị, thực sự là không có cách nào giải thích, thế nhưng vì không cho thanh tích cảm thấy hoảng hốt, Diệp Lam cũng là cười tủm tim nói: "Không quan hệ, con mắt này địa vị lớn, mỗi một chỗ hạt tròn đều là một cái ngôi sao, nói không chừng chúng ta thế giới liền tại trong ánh mắt của ta." Thanh Tích cũng là sửng sở lập tức hơi kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ huynh trưởng là ý nói, con mắt của ngươi đã độc lập ra một cái thế giới sao?" Vậy ngươi chẳng phải trở thành thế giới chúa tể. Vẫn thật không nghĩ tới thanh tích nao động vậy mà có thể như thế lớn. Điểm này cũng là Diệp Lam không hề nghĩ tới, bất quá cũng tốt thanh tích còn giống như trước đây, mặc kệ chính mình nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng, Diệp Lam cười không nói, cũng không có lại đi giải thích, dù sao một số thời khắc càng đi giải thích, ngược lại sẽ để người hoài nghi.